Yêu ma liên minh đâu? Giang Lâm nhàn nhạt hỏi. Kia là yêu ma quỷ người, xây dựng một cái tính tạm thời liên minh. Vì đặc thù mời, ai bắt người, liền có thể trực tiếp đạt được đặc thù mời. Minh chủ là Viêm vô quân thanh linh đạo. Minh chủ, người nói là ai? Giang Lâm cùng nhã nhã đồng thời truy vấn. Viêm vô quân, hoàn thành Viêm gia đại thiếu gia thanh linh đạo. Người không có nói sai. Nhã nhã trong mắt hẳn ý đại thịnh. Yêu ma liên minh tổ chức hẳn là có cứ điểm a? Vị trí ở đâu? Giang Lâm do hỏi. Tại Viêm vô quân danh nghĩa, Viêm mây trạch viện tầng hầm, nơi đó có người đóng giữ thanh linh nói. Thần minh di tích, ngươi còn biết nhiều ít." Giang Lâm lại hỏi. "Ta biết, ban ngày đã nói cho ngươi biết Thanh Linh hư nhược nằm dạp trên mặt đất, thanh âm cực kỳ yếu ớt. Kaka, chúng ta bây giờ liền đi qua nhã nhã đạo." Không cần phải gấp, An No lại nói Giang Lâm nhìn xem Thanh Linh, thản nhiên nói, nghiệt chướng, còn không hiện ra nguyên hình." Thanh Linh thân thể run lên, hoảng sợ nhìn xem hắn, tha mạng, ta cũng không dám lại. "Thật có lỗi, muội muội ta rất đói." Giang Lâm lạnh nhạt một câu, một đạo kiếm quang sẽ qua, máu tươi chảy xuôi, Thanh Linh sinh cơ biến mất, hóa thành một đầu mang sà. "Kaka, ngươi thật nấu nàng." nhã nhã hơi kinh ngạc, lại không hầm, ngươi còn nói rất nhiều năm chưa ăn qua yêu giang lâm điểm một cái nhã nhã cái mũi, cười nói, đương nhiên là muội muội bụng quan trọng hơn, chúng ta đi khách sạn mượn dùng xuống phòng bếp, ca ca tốt nhất rồi, chúng ta ăn no liền đi nhã nhã đạo, không phải chúng ta, tiêu lên trương tố nhu các nàng, bọn hắn cũng đang truy tra đặc thù mọi sự tình giang lâm đạo, vì cái gì? chúng ta là được rồi nhã nhã phồng lên miệng, có chút tức giận, thân minh thế lớn, còn có nơi này là viêm vô quân địa bàn, chúng ta đến kéo người trợ giúp giang lâm nói khẽ, cái đầu nhỏ đoán mò cái gì, thành đạo muôn người cũng nên làm điểm cống hiến, thuận tiện, hắn cũng vì chúng ta làm cống hiến, chúng ta phía sau cũng là có thế lực. Giang Lâm ý nghĩ rất đơn giản, bọn hắn so sánh với thần minh, 10 phần nhỏ bé, nhưng nếu là kéo lên đạo môn cái này cự vô phách, còn có người các ở sau lưng chỗ dựa, không nói hoành hành không sợ, chí ít cũng có thể để thần minh không dám làm loạn. Đã có cơ hội này, vì cái gì không kéo lên bọn hắn? Nghe ca ca nhã nhã lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta đi làm cơm, ngươi đi thông tri vương thiên tài, để hắn đi tìm trường Tố Nhu bốn người, đợi chút nữa cùng một chỗ ăn thịt rắn Giang Lâm tìm cái cái túi đem măng xà chục vào đi vào tiến về khách sạn phòng bếp đối với yêu Giang Lâm cũng chưa ăn qua lần này nếm thử tươi một cái chân nguyên xà yêu tăng thêm tải nấu nướng của mình hương vị hẳn là sẽ rất không tệ măng xà đủ lớn tăng thêm một chút phối đồ ăn Giang Lâm nấu một nồi lớn vương trở về phòng trong phòng trương tối nhu bọn hắn đến đông đủ Vương Thiên Tài ba người cũng trình diện cùng một chỗ ăn thì rắn, trao đổi đi viêm mây trạch viện sự tình như là đã biết vậy thì nhanh lên đi thôi trương tối nhu bốn người đạo không nóng nảy một bữa cơm không được bao lâu Giang Lâm thản nhiên nói nhã nhã ăn cơm rất nhanh lại nói hôm nay đi trễ còn có ngày mai có rất nhiều cơ hội ăn thịt rắn Giang Lâm không thể không bội phục tài nấu nướng của mình liền ngay cả bốn cái đạo cô đều ăn không dừng được Giang Lâm một bên ăn vừa cảm thụ thịt rắn bên trong ẩn chứa lực lượng không thể so với chân nguyên đan trinh lệnh mà lại đối với tôi thể cũng không nhỏ tác dụng thì phổi chấn động càng thêm kịch liệt rất nhanh ăn xong thịt rắn một đám người rời tiểu điểm tiến về viêm mây trạch viện Tô Hạo gian phòng Tô Hạo đứng tại bên cửa sổ nhìn xem rời đi đám người ánh mắt thâm thúy tiểu xạ yêu lần này ngay cả mình đều bội tiến vào Động thủ trước đó, cũng muốn trước thăm dò đối thủ thực lực à. Muốn hay không theo tới nhìn xem. Thôi được rồi, tìm cơ hội, chờ Giang Lâm lạc đàn tốt, bên cạnh hắn ngoại trừ một cái vương thiên tài, ta ai cũng đánh không lại, Tô Hạo nói thầm một tiếng, không tiếp tục nhìn, trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Hạo cũng rất phiền muộn, vốn cho rằng không có gì khó khăn, gặp Giang Lâm mới biết được, bên người toàn mẹ nó là không trọng nổi, tùy tiện một cái đều có thể đem hắn treo lên đánh, thật không biết thần minh đầu góc nghĩ như thế nào, bất long bọn hắn, ngược lại tới là địch. Mà giờ khắc này, Giang Lâm dẫn một đám người, đi vào Viêm Mây Trại viện. Lục Thiên Tủ cùng Tuyết Phi Dương hai người dẫn đầu tiến vào trạch viện bên trong, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới thông chi bọn hắn tiến vào. Rất nhanh, tìm tới nói tới tầng hầm, thủ vệ hai cái chân nguyên đã bị đánh ngất xỉu kéo đi, cẩn thận mở ra một cái khe hở, bên trong trò chuyện âm thanh truyền ra. Chúng ta chỉ cần bắt được Giang Lâm là được, cho nên nhiệm vụ của chúng ta chỉ có Giang Lâm, mà không phải xử lý những người còn lại. Không, ta cảm thấy vẫn là toàn bộ xử lý tốt, chẳng thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn mới là chân lý. Đạo môn bốn cái đạo cô rất xinh đẹp, nếu không lại, chơi chán lại giết. Chín người lợi chút nữa một cái cũng đừng thả chạy, toàn bộ giết chết ở chỗ này. Ta cảm thấy cái kia gọi Tuyết Phi Dương, dài rất không tệ, có thể một chơi một đạo thổ kịch thanh âm truyền đến. Không khí đột nhiên yên tĩnh, tám người ánh mắt cùng nhau nhìn hướng tuyết bay lên, ánh mắt rất phức tạp. Nếu như thích siêu thần cảm ứng, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 124, sư muội không thể bảo đáp, chỉ có bốn cái tiểu đạo cô thần sắc phức tạp nhất, Tuyết Phi Dương khuôn mặt, quả thật có thể đưa các nàng toàn bộ làm hạ thấp đi. Tuyết Phi Dương là rất xinh đẹp, ta đồng ý ngươi ý nghĩ bên trong lại chuyển tới thanh âm. ẩm san nhà trực tiếp bị cự lực phá vỡ đông tuyết phất phối, tuyết phi dương cầm kiếm vọt xuống dưới đàng đẳng sát khí người nào trong tầng hầm ngầm thương nghị bảy vị sinh linh đồng thời đứng lên ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tuyết phi dương tuyết phi dương một vị đỉnh lấy đầu gấu yêu quái kinh ngạc nhìn xem tuyết phi dương ánh mắt cuồng hỉ đang lo tìm không thấy ngươi lại dám xuống tới cầm xuống chơi trước sau ăn còn lại sáu vị sinh linh đồng thời thét to bảy vị sinh linh có bốn vị tiên thiên có yêu cũng có quỷ còn có toàn thân hắc khí nhân loại đây là ma đạo người tu luyện các ngươi một cái cũng chạy không được hừ lạnh một tiếng, nhã nhã ngay sau đó nhảy xuống, kim quang tác động đến toàn bộ mật thất, nằm yêu áp lực bao phủ yêu tộc. còn có chúng ta trương tối nhu bốn cái đạo cô cũng đi xuống, vương thiên tài, lục thiên thủ, giang lâm ba người không có xuống dưới, lại xuống đi, bên trong liền chứa không nổi, hiện tại đã không thi triển được thân thủ, nam yêu, ngàn yêu giận, kiếm tuyết vô hình, thanh thành ba kiếm, bốn vị thiên thiên đối đầu yêu ma liên minh bảy người, hai vị khác chân nguyên đạo cô căn bản không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể lại nhảy đi lên, nam yêu áp chế, kiếm vô hình thoái phục tiên thiên thực lực tuyết phi dương chiến lược mạnh tiên thiên hậu kỳ đụng tới cũng chỉ có thể trốn chớ nói chi là cái này bốn cái chỉ là tiên thiên sơ kỳ ra hỏa bất quá mấy phút thời gian tầng hầm bảy cái yêu ma quỷ quái đều bị chấn áp suy yếu ngã trên mặt đất tuyết phi dương mấy người dẫn theo cái này bảy người đi lên ném ở giang lâm mấy người trước mặt yêu ma liên minh Nhằm vào ca ca nhã nhã ngồi xổm người xuống nắm chặt húng bao nói viêm vô quân ở đâu không không biết gấu yêu hoàng sợ nhìn xem nàng thực yêu quốc hoàng tộc kia cỗ trời sinh đối yêu cảm giác các bách để linh hồn của hắn đều đang run rẩy không biết hắn là các ngươi minh chủ các ngươi không biết hắn ở đâu giang lâm lạnh giọng hỏi chúng ta thật không biết viêm vô quân là chúng ta minh chủ không sai nhưng từ khi chúng ta gia nhập yêu ma liên minh cũng chỉ là gặp qua hắn một lần gấu yêu sợ hãi giải thích nói về sau hắn liền cùng người của thần minh đi cùng người của thần minh đi rồi đám người thần sắc công trầm mắt hiện hàn quang đúng vậy cùng người của thần minh đi đã có hai ngày còn lại yêu ma vội vàng nói đặc thù mời sự tỉnh các ngươi biết nhiều ít Giang Lâm hỏi, đặc thù mời là người của thần minh phát ra, trong đó một đầu chính là bắt người, có thể đạt được đặc thù mời. Nghe nói tại di tích bên trong, có thể được đến đại địa chi của người, cũng đem đạt được mời. Tại một phen khảo vấn qua đi, không có đạt được viêm vô quân hạ lạc. Đặc thù mời nội dung cặn kẽ cũng không phải những yêu ma này có thể biết, hỏi tựa như không có hỏi, sự tình phảng phất mất đi manh mối. Đối với mấy cái này yêu ma khảo vấn kết thúc, Giang Lâm đem bọn hắn giao cho Tuyết Phi Dương xử trí. Trước đó nói ta dáng dấp không tệ chính là cái nào. Tuyết Phi Dương sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay tuyết đọng mu่ย kiếm chỉ xéo hướng mặt đất. Một đám yêu ma trầm mặc, có vẻ như bọn hắn trước đó đều có nói qua như vậy. Không nói lời nào, đó chính là ngầm thừa nhận. Tuyết Phi Dương giận dữ cười lạnh, mặt như phủ băng cơ tích tuyết kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, tung hành chỗ, bảy vị yêu ma liên minh sinh linh lập tức không có sinh tức. Sau đó thời gian, chính là tại khách sạn chờ đợi, chờ đợi những yêu ma này trong miệng Minh Chủ Viêm Vô Quân trở về, dù sao dù là Viêm Vô Quân cùng người của thần minh tiến tới cùng nhau, hoàn thành cái này hang ổ hắn luôn luôn phải trở về a. Tại khách sạn đợi trong 3 ngày này, Giang Lâm không ngừng vận chuyển ngũ hành kiếm trận rèn luyện ngũ tạo, thì phổi rốt cục không phụ kỳ vọng, luyện được thổ kim chi lực. Tu vi bên trên cũng nước chảy thành sông, bước vào chân nguyên đỉnh phong, chỉ kém cô động cương khí, liền có thể tiến vào tiên thiên. Giang Lâm vốn định tiếp tục tu luyện, lợi dụng bốn khỏa linh đạo trực tiếp sông lên tiên thiên, làm sao có tin tức truyền đến? Viêm vô quân xuất hiện, công bố di tích địa điểm, muốn mở ra di tích, phục hư sư minh trong di tích nguy cơ nhất là hay thay đổi, còn xin nhiều hơn trong non ta hai vị này sư muội. Tại khách sạn thu chỉnh trang bị, tập hợp đủ nhân mã. Giang Lâm bọn người trùng trùng điệp điệp liền thẳng hướng chuyển tới tin tức di tích chỗ Thông Thiên Sơn. Trương Tố Nhu cũng trên đường thỉnh cầu Giang Lâm chiếu cố mình hai vị sư muội. Trải qua mấy ngày trước đây tại yêu ma trụ sở liên minh một trận đại náo, Trương Tố Nhu đối Giang Lâm một đoàn người thực lực nhìn ở trong mắt, ngoại trừ Giang Lâm không có đạt tới tiên thiên cảnh giới, còn lại tất cả mọi người là tiên thiên cảnh giới. Mà lại Giang Lâm mặc dù cảnh giới không đủ tiên thiên, nhưng Trương Tố Nhu cũng không dám xem nhẹ Giang Lâm. Những người này đều lấy Giang Lâm cầm đầu, trên người hắn khẳng định có lấy một ít chỗ hơn người. Sở dĩ Thỉnh Cầu Giang Lâm hỗ trợ chiếu cố sư muội của mình nhóm, là bởi vì chính Trương Tối Nhu cũng là tiên thiên, tự nhiên không cần người khác chiếu cố. Nhưng nàng ba vị sư muội bên trong, lại có hai vị cũng còn chỉ là chân nguyên cảnh giới, nàng lo lắng chiếu cố không kịp. Bởi vậy hy vọng Giang Lâm có thể xem ở đều là đạo môn một phần tử phân thượng, có thể tại trong di tích hơi chiếu cố một chút nàng hai vị sư muội. Yên tâm muội tử, chuyện của các ngươi chính là ta Lục Tiên tù sự tình. Giang Lâm còn chưa lên tiếng, Lục Tiên tù liền nhảy ra vô bộ ngực của mình bảo đảm nói. Đúng đúng đúng, còn có ta Vương Thiên Tài cũng nhảy ra tranh nhau biểu hiện mình. Bất quá hiển nhiên người ta hai vị đạo cô căn bản không ăn bộ này, nhìn thấy hai người bộ dáng này, ngược lại bị dọa lùi đến tuyết phi dương bên người, cảm giác vẫn là đi theo cái này mặt lạnh xoáy ca càng có cảm giác an toàn. Hai người các ngươi nhìn xem so người xấu còn giống người xấu, cũng còn muốn bảo hộ người nhà, mau cút qua một bên cho ta giang lâm nhìn không được cái này hai ra hỏa tại mình sư muội trước mặt mất mặt, một tay một cái kéo đến sau lưng, lập tức hướng phía trương tối nhu gật đầu nói. Nếu là tại trong di tích có có thể đến giúp mấy vị sư muội địa phương, sư huynh ta tự nhiên là không chối tử. Đa Tạ sư huynh nhân nghĩa, Tố Nhu cùng chư vị sư muội vô cùng tăng kích, không thể báo đáp, chỉ có thể đạt được Giang Lâm dạng này hồi phục, chư Tố Nhu lại hướng về phía hắn chắp tay thở dài đi xuống thi lễ, Giang Lâm vội vàng dịu nàng, lấy thân báo đáp. Lục Thiên Tù thuận trương Tố Nhu chưa nói xong cấp lời nói, nghĩ thầm vẹn vẹn điểm ấy ân huệ mấy vị này đạo cô liền nghĩ lấy thân báo đáp, chẳng lẽ là bởi vì Giang Lâm gia hỏa này trong tay thật có cái gì tán gai bí tịch. Lục Thiên Tù đạo hữu chớ có nói đùa, Tố Nhu có ý tứ là chờ trở, trở lại đạo môn, chắc chắn hướng đạo cửa cùng sư phụ bẩm báo phục hư sư huynh cao thượng. Trương Tố Nhu cũng là nháo cái đỏ cho mặt, nàng là người trong Đạo môn, thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo, nào có động một chút lại lấy thân báo đáp đạo lý, mặc dù lấy thân báo đáp đối tượng là nàng ấn tượng cũng không tệ lắm Giang Lâm. Lục Thiên tủ, chúng ta tâm sự. Nhã nhã tại bên cạnh vò động lên cổ tay, cái gì lấy thân báo đáp, như thế ác tha tư tưởng, sao có thể thêm tại ca ca trên thân. Lục Thiên Tổ ra hỏa này vậy mà nói ra những lời này, khẳng định là lại không bị đánh, trong lòng nghĩ. Chương 125, kiếm khuyết xã hội đánh đập. Đợi đến đạt di tích chô thông thiên sơn địa giới nơi này đã hội tụ không ít nghe tiếng chạy tới người tu hành, dù sao di tích đại biểu cho lợi ích, mà lại di tích thường thường đều là cầu còn không được, rất khó gặp phải. Cũng liền lần này viêm vô quân không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà chủ động công bố di tích vị trí, nói muốn cùng đám người cùng hưởng chỗ này di tích. Thế là số lớn nhận được tin tức người tu hành đều giống như nghe được mùi máu tươi sói hoang, liên tục không ngừng tại hoàn thành thông thiên sơn hội tụ. Những này tụ tập ở đây người tu hành có là đến từ người các, có là đến từ nơi đó yêu ma liên minh, cũng có một chút là đến từ giang lâm chưa từng nghe nói qua thế lực đương nhiên càng nhiều vẫn là tốt năm top 3, nghe hỏi chạy tới tán tu tán tu cũng là một cố rất lớn quy mô người tu hành nhưng bọn hắn thường thường độc lai độc vãng tu vi cảnh giới cũng là khác biệt có chút lẫn vào tốt cùng nhã nhã lục thiên tù bọn người bình thường là tiên tiên cảnh càng nhiều cũng chỉ có chân nguyên cảnh chân khí cảnh người chính là giang lâm giang lâm không nghĩ tới nơi này thế mà còn có người biết hắn bản ý của hắn chỉ là tìm một chỗ ngồi sụn chờ đợi di tích mở ra nói chuyện chính là một vị đến từ người các thiếu niên có một thanh thanh đồng cổ kiếm cách thật xa giang lâm đều có thể cảm thụ đến từ trên người hắn phong mang là độc thuộc về kiếm tu khí thế loại này, không thể lùi nổi, không gì không phá. Cố khí thế này, rất tự tin, xem xét chính là không có chịu qua đánh. Ngươi biết ta? Giang Lâm không nhớ rõ mình đắc tội với người các người thậm chí lúc trước, hắn còn không chỉ một lần cùng người các hợp tác qua. Người các Diệp kiếm tinh, còn xin chỉ giáo mặc dù nói có lời là lời không hợp ý không hơn nửa câu, nhưng là giống người các thiếu niên như vậy, Giang Lâm thậm chí cũng không nhận ra ra họa này, liền trực tiếp rút kiếm xông lên, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Một kiếm ngàn tuyết. Hai thanh trường kiếm va chạm, lại là tuyết phi dương xuất thủ giúp Giang Lâm ngăn trở một kiếm này. Ngươi là ai? Diệp Kiếm Tinh một kích không có kết quả, hướng phía Tuyết Phi Dương chất vấn, bản ý của hắn là thăm dò Giang Lâm, không nghĩ tới bên cạnh lại xuất hiện cái thực lực không tầm thường kiếm khách. Phiêu Miểu Phong, Tuyết Phi Dương. Tuyết Phi Dương vui kiếm nghiêng chỉ xuống đất, thản nhiên nói, kiếm của ngươi, cũng tạm được. Cuồng vọng, bất quá khuyên ngươi tránh ra, mục tiêu của ta là Giang Lâm. Diệp Kiếm Tinh nghĩ nghĩ, tựa hồ chưa từng nghe nói qua có Tuyết Phi Dương người như vậy, mà lại hắn mục tiêu của hôm nay cũng không phải khiêu chiến cái gì vô danh kiếm khách, mà là tại trước mắt bao người đánh bại Giang Lâm. Nơi này có người đánh nhau, mau đến xem náo nhiệt. Người kia tựa hồ là người các thiên kiêu diệp kiếm tinh, nghe nói là người các trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, mà lại ra ra hắn thế, nhưng là người các trưởng lão Diệp anh. Cùng hắn rằng có vị kia ta không nghe nói, bất quá ta gặp qua bên cạnh người kia trần dung, tựa như là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên đối với Chiến thần Minh Ngũ đại tiên thiên Giang Lâm. Thông Thiên Sơn vốn là tụ tập đông đảo người tu hành, thấy ở đây phát sinh tranh chấp, nhao nhao hội tụ tới, nhận ra người các diệp kiếm tinh cùng Giang Lâm thân phận. Không biết chưa nghe nói qua nhưng là hiển nhiên những người này lực chú ý đều là tại Giang Lâm cùng Diệp Kiếm Tinh trên thân trực tiếp bỏ qua đang cùng Diệp Kiếm Tinh rằng có Tuyết Phi Dương tức giận đến hắn cầm kiếm tay không ngừng run rẩy động Dương Danh Thiên Hạ hẳn là chúng ta a hiện tại khắp nơi đều tại truyền cho ngươi Giang Lâm độc chiến thần Minh ngũ đại tiên thiên hôm nay gặp mặt cũng bất quá như thế nhìn thấy Giang Lâm một mực tránh sau lưng Tuyết Phi Dương Diệp Kiếm Tinh cũng là không thể làm gì hắn vừa mới thử một kiếm kia rõ ràng cảm giác được Tuyết Phi Dương không phải tốt trêu cho hạng người thế là trực tiếp sử dụng phép kích tướng chảo Giang Lâm không có chút nào cho hắn thể diện trong lời nói đều là khinh thường chi ý làm sao nói đâu lục thiên tù bọn người đi tới vừa mới bọn hắn đang đánh giá bốn phía tìm kiếm viêm vô quân thân ảnh cuối cùng lại là ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy giang lâm là bằng hữu của bọn hắn là nhã nhã ca ca gây sự với giang lâm chính là tìm bọn hắn gây chuyện cùng chờ nhã nhã xuất thủ còn không bằng chủ động điểm ca ca muốn hay không ăn lấy đánh nhã nhã tại bên cạnh cầm trong tay đại bạch thọ sữa đường đây là nàng mấy ngày nay mua mua rất nhiều lúc đầu nàng chính ăn đến tận hứng lại phát hiện có người nhảy ra xem thường ca, ca của nàng hư sẽ chỉ trốn ở người khác phía sau cùng nữ nhân sau lưng phế vật Diệp Kiếm Tinh mặc dù cuồng vọng nhưng nhìn thấy Giang Lâm bên người một đám người vây quanh phát hiện đám người này đều là tiên thiên cảnh giới có chút choáng dạng chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết ăn bám sao Diệp Kiếm Tinh lớn tiếng gầm thét bản năng lui lại hai bước bởi vì hắn phát hiện Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù hai người đã hướng hắn vây quanh quá khứ một cái Tuyết Phi Dương hắn đều cảm giác không tốt ứng phó chúng chi bên cạnh còn có cái Lục Thiên Tù người trẻ tuổi xem xét chính là khiếm khuyết xã hội đánh đập Giang Lâm ngáp một cái có thể làm cho người khác động thủ sự tình tại sao muốn tự mình động thủ? Án lấy truy, hung hăng truy, nhã nhã vung nắm tay nhỏ. Lục Thiên tủ cầm trong tay Thanh Hoàng, cùng Tuyết Phi Dương hiện ra giáp công chi thế, một trái một phải đối Diệp Kiếm Tinh chính là ngoan thủ chào hỏi. Một kiếm ba ngàn tuyết, Thanh Hoàng một thức. Diệp Kiếm Tinh mặc dù là người các thiên tài, nhưng đối mặt Lục Thiên tủ cùng Tuyết Phi Dương hai vị đồng dạng là tiên tiên cảnh giới nhân tài kiệt xuất hạ người giáp công, trong lúc nhất thời cũng là bị đánh liên tục thổ huyết. Không nên đánh chết, lưu khẩu khí. Giang Lâm nhìn xem Lục Thiên Tù cùng Tuyết Phi Dương cái này hai ra hỏa một chiêu một thức đều là hạ tử thủ. Vội vàng kêu gọi để hai người bọn họ hạ thủ thời điểm chưa chút khí lực, không muốn không cẩn thận đem người các người đánh chết. Đến lúc đó không tốt hướng người các bên kia giao nộp, người các mặt mũi vẫn là phải cho. Người các thiên tiêu lại bị đánh thảm như vậy, những người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chỉ nghe nói Giang Lâm Độc Chiến Thần Minh Ngũ Đại Thiên Thiên, không nghĩ tới bên cạnh hắn lại còn có như thế nhiều Thiên Thiên cao thủ. Vây xem người tu hành nhóm nghị luận âm ý, Giang Lâm lại chú ý tới bọn hắn lời nói ở giữa không thích hợp, nhiều lần nhắc lên mình Độc Chiến Thần Minh Ngũ Đại tiên Thiên là người cái ý tứ. Lần này người các Diệp Kiếm Tinh cùng mình chưa từng gặp mặt cũng bởi vì chuyện này muốn tới khiêu chiến mình, chẳng lẽ độc chiến thần minh ngũ đại tiên thiên này danh đầu cứ như vậy khiến người tâm động. nếu không, các ngươi cầm đi. ta mẹ nó không muốn a. thân minh thế lớn, không người dám trêu chọc, có ít người càng đem ngươi nói thành ngàn năm, vạn năm khó gặp thiên tài. ngươi chuyện lần này tại thế hệ trẻ tuổi người tu hành nhóm bên trong gây nên rất nhiều người khước phục. cây to đón gió cũng là khó tránh khỏi sự tình trường tố nhu hướng phía giang lâm làm ra giải thích. tại trong quán thời điểm, nàng liền thường xuyên nghe thấy người khác như thế tuổi. lời khước phục, bọn hắn có thể đi tìm thần minh a, tìm ta làm gì? Giang Lâm im lặng, bất quá cũng dần dần lý giải những người này tâm tư, chính là muốn làm náo động mà thôi. Phục Hư sư Minh không chỉ là người các người không phục, liền ngay cả chúng ta đạo môn bên trong không ít sư Minh đệ đều đối ngươi rất có không phục ý tứ. Trường Tối Nhu lại ngay sau đó nói, ý là tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, ta cũng sẽ là người người kêu đánh cục diện sao? Giang Lâm không nghĩ tới lần này Thần Minh vậy mà lại như thế nâng quản mình, đây là muốn đi chết chính mình. Người của Thần Minh biết rõ kia ngũ đại tiên thiên cùng mình không có cái gì quan hệ, lại đối ngoại tuyên bố đều là mình một người gây nên. Còn kém nói thẳng hắn là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tự nhiên sẽ có tuổi trẻ một đời thiên tài không phục, tìm tới cửa khiêu chiến hắn. Chương 126, ta thật đi rồi. Chỉ sợ là dạng này, Trương Tố Nhu gật đầu, kỳ thật nàng lần thứ nhất nhìn thấy Giang Lâm thời điểm, cũng có hướng Giang Lâm lĩnh giáo luận bàn ý tứ. Lại bởi vì Lục thiên Tổ, Vương Thiên Tài, Tô Hạ ba người lúc ấy tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, để lực chú ý của nàng bị chuyển đi, lại thêm Giang Lâm chủ động nói ra lúc ấy tình huống, nàng mới bỏ đi ý nghĩ. Độc chiến năm thiên thiên, đạo môn kỳ tài, tương lai lừng lẫy, cỡ nào hấp dẫn người thế tuổi. Nếu là cầm tới cái danh này, không chỉ có là có thể uy danh truyền xa, càng là có thể nhờ vào đó đạt được môn phái thế lực tài nguyên nghiêng. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực đều là vô lợi không dậy sớm, nếu là không có đầy đủ lợi ích, rất nhiều người đối với tên tuổi cũng không có cỡ nào coi trọng. Lần này nhằm vào Giang Lâm thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên trong, ngoại trừ cá biệt giống như là Diệp Kiếm Tinh còn trẻ như vậy khí thịnh gia hỏa, vẹn vẹn bởi vì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi hướng về Giang Lâm tiêu chiến. Càng nhiều người muốn khiêu chiến Giang Lâm Nguyên Nhân là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân tên tuổi mang đến môn phái thế lực tài nguyên nghiêng cùng nhà mình tiền bối các trưởng lão coi trọng giữa sân Diệp Kiếm Tinh đã chịu đủ xã hội đánh đập nhưng hắn dù sao cũng là kiếm đạo kỳ tài trên tay thực lực cũng là có có chút tài năng lại thêm hắn cái kia cái gì ra ra tựa hồ là người các quyền quý nhân vật cho hắn không ít bảo vật bất luận là trong tay thanh đồng cổ kiếm hay là hắn áo ngoài bên trong mơ hồ có thể thấy được bảo giáp đều không phải là phản vật mặc cho mấy người án lấy đi nhìn mặt mũi bầm dập kỳ thật không có gì thương thế nhưng dạng này cũng rất đau mà lại rất mất mặt mình đường đường người các thiên tài thế mà bị người ăn lấy đánh ầm ầm nhưng là dị biến lại là vào lúc này phát sinh thông thiên sơn mạch chỗ sâu tựa hồ phát sinh biến cố gì tại thiên diêu địa động bên trong một cánh cửa ánh sáng tại đỉnh núi xuất hiện di tích xuất thế tranh đoạt cơ duyên trở nên nổi bật ở đây nhất cử nhìn thấy di tích xuất hiện rất nhiều tán tu nhao nhao kích động không được tất cả đều hướng di tích bên trong mau chóng đuổi theo mà diệp kiếm tinh cũng thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tại di tích xuất thế bên trên đột nhiên từ dưới đất bò dậy nhanh chóng hướng phía đỉnh núi di tích gấp rút chạy tới nơi đó là hắn đường ra duy nhất có nhã nhã cùng Giang Lâm bọn người trả lấy, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có hướng về vừa xuất thế di tích chạy trốn. Ta nói làm sao không nhìn thấy Viêm vô quân, nguyên lai like là chạy tới mở di tích, hắn định ở bên trong, chúng ta cũng tận tiến nhanh nhập di tích. Di tích là Viêm vô quân tìm tới, cũng là Viêm vô quân mở ra, tin tưởng Viêm vô quân cũng ở bên trong. Giang Lâm bọn hắn có một số việc còn cần tìm tới Viêm vô quân ở trước mặt hỏi rõ ràng, mà lại di tích bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt, có lẽ bọn hắn có thể tìm tới thuộc về mình cơ duyên cùng chỗ tốt, tỷ như đại địa chi quả, Giang Lâm liền rất cần vật kia. Nếu như đạt được đại địa chi quả dạng này thổ thuộc tính linh vật, Giang Lâm thổ chi lực lượng có thể có được rất lớn tăng cường, ngũ hành lực lượng mạnh yếu ở mức độ rất lớn quyết định ngũ hành kiếm trận uy lực. Trên đỉnh núi, lóe lên quang môn đứng lặng, không biết thông hướng phương nào. Giang Lâm mấy người đến, những người còn lại đã tiến vào di tích bên trong, sau lưng còn có không ít người, ngay tại hướng nơi này đuổi. Tiến nhanh đi, đồ tốt không thể bị cướp. Mấy người nhanh chóng xông vào quang môn, trước mắt hết thảy cảnh vật biến ảo. vô bờ rừng rậm, che trời nguyên thủy cây cối, bốn phía không thấy bóng dáng, nhã nhã bọn hắn tất cả đều không thấy chỉ có Giang Lâm một người đứng tại một gốc dưới cây cổ thụ, chẳng lẽ lại là mê trận? Giang Lâm nhướng mày, năng lực cảm ứng mở ra, bốn phía linh khí quả nhiên kịch liệt ba động, cương khí tham dò vào, từng đầu vận chuyển lộ tuyến, khắc họa thành đồ án, hiện lên ở trong óc. Quả nhiên a, thân minh bọn gia hỏ này cũng không biết thay cái. Giang Lâm nói thầm một tiếng, lời còn chưa nói xong, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm truyền đến, không hiểu sát cơ tới người, vội vàng phía dưới, Huyền Môn thất bộ bứt ra, đồng thời ngũ hành kiếm trận tại thể nội vận chuyển, Nam đạo kiếm mang cấp tốc bay ra. Và anh một đạo lăng lệ kiếm mang rơi xuống, ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành quần cuộn khí lãng, phá hủy bốn phía cỏ dại, mặt đất nứt ra, cổ thụ run rẩy, suýt nữa bẻ gãy. Kiếm mang phá hủy ngũ hành kiếm trận, chạy nhanh đến, Huyền môn thất bộ đã chuyển, khó khăn lắm né qua kiếm mang, hiểm lại càng hiểm tránh thoát sát cơ. Người của thần minh, Giang Lâm đứng vững thân thể, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem một gốc cổ thụ bên trên, đứng thẳng hai tên người áo đen. Thực lực không tệ một người áo đen lạnh giọng mở miệng, không nghĩ tới, ngươi có thể tránh thoát ta một kiếm, là ngươi quá phế đi, một con kiến hôi. Một kiếm giết chi một tên khác người áo đen khinh thường nói, trong tay linh kiếm rung động, cương khí lưu chuyển, xích hồng kiếm mang phủng vực, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng. Hai cái tiên thiên, các ngươi thần minh thật coi trọng ta giang lâm hơi biến sắc mặt, tình cảnh lớn như vậy, có bản lĩnh đi tìm tuyết phi dương cùng lục thiên tù a, ta mẹ nó còn không phải tiên thiên. Ôm hắn đi, sâu kiến, kiếm mang bắn ra, chấn động hư không, nhiệt độ nóng bỏng quét sạch, những nơi đi qua, hoa cỏ khô héo, một mảnh cháy đen. Mê trận, tiên thiên trận pháp giang lâm khẽ quát một tiếng, quanh thân kim quang sáng chói, đồng thời quán chu chân nguyên, nhìn trộm, cái này cỡ lớn mê trận. Di tích này bên trong là một cái cỡ lớn mê trận, Xa so với tại Giang Thành di tích mê trận phải lớn, càng thêm phức tạp, hắn chỉ có thể một chút xíu thu hoạch. Ừm, người tránh được sao? Người áo đen chỉ gặp Giang Lâm thân hình Nazi mấy phần, muốn tránh đi kiếm mang, lập tức cười nhạo một tiếng, kiếm mang giống như vật sống, phương vị hơi lệch. Với anh. Tiên Thiên trận pháp chấn động, kim sắc kiếm mang lộn xộn bắn mà ra, ngăn cản kiếm mang, Giang Lâm trong lòng hơi động, uy năng yếu bớt mấy phần, kiếm mang lập tức phá vỡ Tiên Thiên trận pháp, lệch một ly, gặp thằng Làm sao lại như vậy? ta rõ ràng đâm chúng hắn người áo đen kinh ngạc nói kiếm mang của mình rõ ràng đã đâm chúng Giang Lâm làm sao gặp thoáng qua rồi ngươi có phải hay không ngủ như thế lớn người ngươi ngắm không cho phép một tên khác người áo đen cả giận nói cáo tử Giang Lâm quay người liền đi một cái tiên thiên hắn còn có thể vừa mới một đợt nhưng hai cái chờ ngũ hành kiếm trận viên mãn hoặc là mình bước vào tiên thiên lại nói ngươi đi sao hai tên người áo đen khinh thường nói thân hình lại không động Giang Lâm trong lòng run lên nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi một bước đã thấy hai người không động nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ lại còn có cảm ấy? các ngươi không truy. Giang Lâm kinh ngạc nói. hai người cười lạnh không nói. Tinh Tinh đứng tại trên cây, hai thanh linh kiếm rung động, cương khí lưu chuyển quanh thân. các ngươi không truy, ta thật đi rồi. Giang Lâm đi về phía trước mấy bước, hai người còn không có động. hai người vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là nhẹ giọng thì thầm. một. ta thật đi rồi. hai. Cáo Tử Giang Lâm bước xuống một câu, đạo môn thần hành bước thi triển, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tản ảnh, nhanh chóng rời đi. 3 chịu chết đi hả? người đâu? hai tên người áo đen cười lạnh một tiếng thả người nhảy xuống đại thụ, một kiếm về sau đâm ra, lại là không có cái gì. Giang Lâm một điểm cái bóng cũng không nhìn thấy. thật đi rồi. hai người một mặt một bước, cái này không đúng. dựa theo mê trận lộ tuyến, hắn vừa rồi hẳn là chạy đến chúng ta đằng sau, tự động chịu chết mới đúng. hai tên người áo đen thì thào nói nhỏ, hiện tại người đâu? thật mẹ nó chạy. chưa từng thấy, như thế không chuyên nghiệp sát thủ. Giang Lâm giữa khu rừng chạy vội, thần hành bước thi triển đến cực hạn, đồng thời cảm ứng mê trận lộ tuyến, không lọt vào mắt mê trận hạn chế, vui sướng chạy. về phần hai tên người áo đen. Hiện tại hoàn toàn không biết ở đâu. Quá không chuyên nghiệp, chính mình cũng nói muốn đi, thế mà thật làm cho mình đi, đều không mang theo ngăn trở, cái này nếu là mình người, còn không bằng bóp chết tính toán. Chương 127, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Cũng không biết nhã nhã bọn hắn ở đâu. Cái này mê trận phạm vi, sợ là có chút lớn. Tại trên một thân cây dừng lại, Giang Lâm rơi vào trầm tư, thần minh có thể phái hai cái tiên tiên đối phó mình, liền còn có khả năng phái càng nhiều tiên tiên đối phó nhã nhã. Những cái kia chủ chiến phái người, đối với nhã nhã thực lực, liền xem như không có cụ thể hiểu rõ cũng có suy đoán bình thường tiên thiên nhưng đối phó không được còn có tuyết phi dương bọn hắn thậm chí bên trong di tích viêm vô quân, cũng không biết có thể hay không xuất thủ băng vào ta thực lực bây giờ liền xem như tìm đi qua sợ cũng không giúp đỡ được cái gì trước chuyển hóa xong cương khí bước vào tiên thiên lại nói giang lâm từ ba lô lấy ra tiên thiên linh đảo gạt một cái dư thừa linh khí nhập thể thiên hà chân kinh nhanh chóng vận chuyển không sai chính là thiên hà chân kinh đạo môn vô cực công bao dung tính mạnh nhưng tu luyện ra được cương khí nhưng không sánh được thiên hà chân kinh hắn dự định lấy ngũ hành công pháp luyện được cương khí lấy vô cực công phối hợp ngũ hành kiếm trận đến ngựa sử ngũ hành chi lực cứ như vậy cũng coi là ngũ hành đồng tu công pháp thiên hà chân kinh nhanh chóng vận chuyển thể nội chân nguyên cùng thủy chi lực dung hợp tựa như quần quận giang hà tại thể nội lao nhanh một viên linh đảo xuống dưới thể nội cương khí tăng trưởng không ít nhưng còn chưa đủ tiếp tục viên thứ hai viên thứ ba cương khí chấn động lưu chuyển quanh thân nhưng còn có một bộ phận không có chuyển hóa viên thứ tư mới ăn được một nửa thể nội cương khí rốt cục đều chuyển hóa từng tầng từng tầng dòng nước bao khỏa toàn thân chân nguyên ở trong nước lưu chuyển hình thành tiên thiên cương khí con thừa lại nửa viên tu luyện một chút mục chi cương khí giang lâm nhìn xem nửa viên linh nào tiếp tục tăng lên thủy chi cương khí lời nói tác dụng cũng không lớn mà lại tiên tiên cảnh giới ngoại trừ lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng không ngừng tăng cường cương khí bên ngoài còn muốn áp súc cương khí vì tổng sư kết đan làm chuẩn bị cương khí tràn ngập toàn thân không ngừng áp súc, cho đến áp súc thành một viên kim đan chứa lượng trong đan điển một hạt kim đan nuốt vào bụng mới có thể bước vào cảnh giới tông sư đã muốn áp suất cương khí cô động kim đan ta tu ngũ hành chi lực vì sao không kết làm viên kim đan ra giang lâm suy tư nói mà lại, mình kim đan hoàn toàn không cần chứa đựng tại đan điện, có thể tồn tại ở ngũ tạng bên trong, hoặc là đem ngũ tạng luyện thành năm viên kim đan. Ý nghĩ này có chút điên cuồng, ngũ tạng luyện thành kim đan có chút khoa trương, nhưng tồn tại ở ngũ tạng bên trong, không phải là không được. đúng, cứ làm như vậy, cơ sở của mình vẫn là ngũ tạng ngũ hành, mà không phải vô cực công những công pháp này. nghĩ đến liền làm, Giang Lâm ăn nửa viên quả đào, vận chuyển một chi lực lượng, cùng nửa viên quả đào luyện hóa chân nguyên cốt động, số lượng không nhiều, tồn tại ở lá gan bên trong hoàn toàn không có vấn đề. cứ như vậy một cương khí cũng có thể thời khắc rèn luyện lá gan bộ, tựa như nước cương khí rèn luyện thận bộ đồng dạng. bên ngông rừng rậm, bên ngông vô bờ, giang lâm ngồi xếp bằng trên cây tu luyện, những cái kia xông vào di tích những người tu luyện, còn tại mê trận bên trong đảo quanh. diệp kiếm tinh cái này xưng mặt sưng mũi trung nhị thiếu niên, đứng tại một đầu tiểu khê bên cạnh, một mặt bi phẫn, mình luyện kiếm nhiều năm, người cấp thiên tài, có thể nói là thiền chi tiêu tử, thật không nghĩ đến chính là, vừa ra tới, liền bị xã hội đánh động. giang lâm, đừng để ta tìm tới cơ hội, ta nhất định phải đưa ngươi đánh thành đầu heo. T. dùng suối nước rửa mặt. Đau đớn truyền đến, để hắn nhịn không được cắn răng hấp khí, thù này nhất định phải báo. Đại địa chi quả cũng là ta, Giang Lâm đã tiến đến, vậy khẳng định sẽ đi tìm Đại địa chi quả, cái này mê trận là cơ hội của ta, bắt được lạc đàn Giang Lâm. Diệp Kiếm Tinh nuốt nuốt mặt sừng, quay người tiến vào rừng rậm. Cái này mê trận, đem người tách ra, Giang Lâm bọn hắn khẳng định cũng bị phân tán, đây là hắn cơ hội bắt lấy lạc đàn Giang Lâm, đánh nằm bẹp dừng lại. Tại trong rừng rậm đi tới, Diệp Kiếm Tinh cương khí lưu chuyển hai con ngươi nở rộ từng tia từng tia qua mang, cẩn thận đi tới mỗi một bước. Cái này mê trận thật là lớn. Thật là phức tạp, liền xem như ta, cũng chỉ có thể chậm rãi đi. Diệp Kiếm Tinh lầm bầm một tiếng, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn bên cạnh cây cối, chậm rãi ngẩng đầu, vị kia huynh đài ở đầy tu luyện. Kịch liệt cương khí ba động, bốn phía linh khí chen chúc hội tụ, đây là tiên thiên người tu luyện tu luyện mới có dấu hiệu. Không có trả lời, Diệp Kiếm Tinh không có xúc động, chắp tay nói, tại hạ nhân các Diệp Kiếm Tinh, không biết có thể hay không mời huynh đài đồng hành. Tao ngộ xã hội đánh đập, Diệp Kiếm Tinh vẫn có chút tiến bộ, chí ít sẽ không trực tiếp xông lên đi, mà lại đối mặt cái này cỡ lớn mê trận, một người quả thật có chút không quá an toàn tìm cộng tác là ổn thỏa nhất. Vẫn không có đáp lại. Trên cây, Giang Lâm rất một bức, mình tùy tiện chạy cái địa phương, tại sao lại gặp phải con hàng này rồi? Ta độc lai like độc vãng đã quen, không cùng người tổ đội Giang Lâm trầm tư một lát, hạ giọng trả lời một câu. Như thế mê trận, vẫn là có cái cộng tác tương đối tốt, huynh đài, ngươi có phải hay không xem thường ta? Diệp Kiếm Tinh bất mãn nói. Giang Lâm, ngươi mẹ nó ở đâu ra tự tin, có thể chờ hay không tiêu sương lên, lại nói lời này. Ta thật xem thường ngươi. Giang Lâm xác thực rất xem thường hắn, có chút thực lực, liền phiêu thành dạng này. Ngươi xem người ta vương thiên tài nhẹ nhàng a, nhìn nhìn lại ta, ta cũng tiên thiên, nhưng đồng dạng không có phiêu. Hiu, tiếng xe do chuyển đến, một cỗ cường đại khí tức từ phía dưới vọt lên bên trên, Diệp Kiếm Tinh trong chớp mắt nhảy lên đại thụ, rơi vào Giang Lâm bên cạnh, huynh đài nắm cỏ, Giang Lâm, nhìn thấy ta, với phần động tinh lớn như vậy a, ừm, là ta, có chuyện gì sao? Không có việc gì gặp lại Giang Lâm chắp tay, quay người liền muốn rời đi, hắn lời nhắc hỗ trợ giáo dục cái này trung nhị thiếu niên, dừng lại, Diệp Kiếm Tinh gào to một tiếng, bầm tím khắp khuôn mặt là ý cười lần này lại đau liên tục khắc khí tê tê rốt cục để cho ta tìm tới cơ hội lần này liền ngươi một cái ai cũng cứu không được ngươi hai người chúng ta hẳn là không lớn như vậy thù a giang lâm bất đắc gì nói lại nói đánh ngươi là tuyết phi dương bọn hắn cũng không phải ta không ta muốn quang minh chính đại đánh bại ngươi một đối một diệp kiếm tinh thần sắc kiên nghị địa đạo Tốt, ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi vậy được rồi chứ giang lâm bĩu môi nói không được so qua mới biết được diệp kiếm tinh trưởng kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ cương khí lưu truyền trước đó ngươi sẽ chỉ trốn ở người về sau ta cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự lần này ngươi đem kiến thức một chút kiếm của ta ngươi có thể hay không chiếu chiếu tấm gương đều bị đánh thành cái gì bức dạng còn nói không có xuất ra bản lĩnh thật sự ngươi tại trước mặt bọn hắn cầm ra được ga tiếp ta một kiếm tinh mang trận hiện diệp kiếm tinh không cho giang lâm tránh né cơ hội kiếm mang trận hiện một điểm kim quang hiện hiện trận căng ngày càng sáng kim quang sáng chói lóa mắt mà lăng lệ lộ ra một cô vô kiên bất tuổi sắc bén kim chi lực giang lâm thể nội cương khí lao nhanh sán lạng kim quang lấp lánh Tiên tiên trận pháp tái khởi, một kiếm tiếp cận, trận pháp phản kích, kim quang phản kích. Vô Hai vị tiên tiên giao thủ, tương khí bốn phía, cổ thụ trực tiếp sụp đổ, dưới chân thân cây nổ tung, hai người đồng thời hướng phía dưới rơi đi. Phù phù. Hai người hai chân đồng thời rơi xuống đất, Diệp Kiếm Tinh quanh thân kim quang càng phát ra sáng tỏ, sắc bén kiếm mang liền muốn tái xuất, tinh quang phá mây. Phúc phúc, thật mạnh uy lực, tại hạ nhận thua Giang Lâm sắc mặt đỏ lên, một búng máu phun ra, thân hình lay động, Giang Lâm mà cảm, người thắng, người vũ nhục ta. Diệp Kiếm Tinh bầm tím mặt tràn đầy lửa giận. Tinh quang phá mây vận chuyển tới một nửa, sinh sinh cái chết, ngươi cái này có ý tứ gì? Ta Diệp Kiếm Tinh muốn không phải vũ nục của ngươi, ta muốn đường đường chính chính đánh bạn ngươi. Giang Lâm, ta nhận thua nhận còn chưa đủ đường đường chính chính sao? Ta máu đều phun ra, cái này rất giống được không nào? Thật đánh nhau, ngươi khả năng đánh không lại ta. Chương 128, chúng ta có thể hợp tác. Cái này, có thể tất tất, ta cũng đừng động thủ, được không Giang Lâm trầm ngâm nói, chém chém giết giết không tốt. Giang Lâm, có gan liền bung ra một trận chiến, chỉ biết trốn tránh, có gì tại ba Diệp Kiếm Tinh hử lạnh một tiếng nói ta muốn nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào tinh quang phá mây. cương khí kim màu và nóng sắc bén kiếm mang sẽ rách không khí phá toái hư không lăng lệ kiếm mang tựa như muốn đem người đâm cái xuyên thấu ngươi a nhất định phải đến dừng lại xã hội đánh đập giang lâm than nhẹ một tiếng há miệng ra một đinh mưa bụi bay ra u lam thân kiếm hơi mỏng hơi nước chẳng ngập tiên thiên đỉnh tiêm linh kiếm kiếm tuyết vô hình hoàn mỹ phát huy tiên thiên linh kiếm tuyết phi dương tuyệt kỹ vận chuyển kiếm mang ẩn nấp vô hình không thấy mảy may động tĩnh vang vô hình kiếm khí hiển hóa Chuẩn xác va chạm kim sắc kiếm mang, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, mảnh liệt khí lãng quét sạch, bốn phía có cây nổ tung, cuốn mảnh khí lãng phá hủy kim sắc kiếm mang. Diệp kiếm tinh biến sắc, thân hình vội vàng rút lui, kinh nghi mà nhìn xem hắn, thực lực ngươi quả nhiên không yếu, lại đến, quần tinh hội tụ. Điểm điểm kim quang, giống như sao trời, hội tụ một kiếm. Mê trận, kiếmuyết vô hình. Giang Lâm lạnh nhạt một câu, thân hình bất động, vẫn như cũng là vô hình kiếm khí. Kim sắc kiếm mang được kích, Diệp kiếm tinh thấy hoa mắt, Giang Lâm thân hình 나지, kiếm mang phương hướng đổi, phi tốc mà đi đã thấy Giang Lâm thân hình bất động, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi như thế nào đó lấy. Và anh, kiếm mang sượt qua người, Diệp Kiếm Tinh một mặt mò bước, rõ ràng đâm trúng, đang lúc nghi hoặc thời khắc, nguy hiểm tới người, vô hình kiếm khí chợt hiện, từ quanh thân cương khí kim màu vàng nóng lấp lánh, mũi kiếm đâm liền ngăn trở kiếm tuyết vô hình, Diệp Kiếm Tinh xuất thủ lần nữa, tinh mang như rồng, kiếm tuyết vô hình, tinh vân dày đặc, kiếm tuyết vô hình, tinh Giang Lâm, ngươi có phải hay không có chút khi dễ người đánh tới đánh lui, ngươi liền một chiêu này, Diệp Kiếm Tinh tức giận nhìn xem hắn, cảm nhận được rất lớn quất đủ cái này Giang Lâm thuần túy là đang vũ đục mình, đánh tới đánh lui, liền một chiêu kiếm tuyết vô hình, chính mình cũng ra nhiều ít chiêu, mẫu chút là một chiêu này, hắn còn không phá được. Giang Lâm trầm mặc một lát, thở dài, ta nói, ta liền sẽ một chiêu này, ngươi tin không? Tiên Thiên cấp kiếm chiêu, ta ngược lại thật ra có không ít, nhưng này cũng không thể lấy ra, có thể lấy ra liền một chiêu này, ta thật không phải cố ý nhục nhã ngươi, ta không tin. Diệp Kiếm Tinh gầm thét một tiếng, kim sắc kiếm mang tái xuất, kim chi cương khí bắn ra, làm sao có thể sẽ chỉ một chiêu, cái này lừa gạt quỷ đâu? kiếmuyết vô hình. Ta mẹ nó liều mạng với ngươi, Giang Lâm. Được rồi, không chơi với ngươi nữa, không chịu nổi đả kích, vẫn là trực tiếp xã hội đánh đập a. Giang Lâm bước chân đạp chuyển, Huyền Môn thất bộ thi triển, thân hình tiêu tán. Huyền Môn thất bộ mà thôi, ta Diệp Kiếm Tinh thấy không rõ. Diệp Kiếm Tinh một bước, mình thấy không rõ Huyền Môn thất bộ cái này tình huống như thế nào. Nếu chỉ là đơn thuần Huyền Môn thất bộ, đương nhiên không thể gạt được Diệp Kiếm Tinh. Nhưng Giang Lâm còn có mê trận mang theo, lại thêm nơi này là cỡ lớn mê trận, ba phối hợp, đừng nói Diệp Kiếm Tinh, liền xem như Tuyết Phi Dương bọn hắn trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể thăm dò Diệp Kiếm tinh vọng Giang Lâm biến mất thân hình không cách nào nắm lấy mà lúc này vô hình kiếm khí tái khởi nguy hiểm đột kích vội vàng rút kiếm ngăn cản một đạo trường lực lại là khắc ở phía sau lưng năm đạo kiếm mang phừng phực mà ra ngũ hành kiếm trận năm đạo kiếm mang nhập thể trong ngay mắt bảy trận phong tỏa Diệp Kiếm tinh thể nội cương khí giờ phút này chính là kiếm khí đột kích thời điểm Diệp Kiếm tinh cương khí nhận hạn chế lập tức không cách nào ngăn cản phấp năm đạo kiếm mang rơi xuống sóng máu phun ra đã thấy diệp kiếm tinh bên ngoài thân nổi lên kim quang, từng đạo đường vân hiển hiện bao quát bên thân, giang lâm đánh vào thể nội kiếm mang cũng trong nháy mắt tán loạn. bảo giáp giang lâm sắc mặt ngưng lại, tán dương, không hổ là người các thiên tài, có tiền, ta thua diệp kiếm tinh thần sắc thất lạc, ngơ ngác nhìn trường kiếm, lại nhìn về phía giang lâm, rất bi phẫn, nhưng ngươi thật sự là quá vũ nhục người, ta hôm nay liền xem như ỉ vào bảo vật, cũng muốn đánh ngươi một trầu. giang lâm, ta mẹ nó thật chỉ có thể xuất ra một chiêu kia, mặc dù chỉ dùng một chiêu đánh bạn ngươi, nhưng ta thật rất coi trọng ngươi, ngươi bảo giáp là gặp được cương khí nguy hiểm mới phát động nói cách khác bình thường đánh cho tên người là không có việc gì giang lâm suy tư nói ngươi có ý tứ gì diệp kiếm tinh thân hình cứng đờ có bất hảo dự cảm ngươi trẻ tuổi à ta vì để cho ngươi minh bạch xã hội đáng sợ cho nên quyết định cho ngươi học một khóa giang lâm một đinh mưa bụi chấn động thủy chi cương khí xung ra hình thành một cái vòng xoáy thử ngươi rốt cục chịu xuất ra chiêu thứ hai không ngươi suy nghĩ nhiều giang lâm yếu ớt một câu nước cương khí ngưng tụ vòng xoáy ba phủ diệp kiếm tinh mặc cho hắn kiếm mang sắc bén thế nhưng là nước cương khí vô cùng nhu hòa, vòng xoáy xoay tròn phía dưới, một cỗ kiếm khí đều bị tháo bỏ xuống, không chút nào tổn thương Diệp Kiếm Tinh. Sau đó, Giang Lâm chân đạp huyền môn thất bộ, chớp mắt đã tới, một tay nắm Diệp Kiếm Tinh cổ tay, cương khí phun một cái, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền lên ra, Diệp Kiếm Tinh nhịn không được buông tay, trường kiếm rơi xuống. Bảo giáp lần nữa phát động, Giang Lâm bước ra trở ra, vòng xoáy vẫn tại tá lực, tháo bỏ xuống Diệp Kiếm Tinh cương khí. Lần nữa động thủ, lần này nắm tay, cương khí nội không phát, chỉ bằng năm đấm, có bản lĩnh đừng đánh mặt, rất không may. Hắn bảo giáp không có cái gì chứng dụng, mặc cho một thân cương khí bộc phát, tự có tá lực chi pháp, năm đấm gào thét ở trên mặt. "Giang Lâm, ngươi khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng nếu không phải xem ở người cắt trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã là thi thể Giang Lâm lạnh lùng nói, đây là ngươi lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện a." "Làm sao ngươi biết Diệp Kiếm Tình có chút chỗ dạng? "Bởi vì ngươi không có trải qua xã hội đánh đập, nếu là trải qua, liền sẽ thật dễ nói chuyện." Giang Lâm thản nhiên nói, "Người trưởng thành cũng sẽ không giống ngươi như thế trung nhị, đặc biệt là bị người đánh đập qua người trưởng thành." "A." lỗ buốt, dừng lại đánh cho tên người, nhưng Giang Lâm không đành lòng, dù sao Diệp Kiếm Tinh trước đó liền mặt mũi bầm dập, lại đánh khả năng đem mặt làm hỏng, vẫn là đánh đo tốt, tiểu hài tử mà. Thế là, hắn gái mông cũng sưng lên. Đánh nửa ngày, Giang Lâm toàn thân thư thái, vừa đột phá tiên thiên, liền có người đưa ra, để hắn hoạt động gần cốt cũng không tệ lắm. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy Diệp Kiếm Tinh, Giang Lâm nhẹ nhàng đá một chút, "Ta hỏi ngươi, ngươi thật muốn đánh bại ta? Ta là sẽ không bỏ qua." Diệp Kiếm Tinh cắn răng nói, "Đánh bại ta, ngươi có rất nhiều chỗ tốt." Giang Lâm nhàn nhạt hỏi nói nhảm, ai đánh bại ngươi cũng có chỗ tốt, danh dương thiên hạ, tài nguyên nghiêng, tốt nhất linh dược, đỉnh tiêm bí tịch, những này đều có diệp kiếm tinh hử lạnh một tiếng đạo. nhưng đánh bại ta là danh dương thiên hạ, nhưng sẽ có càng nhiều người tìm ngươi phiền phức giang lâm đạo. Hừ, cái này sợ cái gì, tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến vốn là nên trong chiến đấu tăng lên mình đánh ra một mảnh giang sơn. diệp kiếm tinh nạo nế nói, xem ra còn không có đánh đủ giang lâm lẩm bẩm nói, lại đánh mấy năm năm tốt. giang lâm, cái nhục ngày hôm nay ta trước vấp pháo, chúng ta hợp tác một chút thế nào? Chỗ tốt chúng ta chia đều Giang Lâm trầm ngâm nói. Cái gì hợp tác Diệp Kiếm Tinh mở mịt nhìn về phía hắn, tức đoạt đại địa chi quả. Ánh mắt Thiển Cận Giang Lâm xem thường một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, đợi chút nữa ngươi nắm đấm thả ta trên mặt, ta chụp tấm hình chiếu, sau khi rời khỏi đây, liền nói ngươi đánh bại ta, từ đây danh dương thiên hạ, bí tịch, đăng dược, chúng ta chia đều. Diệp Kiếm Tinh. Chương 129, cái này gọi sớm dự chi. Đây không phải làm bộ a ta Diệp Kiếm Tinh làm không được. Diệp Kiếm Tinh ngồi dậy, lập tức đau nhè răng trợn mắt, Giang Lâm ra hỏa này ra tay thật hung ác, cái mông thật xưng lên. Thế nhưng là, không dạng này, ngươi đánh không lại ta a, Giang Lâm giang tài ra, nói, vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp tốt hơn à? Diệp Kiếm Tinh lâm vào trầm tư, như thế nào mới có thể đường đường chính chính đánh bại Giang Lâm? Trở về khổ tu. Nhưng Giang Lâm cũng tại tu luyện, mình khổ tu, chưa hẳn theo kịp hắn, mình mặc dù thiên tài, nhưng giá hỏa này giống như cũng rất thiên tài. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là không đánh bại ta, liền không có tài nguyên nghiêng, liền không thể danh dương thiên hạng, liền không có đáng được bí tịch, đúng hay không Giang Lâm giúp hắn tìm lấy? Đúng Diệp Kiếm Tinh gật đầu, nhưng còn tại kiên trì nhưng ta không thể làm bộ, thật chính là thật, giả chính là giả, cái này không gọi là bộ. Ngươi nghe qua sớm dự chi A Giang Lâm thâm trầm đạo, sớm dự chi, đúng, ngươi là người các thiên tài, tương lai vẫn là có tài nguyên, ngươi chỉ là sớm dùng nhiều tư nguyên hơn, mà lại, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cầm những tư nguyên này, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, đúng hay không? đúng. ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực, liền có thể chân chính đánh bại ta, đúng hay không? ngươi nói rất hay có đạo lý. Diệp Kiếm Tinh một mặt giật mình, cái này quá có đạo lý, mình lấy trước tài nguyên lại đường đường chính chính đánh bại Giang Lâm, cái này giống như không có vấn đề gì. Cho nên, đến, đem nắm đấm đặt ở trên mặt ta, đừng lúc đích, sắc mặt hung ác một điểm, đắc ý một điểm Giang Lâm mở ra điện thoại, chuẩn bị quay chụp. Chờ một chút, ta hiện tại đắc ý không nổi, cũng hung ác không nổi diệp kiếm tinh ngăn trở hắn quay chụp. Ta đều bị ngươi đánh thành đầu heo, còn thế nào hung ác, làm sao đắc ý? Cái này ảnh chụp nếu là thả ra, quỷ tin ta đánh bại ngươi, bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng ta bị ngươi đánh. Ngươi nói cũng đúng, kia không nóng này, chờ ngươi mà tốt, lại đập Giang Lâm đạo. Ngươi tại sao muốn dạng này? Ngươi bây giờ danh dương thiên hạ không tốt sao Diệp Kiếm Tinh nghi ngờ nói? Không tốt, ta cũng không muốn bị người đuổi theo khiêu chiến. Không giống ngươi, có cái trưởng lao ra ra Giang Lâm thở dài, dừng một chút, lại nói, còn có, ngươi thật tin, một mình ta đánh bại 5 cái tiên tiên? Trước đó không tin, hiện tại tin Diệp Kiếm Tinh trầm mặt dưới, nói, à, trước đó ta chỉ là chân nguyên hậu kỳ, đỉnh phong đều không phải là, ta có thể đánh năm cái tiên tiên ngươi có phải hay không đốc? Giang Lâm kém chút cười ra tiếng, ôm hai tay, nói, rõ ràng là có người cố ý lừa ta, ngươi còn tin cái này? Ta tin hay không không trọng yếu, ngoại nhân tin là đủ rồi. Muốn chính là cái này. Thanh danh Diệp Kiếm Tinh trầm giọng nói. Ai không muốn danh dương thiên hạ, cho dù là giả, cũng có người nguyện ý, mà lại đánh giả, nhưng so sánh đánh thật dễ dàng. Không nghĩ tới đầu góc ngươi bên trong vẫn là có tủy não Giang Lâm kinh ngạc nói. Ngươi có ý tứ gì Diệp Kiếm Tinh sắc mặt biến thành màu đen. Ta coi là đều là bột nhau tới Giang Lâm sở lấy Diệp Kiếm Tinh đầu, lựa trọng tâm trường nói. Tuổi con rất trẻ, khẳng định là ta vừa rồi xã hội đánh đập tạo nên tác dụng. Nếu không, chúng ta một lần nữa, ngươi lại đánh ta ta liền liều mạng với ngươi Diệp Kiếm Tinh bị phấn đạo, Giang Lâm cuối cùng vẫn không có ra tay, mình vẫn là quá nhân tử, đương nhiên làm hỏng, Diệp Kiếm Tinh sợ là không tốt đẹp được, vẫn là chờ hắn khôi phục, đem ảnh chụp được, đến lúc đó lại ghi chép cái coi thường nhiều lần cái gì. đã Diệp Kiếm Tinh có ý nghĩ này, muốn cái này thanh danh, Giang Lâm cái này khẳng khái người, đương nhiên muốn trợ giúp hắn, đem thanh danh cho hắn. dạng này tiếp xuống ngươi liền theo ta, thuận tiện chúng ta trao đổi một vài thứ Giang Lâm đạo, thứ gì Diệp Kiếm Tinh nhũ mày mang theo một tia cảnh giác. đã ngươi đánh bại ta, tự nhiên muốn hiểu ta phá chiêu thức của ta, đúng không Giang Lâm đạo? Ừm, bất quá, ngươi liền một chiêu kiếm tuyết vô hình, không cách nào làm nổi bật lên sự cường đại của ta Diệp kiếm tinh, có chút bất mãn địa đạo. Đó là ngươi không hiểu rõ, ta có mê trận, tiên thiên trận pháp hộ thể, cho nên kiếm của ngươi mới có thể đâm trật ta Giang Lâm giải thích nói, làm giao dịch, ngươi dạy ta kim thuộc tính công pháp thế nào? Ngươi đánh ta công pháp chú ý Diệp kiếm tinh hơi biến sắc mặt, bất tiện nhìn xem hắn. "Đổi hay không tự ngươi Giang Lâm thản nhiên nói." Diệp kiếm tinh trầm tư một lát, nói, "Ta muốn ngươi thủy thuộc tính công pháp." Vậy ngươi phải tăng lớn thẻ đánh bạc Công pháp của ta càng tốt hơn, trả lại cho ngươi giải thích ta sở hội võ kỹ Giang Lâm Đạ Mặc nói. Hai người ngồi ở chỗ đó, có kẻ mặc cả, cuối cùng xác định được, trao đổi công pháp, nhưng Diệp Kiếm Tinh nếu lại cho hắn nguyên bộ võ kỹ, Giang Lâm Thiên Hà chân kinh, liền một bản tu luyện tâm pháp, không có võ kỹ. Đạt được Diệp Kiếm Tinh công pháp, sao trời kim kiếm quyết, tiên tiên đỉnh tiêm công pháp, kể từ đó, Giang Lâm cũng chỉ lại một bản thổ thuộc tính tiên tiên công pháp. Dựa vào mình tài lực, mua một bản đỉnh tiêm thuộc thuộc tính công pháp không có vấn đề, nhưng quá háo tiền, tiền của mình còn muốn giữ lại mua đang Ngẫm lại vẫn là dùng công lao đổi xong. Hai người sóng vai mà đi, chờ Diệp Kiếm Tinh thương thế khôi phục, liền độc thủ, điểm ấy thương thế, đối với Tiên Tiên kỳ Diệp Kiếm Tinh tới nói, không cần mấy giờ liền có thể khôi phục. Tại trong rừng rậm hành tẩu, có Giang Lâm dẫn đường, Diệp Kiếm Tinh không lo lắng chút nào sẽ đi nhầm đường, người hiểu rất rõ cái này mê trận. Không nên quên, thân phận của ta, mạnh nhất trận pháp sư, ngươi ngay cả cái này đều không hiểu rõ, còn không biết xấu hổ đến đánh bại ta Giang Lâm khi trách. Cái này thật sự là quá không chuyên nghiệp, muốn đánh bại mình, thế mà đối với mình không hiểu rõ. Diệp Kiếm Tinh một mặt xấu hổ Xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, không bao lâu, một cỗ thi thể gây nên hai người chú ý, thi thể nơi cổ họng có một đạo vết đao. Trân Nguyên Võ giả Diệp Kiếm Tinh ngồi xổm người xuống, xem xét một phen, kết luận nói, một đao mất mạng, còn có cương khí lưu lại, đây là khí tức của ma đạo. Giang Lâm nhìn xem vết đao, nơi đó có từng sợi xương mù màu đen, ngay tại phiêu tán. "Đi thôi." Tranh thủ thời gian tìm tới nhã nhã bọn hắn, Giang Lâm sắc mặt ngưng lại, mang theo Diệp Kiếm Tinh, cũng là nghĩ đến lúc đó nếu là có nguy hiểm, để ra hỏa này ra tay giúp đỡ. Diệp Kiếm Tinh mặc dù hai điểm, nhưng dù sao cũng là người các xem như nửa cái người một nhà đối mặt thần minh tuyệt đối sẽ xuất thủ hai người lần nữa tiến lên đẩy ra cỏ dại xuyên qua nguyên thủy cổ thụ bên cạnh cỏ dại lắc lư một cỗ cường đại khí tức đang đến gần cẩn thận diệp kiếm tinh tay phải ấn ở chuôi kiếm giang lâm ánh mắt ngưng trọng đây cũng là một cái tiên thiên giang lâm cỏ dại tách ra lộ ra một khuôn mặt quen thuộc ngạc nhiên nhìn xem hắn tô hạo giang lâm hơi kinh hãi nói trước đó không nhìn thấy ngươi không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào ta được đến di tích tin tức vốn muốn gọi các ngươi cùng nhau không nghĩ tới các ngươi đã tới trước tô hạo giải thích nói Có cái gì thu hoạch sao? Không có gì thu hoạch Giang Lâm lắc đầu, Diệp Kiếm Tinh có thu hoạch, dừng lại xã hội đánh đập, dừng một chút, hỏi, ngươi có nhìn thấy Nhã Nhã bọn hắn sao? Không có, ngược lại là gặp được Lục Tiên Tù, hắn chính đuổi theo tiểu đạo cô, ta vốn muốn đi qua, tên kia một cước đem ta đạp ra, Tô Hạo tức giận nói, còn nói là huynh đệ đâu. Giang Lâm, cái này không nháo à, có mỹ nữ tại, ngươi còn nghĩ qua đi, Lục Thiên Tù khẳng định không đồng ý, đừng nói như ngươi loại này mấy câu huynh đệ, cha ruột đều không đáp ứng. Chương 130, chúng ta chỉ là diễn kịch ta. Lục Thiên Tủ cái này trọng sắc khinh hiếu ra gia hỏa, Giang Lâm thực sự hiểu rất rõ, đừng nói Tô Hạo, nếu như nhã nhã không ở, liền xem như hắn, chậm chế tán gái, Lục Thiên Tủ cũng dám đá văng. Mang bọn ta đi tìm Lục Thiên Tủ, Giang Lâm nói, hiện tại mê trận đem mọi người tách ra, người của thần minh nhỏng nó trong bóng tối, không biết sẽ có nguy hiểm gì, toàn bộ tập hợp một chỗ, mới là an toàn nhất. Tốt Tô Hạo gật gật đầu, phân biệt phương hướng, nói, các ngươi theo ta đi, chớ đi sai rồi, cái này mê trận bước sai một bước, liền có thể trở về chỗ cũ. Ừ Giang Lâm gật gật đầu, đồng thời hỏi, ngươi đối mê trận hiểu rất rõ? đối với trận pháp có một chút nghiên cứu tô hạo khiêm tốn đạo các ngươi tiến đến di tích có hay không gặp phải người của thần minh giang lâm cẩn thận đạp trên bộ pháp hắn đối với nơi này mê trận đã có một ít hiểu rõ chưa từng gặp phải diệp kiếm tinh lắc đầu nói hắn sau khi đi vào ngay tại tiểu khê phụ cận rửa mặt sau đó liền gặp phải giang lâm lại bị đánh cho một trận tơi bởi khói lửa tô hạo đồng dạng lắc đầu biểu thị mình không có gặp phải giang lâm không nói thêm lời một thân cương khí nội liễm nhìn như giống như người bình thường hắn quen thuộc cẩn giấu đi mà lại người của thần minh còn tại âm thầm ẩn tàng một chút tốt hơn Xuyên qua cỏ dại rừng rậm, ba người tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, đồng thời xem xét bốn phía, phải chăng có đại địa chi quả cái bóng? Tô Hạo không nói lời nào khu vực đường, Diệp Kiếm Tinh cùng Giang Lâm theo ở phía sau, thỉnh thoảng từ trong ngực móc ra một viên đan dược cất vào, sau đó để Giang Lâm dùng thủy chi lực ngưng tụ ra thủy kính, chiếu chiếu tấm gương nhìn mình có khỏe hay không. Ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo mắt nhìn Diệp Kiếm Tinh, nghi hoặc hỏi. Tao nổi xã hội đánh đập, không nhiều lắm sự tình Giang Lâm thản nhiên nói. Đánh dám, đây là ta thế, ai có thể đánh ta Diệp Kiếm Tinh quát lạnh một tiếng, không muốn thừa nhận. Giang Lâm: Như thế sĩ diện sao? Vậy ngươi cái này té có chút hung ác, cái mông cũng sưng lên, ngươi là cái nào mặt lấy điệu tô hạo tỏ mạo đạo? Mặt đập trên mông Giang Lâm buồn bã nói. Hai lần Diệp Kiếm Tinh cắn răng nghiến lợi nói, đều là không cẩn thận. Tô Hạo Đồng tình nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Ba người dần dần tăng tốc bước chân, đi rồi hơn 2 giờ, vẫn như cũ không thấy Lục Thiên Tủ thân ảnh, cũng không có tiểu đạo cô, nhất thời mê hoặc. Lục Thiên Tủ đâu Giang Lâm nghi ngờ nói. "Phanh!" Đột nhiên, Diệp Kiếm Tinh một chưởng vỗ trên người Giang Lâm, đem hắn đánh ngã, mũi kiếm chỉ xéo lấy hắn ngạo nghê nói, Giang Lâm, ngươi thật sự là phế vật, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Giang Lâm khỏe miệng co quắp một chút, ngươi mẹ nó mặt vừa vặn, đều không mang theo để tỉnh một câu. Không hổ là người các thiên tài, thực lực mạnh, Giang Lâm thắng phục, có thể bại trong tay ngươi bên trên, là vinh hạnh của ta Giang Lâm rất phối hợp địa đạo. Tô Hạo ngượng bức mà nhìn xem hai người, các ngươi đây là, không thấy sao ta đánh bại Giang Lâm, một chiêu Diệp Kiếm Tinh trên mặt tràn đầy ngạo khí, gác ý nói, nhìn thấy, nhưng ngươi đánh lén Tô Hạo ra mặt kéo ra, chính diện hắn cũng đánh không lại ta, đây không tính là đánh lén Diệp Kiếm Tinh khinh thường nói. Trường Kiếm vẫn như cũ chỉ vào Giang Lâm, "Ngươi nhìn, hắn dám động sao?" "Không dám động, không dám động." Giang Lâm vội vàng nói. Xác thực đánh không lại ngươi Tô Hạo." gật gật đầu, cười nói, "Không biết Diệp Kiếm Tinh, ngươi nhưng nguyện làm giao dịch." "Giao dịch gì Diệp Kiếm Tinh mê hoặc mà nhìn xem hắn. Đem Giang Lâm cho ta, ngươi thể không nói ra đi, ta có thể thả ngươi còn sống rời đi." Tô Hạo mỉm cười nói. "Ngươi có ý tứ gì Diệp Kiếm Tinh?" sừng sốt một chút, không hiểu nói. Giang Lâm cũng ngây ngẩn cả người, mấy cái này ý tứ. Rất đơn giản, đều đi ra a. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, phủi tay. Toàn thân hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra, giới thiệu một chút, nhận thức lại một chút, ma môn tiên thiên đệ tử, Tô Hạo. Dầm rầm, Cỏ dại lắc Lư, từng đạo bóng người đi ra, tổng cộng 7 đạo, một vị Tiên Thiên, 6 vị chân nguyên người tu luyện. Giang Lâm. Diệp Kiếm tinh đầu góc ông ông, chúng ta chỉ là diễn kịch a, ngươi đến thật sự. Ta tại bên cạnh ngươi đợi lâu như vậy, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi lạc đàn Tô Hạo lạnh như băng nhìn xem Giang Lâm, không có giang nhã nhã bọn hắn ở bên người, ngươi làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta giống như không có trêu chọc qua ngươi, Giang Lâm tao mày nói ngươi là không có treo chọc qua ta, nhưng ngươi trước đó à, thần minh treo thưởng 5 ngàn vạn, còn có có thể tu luyện tới tông sư công pháp tô hạo mặt không thay đổi đạo. sư minh, làm gì cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt, tiến đến linh treo thưởng một vị khác tiên thiên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, cầm xuống. lâm ca, ngươi trước, trên mặt đất lạnh, ảnh chụp cùng video, chúng ta đợi chút nữa lại đập diệp kiếm tinh liền tranh thủ giang lâm kéo lên, cương khí kim màu vàng nóng lưu truyền mà ra, cảnh giác nhìn xem tám người, tình huống như thế nào tô hạo một mặt một bức lâm ca. Đây là dự định liên thủ đối phó chúng ta Ma môn tiên thiên khinh thường nói, Diệp kiếm tinh cũng không tệ lắm. Nhưng Giang Lâm, bất quá một chân nguyên kéo lên hắn cũng chỉ có một con đường chết, giết. Sáu vị chân nguyên ma đạo đệ tử dẫn đầu phóng tới Giang Lâm, ma khí cuồn cuộn, hắc sắc ma khí mê hoặc tâm thần, mang theo một cô ăn mòn chi lực, một đinh mưa bụi, ngự kiếm thuật Giang Lâm cong ngón búng ra, một đinh mưa bụi bay ra, ngự kiếm chi pháp cương khí quan chú, kiếm mang như mưa dày đặc. Đồng thời, Ma môn tiên thiên cũng đối lên Diệp kiếm tinh, tương đạo kiếm mang xuyên qua thân thể, trong nháy mắt mất mạng. Tiên Thiên, Tô Hạo kinh nghi mà nhìn xem Giang Lâm, Tiên Thiên như thế, Thủy Chi Cương Khí mười phần cô đọng, đây là bước vào tiên Thiên. Vừa bước vào không lâu Giang Lâm thẳng như nói, có chút ý tứ tô Hạo hai mắt nhíu lại, thể nội Ma Khí Hạo đáng mà ra, hóa thành một cái đại thủ, trục về phía Giang Lâm, Tiên Thiên Ma Trưởng, Tiên Thiên trận pháp. Giang Lâm lạnh nhạt vừa quát, Kim Quang nở rộ, chói lọi sáng chói, đạo đạo Kim Quang quét sạch mà ra, bước vào tiên Thiên, trận pháp uy năng đã có thể phát huy ra đến. Vô từng đạo Kim Quang nở rộ, xé rách Ma Khí, xuyên thủng Tiên Thiên Ma Trưởng có chút thực lực, tô hạo tán thưởng một tiếng. một thanh hoành đao xuất hiện trong tay, bước chân đạp chuyển, thân hình chấp động, đao mang nhanh như vô ảnh, mang theo cuồn cuộn ma khí, vào đầu mà rơi. ngự kiếm, kiếm tuyết vô hình, giang lâm đầu ngón tay một điểm, cương khí rót vào một đinh mưa bụi, hơi nước tăng vọt, vô hình kiếm khí lộn xộn bắn mà ra. đinh đương, đao kiếm va chạm, tô hạo thân ảnh tiêu tán, sau đó xuất hiện lần nữa, cực nhanh nào cuồn cuộn ma đạo cương khí, mang theo một tia hỏa loạn tâm thần yêu dị. ngự kiếm thuật, một đinh mưa bụi tung hành tung bay, cương khí hoa kiếm mang trên dưới tung hành. Từng tầng từng tầng hơi nước tràn ngập, mơ hồ ánh mắt, để Giang Lâm thân ảnh đều có chút mông lung, lung. Nhanh đến cực hạn lưỡi đao, hoàn mỹ phát huy một đinh mưa bụi, đao kiếm tấn công, Giang Lâm ngầm mở mê trận, tương tự có mê hoặc Tô Hạo hiệu quả. Ừ, Tô Hạo hơi biến sắc mặt, đao kiếm lại lần nữa va chạm, cùng mình dự đoán, thế mà sai lầm mấy phần. Đây là có chuyện gì? Tâm thần của mình, căn bản không bị ảnh hưởng, tại sao lại đao kiếm vai chạm chỗ, cùng mình đoán trước không giống. Giang Lâm cẩn thủ tâm thần, tiên Thiên trận pháp hộ thể, ma khí mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không tới gần được. Nhưng là, muốn nhanh chóng giải quyết Tô Hạo Trừ phi vận dụng càng nhiều võ kỹ, hoặc là còn lại lực lượng mới được. Chương 131, ta liền ăn bộ này. Hai người không đoạn giao tay, một bên khác, Diệp Kiếm Tinh cùng Ma Môn Tiên thiên, giao chiến kịch liệt, tạm thời khó phân thắng bại. Giết, âm hỏa ma đao. Tô Hạo quát lạnh một tiếng, bước chân đập mạnh, không thấy Huyền Liên Diệu, lại là nhẹ nhõm Na Di ra ngoài, đi vào Giang Lâm phía sau, một cỗ đen nhánh hỏa diễm lở lở, mang theo âm hàn ma hỏa, chém xuống. Người hiểu rất rõ cái này mê trận. Giang Lâm mặt không đổi sắc, bước chân đạt chuyển, Huyền môn thất bộ, tương tự lúc đầu có thể tùy tiện nhìn thấu bộ pháp. Tại mê trận ra chỉ dưới, liền xem như Tô Hạo, nhất thời cũng khó có thể thăm dò. Xem ra ngươi cũng hiểu rất rõ Tô Hạo hai mắt nhe lại, bước chân đập mạnh, đuổi theo. Ngươi không chỉ có là ma đạo người, vẫn là thần minh người Giang Lâm sắc mặt tấm lãnh, dưới chân không chậm, nhanh chóng rời đi. Ngươi tồn tại, đã gây nên thần tử phẫn nộ. Tô Hạo đạm mạc nói, ma khí phun trào, âm hỏa thiêu đốt, truy đuổi mà đi. Giang Lâm không nói thêm lời, thần hành bước thi triển, nhanh chóng rời đi. Ngươi trốn không thoát Tô Hạo âm thanh lạnh lùng nói, không nhanh không chậm đi theo, Giang Lâm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn cũng không chậm. Giang Lâm không nói một lời, ngẫu nhiên quay đầu mắt nhìn Diệp Kiếm Tinh cùng Ma Môn Tiên Thiên, thẳng đến xác định nhìn không thấy, mới dừng lại thân thể. Không chạy Tô Hạo sắc mặt ngưng lại, dừng chân lại, ma khí hạo đãng. "Xem ra ngươi cũng phát giác ra, chính như ngươi sở liệu, có giết ngươi chi pháp." Giang Lâm cầm trong tay một đinh mưa bụi, đạm mặt nói, "Phu cận không ngửi, vậy ta liền nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì giết ta?" Tô Hạo cười nhạo một tiếng, âm hỏa nhảy lên, khí âm hàn tràn lan, bốn phía có cây khô héo, âm hỏa liên miên. Đao khí như sóng, lưỡi đao liên miên chưa phát giác, Tô Hạo liên trảm hơn 10 đao. Một đao mạnh hơn một đao, như sóng chiều, bao phủ Giang Lâm. Một kiếm ba thiên vũ. Giang Lâm không tránh không né, một đinh mưa bụi rung động, hơi nước đại thịnh, ba thiên vũ nước phiêu tán rơi dụng, 3000 kiếm khí vô tận. Âm vang như bạo, đao khí chạm diệt nước mưa, đã thấy nước mưa lần nữa hiển hóa, 3000 kiếm khí, vòng đi vòng lại, không ngừng rào sát đao khí. Ừ cái này cùng một kiếm 3000 tuyết cùng loại, ngươi học được Tô Hạo hơi biến sắc mặt. Nước mưa phiêu linh. Một đinh mưa bụi tái khởi, hơi nước ngưng kết thành giọt mưa, giọt giọt mưa bụi phất phới mà ra, lại xuất hiện sắc cơ. Âm hỏa ma đao. Tô Hạo biến sắc, sắc đao ngăn cản, âm hỏa nhảy vọt. Với anh, khí lang quét sạch, nước mưa nổ tung, kiếm mang như nước thủy triều, âm hỏa tứ tán, cường đại kiếm khí quá cảnh, huyết thủy vẩy xuống. Tô Hạo sắc mặt cũng biến, thân hình liền lùi lại. Ngũ hành kiếm trận giang lâm giữa ngón tay lượn lờ, năm đạo kiếm mang bay ra. Thực lực không tệ, nhưng nho nhỏ ngũ hành kiếm trận nắm cỏ. Tô Hạo ngọng, năm đạo kiếm mang, kim sắc lăng lệ sát phạt, lục sắc sinh, cơ giản rào, màu lam âm hàn băng lãnh, màu đỏ liệt diễm dậy sóng, màu vàng đất nặng nề vô cùng. Cái này mẹ nó, ngũ hành. Ngươi là quái vật a. Mặc dù màu vàng đất kiếm mang, kim sắc kiếm mang rất yếu, còn lại hai đạo cũng không mạnh, chỉ có màu làm thủy chi kiếm mang cương khí lưu chuyển, phát ra tiên thiên chi uy. Nhưng là, đây là kiếm trận, phối hợp lại, uy lực cũng không tầm thường. Mà lại, ngũ hành chi lực, ngươi tất cả đều linh ngộ. Ma đao hướng lên trời, tô hạo gào to một tiếng, ma khí tăng gọn, âm hỏa nhảy lên kịch liệt, thể nội ma đạo cương khí tận quy nhất đao, ngăn cản ngũ hành kiếm trận. ầm ầm, ngũ hành kiếm trận trấn áp mà xuống, ngũ hành chi lực hỗ trợ lẫn nhau, buộc phát ra viễn siêu tiên thiên sơ kỳ uy năng đao khí nổ tung, ma khí tiêu tán, thân ảnh bay tứ tung, huyết hồng huyết thủy trên không trùng phiêu đáng, đụng gãy cổ thụ, đập vụn cỏ dại, phanh, trung điệp quẳng xuống đất, giang lâm thu ngũ hành chi lực, một đinh mưa bụi lơ lửng mang theo, dầm chân đi vào tô hạo trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, đến, cẩn thận nói một chút, xem ở mấy ngày nay giao tình phân thượng, để ngươi sống lâu 10 giây, muốn giết cứ giết tô hạo âm lãnh mà nhìn xem hắn, làm gì như thế mạnh miệng ta từng coi là thần minh đối với các ngươi rất tốt, thằng đến gặp phải một thần minh phản đồ, ta nghĩ. Thần Minh đối với các ngươi chẳng ra sao cả, Giang Lâm Thản như nói. Có liên quan gì tới ngươi Tô Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa có lẽ, ta sẽ thả ngươi Giang Lâm Thản nhiên nói. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, thể nội ma khí chậm rãi hội tụ, cương khí hóa đao, đột nhiên chém về phía Giang Lâm. Người đem sau cùng một tia có lẽ, cũng bóc tắt Giang Lâm than nhẹ một tiếng, quanh thân kim quang lượn lờ, tiên thiên trận pháp chấn động, ngăn trở một đao, đầy trời nước mưa rơi xuống, là từng đạo kiếm khí. Giang Lâm quay người rời đi, không có đi nhìn Tô Hạo, chết chắc, không cần đến nhìn ngược lại là trôi đao kia không tệ tiên tiên vũ khí lại ra có thể bán cái giá tốt bước nhanh chạy tới chiến đấu chi địa diệp kiếm tinh còn chưa giải quyết đối thủ giang lâm huyền môn thất bộ đạp chuyển vô hình kiếm khí bao phủ ma môn tiên thiên Phốc phốc. đột nhiên tới kiếm khí ma môn tiên thiên vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt thụ trọng thương diệp kiếm tinh theo sát lấy một kiếm cường thế áp chế lấy một địch hai ma môn tiên thiên căn bản không phải đối thủ bất quá mấy chiêu đã thua trận đến nói cho ta có biết hay không nhã nhã bọn hắn hạ lạc giang lâm nhàn nhạt hỏi không biết ma môn tiên tiên âm thanh lạnh lùng nói thân minh tới bao nhiêu người viêm vô quân ở đâu nói ngươi có thể rời đi giang lâm lần nữa nói không biết như thế không phối hợp liền không có ý nghĩa giang lâm nhựu nhựu mày mình cuối cùng không phải lục tiên tủ, ép hỏi không thế nào am hiểu đừng uổng phí tâm tư ta tại ma môn cái gì không có trải qua ma môn tiên tiên cười lạnh nói có bản lĩnh liền giết ta kia yeah, ta liền chứng minh một chút ta có bản lĩnh giang lâm cũng lời nói nhảm mũi kiếm xe qua cắt đứt cổ họng huyết thủy bắn ra lâm ca bây giờ đi đâu diệp kiếm tinh thu kiếm nói nếu không trước tiên đem ảnh chụp cùng video vô đi trước ra cái này mê trận đi tìm tới nhã nhã bọn hắn đang nói ảnh chụp cùng video lúc nào đều có thể lập Giang Lâm thẳng nhiên nói dẫn đầu đi thẳng về phía trước Diệp Kiếm Tinh vội vàng đuổi theo Giang Lâm đi rồi không bao lâu để Diệp Kiếm Tinh ở phía trước dẫn đường cảm ứng của mình năng lực không quá bền bỉ cái này mê trận thực sự quá lớn vẫn là để hắn đến tốt Diệp Kiếm Tinh ngoan ngoãn dẫn đường hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không thấy trước đó chung nhị khí tức vẫn là xã hội đánh đập hữu dụng hai người tốc độ hạ thấp xuống đến tại trong rừng rậm chậm rãi tiến lên. Sau mấy tiếng, hai người dừng lại, một thanh âm đưa tới hai người chú ý. "Ta đẹp không chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chính là người của ngươi, ngươi muốn thế nào đều được." Một đạo mềm nhu thanh âm truyền đến, mang theo một tia thở dốc. Thần Minh mỹ nhân kế một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, tiếp lấy họa phong liền thay đổi, "Ta liền ăn bộ này." Giang Lâm, Diệp Kiếm Tinh, "Cái này mẹ nó, tuyệt đối lục tiên tủ. "Vậy còn chờ gì đi cùng với ta đi, chúng ta Bạch Đầu giai lão, Song Túc Song Phi mềm nhu thanh âm cười duyên nói." "Bạch Đầu dai lão Song Túc Song Phi." "Đúng, về sau chúng ta liền ở cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa." ta còn là định đánh chết ngươi, ta nhưng là muốn mở hậu cung nam nhân, ngươi mơ tưởng để cho ta từ bỏ toàn bộ giường rậm. với anh, một đạo cường đại tiếng nổ vang vọng, cuộn khí lãng, nhiệt độ nóng bỏng, còn có một hệ sinh mệnh năng lực đồng thời truyền đến, còn có một tiếng hét thảm. gia hỏa này giang lâm xoa mi tâm, hắn còn tưởng rằng lục thiên tù muốn quất phục, ai biết gia hỏa này lòng có hơi lớn à? chương 132, viêm vô quân, tiêu thế lương thảm thiết vang vọng, khiến cho da đầu run lên, còn có một cỗ thị chín hương khí tại trong giường dậm phiu giang lâm mang theo diệp kiếm tinh, đẩy ra cổ dại đi tới trông thấy làm cho người không đành lòng hình tượng, lục thiên tù ngay tại nghiêm hình ép hỏi. một nữ tử sắc mặt thống khổ bên ngoài thân lượn lờ lên hỏa diễm, tương tự ép hỏi thủ đoạn liệt diễm phần thân một hệ cương khí tới nhuần thân thể, an dưỡng thương thế muốn chết không thể chỉ có thể tiếp nhận trả tấn. viên vô quân ở đâu lục thiên tù sắc mặt lạnh lùng không có một chút thương hại, không biết nữ tử khuôn mặt vặn mèo thống khổ dị thường thịt trên người biết rõ hơn. ngươi sẽ nói lục thiên tù thản như nói trong lòng bàn tay hỏa diễm cương khí đại thịnh màu xanh sẫm sinh cơ lượn lờ vĩnh viễn treo một hơi. Lục Thiên Tù Giang Lâm mang theo Diệp Kiếm Tinh đi tới. "Lâm ca, ngươi làm sao cùng tiểu tử này cùng một chỗ Lục Thiên Tù ngần đầu?" Kinh ngạc nói, "Nhã nhã bọn hắn đâu? Còn không có tìm tới, ngươi trước ép hỏi đi, chuyện của ta, chờ một hồi hãy nói." Giang Lâm liếc mắt nữ tử, đều có chút không đành lòng nhìn. Lục Thiên Tù gia hỏa này, luôn muốn mở hậu cùng thích mỹ nữ, thật là độc thủ, thật đúng là không chút nào thường hương Tiên Ngọc, chỉ cần là địch nhân, dù là lại xinh đẹp, đều xuống tay được. Cái này bị ngọn lửa đốt cháy nữ tử, không thể so với Trương Lệ Trinh Lệnh, thực lực cũng là tiên thiên, nhưng gia hỏa này hoàn toàn không có mềm lòng. Hỏa diễm bất thân, sinh cơ sâu mệnh, thống khổ cha tấn, nữ tử rốt cục không chịu nổi. Ta nói, ta đều nói, Viêm vô quân tại đại địa chi quả chỗ, tại thủ hộ đại địa chi quả, thần minh lần này phải không ít tiên thiên tới, chính là vì lưu lại các ngươi nữ tử thống khổ đạo. Ta gặp ba cái, nhã nhã, Tuyết Phi Dương bọn hắn đâu Lục Thiên Tù lạnh giọng hỏi, hỏa diễm yếu bất mấy phần. Không thể so với ngươi ít, đối với cái này mê trận, chúng ta đều có giải, chỉ là không phải đặc biệt tinh thông nữ tử không rằng có chút dấu diếm. Bọn hắn bây giờ tại vị trí nào Giang Lâm hỏi. Không biết, chúng ta chia tiểu đội Mỗi cái tiểu đội phụ trách một phiến khu vực, ta biết đại địa chi quả chỗ, tại cái này trong rừng rộng. Lục Thiên Tù tiếp tục ép hỏi, thằng đến biết rõ ràng đại địa chi quả địa điểm, như thế nào tiến về, lúc này mới kết thúc nữ tử tính mệnh. Hiện tại đi trước tìm Viêm Vô Quân, Lục Thiên Tù nhìn về phía Giang Lâm, hỏi: "Tốt Giang Lâm gật đầu. Viêm Vô Quân nếu là lần này di tích mở ra người, lại phụ trách trông coi đại địa chi quả, chứng minh hắn đối di tích này hiểu rất rõ, hiện tại bọn hắn cũng không biết đi nơi nào tìm nhã nhã, hiển nhiên tìm Viêm Vô Quân là biện pháp tốt nhất." Bất quá, nghĩ đến Viêm Vô Quân, Giang Lâm có chút lo lắng. Ngươi đánh thắng được a? Ngươi có ý tứ gì? Lục Thiên Tù rất bất mãn nhìn hắn chằm chằm, Ngươi xem thường ta? U Giang Lâm rất không để mặt mũi, quả thật có chút. Viêm Vô Quân cũng là bát hoang giới người, Thanh Thanh Thảo nguyên cùng Tây Hoang Viêm Thần Đạo cũng là chúa tể một phương. Luận thế lực bối cảnh, hai người không kém bao nhiêu. Hiện tại lại cùng là tiên thiên cảnh giới, ai thắng ai thua, thật sự khó mà nói. Ta, ta cũng có chút hư Lục Thiên Tù thừa nhận, nhưng là ta cũng không bị thua, chỉ có thể nói không có nắm chắc cầm xuống. Cái này đủ rồi. Nhanh đi a. Giang Lâm gật gật đầu, tăng thêm hắn cùng Diệp Kiếm Tinh hẳn là có nắm chắc. Mặc dù diệp kiếm tinh thức ăn điểm, nhưng dầu gì cũng là một tiên tiên không phải. Ba người có nữ tử cho lộ tuyến, nhanh chóng tiến về trong rừng rậm, đại địa chi quả chỗ. Rộng lớn rừng rậm, cây cối che trời, cỏ dại vô tận, ngoại trừ tiến vào những người tu luyện, không thấy bất luận cái gì thú ảnh, ngay cả độc trùng rắn kiến đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong rừng rậm chỗ, một gốc màu vàng đất cây nhỏ sinh trưởng, phía trên kết lấy một viên quả, trung quanh linh khí nồng đậm, rồi rào phi thường. Một giữa lông mày có một đạo hỏa diễm đồ án nam tử, xếp bằng ở dưới cây, thu nạp linh khí, cô động tự thân cương khí. Người của thần minh thật sự là nhảm chán cực độ, bày ra một bí cảnh, nhìn những này môi cá nhám địa cầu người tu luyện chém giết, thật sự là nhàn. Nam tử mở hai mắt ra, mắt nhìn cây ăn quả, đầu ngón tay ngọn lửa nhấp nháy, phát ra nóng dược khí tức, một viên đại địa chi quả, cũng có thể dẫn tới nhiều người như vậy, người địa cầu cũng quá ngu, thật sự là một đám kẻ đáng thương. Đây coi như là ở địa cầu lớn nhất niềm vui thú. Nam tử cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, đối với bọn hắn tới nói, nơi này bất quá là bọn hắn tiện tay gieo xuống quả, mang theo một tia năng lực đặc thù thậm chí có thể nói là có cũng được mà không, có cũng không sao đồ vật. Nhưng những này bọn hắn cơ hồ đều trướng mắt đồ vật, cũng đáng được địa cầu người tu luyện đánh vỡ đầu tranh đoạn. Đây là chủ chiến phái yêu làm sự tình, cũng là bọn hắn giải trí phương thức, bất quá, đối với hắn mà nói, còn là lần đầu tiên thăm dự, mà lại là làm bảo vật thủ hộ giả phương thức thăm dự. Cho những người kia đánh đầu rơi máu chảy, chém giết tới đây, mình lại dùng tuyệt đối vũ lực nghiền ép bọn hắn, để bọn hắn biết cái gì là tuyệt vọng, ngâm lại, sắp thực thật thú vị. Viêm Mô Quân, suy tư ở giữa, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến đánh thức ngồi xếp bằng người. U nam tử nhũ mày, dương mắt nhìn lại, ba đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Một người giữa lông mày mang theo một vòng lục sắc, thanh thanh thảo nguyên lục thiên tù. Ngươi quả nhiên ở chỗ này lục thiên tù sắc mặt băng lãnh, thanh hoàng hiển hiện ra, hỏa một cương khí chấn động, nói, nhã nhã cùng tuyết phi dương ở đâu? Ngươi có ý tứ gì viêm vô quân nhũ mày? chậm dãi đứng dậy, ngươi làm sao lại tại cái này hai vị này là? Tại hạ giang lâm, vị này là người các diệp kiếm tinh giang lâm thản nhiên nói, ngươi chính là giang lâm viêm vô quân ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra, đang lo không biết làm sao tìm được ngươi. Lục Thiên Thủ, ngươi bằng hữu này, sợ là đã triệt để đầu nhập vào Thần Minh Giang Lầm hơi biến sắc mặt, thân thể lui ra phía sau một bước. Lâm Ca, các ngươi trước tiên lui sau. Lục Thiên Thủ khoát qua tay, hỏa mục cương khí chấn động, kinh người thương mang bộc phát, dẫn đầu thẳng hướng Viêm Vô Quân. Lục Thiên Thủ, ngươi làm gì? Viêm Vô Quân biến sắc, hỏa diễm cương khí hóa thành cựu điều xiên xích, giống như hỏa xà quân quanh hướng Lục Thiên Thủ. Hẳn là ngươi đang làm gì? Lục Thiên tủ mũi thương quét ngang, chín đạo thương mang bắn ra mà ra. Anh. Chín đạo thương mang đối đầu cựu điều hỏa diễm xích, cả hai đồng thời đánh nổ. Quần quần khí lãng quét sạch, may mắn viêm vô quân lại vận một trường, ngăn trở khí lãng, mới không có để khí lãng hủy đi đại địa chi quả. Người còn như vậy, ta cũng không khách khí viêm vô quân sắc mặt tông trầm, Trong lòng bàn tay hỏa diễm nhảy lên kịch liệt. Cần ngươi khách khí lục thiên tù hừ lạnh một tiếng, thanh hoàng uy thế càng tăng lên, hỏa một cương khí càng mạnh, thanh hoàng năm thước, sinh tử đoạn. Ngươi đến thật sự ngươi còn nhớ, còn thiếu ta hai cái ân tình. Viêm vô quân khét quát một tiếng, không lưu tay nữa, hai tay hỏa diễm lượn lờ, đôi cứng thương mang. Đi ngươi đại gia ân tình. Lục thiên tù gầm thét còn không biết xấu hổ sách ân tình hai viên rắc rưởi đang ăn dược, hại ta chịu trận đòn độc, còn có mặt núi sách. Lục Thiên tụ, không nghĩ tới ngươi là như vậy, người Viêm vô quân cũng phi à, mình đưa hai viên tiên tiên chữa thương đan quá khứ, đã nói xong ấn tình, ngươi thế mà không nhận trướng. Chúng ta xuất thủ A Diệp kiếm tinh mắt nhìn Giang Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Chờ một chút, hai người này rất mạnh, chúng ta trước không nên vọng động Giang Lâm thấp giọng nói, hiện tại chỉ là vừa giao thủ, không phải tốt nhất cơ hội." Chương 133, khổ ngươi. Viêm vô quân vừa thấy mình, liền muốn xuống tay với mình, Giang Lâm còn không nốc lúc này nếu là lên Kìa viêm Vô Quân rất có thể đuổi theo mình đánh, Lục Thiên Tủ chưa hẳn ngăn được. Nếu là lúc trước, Lục Thiên Tủ bọn hắn chỉ là muốn để cho mình rời xa nhã nhã, vậy đối với một ít người tới nói, chính là muốn lộng chết mình. Bởi vì, hắn tồn tại, trở ngại Bắc Hoang Thực yêu Quốc đại nghiệp. Chỉ có hắn không có ở đây, nhã nhã mới có thể toàn tâm vì Thực yêu Quốc đại nghiệp mà cố gắng. Lại thêm đắc tội thần minh, thần minh là chủ chiến phái làm, hiện tại cơ hội là toàn bộ Bắc Hoang đều không chào đón hắn. Cho nên, Viêm Vô Quân muốn là mình, Giang Lâm rất lý giải. Hai người còn tại giao thủ, Lục Thiên Tủ thanh hoàng múa thương mang càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng cuồng bạo. Viêm vô quân cũng không dám lưu thủ, một thân hỏa diễm võ học thi triển đến cực hạn. Tam luyện chân dương Viêm vô quân kẽo kẹt một tiếng, hỏa diễm xiềng xích xen lẫn hóa thành một vòng hỏa hồng hỏa cầu, kinh khủng nhiệt độ cao, để bốn phía có cây cháy đen một mảnh. Sinh tử minh ngông, hóa một hội tụ, mở ra sinh tử chi lộ, bốn phía cháy đen cỏ cây, tự động nhóm lửa diễm đem hai người vây lại. Tam luyện chân dương chấn động, tựa như một vòng mặt trời nhỏ, cùng thanh hoàng đụng vào nhau. Viêm vô quân sắc mặt tâm trầm, thấp giọng quát nói: ngươi thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống? là ngươi làm quá phận. Lục Thiên Tù cắn răng nói, ta cái gì cũng không làm, như thế nào quá phận? Viêm Vô Quân hừ lạnh một tiếng, nói, là vừa rồi ta muốn giết Giang Lâm nếu như Giang Lâm không giết, nhã nhã tiểu thư như thế nào mở ra đại nghiệp? Với anh, Cùng bạo khí lạng ba động, giao thủ thanh nhiễm áp chế tiếng nói chuyện, thương mang, hỏa diễm lại lần nữa giao phong. Viêm Vô Quân sắc mặt khó coi, lần này lại là truyền âm. Lục Thiên Tù, ngươi nghĩ rõ ràng, Giang Lâm đã thành trở ngại, nếu không để lại hắn, nhã nhã không đứng ra, đến lúc đó chúng ta chủ hỏa phái, chưa hẳn có thể giành được qua chủ chiến phái. Ngươi bây giờ vẫn là chủ hòa phái người Lục Tiên tù cười lạnh nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói những này, ngươi đưa ta hai viên rắc rời đang dược, ngươi để cho ta nhận thức tình ngươi cựu luyện chân dương, trợ giúp thần minh khắc chế tuyết phi dương, ngươi còn có mặt mũi nói là chủ hòa phái người. Đánh rắm, ta tặng là hai viên tiên tiên chữa thương đan. Viêm vô quân cả giận nói, về phần cựu luyện chân dương, ta đã sớm bán đi, ta sở dĩ lập nghiệp, cũng là bởi vì bán ra cựu luyện chân dương thạch, ta thế nào biết thần minh lấy ra đối phó các ngươi. Lời này của ngươi ta Tina gọi điện thoại cho ngươi tắt máy, đi nhà ngươi tìm ngươi đem chúng ta phơi một ngày. Hiện tại ngươi còn chưa thần minh làm việc. Lục tiên tù khép quát một tiếng, thương gia như rồng, không khí tối bạo, hỏa một cương khí chấn động hư không. Ta cùng thần minh chỉ là giao dịch, hỗ trợ không đúng, ta bị thần minh hố. viêm vô quân biến sắc, thân hình nhanh chóng thối lui, tạm thời dừng tay. Đây là thần minh châm ngòi. ngươi nghĩ lừa gạt ta, lục tiên tù âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi hữu tâm, vậy trước tiên nói cho ta, nhã nhã ở đâu? Ta thật không biết, ta chỉ là tới đây trông coi đại địa chi quả. Thần minh nói đây chỉ là một trò chơi ta ngay cả các ngươi đã tới đều không rõ ràng. Viêm vô quân vội vàng giải thích nói, hai người này đánh không kịch liệt, quan chiến diệp kiếm tinh mở miệng yếu ớt. Giang lâm nhẹ gật đầu, gia hỏa này từ trước đó liều sống liều chết, hiện tại đánh tuyệt không kịch liệt, ngược lại càng giống là so tải, khẳng định lại tại chuyến âm. hai người ngươi tới ta đi, một chiêu hoàn tất lại đến một chiêu, làm thế nào đều là bất phân cao thấp. Giang lâm đều có chút ngảm chán, muốn đi lên hỗ trợ đi, ngấp lại chênh lệnh vẫn còn được rồi. hai người này không có một là dễ chơi, mình rất nhiều chiêu thức không thể lộ ra ánh sáng, vẫn là không tìm được chết nếu như có thể vận dụng toàn lực hoặc là hai người thật sự liều chết, Giang Lâm liền lên đi. Hiện tại tình huống này, nếu là hai người đột nhiên ra tay với hắn, cho hắn đến cái xuyên đấu, kia đều không có khóc đi. Không bao lâu, hai người đồng thời thu tay lại, một mặt kính nể mà nhìn xem đối phương, nhiều năm không thấy, vẫn như cũ bác không được ngươi, bội phục, bội phục. Giang Lâm, các ngươi còn có thể lại giảm một điểm a. Đây là tình huống như thế nào Diệp Kiếm Tinh có chút mê mang, không phải đã nói cùng một chỗ cầm xuống Diệp Kiếm Tinh a làm sao đổi bội phục? Có chút hiểu lầm Lục tiên tù Hàm Hồ nói đều là hiểu lầm. Viêm Vô Quân chẳng qua là lúc đó có việc, điện thoại không có ở bên người. Đúng vậy a, đều là hiểu lầm Viêm Vô Quân giải thích nói. Các ngươi đều không nói chuyện, làm sao biết hiểu lầm Diệp Kiếm Tinh mê hoặc đạo. Tâm Linh cảm ứng Giang Lâm trầm tư nói, trong truyền thuyết tâm hữu linh tê. Đúng, chính là như vậy Lục Thiên Tù trọng trọng gật đầu. Vừa ý có linh tê là nam nữ Diệp Kiếm Tinh một mặt tác hẳn mà nhìn xem bọn hắn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm đại địa chi quả, đi tìm Nhã Nhã Lục Thiên Tù bất mãn nói. Nói thêm gì đi nữa, mình hướng rơi tính liền thật thay đổi. Ta quá khứ các ngươi có thể hay không đâm chết ta giang lâm có chút lo lắng nhã nhã không ở một điểm cảm giác an toàn đều không có hai người này thật khả năng giết chết hắn khùng hiểu lầm hiểu lầm là người của thần minh nói người người này ngược đãi muội muội ta xem thường nhất loại người này cho nên mới sẽ phẫn nộ viêm vô quân cười khăng nói người của thần minh đến cùng làm sao chửi bới ta giang lâm như mày cái này thần minh quá không phải đồ vật lại là chửi bới, lại là khắp nơi trên giường mình đánh năm. lục thiên tù đem lại địa chi quả hái được trực tiếp ném cho giang lâm cái đồ chơi này hắn muốn vô dụng để nhã nhã biết rồi, vẫn là sẽ cho hắn, còn không bằng hảo phóng điểm, trực tiếp cho hắn. Giang Lâm thu đại địa chi quả, lúc này mới yên tâm không ít, chí ít lục thiên tù hẳn là sẽ không giết chết mình, dù sao thanh hoàng vận chuyển lộ tuyến, còn cần hắn. Viêm Vô Quân lần nữa giải thích, ta là thật không biết các ngươi đã tới, lúc ấy thần minh mời ta, nói có một phen làm ăn làm. Giang Lâm ba người nghe, người của thần minh, thật đúng là đâu đâu cũng có, ngay cả bọn hắn đến Hoán Thành đều biết, sớm liên hệ Viêm Vô Quân, mà Viêm Vô Quân, bán cửu luyện chân dương thạch lập nghiệp, có sinh ý đương nhiên muốn làm, chớ nói chi là còn là đồng hương. Chủ hòa phái cùng chủ chiến phái đều là bát hoang người, cũng không phải cái gì tiểu nhân, chỉ là đối đãi địa cầu lập trường khác biệt, cho nên viêm vô quân không nghĩ nhiều, chỉ là không nghĩ tới người của thần minh sẽ che đậy điện thoại di động của hắn, nhã nhã bọn hắn tự nhiên không có khả năng liên hệ với hắn. Đối với giang lâm, người của thần minh cũng là một trận chửi tới, như thế nào ngược đái nhã nhã, mà nhã nhã lúc ấy còn nhỏ, không hiểu phản kháng loại hình, đánh năm sự tình cũng là thật sự, nhã nhã đánh không lại giang lâm, cho nên mới chạy không thoát. Cái này khiến viêm vô quân tức giận, hắn không thể giết chết giang lâm, trở ngại bác hoang đại nghiệp coi như xong còn dám ngược đại nhã nhã, cái này nếu là không đánh chết, viêm vô quân đều không có ý tứ về bắt hoang. tới đây thủ hộ đại địa chi quả cũng là cùng thần minh giao dịch, chơi một trò chơi, ai muốn đoạt lấy đại địa chi quả, liền muốn qua hàn cái này liên quan. nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là không người có thể xông qua viêm vô quân ngăn cản. cứ như vậy, thần minh đều không cần nỗ lực, liền có thể suy yếu địa cầu người tu luyện lực lượng. điểm này là truyền âm, giang lâm nghe thấy, thần minh thật không phải là một món đồ, ta ngược đại nhã nhã giang lâm rất tức giận, có bản lĩnh ngươi đem mấy ngàn vạn cho ta, ta khẳng định để nhã nhã ăn ngon uống ngon. Viêm Vô Quân trầm mặc, đây chính là mình thật vất vả mới phân đấu tới, nghĩ đến nhã nhã lượng cơm ăn, không khỏi có chút xấu hổ, khổ ngươi, huynh đệ, có thể đem nhã nhã nuôi sống, ngươi cũng là chịu không ít khổ. Chương 134, hiện tại có miệng vết thương. Mau mau đi tìm nhã nhã đi, người của thần minh, lần này không biết an bài nhiều ít tiên thiên giang lâm ngưng trọng nói. Ngươi là thế nào chạy thoát truy sát Viêm Vô Quân tò mò nhìn Giang Lâm, tiến đến trước đó, người của thần minh nói lại phái hai cái tiên thiên truy sát ngươi, ngươi thật giống như chỉ là chân nguyên. Rất đơn giản à, ta nói ta phải đi. Cửa hai cái tiên tiên liền để ta đi rồi Giang Lâm trả lời. Ngươi người này, không thành thật viêm vô quân lắc đầu nói, quá không thành thật, ngươi nói muốn đi, đối phương để cho ngươi đi. Ngươi của thần minh, thế nhưng là hô hào muốn giết ngươi, làm sao có thể bỏ qua ngươi? Lục Tiên Tủ cũng một mặt không tin, thầm nói, Giang Lâm, ngươi lại giấu bao nhiêu thực lực của ngươi, chưa hề đều không hiện lộ ra. Thật sự để cho ta đi rồi Giang Lâm bất đắc dĩ nói, dừng một chút, lại nói, về phần thực lực, vừa thành tiên thiên. tiên. Tiên tiên Lục Tiên Tủ sửng sốt một chút. Ngươi nói, ngươi thực lực này có phải hay không tăng lên có chút khoái ta không hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dự định một mực không nói? Ta tại sao muốn nói ta là thích khoái khoang người? Giang Lâm cười ngạo nghễ, mình xưa nay không khoái khoang, cũng chính là các ngươi mới có thể hận không thể người khắp thiên hạ đều biết mình mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu thói xấu. Ngòi đầu lên chết được khoái à? Chính mình cũng không có ý định ngòi đầu lên, liền bị thân minh để mắt tới. Nếu như muốn biểu hiện nhìn tại mánh liệt điểm, chủ chiến phái đoán chừng liền tự mình tìm hắn. Bốn người không nói thêm lời, bắt đầu tìm kiếm nhã nhã bọn hắn. Cái này mê trận quá khổng lồ Viêm Vô Quân hoàn toàn là bị hố, mặc dù biết đi như thế nào, nhưng lại không biết nhã nhã bọn hắn ở đâu. Đúng rồi, ta có một biện pháp diệp kiếm tinh đúng như nói. Ngươi có thể có biện pháp nào Lục Thiên Tù khinh thường nói, một trung nhị muốn ăn đòn thiếu niên. Ta có một môn bí pháp, có thể để nhân khí hơi thở hoàn toàn không có, ngắn ngủi lâm vào trạng thái chết giả diệp kiếm tinh thấp giọng nói, Viêm Vô Quân có thể liên hệ với thần minh người sao nếu là có thể liên hệ với, Giang Lâm giả chết, lẽ ra có thể tùy tiện tìm tới nhã nhã bọn hắn. Biện pháp tốt, người của thần minh nếu là biết ngươi giết Giang Lâm, nhất định sẽ để ngươi mang theo Giang Lâm thi thể đi gặp nhã nhã lục tiên tù vỗ tay một cái khen không nghĩ tới ngươi cái này hai hàng còn có chút đầu vóc diệp kiếm tinh nói ai hai hàng đâu nếu không phải đánh không lại ngươi nhìn ta chặt không chết ngươi ta quả thật có thể liên hệ với thân minh người nhưng đầu tiên chờ chút đã ta thương lượng với lục thiên tù hạ viêm vô quân trầm tư một lát lôi kéo lục thiên tù đi hướng một bên thấp giọng nói giang lâm đối nhã nhã cứ như vậy trọng yếu trông thấy giang lâm quần áo trên người không có lục thiên tù khẽ thở dài đại bạch thỏ muội muội nói rất đúng hàng hiệu viêm vô quân liếc mắt đạo Ngươi có phải hay không thuần, là bảng hiệu vấn đề a là mấy cái kia chữ Lục Thiên Tù tức giận nói. Nhã Nhã không có nói láo, xem ra Giang Lâm thật sự đem Nhã Nhã chia làm chân lý, nói cái gì đều là đối với Viêm Vô Quân giật mình nói, một hợp cách người hầu, xác thực khó tìm. Ta xác định, ngươi là thật thuần. Lục Thiên Tù thở dài, phục làm chân lý, kia là Nhã Nhã, Giang Lâm nói cái gì, chính là cái gì, so với chúng ta có tác dụng nhiều, không nói, tranh thủ thời gian động thủ. Diệp Kiếm tinh xuất ra bí pháp, giao cho Giang Lâm. Quy Tức Công a Giang Lâm nói thầm trong lòng một tiếng, môn bí pháp này tu luyện về sau Toàn thân khí tức biến mất, liền ngay cả nhịp tim cũng có thể đình chỉ. Như vậy, mình giống như không cần lo lắng người các tinh vi dụng cụ. Chỉ cần mình đến lúc đó vận dụng bí pháp này, nội liêm khí tức, người của thần minh liền xem như đạt được khí tức, cũng đừng hòng mượn nhờ dụng cụ tìm tới mình. Một bí pháp này ít dùng, nếu chỉ là dùng đến che giấu khí tức không có việc gì, nhưng giả chết sẽ đối với thân thể tạo thành một chút tổn thương, một hai lần không có việc gì, sau khi tỉnh dậy cũng sẽ có chút suy yếu. Diệp kiếm tinh dặn dò ta đã biết Giang Lâm nhẹ nhàng gật đầu, một khi giả chết, kia là ức chế thân thể cơ năng sẽ tạo thành tổn thương. Ngồi xếp bằng thân thể, vận chuyển bí pháp, nội tạng, tế bào, mỗi một cái cũng bắt đầu lầm vào tinh mịch, tâm linh chạy không, không niệm không nghĩ, tùy ý công pháp ức chế thân thể cơ năng. Đây là phật môn đại tịch diệt chi pháp bên trong một đoạn, trừ phi tỉnh lại, nếu không tiếp tục hai canh giờ, dành thời gian diệp kiếm tinh đạo. Viêm vô quân gật gật đầu, để bọn hắn trốn đi. Trong lòng bàn tay hỏa diễm lượn lờ, cửu điều hỏa diễm xiềng xích hành không, đan dệt ra một trái cầu lửa thật lớn, cửu luyện chân dương, hỏa cầu khổng lồ lên không, âm vang nổ tung, hỏa diễm ngập trời, tràn ngập thành một mảnh hỏa vân. Hỏa vân tiếp tục một lát, đều tiêu tán. Lục Thiên Tủ cùng Diệp Kiếm Tinh trốn ở trên cây, tinh tinh chờ đợi. Bất quá mấy phút, phu cận cỏ dại lắc lư, một đầu đầy tóc vàng nam tử trung niên đi ra. Viêm vô quân, chuyện gì triệu hoán nam tử trung niên hỏi. Viên Minh, nhã nhã bọn họ có phải hay không tới Viêm vô quân thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết nam tử trung niên Viên Minh hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói. Ngươi xem một chút đây là ai Viêm vô quân chỉ chỉ Giang Lâm, đạm mặt nói. Giang Lâm. Viên Minh kinh ngạc nhìn xem trên đất Giang Lâm, liền vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở một sợi cương khí không có vào Giang Lâm thể nội du tẩu một vòng ngạc nhiên nói chết ngươi giết không tệ các ngươi thần minh nói nhã nhã cùng với Giang Lâm Giang Lâm thường xuyên ngược đãi nhã nhã hiện tại Giang Lâm xuất hiện chắc hẳn nhã nhã cũng tại Viêm vô Quân mang theo kích động nói mau dẫn ta quá khứ ta giết Giang Lâm vì nàng báo thù làm sao một điểm vết thương đều không có viên minh nhỉu như mày Phốc phốc, một đạo hỏa diễm xuyên thấu Giang Lâm bụng dưới máu tươi cốt cốt chảy ra Viêm Vu Quân âm thanh lạnh lùng nói đánh chết bất quá ngươi nói đúng phải có vết thương mới có thể chứng minh là ta giết Âm Thầm Lục Tiên tù cùng Diệp Kiếm Tinh ngốc trệ, ngươi mẹ nó ra tay cũng quá hung ác đi. May mắn bí pháp này đáng tin cậy, cùng chết không có khác nhau. Nếu không Giang Lâm đến nhảy dựng lên liệu mạng với ngươi. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi gặp Giang Nhã Nhã. Viên Minh nheo miệng lên mỉm cười, xoay người nói, đi theo ta. Hiện tại Giang Lâm chết rồi, Giang Nhã Nhã nhìn thấy một màn này, ngươi Viêm Vô Quân còn có cái gì có thể giải thích? Tranh công, Giang Nhã Nhã sẽ đánh chết ngươi, đánh không chết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ cùng bọn hắn hòa hảo, cuối cùng không thể không nhập chúng ta Thần Minh. Viêm Vô Quân dẫn theo Giang Lâm. Chân nguyên vận chuyển, ngừng lại vết thương đổ máu, bước nhanh đuổi theo. Lục Thiên Tủ cùng Diệp Kiếm Tinh ở phía sau đi theo, vụng trộm kéo hắn một cái, thấp giọng nói: "Tiểu nhị hàng, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, đợi chút nữa liền nói không biết Viêm vô Quân, cũng đừng nói bí pháp là ngươi cho." Vì sao Diệp Kiếm Tinh mê hoặc? Lục Thiên Tủ không có giải thích, bước nhanh đuổi theo, nếu là bị đánh, mình sớm một chút trốn tránh trách nhiệm, nếu là nói cùng một chỗ như đồ, nhìn xem Viêm vô Quân tổn thương răng lâm, mình không có xuất thủ, sẽ bị án lấy đánh. Viên Minh dẫn đường, trực tiếp trên tảng cây nhảy vọt, xa so với bọn hắn nhanh hơn nhiều. Đối với cái này mê trận, bọn hắn mặc dù không được đầy đủ hiểu rõ, nhưng đối với mình phụ trách khu vực, vẫn là rất quen thuộc. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tại trên một thân cây dừng lại, phía dưới là một mảnh đất trống, một đám người ngay tại giao thủ, một người trong đó là đạo cô Trương Tố Nhu, còn có một người chính là Nhã Nhã. Hai người đang đối mặt năm vị tiên thiên vây công, Nhã Nhã lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể cầm xuống đối thủ. Trương Tố Nhu đối mặt một vị tiên thiên, giết khó phân thắng bại, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Các người dám đối nhã nhã động thủ viêm vô quân sát mặt âm hàn. Ngô xuẩn Viên Minh liễm Mai cười một tiếng, không đợi viêm vô quân xuất thủ, thả người nhảy lên, quắc, Giang Nhã Nhã, Giang Lâm đã bị Viêm Vô Quân giết chết, ta đem hắn mang cho ngươi tới. Ừ giao thủ nhã nhã đương nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Vô Quân dẫn theo Giang Lâm, khuôn mặt nhỏ âm hàn, "Viêm." "Không." "Đồng đều." Chương 135, ta vì giấu giếm được ca ca. Ngự yêu thức, cây giả bản dễ. Kim quang như nước, tác động đến tứ phương, bốn phía cỏ cây như giống như điên tăng trưởng, từng đạo thô to sợi dễ giống như nội lòng Phá đất mà lên, trong nháy mắt sông phá thần mình tiên thiên vây quanh, thẳng hướng Viêm Vô Quân. Viêm Vô Quân há to miệng, còn chưa kịp giải thích, Dế Cây đã tới người, tiểu điều hỏa diễm xung ra, cô động chân giường, đem tự thân cùng Giang Lâm bao khỏa ở bên trong. Đây là cái gì phá chiêu thức? Viêm Vô Quân giờ phút này, thật muốn một trưởng kết quả Giang Lâm. Hai người các ngươi, còn không ra Viêm Vô Quân gầm thét một tiếng, phất tay đem Giang Lâm hướng về sau ném đi, nhã nhã tiểu thư, đừng tức giận, Giang Lâm chỉ là giả chết. Nhã nhã, đừng nóng giận, Giang Lâm không có việc gì lục thiên tủ vội vàng lao ra, thẳng đến Viên Minh mà đi. Thanh Hoàng hiển hóa, thương mang bắn ra, thần minh nhiệt trướng, lưu lại đi. Các ngươi viên minh biến sắc, thân hình nhanh chóng tối lui. Diệp Kiếm Tinh thả người nhảy lên, kết quả Giang Lâm, Phật môn nhất bản chi pháp vận chuyển, tỉnh lại Giang Lâm, thật sự không có việc gì, thần minh mới là địch nhân. Giang Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, đầu óc còn có chút mơ hồ, ngay sau đó là một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, tê, tốt mẹ nó đau, thật sự đau, bụng của mình, làm sao có một vết thương cái này đều sẽ mình xuyên thấu, ra tay có phải hay không quá gắt? Nhã Nhã tiểu thư, trước giải quyết thần minh người viêm vô quân vội và nói dễ cây giống như thủy triều thối lui, ngược lại nhằm vào thần minh người, đem thần minh người toàn bộ vây quanh ở bên trong. trương tố nhu thân hình liền lùi lại, thoát ly chiến trường, tiện tay chạy ra một bình đang ăn dược, phục hư sư huynh chữa thương đan đan vào. diệp kiếm tinh vội vàng đi đón, giang lâm thân thể mềm lũn, trực tiếp nằm dạt trên mặt đất, mẹ nó, ngươi ngược lại là nhìn một chút ta hả, bĩ pháp thức tỉnh về sau sẽ hư. vội vàng vận chuyển một chi lực tới nhuần thân thể, giang lâm lúc này mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cầm tới đan dược, diệp kiếm tinh vội vàng đổ ra một viên, nhét vào giang lâm trong miệng, lúc này mới nhớ tới hắn rất hư, ta vì ngươi nhân công, cút. Giang Lâm trực tiếp đẩy hắn ra, ngươi làm sao không giả Diệp Kiếm Tinh ngây ra một lúc, cái này tốt có chút khỏe a. Giang Lâm không thèm để ý hắn, mình một chi lực vẫn là rất không tệ, vết thương đang nhanh chóng kết vậy phối hợp đan dược chữa trị vết thương, rất nhanh liền có thể tốt. Viêm vô quân tuyệt đối là thừa cơ trả thù. Nhìn thấy Giang Lâm không có việc gì, nhã nhã mới hoàn toàn yên lòng, chuyên tâm đối phó thần minh người. Có viêm vô quân cùng lục thiên tù gia nhập, mấy vị này thần minh thiên thiên, căn bản cũng không phải là đối thủ, bất quá mấy chiêu, lần lượt cầm xuống. Kaka ngươi thế nào, thân minh người bị viêm vô quân bọn người đè ép, nhã nhã vội vàng đi vào giang lâm bên người vịn hán quan tâm nói Kaka ca, ca không có việc gì chỉ là có chút đau không biết cái nào đáng giết ngàn đao, cho ca ca tới cái xuyên thấu giang lâm đau đến quá muộn còn tại bức khói viêm vô quân nhã nhã sắc mặt tâm hàn ta nói là lừa gạt viên minh ngươi tin không không có việc lớn gì ta ra tay có nặng nhẹ lúc ấy cũng là vì giấu giếm được phanh lục thiên tù trực tiếp nào tới đem viêm vô quân đè xuống đất tranh công tựa như nhìn về phía nhã nhã nhã nhã Ngươi nhìn ta đã đè xuống, Viêm Vô Quân quá không phải đổ vận, Lâm ca tốt như vậy người, thế mà xuống tay nặng như vậy, ta đều nhìn không được. Viêm Vô Quân, nắm cổ, Lục Thiên tủ, ngươi mẹ nó bấy ta như vậy lúc ấy ngươi ở bên cạnh nhìn xem, làm sao không thấy ngươi ngăn cản? Không phải liền là đả thương một chút ta, cũng không phải cái gì trọng thương, còn có đan dược chữa trị vết thương, còn hư dễ như vậy à? Viêm Vô Quân có chút mê, tiếp lấy hắn liền không mê, Lục Thiên Tổ nắm đấm nhưng tình chào hỏi, đang muốn hoàn thủ, nhã nhã nắm tay nhỏ cũng tới. A! Tiếng tiêu thảm thiết đau đớn vang lên. Lục Thiên Tù thật sự là hướng chết chào hỏi, rốt cục có thể cùng theo đánh người, không phải là bị người khác cùng một chỗ đánh. Cảm giác này tốt mẹ nó thoải mái. Ai Giang Lâm yếu ớt thở dài một tiếng, sau đó đạp hai cước. Ta liền giả cái chết, ngươi liền dám cho ta đến cái xuyên đấu, nếu là thật chết rồi, còn không đem ta xé nát. Ta thật chỉ là vì giấu giếm được viên Minh. Viêm vô quân mặt sư phụ, so Diệp Kiếm Tinh còn thê thảm. Đang muốn nói chuyện, một thanh kiếm đem hắn đóng ở trên mặt đất, nhã nhã mặt không thay đổi nói, ta vì giấu giếm được Kaka. Giang Lâm, nhã nhã, đừng như vậy ta thương thế này không có gì. viêm vô quân trừng to mắt, ngây ngốc nhìn xem mặt thể trường kiếm, cái này mặc dù sẽ không cần bệnh, nhưng so giang lâm tổn thương nặng nhiều. chúng ta là đồng hương a, người một nhà, giang lâm một cái địa cầu ngoại nhân. tốt ta, hiện tại xem ra, giang lâm thật sự so với chúng ta trọng yếu. giờ khắc này hắn mới hiểu được, giang lâm cùng nhã nhã tình cảm, đã vượt qua dự liệu của bọn hắn, khó trách lục thiên tù trực tiếp nhào lên đánh hắn. ngươi mẹ nó vì cái gì không đề cập tới cái tình? ta trước đó đã cho ngươi nhắc nhở, huynh đệ lục thiên Tủ thản nhiên nói, đều cùng ngươi nói, quần áo đều cho ngươi xem rõ ràng như vậy là chính ngươi không để ý tới giải chữa thương đan mình ăn vào, sau đó lại giải thích cho ta giải thích ngươi đem chúng ta phơi trong nhà một ngày sự tình nhã nhã đem bình thuốc ném cho hắn thẳng nhiên nói nhã nhã vậy cũng là thần minh dở cho quỷ viêm vô quân biệt khuất đạo chết tiệt thần minh nếu không phải là các ngươi ta cũng sẽ không thấy mặt liền bị đánh đã nói xong giang lâm ngược đã nhã nhã nhã nhã cần ta đến cứu vớt đâu đã nói xong ta phế đi giang lâm nhã nhã sẽ cảm kích ta đây ta mẹ nó kém chút bị phế giao cho các ngươi hỏi ra tuyết phi dương bọn hắn hạ lạc còn muốn nơi này mê trận sự tình nhã nhã đạo phục hư sư minh trương tố nhu đi vào giang lâm bên cạnh phục hư sư minh nhưng có nhìn thấy ba vị sư muội hạ lạc. ta cũng còn tại tìm kiếm giang lâm lắc đầu thương thế đã không sai biệt lắm chờ lục thiên tù bọn hắn ép hỏi ra tới đi trương tố nhu nhẹ nhàng gật đầu đứng yên ở một bên chờ đợi ép hỏi kết quả nhã nhã đi vào giang lâm bên cạnh lột khỏa sữa đường ca ca ăn liền hết đau đã không sao ca ca cũng thành tiên thiên thương thế đã không sai biệt lắm giang lâm cười cười tiếp nhận sữa đường nuốt vào hai người ép hỏi thủ đoạn đều rất tàn khốc cũng rất hữu hiệu Mấy phút sau, hai người đã hỏi hết thảy. Di tích này mê trận, có ba cái trận nhãn, chúng ta chỉ có phá mất ba cái trận nhãn mới có thể tìm được lối ra viêm vô quân đạo. Tuyết Phi Dương Phương Vị tìm được, Vương Thiên Tài cùng ba cái đạo cô cùng một chỗ, đang bị ba cái tiên thiên truy sát lục thiên tù một mặt hâm mộ đạo. Hắn rất hâm mộ, vì cái gì không phải mình cùng ba cái đạo cô cùng một chỗ, như thế liền có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Thiên Tài cái phế vật này sẽ chỉ mang theo muội tử đi đường, thật sự là mang mọi giới xỉ nhục. Ta cùng Tố Nhu sư muội đi tìm Vương Thiên Tài, các người đi phá mất trận nhãn. Thuận tiện đi tìm Tuyết Phi Dương Giang Lâm trầm ngâm nói: "Tốt, Nhã Nhã cùng Ca Ca cùng đi, cái này ai, Thiếu Đánh, đi cùng bọn hắn phá mất trận Nhã Nhã nhã, nhã mắt nhìn Diệp Kiếm Tinh, có chút không nhớ rõ tên, chỉ nhớ rõ Thiếu Đánh." Diệp Kiếm Tinh hạ to miệng, rất muốn nói cái gì, nhưng mắt nhìn Viêm Vô Quân, thức thời ngậm miệng, vẫn là nghe lời tốt, để tránh lại là dừng lại xã hội đánh đập. Mấy tên này, không có một là dễ chê, đáng thương ta đường đường người các thiên tài được rồi, hi vọng mình bị đánh đập sự tình sẽ không truyền đi, không ảnh hưởng mình thanh danh liền tốt. Chương 136, ai có ý kiến? Mấy người phân biệt Viêm vô quân, Lục thiên thủ, Diệp kiếm tinh ba người tiến đến phá trận. Giang lâm, nhã nhã, trương tố nhu ba người đi tìm vương thiên tài cùng ba cái đạo cô, thân là đạo môn người, nói thế nào cũng phải rút một thanh. Chỉ là đáng tiếc Lục thiên thủ, cái này muốn cứu vớt muội tử gia hỏa, vô duyên cơ hội lần này. Ba người tại trong rừng dẫm nhanh chóng bút đầu, lần này ép hỏi, bọn hắn đối với cái này mê trận đã có rất rõ ràng hiểu rõ, biết nên đi như thế nào. Giữa khu rừng ngậy vọn, xuyên qua từng cây từng cây cổ thụ, một khắc đồng hồ về sau, ba người dừng thân, đã nhìn thấy vương thiên tài có chút thê thảm. Toàn thân vết thương chấm chích, máu me đồng địa. Bất quá, mặc dù người bị thương nặng, nhưng vẫn là đứng tại ba vị đạo cô trước đó, nắm chặt trời trong kiếm, gắt gao ngăn trở ba vị tiên thiên. Trời trong kiếm, ngũ giai tông sư vũ khí, trường kiếm chiến minh, đốn lửa bắn tứ tung, một cố liệt diễm cương khí hóa thành hỏa diễm kiếm mang bao phủ ba tiên tiên. Không cần vùng đấy, hôm nay các ngươi đều phải chết tại cái này. Quát lạnh một tiếng, kiếm mang pha không. Mặc dù vũ khí chất lượng không bằng, nhưng đều là tiên thiên linh kiếm, mà lại trong đó hai người đều là tiên thiên trung kỳ, ta cũng không muốn. Vương Thiên Tài thì thào nói nhỏ, thế nhưng là, ta là Đạo Môn A, kiếm khí hoành không, hỏa diễm cương khí hóa thành to lớn kiếm mang, ầm vang chém xuống, ầm ầm, ầm vang giao kích, kinh khủng khí lãng vỡ bờ tứ phương, hỏa diễm kiếm mang vỡ nát, Vương tiên Tài cùng Thanh Nguyệt Đạo Cô đồng thời bay tứ tung ra ngoài, tinh hồng huyết thủy phun ra, trung điệp đâm vào trên một thân cây, nguyên thủy cây cối trong nháy mắt sụp đổ. Các ngươi vẫn là phải chết ba vị tiên thiên quát lạnh một tiếng, ba đạo kiếm mang đồng thời chém về phía hai người. Sư muội, sư đệ, cẩn thận! Trương Tố Nhu vội vàng xuất thủ, lựu kiếm chi pháp phi kiếm mau chóng đuổi theo trương tối nhu ba tên tiên tiên tiên cười lạnh một tiếng đang muốn động thủ ánh mắt quét đến nhã nhã cùng giang lâm sắc mặt lập tức đại biến giang nhã nhã giang lâm các ngươi làm sao lại tại cái này rất đơn giản bởi vì các ngươi người đều chết giang lâm lãnh đạo nói một đinh mưa bụi bay ra vô hình kiếm khí bao phủ ba người nhã nhã theo sát lấy xuất thủ một trưởng kim quang tràn ngập bách thú tùy hành chúng ta ngăn chặn hai cái nhã nhã trước giải quyết một cái khác giang lâm khe quát một tiếng huyền môn thất bộ đặc chọn lựa một đối thủ Chương tối nhu kiếm ảnh nhau nhau bao phủ một vị tiên thiên trùng kỳ ngăn chặn đối thủ, nhã nhã đối mặt một vị tiên thiên trung kỳ, hoàn toàn không có chút nào áp lực, không lọt vào mắt kiếm mang đối phương. Đinh Dương, kiếm mang rơi xuống, nhã nhã trên thân kim quang lấp lánh, long phượng cùng văng lên, vạn thú hư ảnh hiện, hiện hiện, kiếm mang khó thương mảy may. Vạn yêu luyện thần áo, một tiếng kinh hãi, một trưởng tới người, hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt rót vào đối phương thể nội. với anh, phốc, phốc sóng máu phun ra, một chiêu trọng thương tiên tiền, nhã nhã chập ngón tay như kiếm, kim quang hóa kiếm mang, chém yêu, một kiếm vong, phốc. kiếm mang mặc thể mà qua mang đến cuối cùng sinh cơ, bốn phía có cây sinh trưởng tốt dễ cây như rồng, phong tỏa bốn phía, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu. Như rồng dễ cây, ầm vang rơi xuống, bao phủ giang lâm đối thủ. Một vị tiên thiên võ giả, Và anh, tráng kiện dễ cây đánh rơi, thân ảnh bay rớt ra ngoài, sóng máu phun ra, trong nháy mắt thụ trọng thường, vô số dễ cây theo sát mà đi, giống như lao tủ, đem tiên thiên võ giả phòng kín ở bên trong. Dễ cây phía trên, nằm yêu cương khí lưu chuyển, mặc cho tiên thiên võ giả dễ như thế nào, cũng khó có thể phá vỡ. Đến lúc cuối cùng một đầu dễ cây rơi xuống. Vị thứ ba tiên tiên trọng thường, tuyên bố chiến đấu kết thúc. Không nghĩ tới, ngươi cũng rất có tinh thần trách nhiệm giang lâm đi vào vương tiên tài trước người, cười nhạt nói. Còn nói ngồi trang trọng, ta đều sắp bị người đánh chết vương tiên tài lao đi khoẹt miệng vết máu, đứng dậy quát lên, trước đừng giết chết, để cho ta đâm một kiếm. Vậy ngươi đâm thi thể a nhã nhã bĩu môi, đã chết rồi. Quá khách khí rồi vương tiên tài lầm bầm một tiếng, hận hận nói, nhã nhã, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, người của thần minh thế mà mai phục muốn giết chúng ta. Đơn độc đối thượng thần minh, vương thiên tài khẳng định sợ, nhưng nhã nhã không sợ. Lục Thiên tù bọn hắn cũng không sợ, ôm đuổi, mới là trọng yếu nhất. Lần này thần minh sắc thực quá mức, âm thầm châm ngọi viêm vô quân đối phó chúng ta. Nếu không phải trước gặp phải Lục Thiên tù, ta khả năng cũng tắm giang lâm nói tiếp. Lời này không sai, nếu không phải gặp phải Lục Thiên tù, hắn trực tiếp tìm tới Đại Địa Chi quả, kết quả kia chính là, viêm vô quân nghe được tên hắn liền giết chết, cơ hội giải thích cũng sẽ không cho. Chờ rời đi di tích này, hỏi rõ ràng về sau, liền đi yêu quốc nhã nhã thở phì phao đạo, chủ chiến vãi người, thật sự là quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Lục Thiên Tu bọn hắn ngay tại phá vỡ mê trận chúng ta bây giờ là đi trước tìm Tuyết Phi Dương, vẫn là nguyên địa chờ đợi Giang Lâm hỏi, vẫn là đi trước tìm hắn đi, đừng gặp phải nguy hiểm Vương tiên Tài hít vào một hơi, ăn vào đan dược chữa trị vết thương, vận chuyển cương khí, khôi phục thương thế. ba vị đạo cô đều tổn thương mang theo, cũng may không tính quá nặng, cũng có đan dược chữa trị vết thương, tạm thời có thể ổn định thương thế, muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần một đoạn thời gian. mấy người tiến đến tìm kiếm Tuyết Phi Dương, sớm đã biết Tuyết Phi Dương hạ lạc, mấy người tốc độ không chậm, bất quá tầm 10 phút liền tìm được. Tuyết Phi Dương xếp bằng ở dưới cây, nhìn xem tích tuyết kiếm cùng hai đồ đần giống như ngộ đạo, tại bên cạnh hắn nằm ba bộ thi thể. Các ngươi đã tới Tuyết Phi Dương ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, liền tiếp theo nhìn chằm chằm kiếm, không có quá sóng lớn động. Huynh đệ, ta đều bị thương thành dạng này, ngươi cũng không quan tâm hạ Vương Thiên Tài rất bất mãn, ngươi giết người của thần minh, ngay tại cái này ngồi nghẹt kiếm ông. Mê trận quá lớn Tuyết Phi Dương thản nhiên nói. Vương Thiên Tài há to miệng, tốt ta, không phản bắt được. Giang Lâm rửa vào đại thụ, chờ đợi trận pháp biến mất, lần này di tích cũng nên kết thúc. Đại Diệu Chi quả tới tay, chờ trở về liền phục dụng. Ông. Hư không tạo nên liên y gì, linh khí kịch liệt ba động, một cỗ vô hình lực lượng quyết tán, bốn phía rừng rậm vẫn như cũ là rừng rậm, chỉ là thiếu khuyết một cỗ lực lượng, mê trận lực lượng. Trước tối nhu hai con người liếc nhìn một phía, gật đầu nói, mê trận đã tiêu tán. Vậy thì đi thôi, cũng nên đi ra ràng lầm đứng lên nói. Mấy người lần lượt đứng dậy, tiến về đại địa chi quả quả cây chỗ, nơi đó là trong rừng rậm, mê trận phá vỡ về sau, lối ra sẽ ở nơi đó hiển hóa. Lần nữa đi vào trong rừng rậm, quang môn đã hiển hóa, viêm vô quân ba người đang đứng ở trước cửa, trừ bọn họ ra, còn có không ít người tu luyện Những người tu luyện này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Giang Lâm cuối cùng để chúng ta tìm tới ngươi quát lạnh một tiếng vang lên, hai thân ảnh xuất hiện. Giang Lâm ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn xem hai người, các ngươi còn chưa đi? Hai người này chính là vừa mới tiến tới thời điểm gặp phải hai cái tiên thiên. Đại địa chi quả trên người Giang Lâm, ta tận mắt nhìn thấy hắn lấy đi hai vị tiên thiên quét mắt nhã nhã bọn người, gấp giọng quát. Hai cái này tiểu năng, Giang Lâm không khỏi vì bọn họ mặc nghiệm, đi đường tốt bao nhiêu. Cái gì đại địa chi quả trên người Giang Lâm, những người tu luyện ánh mắt tất cả đều tụ tập hướng Giang Lâm. Vain, kim sắc trường lực, đông tuyết kiếp khí, còn có hỏa cầu, đồng thời bao phủ hai vị tiên tiên. Phốc phốc. Sóng máu phiêu tán rơi dụng, hai thân ảnh trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, máu thịt be bé bét. Hừ, tại ca ca trên tay, có ý kiến nhã nhã lạnh lẽo nhìn lấy đám người, trong lòng bàn tay kim quang lượn lờ. Ừ ngực. Tiếng nuốt nước miếng vang lên, đám người ngốc chạy dưới, lắc đầu liên tục, không có ý kiến, không có ý kiến. Cái này có cái cọng lông ý kiến, các ngươi cái này cũng nhiều ít cái tiên thiên hai cái này tiên thiên, đều trực tiếp chúc chết, chớ nói chi là, bên ngoài còn truyền Giang Lâm là đánh năm tiên tiên mã nhân, ai dám có ý kiến? Không có ý kiến liền đi đi thôi, Giang Lâm cười cười, nắm nhã nhã đi vào quan môn, rời đi di tích. Chương 137, thiên hạ này khó tìm địch thủ. Khách Lâm khách sạn, một đám người tụ tập tại Giang Lâm gian phòng, Giang Lâm tại lò sữa đường, nhã nhã tại cửa đường, Viêm Vô Quân một mặt tội nhân bộ dáng, túi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lục Thiên Tủ không khách khí chút nào châm chọc hắn, "Trí thông minh, ngươi có hay không trí thông minh liền ngươi dạng này, làm sao kiếm được mấy ngàn vạn?" Vậy các ngươi đâu mấy ngàn vạn đều không có Viêm Vô Quân nhỏ giọng thầm thị đạo: Truy, chết kinh Truy! Tuyết Phi Dương lạnh lùng nói. Đây là mấy cái ý tứ, nói chúng ta trí thông minh không bằng ngươi. Đừng làm lộn, cùng một đám tiểu hài tử giống như nhã nhã lừa bọn họ một cái. Nói, nói đi, tên kia ở đâu này khí tức, ngươi nên nhớ kỹ. Một mảnh sen hoa hoa cánh, bao vây lấy yêu vương mục nát tâm địa lột ác, tiên nồng đậm yêu khí, làm người run sợ. Cụ thể ta cũng không biết viêm vô quân lắc đầu, nói, nhưng ta khẳng định, lần này đặc thù mời, hắn tuyệt đối sẽ đi. Cái này đặc thù mời là có ý gì lục thiên tu hỏi. luyện đan, trận pháp, luận võ. Ba loại tỷ thí hạng nhất đều có thể thu hoạch được một bộ tu luyện tới tông sư công pháp viêm vô quân đạo thủ bút thật lớn, tu luyện tới tông sư công pháp một cầm chính là ba bộ diệp kiếm tinh cùng bốn vị đạo cô kinh ngạc nói địa cầu đại tông sư cộng lại đều không có mấy vị tông sư số lượng cũng không phải rất nhiều thoáng một cái xuất ra ba bộ có thể tu luyện tới tông sư công pháp thủ bút này không thể bảo là không lớn hừm rất lớn viêm vô quân lên tiếng biểu lộ nhà nhạt không có cảm giác gì đây đối với các ngươi tới nói là đại thủ bút đối với bọn hắn tới nói chính là một chút đồ chơi nhỏ vì tiện liền có thể lấy ra. Giang Lâm trầm mặc không nói, âm thầm mở ra năng lực cảm ứng. Quả nhiên, nhã nhã bốn người lại tại truyền âm, có mấy lời không thể làm bọn hắn mặt nói rõ, chỉ có thể truyền âm giao lưu. Thân Minh lần này đặc thù mời, trừ bọn họ ra còn có không ít thế lực thiên tài, phật môn, đạo môn, ma đạo, quỷ cùng một chút thế lực lớn người, thậm chí không môn không phái tán tu thiên tài cũng ở bên trong. Mời bọn hắn tiến đến tỷ thí, tuy nói có phong phú ban thưởng, nhưng kỳ thực là khiến cái này thiên tài chém giết. Bởi vì tỷ thí không so đo thủ đoạn, nhưng phân sinh tử không có hạn chế tỷ thí. Hạ tử thủ quá bình thường. Đây cũng là chủ chiến phái giải trí phương thức, cũng nhờ vào đó hạn chế địa cầu người tu luyện phát triển, phòng người vượt qua trưởng không phạm vi. Mà lại địa cầu người tu luyện chém giết, hoàn toàn liên lụy không đến bọn hắn, liền xem như người nước cùng yêu quốc muốn tra rõ, bọn hắn cũng có thể viết không còn một mảnh. Nhã nhã bốn người đối với cái này cũng không làm sao quan tâm, bọn hắn chỉ để ý, khẩu khí này muốn lớn ra, muốn tìm chủ chiến phái phiền phức, nhưng đối với địa cầu người tu luyện chém giết sự tình, bọn hắn không muốn để ý tới. Bọn hắn cũng là đến địa cầu vất chỗ tốt, không phải tới làm chúa cứu thế. Đặc thù mời ta biết, tỉ thí chi địa ta cũng rõ ràng, đại khái còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu viêm vô Quân nói. Vậy liền trực tiếp đi qua Giang Lâm đạo. Có tổn thương cũng đừng đi, còn có Diệp Kiếm Tinh viêm vô quân thản như nói. Diệp Kiếm Tinh thực lực mặc dù là tiên thiên, thiền, nhưng kinh nghiệm thực chiến những này còn khiếm khuyết rất nhiều, quá khứ cũng không giúp được một tay, nếu là lại chúng hai một lần, lên đài tỉ thí, rất có thể bị đánh chết trên lôi đài. Ba vị sư muội về trước trong quán, ta theo phục hư sư huynh bọn hắn đi xem một chút chương tối nhu đạo. Ta, Diệp Kiếm Tinh, ngươi đừng sức cường, ngay cả ta đều đánh không lại vẫn là trở về hảo hảo tu luyện Á Giang Lâm trực tiếp đánh gãy hắn nói không phải ta là muốn hỏi ảnh chụp cùng video lúc nào đập Diệp Kiếm tinh hỏi Giang Lâm ngươi cứ như vậy nghĩ tác tử a một khi ngươi đón lấy cái danh này đến lúc đó một đám người đi khiêu chiến ngươi liền ngươi chút thực lực ấy chưa hẳn đánh vát được cả cái gì ảnh chụp cùng video Vương Thiên Tài nghi ngờ nói chính là hắn đánh bại ta video hắn muốn cái danh này Giang Lâm nhĩ môi nói bộ phục dũng khí của ngươi Vương Thiên Tài kính nể mà nhìn xem hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tác tử người trước đó hắn cũng muốn Nhưng minh bạch trong đó lợi hại về sau, quả quyết đẩy, hận không thể Giang Lâm sẽ lấy sau công lao cũng đã chiếm, mình thâm tàng công cùng tên. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh bại ca ca nhã nhã khinh thường nói. Khục, nhã nhã, chỉ là diễn trò, các ngươi trò chuyện, ta cùng Diệp Kiếm Tinh đập video đi Giang Lâm lôi kéo Diệp Kiếm Tinh rời đi. Ta có địa điểm tốt. Diệp Kiếm Tinh thấp giọng nói, mang theo Giang Lâm rời tựu điểm, đón xe ra hoàn thành, đi vào ngoại thành, một đống người mang theo linh năng camera, chuyên nghiệp đoàn đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Giang Lâm, rất tốt, ngươi cái này tác tử trình độ, mắt điểm đều là người các người tiếp xuống chính là tỷ thí ngươi xuất gia tiên thiên thực lực đến ân phải giống như mô tượng dạng diệp kiếm tinh trầm tư nói không có vấn đề giang lâm đáp ứng nói đã ngươi nghĩ tiếp cái này lại phiền toái ta ha có thể không phối hợp hai người tách ra đứng đối mặt nhau diệp kiếm tinh một thân cương khí kim màu vàng nóng giang lâm một thân cương khí kim màu xanh lam đều là tiên thiên thực lực tinh mang chợt hiện không có dư thừa nói nhảm trực tiếp đấu thủ kiếm tiếc vô hình giang lâm đồng dạng xuất thủ tuy là vô hình kiếm khí nhưng lại yếu đi không ít để kiếm khí biến có dấu vết mà lần theo. với anh. song phương giao thủ, vô hình kiếm khí nổ tung, kim sắc kiếm quang phá vỡ kéo không ngục, giang lâm thân hình liền lùi lại, trong nháy mắt nôn ra máu, kinh hãi mà nhìn xem hắn, thực lực thật là mạnh. nhớ kỹ, người các diệp kiếm tinh. diệp kiếm tinh não ngẫm một câu, kiếm mang quét ngang mà ra, thân hình nhanh như thiểm điện, trường kiếm đâm liền, một đinh mưa bụi tuột tay mà bay, kim sắc kiếm mang dừng lại tại cổ họng ba tấc chỗ. ta thua giang lâm khàn giọng nói, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. bại bởi ta, ngươi bại không oan diệp kiếm tinh thần sắc cao não, kiếm mang tiêu tán. Chắp tay nhìn trời, thiên hạ này, khó tìm địch thủ. Giang Lâm, có phải hay không có chút quá bên cạnh quay chụp huynh đệ đều nhanh nhịn không được, cẩn thận một giây sau bị dậy làm người. Đều vô xuống đến không có Diệp kiếm tinh cao ngạo xong, vội vàng nhìn về phía quay chụp đám người. Toàn vỗ xuống tới, Diệp thiếu thật sự là lợi hại, chúng ta đều tìm không ra một tia tí vết đám người giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng, lại nói, Giang Lâm đạo trưởng diễn kỹ, cũng mười phần hoàn mỹ. Đừng quên ước định của chúng ta Giang Lâm tại Diệp kiếm tinh bên thai nói nhỏ. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc tiền mặt cũng được Diệp Kiếm Tinh nói nhỏ một câu, cười nói, ta về trước người các, lần sau gặp mặt, ta nhất định có thể bay vọt. Hảo huynh đệ, chiếu cố tốt mình Giang Lâm Vô Vô Diệp Kiếm Tinh bà vai, cùng hắn cáo biệt. Lần này mới thật sự là phát tài. Diệp Kiếm Tinh nếu là đạt được người các bồi dưỡng, mình phân một nửa, kia không được phát vương thiên tài cái này ước vạn phú nhị đại, cũng không có mình có tiền. Viêm Vô Quân mấy ngàn vạn tính cái cầu, có thể có người các có tiền. Hiện tại chỉ hy vọng Diệp Kiếm Tinh sẽ không bị người đánh chết, vạn nhất thật bị người đánh, vậy mình tài phú liền không có. Diệp Kiếm Tinh cũng không muốn đi cái gì đặt thù mời hắn hiện tại vội vã người hồi cát, đem việc này báo cáo, dương danh tiến hạ thu hoạch được tài nguyên, tăng lên mình. Giang Lâm thì bấm Chu Sư Minh điện thoại, lần này di tích chuyến đi, cũng coi là dựng lên không nhỏ công lao, mình ngũ hành kiếm trận muốn đổi mới một chút, tăng lên tới tiên tiên cấp bậc mới được. Chương 138, yêu đề. Lần này ngươi lập công lao không nhỏ, đáp ứng ngươi cũng sẽ thực hiện, ngươi bây giờ tại khách sạn chờ lấy, sau đó sẽ có đạo môn đệ tử đến đây, đem quán chủ chi lệnh giao cho ngươi. Chu Sư Minh trả lời. Lúc trước, đã đáp ứng Giang Lâm Chờ hắn đạt tới tiên thiên, liền tấn thăng quán chủ, tiền lương một vạn. Ngươi có thể mình thành lập một đạo quán, chiêu thu đệ tử, cũng có thể mình độc hành, tùy ngươi chu sư huynh tiếp tục nói. Ta đã biết." Giang Lâm trả lời một câu, đạt được tiên thiên ngũ hành kiếm trận, không tiếp tục nhiều trò chuyện, cúp điện thoại. Mình bây giờ cũng là quán chủ, vậy sau này đi mỗi cái thành thị, chỉ cần có đạo môn sản nghiệp, mình không nói ăn uống chùa, làm mưa làm gió là không có vấn đề. Trở lại khách sạn, Trương Tố Nhu đi ra ngoài đưa các sư muội rời đi, trong phòng chỉ còn nhã nhã bốn người. Hôm nay ta làm chủ, mời mọi người ăn một bữa viêm vô quân đạo, lại tăng thêm câu mặc kệ no bụng. Đối với nhã nhã lượng cơm ăn, viêm vô quân nên cũng biết, đừng để ý đến no bụng, không phải bệnh thiếu máu. ăn cơm địa điểm, định tại viêm vô quân phòng ăn. lần này là hắn bồi tội, muốn cùng nhã nhã một bữa cơm mận ơn cứu. lần này đặc thù mời chuyến đi, khả năng tao nộ không ít cao thủ, hy vọng các ngươi có chỗ chuẩn bị. trên bàn cơm, viêm vô quân một bên chào hỏi bọn hắn ăn cơm, vừa nói, liền sợ không có cao thủ tuyết phi dương thản nhiên nói, chỉ chúng ta thực lực này, tông sư không ra, người nào tới người đó chết lục thiên tủ tự tin nói. Bọn hắn cái này đoàn nhỏ đội, đừng nói tông sư không, ra, liền xem như thật ra, không phải quá mạnh, chỉ là tông sư sơ kỳ, bọn hắn cũng không sợ. Lần trước chữa thương đan sự tình, là thần minh người âm thẩm dở cho quỷ, đổi đan dược, đợi chút nữa ta lại cho hai viên cho các ngươi Viêm vô quân nâng chén bồi tội đạo. Bởi vì thần minh chân ngợi quan hệ, bọn hắn tự nhiên mà vậy, đem đan dược này sự tình, quy tội đến thần minh trên đầu, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Lâm. Cái gì chữa thương đan nhã nhã nghi ngờ nói. Tuyết Phi Dương cũng tò mò mà nhìn xem Viêm vô quân. Không có gì không có gì lục thiên Tủ vội vàng nói sang chuyện khác dùng nữa dùng nữa con cá này làm thật là thơm nói rõ ràng nhã nhã sắc mặt lạnh lùng ngạch trước đó lục thiên tụ để cho ta đưa hai viên chữa thương đan cho hắn lấy ân tình cá nợ các ngươi không biết viêm vô quân kinh ngạt nói lục thiên tụ ngươi mẹ nó tuyệt đối cố ý lúc ấy ta đều nói vụ trộm đưa tới trong lòng ngươi không có số hiện tại lấy ra nói là mấy cái ý tứ lần trước nói muốn đánh với ta một trận đánh giang lâm một lần kia tuyết phi dương âm thanh lạnh lùng nói tự giác một chút nhã nhã mặt không thay đổi đạo ăn xong lại đánh Được không lục thiên tổ thân thể cứng đờ, Viêm Vô Quân, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, đừng để ta tìm tới cơ hội. Ta càng ưa thích trước khi ăn cơm vận động. Tuyết Phi Dương cười lạnh một tiếng, mấy người án lấy truy. Viêm Vô Quân cũng động thủ, ra tay có chút hung ác, trước đó đã thương Giang Lâm, bị đánh dừng lại, ra hỏa này ra tay đủ hung ác, cũng không nhắc nhở một tiếng, ngươi mẹ nó còn muốn tốt hơn. Dừng lại đánh cho tên người, Viêm Vô Quân thư thản, cựu hận chuyển di thành công, mình cũng báo thủ. Giang Lâm không nói gì, nếu là lúc trước, có lẽ còn lo lắng dưới đám người kia khôi phục thực lực có thể hay không xuống tay với mình hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng nhã nhã thân phận liền có thể chấn trụ bọn hắn nếu là vụng trộm ra tay ai thắng ai thua còn chưa thể biết được mình thế nhưng là hiểu rất rõ vũ khí của bọn hắn một bữa cơm ăn rất vui sướng cùng một chỗ về khách sạn viên vô quân cũng thuê một gian phòng ngày mai mấy người cùng một chỗ đi máy bay tiến về yêu quốc cơm nước xong xuôi giang lâm cũng nhận được mình quán chủ lệnh bài gian phòng bên trong giang lâm ngồi xếp bằng nhìn xem đại địa chi quả cắn một cái thịt quả hóa thành tinh thuần linh khí không có vào thể nội tì bên trong tinh thần thổ chi lực tuôn ra, thu nạp đại địa chi quả lực lượng, nhanh chóng tăng trưởng. Tiên thiên ngũ hành kiếm trận vận chuyển, ngũ hành chi lực tương sinh tương hợp, trợ giúp tỷ tiêu hóa linh lực. Tiên thiên cấp bậc ngũ hành kiếm trận, một khi triển khai, sinh sôi không ngừng, trừ phi viễn siêu lực lượng của hắn, nếu không không có khả năng đánh vỡ. Đại địa chi quả linh khí nhanh chóng tiêu hóa, thể nội thổ chi lực lượng nhanh chóng tăng trưởng, chớp mắt vượt qua kim mục lửa ba loại lực lượng, đuổi theo thủy chi lực. Dương linh khí toàn bộ luyện hóa, thổ chi lực hùng hồn vô cùng, toàn bộ tỷ bộ bị thổ chi lực bao khỏa, đến gần vô hạn tiên thiên thủy chi lực chỉ là không có thổ thuộc tính công pháp, cũng may vô cực công năng dùng trong khoảng thời gian này, trước hết đem thổ chi lực luyện đến tiên thiên giang lâm trầm tư nói, cái này không được bao lâu, chỉ cần có đan dược hoàn toàn có thể bay nhảy lên đến, mà lại đến tiên thiên thực lực, tụ linh trận tụ tập linh khí cũng rất nhanh, ngày bình thường mình chỉ cần dùng ngũ hành kiếm trận, phong bế còn lại bốn cỗ lực lượng hiển hóa thủy chi lực là đủ rồi, người khác cũng nhìn không ra đến, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, giang lâm một đoàn người tiến về sân bay, trương tố nhu cũng đi theo, đưa xong sư muội trở về, nàng còn muốn đi đặc thù mời nhìn xem. Đây là nhiệm vụ của nàng. Chúng ta đây là đi Vạn Yêu Chi Đô Giang Lâm nhìn một chút mục đích, kinh ngạc nói. Vạn Yêu Chi Đô, chính là Yêu Quốc Cô Đô, Yêu Quốc đại bản doanh, nội bộ có đại tông sư tọa chấn, còn có đương đại yêu hoàng, một vị tông sư cường giả. Hừ, đặc thu mời, tại Yêu Đều bên ngoài, người của thần minh còn không dám tại Yêu Đều bên trong chơi viêm vô quân thản như nói. Giang Lâm nhẹ nhàng thở ra, thoáng qua lại bình thường trở lại, những này xuyên qua ra hỏa, cơ hồ đều có thương tích trong người, liền xem như toàn thịnh thời kỳ mạnh hơn, cũng không có khả năng tại trọng thương trạng thái dưới chống lại đại tông sư. Nếu như bọn hắn có đại tông sư thực lực, chắc hẳn hiện tại đã chiếm cứ yêu quốc. Đại Bạch thổi sữa đường tổng bộ, giống như cũng tại yêu đều nhã nhã nhìn chằm chằm điện thoại, mong đợi đạo. Kia đến yêu đều, chúng ta đi trước đại Bạch thổi sữa đường tổng bộ thăm một chút Giang Lâm cười nói. Tỷ thí còn muốn một đoạn thời gian, bọn hắn hiện tại sớm quá khứ không có việc gì, đi xem một chút cũng tốt, thuận tiện lại vì nhã nhã mua chút sữa đường. Nhàm chán soát điện thoại di động, thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay đến Vạn Yêu Chi đô Giang Lâm xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn xem phía dưới là từng cái yêu, hiện lộ bản thể, cất bước ở bên ngoài. Ngoại trừ yêu còn có nhân loại, đa số đều là đến yêu quốc làm ăn. nơi này là yêu quốc gia, cũng là yêu thiên đường. ở chỗ này không có ai tùy ý bắt giết, liền xem như một con vừa luyện được chân khí tiểu yêu, cũng có thể tùy ý đi lại. yêu ba nhẹ nhàng ghé vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới từng cái yêu, thẳng nuốt nước miếng. ta cảm thấy mang nhã nhã đến, có thể là cái sai lầm lục thiên tử có bất hảo dự cảm. đồng cảm. mấy người trong lòng có một cỗ sầu lo, nếu không cho nhã nhã mua tấm vé, làm cho nàng trở về tính toán đường đi xuống, liền đem yêu ăn. yên tâm, nhã nhã là giảng đạo lý giang lâm mỉm cười nói không treo chọc chúng ta yêu, cũng không phải là địch nhân. Hừm, trêu chọc, hết thể nấu nhã nhã gật đầu nói. Nhưng ta nhìn ngươi vẻ mặt này, luôn có loại, hẳn không thể bọn hắn chọc giận ngươi dáng vẻ vương thiên tài buồn bã nói. Nhã nhã, có rõ ràng như vậy sao? Giang Lâm không gánh tâm nhã nhã sẽ náo ra loạn gì, có hắn nhìn xem, vẫn là rất nghe lời, nói không ăn sẽ không ăn. Nếu có yêu mắt không mở lời nói, hắn không ngại nấu cùng một chỗ ăn, tựa như con rắn kia yêu đồng dạng. Chương 139, Hắc Sơn tiểu bá vương. Vạn yêu chi đô, bảy yêu hội tụ chi địa. Mấy người máy bay hạ cánh trực tiếp kêu một chiếc xe, tiến về sớm đã định tốt bạch hạc khách sạn. Bạch hạc khách sạn, Giang Lâm cùng nhã nhã cầm quần áo buông xuống, cùng ra ngoài. Viêm vô quân bọn hắn tiến đến dò xét đặc thù mời sự tình, hắn cùng nhã nhã đi tham quan đại bạch thọ sữa đường tổng bộ. Viêm vô quân cùng đại bạch thọ sữa đường từng có hợp tác, lần này bọn hắn chính là lấy Viêm vô quân người đại biểu tiến đến tham quan, không nói nghiệp vụ, chỉ ăn đường cùng tham quan. Linh năng xa hành chạy đến đại bạch thọ đường tổng bộ, ở ngoài thành vùng ngoại thành, nơi này là một mảnh khu xưởng cũng có cao lầu san sát, đại bạch thọ sữa đường bảng hiệu treo trên cao, phá lệ chú ngủ. Giang Lâm cùng Nhã Nhã xuống xe, cao 7 tầng lâu, phía trên treo đại bạch thỏ sửa đường bảng hiệu, cùng hai tên tiên tiên viên hầu võ giả thủ vệ. Thật có tiền, tiên tiên canh cùng Nhã Nhã hâm mộ đạo. "Về sau, chúng ta cũng sẽ có tiền như vậy." Giang Lâm cười nói. Ừ, Nhã Nhã gật gật đầu, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, không đợi hai tên thủ vệ hỏi thăm, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, bên trên khắc một viên chữ, Viêm vô Quân người đại biểu, để chúng ta đến đi thăm một chút tổng bộ. Chờ một lát, hai vị tiên tiên võ giả khẽ gật đầu, mở ra điện thoại, bấm điện thoại, đem sự tình truyền đạt đi lên, đạt được cho phép lúc này mới cho đi mời đến hai người tiến vào cao lầu bên trong một đống hình thù kỳ quái yêu quái đang bận rộn có hiệu sao cũng có mèo đen còn có cậu yêu một cao nửa thước đứng thẳng lên hai cái đuổi đi đường con thỏ đang chỉ huy bọn hắn con thỏ ngoại trừ hai tay là nhân loại hai tay còn lại cũng còn giữ lại con thỏ là thủ bao quát đầu mặc tiểu hào hấu phụ, biểu lộ nghiêm túc nhìn có chút buồn cười hoan nên hợp tác thương đến đây khảo sát con thỏ vung tay lên có chút không người thi lễ một cái hoan nên hợp tác thương đến đây khảo sát miêu yêu cậu yêu cầu yêu, cầu yêu tất cả đều không mình hành lễ Vô tay hoan nên. đừng có khách khí như vậy. Giang Lâm cười cười, nói, chúng ta chính là đến đi thăm một chút, nhìn xem đại bạch thỏ sữa đường sản xuất tình huống. Xin mời đi theo ta thỏ yêu lanh lợi đi vào trước mặt hai người, mời nói, sản xuất tình huống muốn đi khu xưởng nhìn. Mời Giang Lâm khẽ gật đầu, đi theo thỏ yêu rời đi. Thỏ yêu ở phía trước dẫn đường, sản xuất khu sưởng tại cao lầu đằng sau là một xe ngựa ở giữa, có không ít con thỏ ở bên trong công việc, còn có một số nhân loại còn lại yêu quái ở bên trong đi lại. Chúng ta hợp tác thương không ít, thường xuyên có người đến khảo sát. Hôm nay trừ bọn người già, còn có mấy cái thỏ yêu một bên dẫn đường, vừa nói. Sinh ý làm được thật to lớn Giang Lâm rất hâm mộ, cái này Đại Bạch Thỏ tập đoàn so Vương Thiên Tài nhà có tiền nhiều. Tiến vào xưởng, một đống Đại Bạch Thỏ ở bên trong bận rộn, xưởng bên trong có không ít máy móc, ngay tại chế tác Đại Bạch Thỏ sữa đường, có sữa đường đã đóng gói tốt, có còn chưa đóng gói. Đây là chúng ta chế tác sản phẩm mới sữa đường, các ngươi có thể nếm thử, tùy tiện ăn thỏ yêu hảo phóng địa đạo. Tùy tiện ăn nhã nhã ngạc nhân đạo. Hừm, nơi này còn nhiều, thời điểm ra đi, ta cho ngươi thêm hai cân. Thỏ yêu rất hào phóng Nếu là có thể đảm thành hợp tác, kia tiền kiếm được, tuyệt đối không chỉ ăn như thế điểm. Giang Lâm nếm một viên, hương vị cũng không tệ lắm, Nhã Nhã rất thích, ăn chính là không, có đóng gói, dạng này ngay cả lột giấy gói kẹo chương trình đều bất đi. Ta lại mang các ngươi đi bên trong đi dạo thỏ yêu đạo. Tốt, ta cầm mấy khối đường nhã nhã tay nhỏ nắm lấy mấy khối đường, nói: "Không cần, bên này có xe đẩy nhỏ, ngươi giảm một xe đầy ăn thỏ yêu chỉ chỉ một cỗ xe đẩy nhỏ, nói: "Xem ra ngươi rất thích ăn sữa của chúng ta đường." Thích lắm nhất, ăn không ngán nhã nhã hí mắt, thuận thụ lấy sữa đường mỹ vị Giang Lâm xe đẩy xe nhỏ, Nhã Nhã thỉnh thoảng ăn được một viên, Thỏ Yêu rất vui vẻ, mặc dù ăn nhiều lắm, nhưng chứng minh Nhã Nhã thích, cái này hợp tác đảm thành khả năng rất lớn. Và anh. một tiếng kinh bạo đột nhiên truyền đến, xưởng nội bộ truyền ra một cỗ chấn động tri lực, nồng đậm ánh lửa sáng lên, kinh hai xưởng bên trong Thỏ Yêu nhóm bối rối một đoạn. Đây cũng là, làm lớn Thỏ trắng sữa đường trình tự làm việc một trong Giang Lâm kinh ngạc nhìn xem Thỏ Yêu. Không có ý tứ, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra Thỏ Yêu vội vàng nhảy nhót qua khứ. Giang Lâm cùng Nhã Nhã vội vàng đuổi theo, hỏa diễm thiếu đốt một cỗ tiên tiên đặc hữu cương khí tại kịch liệt ba động, một toàn thân mọc ra lông sói da hỏa, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, hung ác mà nhìn xem bốn phía bé thỏ trắng, thế nào đây là thế nào thọ yêu nhảy nhót tới, vội vang nói, sói xám đại nhân, đây là ai chọc ngươi tức giận? đại nhân, sói xám đại nhân muốn chúng ta phối phương, chúng ta không cho, nó liền nổi giận một con bé thỏ trắng nhỏ giọng nói, sói xám đại nhân, ngươi đây là ý gì? đã nói xong chỉ là đại diện tiêu thụ, ngươi bây giờ đến chúng ta sản xuất sườn phải phối phương. thọ yêu tức giận nhìn xem tiên tiên lang yêu, thế nào, ta lang tộc muốn ngươi phối phương? Các ngươi dám không cho sói xám sắc mặt hung ác, hỏa diễm cương, khí tứ ngược, các ngươi thỏ trắng nhất tộc mặc dù có tiền, nhưng đừng quên, ta lang tộc phía sau là ai? Ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, hiện tại cho ta rời đi, không phải ta báo yêu cảnh thỏ yêu tức giận nói. Báo yêu cảnh vậy ngươi thử một chút sói sám không có sợ hãi, khinh thường nhìn xem Thỏ Yêu. Ngươi? Thỏ Yêu rất phẫn nộ, lang tộc phía sau là Yêu Quốc một vị có quyền thế trưởng lão, một vị tông sư, nếu chỉ là một vị tông sư, Đại Bạch Thỏ tập đoàn có lẽ còn có biện pháp, nhưng tăng thêm thân phận trưởng lão, không, có biện pháp nào? Sói xám đến não sự đánh cũng không dám đánh, liền xem như báo yêu cảnh, sợ là cũng muốn không được bao lâu, liền sẽ được thả ra. Song Phương nhất thời giằng co, đang lúc nhã nhã muốn lên tiếng thời điểm, một mập phì thanh niên đi ra, vô ngực nói, náo cái gì não, cho ta hắc sơn tiểu bá vương một bộ mặt, việc này tính toán. Hắc sơn tiểu bá vương thứ đồ gì sói sám mắt nhìn thanh niên, hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhay răng quát, cút sang một bên. Ngươi dám nói như vậy với ta mập mạp thanh niên như mày, trên mặt hiển hiện một tia lửa giận. Lại không lăn, ngươi cũng không cần đi rồi sói sám âm thanh lạnh lùng nói, ta lại không lăn ta ngay tại bên cạnh nhìn xem mập mạp thanh niên giơ tay lên một cái, không biết tại sao lại buông xuống, thân thể lui ra phía sau hai bước. sói sám liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, tính ngươi biết ta. phanh Răng chọc ra, đỏ tươi huyết thủy phun ra, sói sám bay thẳng ra ngoài, nhã nhã quơ nắm tay nhỏ, cả giận nói, như loại này liền nên tại chỗ đánh chết. ách, tạ ơn, tạ ơn xuất thủ thọ yêu cảm kích một tiếng, vội vàng nói, đem sói sám tiên sinh mang xuống, đưa đi yêu cục cảnh sát. phải một đám con tỏ liền vội vàng tiến lên, đem sói xám kéo đi. hai vị, các ngươi đi trước. Sói Sam phía sau là yêu quốc một vị trưởng lão, không dễ trêu chọc thỏ yêu nhìn về phía hai người, thấp giọng khuyên nhủ: "Không cần lo lắng, ta ở đây." Mập mạp thanh niên lại ra, thịt mỡ loạn run, cao nạo địa nói: kêu cái gì trưởng lão, nếu là chạy đến, báo ta Hắc Sơn tiểu bá vương tên tuổi tuyệt đối sẽ cho ta mặt mũi này." Giang Lâm: "Có thể không thổi thói xấu áp vừa rồi một con lang yêu đều không giải quyết được, bây giờ còn có mặt tuổi." Tiên sinh, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi." Thỏ yêu nhìn hắn một cái, không thèm để ý. "Ai, ngươi cái này con thỏ nhỏ" Vừa rồi con kia lang yêu cấp độ quá thấp, chưa từng nghe qua ta hát Sơn tiểu bá vương rất bình thường, hắn trưởng lão, khẳng định nghe qua mập mạp thanh niên nói. Hát Sơn tiểu bá vương nhã nhã trừng mắt nhìn, nhìn xem mập mạp thanh niên. Đúng thanh niên ngạo nghe nói: "Phanh! Mập mạp bay, bay lao cao, kém chút không có đánh vỡ sưởng bay ra ngoài. Chương 140, nó đang dạy ta làm sữa đường. Tiểu nha đầu, ngươi chọc giận ta." Mập mạp thanh niên sắc mặt âm trầm, che mũi, máu mũi chảy ra không ngừng. Đường đường Hắc Sơn tiểu bá vương, hai lần không nể mặt mũi coi như xong, còn bị đánh, cái này nhịn không được. Ngươi đã sớm trọc giận ta. Nhã nhã lạnh lùng nhìn về mập mạp thanh niên, thân hình bất động, tự do một cỗ uy thế, một sợi nhàn nhạt kim quang lấp lánh, liền muốn trực tiếp cầm xuống tiểu bá vương. Nhã nhã, đây là có chuyện gì Giang Lâm cao mày nói. Lấy nhã nhã tính cách, mình còn tại bên người, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Động thủ trước đó, ngươi trước tiên có thể tự báo một chút ra môn hát sơn tiểu bá vương nắm lỗ mũi, mà âm trầm nói, nếu như ta không thể trêu vào, ta nhận sợ. Giang Lâm, nãng cổ, như thế hiện thực sao không thể trêu vào liền nhận sợ? Con mẹ nó nói như thế quang minh chính đại. Ngươi là muốn người nể tỉnh, vẫn là không muốn mặt mũi." Ừ nhã nhã khẽ như mày, trầm tư một lát, âm thanh lạnh lùng nói, ngàn vạn phu ông, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta làm bằng Hữu A H. Sơn tiểu bá vương lau máu mũi, trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, chắp tay nói. Giang Lâm khỏe miệng giật một cái, "Cái này cái quái gì vậy? Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngàn vạn phu ông, có thể hù sợ một tiên tiên." Không sai, cái này mập mạp thanh niên là một tiên tiên người tu luyện, hắn nhìn không thấu, ít nhất là tiên thiên trung kỳ. "Ngươi không xứng cùng ta làm bằng Hữu Nhã Nhã khinh thường nói nói chuyện đừng khó nghe như vậy, ta hát sơn tiểu ba vương, nói thế nào cũng tới tầng xã hội người. Hôm nay cái này lang yêu sự tình, ta hỗ trợ giải quyết mập mạp thanh niên vô ngực nói. A nhã nhã cười nhạo một tiếng, cầm lấy một viên sữa đường ăn, quay người hướng một bên đi đến. Kaka, chúng ta tiếp tục tham quan. Tốt giang lâm gật gật đầu, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái này hát sơn tiểu ba vương cũng là bắt hoang giới. Chỉ là bắt hoang giới một so một cuồng, hẳn là sẽ không như thế sợ mới đối. Nhã nhã, ngươi vì cái gì đánh hắn giang lâm nhịn không được hỏi? Không có gì. Nhã Nhã vừa rồi cho là hắn là thần tử nhã nhã nhỏ giọng nói, nhưng thần tử sẽ không như thế sợ, xác định không phải. Ngươi không phải có khí hơi thở a, sẽ nhận lầm Giang Lâm kinh ngạc nói. Trên người hắn có thần tử khí hơi thở, nhưng rất nhạt, hẳn là từng có tiếp xúc nhã nhã suy tư nói. Bắt lại ép hỏi, không dễ bắt, đánh thắng được, nhưng bắt không được nhã nhã lúc đầu. Thì ra là thế, bất quá, nhã nhã đều bắt không được, gia hỏa này thực lực quả thật có chút cao, nhưng vì sao lại như thế sợ? Giang Lâm rất khó hiểu, nhã nhã cũng lưu không được tiên Thiên. thực lực chí ít tại tiên thiên hậu kỳ hơn nữa còn có đặc thù bản sự mới được bình thường tiên thiên hậu kỳ lúc trước thần sứ chính là tấm gương bị đánh chết tại Giang thành hai người không đi đối với yêu quốc trưởng lão mặc dù có chút phiền phức nhưng giang lâm tốt xấu là đạo môn quán chủ cùng người các còn có giao tình lần này bọn hắn trưởng nghĩa xuất thủ thật đúng là không giả cái gì thọ yêu rất lo lắng đương giang lâm xuất ra quán chủ lệnh bài về sau liền không lo lắng cũng càng thêm nhiệt tình đạo môn nhân quốc cử vô phách nhìn qua chi chủ liền xem như yêu quốc trưởng lão cũng phải cấp mấy phần chút tình ngoạn hai vị lời đầu tiên từ hoạt động Ta đi trước đem chuyện nơi đây, bẩm báo giám đốc thỏ yêu khách khí một câu, ngày nót rời đi. Nhã Nhã có bánh kẹo là đủ rồi, cũng không cần thỏ yêu buổi tiếp, Giang Lâm vừa cùng Nhã Nhã tha quan, một bên dọn xét công tác thỏ yêu nhóm. Những này thỏ yêu đều luyện ra yêu khí, xem như yêu quái, công việc của bọn chúng không phức tạp, mấy cái thỏ yêu lặp lại một đạo trình tự làm việc, chính là dây truyền sản xuất. Nhã Nhã ăn bánh kẹo, Ngẫu Nhiên cùng bé thỏ trắng nhóm phiếm vài câu, chơi rất vui vẻ. Giang Lâm ngẫu nhiên ăn một viên bánh kẹo, Ngẫu Nhiên nói lên một câu. Huynh đệ Hắc Sơn tiểu bá vương sợ hãi rụt đi vào Giang Lâm bên người cẩn thận mà kéo hắn một cái, thấp giọng nói, kết giao bằng hữu thôi. Ta không thích kết giao bằng hữu. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, quả quyết tự tuyệt. Cung thần tử có quan hệ coi như xong, nhã nhã khả năng bắt không được, nguy hiểm đẳng cấp có chút cao, mẫu chút là ngàn vạn phú ông liền lo sợ, lẫn vào không cầu đi. Huynh đệ, đừng lạnh lùng như vậy. Ta Hắc Sơn tiểu Bá Vương cũng là có chút danh tiếng, vừa rồi kia cái gì trưởng lão, ta thật có thể giúp ngươi giải quyết. Mập mạp thanh niên vội vàng nói, muội muội ta nói, để cho ta không cùng đồ đần chơi, Giang Lâm khẽ thở dài. Ý gì Hắc Sơn tiểu Bá Vương mặt đều tái rồi, mang theo bất mãn nói. Hưng đệ, chúng ta qua một bên nói, muội muội của ngươi có bạo lực quinh hướng, ta tại yêu quốc vẫn là được hoang nên, không đi giang lâm thẳng như nói, vạn nhất ngươi trói lại ta, lấy ta làm con tin làm sao xử lý? Hắc sơn tiểu bá vương rất không cao hứng, nhớ ngày đó, bao nhiêu người muốn cùng tự mình làm bằng hữu, mình chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ nghị kết giao bằng hữu đều khó như vậy, còn bị người ghét bỏ. Tiên hồ tắm rửa thẻ hội viên, nếu không Hắc sơn tiểu bá vương cẩn thận mà tay lấy ra kim sắc thẻ hội viên, liền tấm thẻ này, 50% Ha ha, ta đường đường ngàn vạn phu ông, cần đánh gây giang lâm một mặt khinh thường. Đúng thế, kia là, đại ca loại này kẻ có tiền, xác thực không cần Hắc Sơn Tiểu Bá Vương hâm mộ đạo, dừng một chút, lại nói, nhưng báo tên của ta, có thể để đạo sinh đẹp nhất hồ ly tinh. Ngươi đến cùng muốn làm gì Giang Lâm cao mày nói. Chính là kết giao bằng hữu, Tục ngữ nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường mà Hắc Sơn Tiểu Bá Vương thấp giọng cười nói, giao ta người bạn này, ngươi không thét hỏi. Kết giao bằng hữu về sau đâu Giang Lâm thản nhiên nói. Tốt à, ta, ta chính là muốn hỏi một chút, huynh đệ có hay không kiếm nhiều tiền phương pháp Hắc Sơn Tiểu Bá Vương cười khan một tiếng, xoa xoa tay nói, có chút sợ nghèo. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, không tin nói, ngươi cũng có thể tới đây khảo sát, còn không có kiếm tiền phương pháp. Ta chính là trà trộn vào đến ăn mấy quả đường, không phải đến khảo sát Hắc Sơn tiểu Bá Vương nhai lấy sữa đường, móc mép miệng nói, mấy tháng không ăn, đều nhanh ta thèm sắp chết rồi. Giang Lâm, ngươi đây là lẫn vào có bao nhiêu thảm sữa đường đều ăn không nổi, kiếm tiền nha, không biết ngươi có nghe hay không qua đặc thù mời Giang Lâm trầm ngâm nói. Đặc thù mời, Hắc Sơn tiểu Bá Vương hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nghe qua, nhưng đều là tỷ thí, làm sao kiếm tiền? Tỷ thí thứ nhất thế nhưng là có thể được đến nối thẳng tông sư công pháp, ngươi như bán đi chính là một số tiền lớn. Giang Lâm đạm mặt nói, Hắc Sơn tiểu Bá Vương Lâm vào trầm mặc, đặc thù mời sự tình hắn rõ ràng, nhưng mình tham gia tỷ thí cái này sợ là không ổn. Đang lúc Giang Lâm chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc dứt lên một tiếng vang lên, a, ngươi mau vương ta ra. Nhã nhã Giang Lâm biến sắc, vội vàng đi tới, từ trong tay nàng đoạt lấy một con bé thỏ trắng, có chút động, ngươi làm cái gì vậy? Nó dạy ta làm sữa đường nhã nhã chỉ chỉ Giang Lâm trong tay bé thỏ trắng, làm sữa đường liền làm sữa đường. Ngươi dùng giấy gói kẹo đem con thỏ cuốn lại làm gì? Giang Lâm nhìn xem trong tay con thỏ, bị một khối to lớn giấy gói kẹo vòng quanh. Đại Bạch thỏ sữa đường, không phải con thỏ làm sao nhã nhã ngây ngốc một chút, mê hoặc địa đạo. Giang Lâm, Đại Bạch thỏ sữa đường là con thỏ làm, nhưng không phải dùng con thỏ làm, ngươi sợ là không có làm rõ ràng. Chương 141, là thời điểm thu cái tiểu đệ. Giang Lâm cảm thấy, có cần phải cho Nhã Nhã phổ cập khoa học một chút, một chút thưởng thức. Luôn trạch trong nhà, không có trải qua, lại chỉ lo tu luyện, có thể nói Nhã Nhã trong đại não ngoại trừ hắn cùng 108 tuyệt kỹ những này chỉ còn lại chính nàng tu luyện công pháp. Đại bạch thỏ sữa đường là con thỏ dùng đồ vật làm, là ca ca không nói rõ ràng, không phải con thỏ làm. Giang Lâm đem bé thỏ trắng buông xuống, khoan hay nói, cái này cuốn lại vẫn rất đẹp mắt. Ô Nhã Nhã giật mình, méo méo lô thai thỏ, ấy này nói, thật xin lỗi a. Không, không quan hệ con thỏ nhỏ rõ ràng có chút chấn kinh, sợ hãi nhìn Nhã Nhã một chút, vội vàng lui sang một bên, tiếp tục công việc của mình. Ngay cả điểm ấy đến thử cũng không biết Hắc Sơn tiểu bá vương nói thầm một tiếng, chen miệng nói, tiểu nuôi muội, ta tinh thông các loại tri thức, muốn hay không? Phanh, tiểu bá vương lại bay ra ngoài. Ngươi đổi tên A Giang Lâm than nhẹ một tiếng, còn tiểu bá vương gọi Hắc Sơn nhỏ sợ hàng được rồi, tuồn công một thân thực lực. Hắc Sơn tiểu bá vương mập mạp thân thể run lên, trên mặt không ánh sáng, trong mắt một tia hung quang đang nhấp nháy. Hắc Sơn gấu nướng trưởng nhã nhã bông nhiên nói, Giang Lâm sửng sốt một chút, chỉ thấy Hắc Sơn tiểu bá vương thân thể cứng đờ, hung quang tiêu tán, mặt phi nộn bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, người tốt, người giàu có. Lẫn vào thật thảm nhã nhã khinh bị nói, xin hỏi là vị nào người giàu có Hắc Sơn tiểu bá vương nhỏ giọng nói. Nhã nhã không nói gì thêm, Giang Lâm âm thầm mở ra năng lực cảm ứng, hai người quả nhiên đổi dùng truyền âm. Không ở đây ngươi hát sơn đợi, đến địa cầu làm gì? Nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải thành đoàn đến vất chỗ tốt ta hát sơn, Tiểu Bá Vương cười khàn nói, ta cũng tham gia náo nhiệt. Ngươi làm sao lẫn vào thảm như vậy? An Đường cũng còn muốn vội giao đánh lừa Nhã nhã nghi ngờ nói. Yêu quốc có thể chiếm chỗ tốt, mấy tên kia hầu như đều phân sạch sẽ, không thể chiếm, ta cũng chiếm không được. Hát sơn Tiểu Bá Vương buồn bực nói, ta cùng với bọn họ cũng chỉ cho thể hội viên cái gì, Tiền Tiêu Vật cũng không cho. Sẽ không mình dậy, Nhã nhã rất khinh bỉ cái này không có tiền cũng không biết mình làm công gia hỏa, còn tốt mình có ca ca, không cần kiếm tiền, có người nuôi. Giang Lâm nghe hai người nói chuyện phiếm, dần dần minh bạch, Hắc Sơn tiểu Bá Vương là chủ chiến phái, cùng thần tử có quan hệ, mà lại qua rất không như ý. Bang chủ kia chiến phái gia hỏa, căn bản không cho hắn tài chính khởi động, chỉ là để hắn giúp làm sự tình, cho thẻ hội viên, hoặc là có nhiệm vụ, cho một khoản tiền làm nhiệm vụ. Muốn tài chính khởi động bay một mình không tồn tại, mà bình thường nói chuyện phiếm, cũng đều là nhận biết cái nào phu ông, nhà mình giá trị bản thân mấy ngàn vạn, mấy cái ước cái gì? Các sơn tiểu bá vương đều chen miệng vào không lọt, nói khó nghe chút, chính là trực tiếp bị không để ý tới. Cái gì người địa cầu, tài phú quá ngàn vạn, bên người đều là một đống tiên thiên võ giả thủ hộ, quốc gia cực kỳ trọng thị, trọng điểm bảo hộ đối tượng, một khi xảy ra chuyện, tự thân quốc gia liền sẽ phái ra cao thủ, không tiếc hết thể truy sát. Tiểu bá vương chính là bị lời này hù đến, nghe được ngàn vạn phú ông về sau, mới phát giác được không thể chơi vào. Lần này trà trộn vào đến ăn kẹo, hay là hắn thật vất vả, mới có cơ hội. Nhã nhã từ đầu đến cuối không nói mình là ai, Giang Lâm cũng không có tự giới thiệu. Hắc Sơn Tiểu Bá Vương chỉ biết là nhã nhã là bắt hoang đồng hương, là chủ chiến phái vẫn là chủ hòa phái, tạm thời không xác định. Hắc Sơn Tiểu Bá Vương cũng chỉ là nói ra mình sự tình, đối với thần tử bọn hắn chỉ là thuận miệng để một câu, cũng không nói ra thân phận chân thật cùng nơi ở điểm. Kaka, đi rồi nhã nhã mang theo mấy cân đường, chào hỏi Giang Lâm rời đi. Người giàu có, dừng bước, kết giao bằng hưu Hắc Sơn Tiểu Bá Vương đội và nói, Hàn Huyên lâu như vậy còn không biết cái này đồng hương là ai, ngươi lẫn vào quá kém, sau này hay nói nhã nhã hừ hừ, nắm Giang Lâm rời đi. Hiện tại bọn hắn cùng chủ chiến phái có thủ. Nàng mới sẽ không nói ra thân phận của mình. Hai huynh muội rời đi Đại Bạch thọ tập đoàn tổng bộ, thuê một cô linh năng xe, trở về Bạch Hạc khách sạn. Viêm Vô Quân đám người đã trở về, gặp bọn họ trở về, liền vội vàng lên đón. Tiến phòng ta chuyện vẫn đi Giang Lâm mở cửa phòng, đem bọn hắn mời đi vào, Trương Tố Nhu cũng tại. Địa điểm tỉ thí đã thăm dò, nhưng có trận pháp cách trở, chúng ta vào không được Viêm Vô Quân nói, ta còn được đến tin tức, không ít tiên tiên người tu luyện đang chạy về yêu địa Trận pháp, ta cũng hứa khả lấy thử một chút Giang Lâm trầm ngâm nói, ta cùng Kaka, gặp một cái gọi hát Sơn tiểu bá vương trên người có thần tử khí tức rất nhạt, hẳn là từng có tiếp xúc nhã nhã nói. Hắc Sơn tiểu Bá Vương, Lục Thiên Chủ, Tuyết Phi Dương, Viêm vô quân ba người mắt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đều có nghe qua. các ngươi nhận biết Giang Lâm như mày đạo? không biết, ta có chỗ nghe thấy, bọn hắn hẳn là hiểu rõ một chút. Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, Trạch Nam một viên, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, có như thế một người. Hắc Sơn tiểu Bá Vương, hân, ta từng điều tra qua, xem như một không tệ đối thủ. Viêm vô quân suy nghĩ một lát, nói ra, hẳn là một đầu gấu đen yêu, ở tại trong núi, bình thường sẽ không ra đến không nghĩ tới lần này cũng tới, khó trách nhã nhã nói câu Hắc Sơn gấu nướng trưởng, nguyên lai kia hàng là một con gấu yêu. Hắc Sơn tiểu Bá Vương thực lực không kém, các ngươi tại Đại Bạch Thọ tập đoàn tổng bộ gặp phải, hắn cũng đi khảo sát lẫn vào thật tốt Lục Thiên Tù một mặt hâm mộ đạo. Nhìn một cái, người ta đều lăn lộn đến cùng Đại Bạch Thọ sữa đường hợp tác trình độ, nhìn lại mình một chút, còn là một ngày bước. Không may, tiểu Bá Vương lẫn vào rất thê lương Giang Lâm Xoa Mi Tâm đạo, tiểu Bá Vương đã thê thảm đến ngay cả các ngươi cũng không bằng, còn lẫn vào tốt, không thể nào ba người kinh ngạc nói, Hắc Sơn tiểu Bá Vương ban về thực lực và huy danh đến, chưa hẳn so với bọn hắn trinh lệnh, bọn hắn cho là mình là lẫn vào kém nhất, không nghĩ tới có người lẫn vào còn không bằng bọn hắn. Giang Lâm đem tiểu Bá Vương cầu cùng mình kết giao bằng hưu, bị ngàn vạn phú ông hụ sợ sự tình, nói ra: chết cười ta, ngàn vạn phú ông, một đống tiên tiên thủ hộ nhân quốc cực kỳ trọng thị trọng điểm bảo hộ đối tượng đây là tại trên núi đợi ngốc hả? Viêm vô quân ôm bụng cười đến không được, vậy hắn mấy ngàn vạn tài phú còn không phải thượng tiên. Ta cái này ước vạn phú nhị đại, không thể không nói một câu, các ngươi về sau muốn bảo vệ ta, Vương Thiên Tài rất bi thương ra cái này ước vạn phú nhị đại đều không phải là trọng điểm bảo hộ đối tượng, mà lại ta mẹ nó còn muốn bảo hộ giang lâm, một đống người nghe giang lâm, cái này hắc sơn tiểu bá vương có phải hay không quá đơn thuần? giang lâm rất lý giải, hắc sơn tiểu bá vương cái này chưa thấy qua việc đời ra hỏa đi vào địa cầu, liền bị một đám đồng hương lắc lư, sau đó giữ ở bên người, đương thủ hạ sai sự. một đống thẻ hội viên liền làm xong, ngẫu nhiên cho điểm tiền tiêu vặt, cái này mẹ nó lấy không tiên tiên cao thủ, không có tiền, hắn nắm đứt thẻ hội viên đều không cách nào tiêu phí. là thời điểm thu cái tiểu đệ vương thiên tài buồn bã nói. Mặc dù bây giờ nghèo, nhưng vẫn là vương gia nhân, mình phú nhị đại thân phận lộ ra đến, Hắc Sơn tiểu bá vương còn không phải dọa nằm xuống. Ban đêm đi địa điểm tỉ thí nhìn xem, còn thu tiểu bá vương, vương thiên tài, người vẫn là đừng nghĩ. Giang Lâm bỏ đi ý nghĩ của hắn, tiểu bá vương rõ ràng là bị chủ chiến phái cho lắc lư, nếu để cho hắn biết nhã nhã thân phận của bọn hắn, lại hiểu rõ địa cầu hành tình, vung không vung bọn hắn, đều vẫn là hai chuyện. Chương 142, ngươi sẽ cùng chúng ta một dạng có tiền. Chương tối nhu không có đi dò xét địa điểm tỷ thí, mà là đi yêu đều nói cửa cứ điểm, đã môn đệ tử khắp thiên hạ. Không phải thổi, yêu quốc cũng không ít. Yêu đều nói cửa cứ điểm. Hy vọng Giang Lâm cái này quan chủ có thể quá khứ ngồi một chút, thuận tiện. Nơi đó có người muốn khiêu chiến Giang Lâm, nghe được cái này, hắn liền không có ý định đi. Chạy tới đánh một trận. Giang Lâm trực tiếp bóp tắt ý nghĩ này. Diệp Kiếm Tinh đến tin tức làm sao còn không coi chuyển tới, cái này khiến hắn có chút bất mãn. Nếu là chuyển tới, hắn liền không có phiền thoái. Mấy người điểm bữa tối, ăn xong nghỉ ngơi. Ban đêm Vương Thiên Tài cùng tối nhu sư Mội thì không nên đi, chúng ta chỉ là do xét, nhiều người ngược lại khả năng chuyện xấu Giang Lâm nói. Đúng vậy. Lục Thiên Tu cũng đừng đi, lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ, để phòng ngoài ý muốn nổi lên viêm vô quân nói tiếp. Bọn hắn tới nơi này, thần minh có biết hay không? Còn không rõ lắm, vạn nhất biết, thừa dịp bọn hắn cũng ở, đối vương thiên tài cùng trương tối nhu ra tay, vậy bọn hắn có thể bảo vệ không ở? Không được, ta muốn đi lục Thiên tù không vui mà nói, ta nghĩ đi xem một chút hắc sơn tiểu bà vương, nói không chừng có thể gặp được. Chủ chiến phái người, còn bị lắc lư đương thủ hạ sai xử lần này đặc thù mời, không có khả năng không cần hắn, ban đêm cũng có thể gặp phải. Thật vất vả biết một, so với mình lẫn vào còn kém đồng hương. Lục Thiên tù sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Chúng ta chỉ là do xét, liền xem như gặp được, cũng chưa chắc nói chuyện Giang Lâm tao mày nói. Vậy cũng không được, để Tuyết Phi Dương lưu lại. Ta nhìn thấy Tiểu Bá Vương là được rồi. Lục Thiên tù đạo chỉ là xa xa nhìn một chút, xác định hắn lẫn vào chênh lệch là đủ rồi. Đây là về sau đả kích hắn vô liếng, liền xem như tương lai trở về bát hoa giới cũng có thể lấy ra nói chuyện. Đi Tuyết Phi Dương thanh lãnh địa đạo. Hắn đối Tiểu Bá Vương không có gì hứng thú, có nhìn hay không đều như thế. Thương nghị hoàn tất, trở về phòng trở về phòng. Giang Lâm bọn hắn cùng ra ngoài. Viêm vô quân đã thuê một chiếc xe. Lần này trận pháp là tông sư cấp, ngươi có chắc chắn hay không? Viêm vô quân vừa lái xe, vừa nói. Thử nhìn một chút Giang Lâm Thản như nói. Kaka trên trận pháp Thiên Phú, rất mạnh nhã nhã ngược lại là đối Giang Lâm tràn ngập tự tin. Thiên Phú tu luyện cũng mạnh lục thiên tù ánh mắt phức tạp. Vừa nhìn thấy Giang Lâm thời điểm, vẫn là chân khí đều không luyện được cặn bã. Lúc này mới bao lâu, đã thiên thiên. Mà lại đối với vũ khí hiểu rõ, cũng mười phần đáng sợ, đều có thể chỉ điểm bọn hắn. Linh năng xe lái ra yêu đều, tiến vào một bọn người khói huy huy đến núi. Đây là yêu đều phụ cận yêu vương dây núi, cũng là yêu quốc nơi phát nguyên. Yêu quốc vị thứ nhất yêu hoàng chính là ở chỗ này sinh ra, tu luyện đến đại tông sư cảnh giới, triệu tập vạn yêu, gây dựng yêu quốc. Nơi này vốn nên là màu mỡ chi địa, chỉ tiếc thứ nhất yêu hoàng năm đó đem nơi này linh dược cơ hồ tiêu xài không còn. Theo thứ nhất yêu hoàng chết già về sau, nơi này liền không người chú ý, không có giá trị, hoàn toàn bị yêu quốc vứt bỏ. Linh năng xe tại trong một khu rừng rậm rạp dừng lại, tiến về là một cái sân cốc, trong cốc linh khí mở mịt bốn phía linh khí đều hướng sơn cốc hội tụ. Hiển nhiên có người ở nơi đó bày ra tụ linh trận pháp. Giang Lâm bốn người xuống xe, cẩn thận tiến về sân gốc. Chính là chỗ này. Đi vào cửa vào sân gốc, Viêm Vô Quân dừng bước lại, thấp giọng nói. Giang Lâm nhìn xem sân gốc, lối vào có một tầng trong suốt bình thường, nếu là không nhìn kỹ, khó mà phát giác. Năng lực cảm ứng mở ra, quanh thân 3m, linh khí kịch liệt ba động, Giang Lâm vận chuyển cương khí, như nước chảy, xét qua hư không, cũng không tiếp xúc đến trận pháp, chỉ là để cương khí tiến vào ba động linh khí bên trong. Từng đạo lộ truyền chuyển vào não hải, hình thành kỳ diệu đồ án, Giang Lâm khẽ nhíu mày. "Xê dịch bước chân, các ngươi trước dấu đi, ta đến phụ cận đi dạo." Nơi này trận pháp, ba phủ toàn bộ sân cốc, muốn toàn bộ hiểu rõ, hắn chỉ có thể hiểu rõ toàn bộ trận pháp. Nếu là đơn giản phá vỡ, hắn Miễn cương có thể thử một chút, ngăn chặn cửa vào trận pháp vận chuyển, nhưng này dạng vừa đến, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Ba người gật gật đầu, hai người ở nấp, nhã nhã đi theo Giang Lâm, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Giang Lâm bước chân rất nhanh, hắn năng lực cảm ứng không bền bỉ, sử dụng hết sẽ đau đầu, còn không biết tình huống bên trong, khả năng đến lúc đó cũng cần, cho nên nhất định phải mau mau hiểu rõ. Toàn lực phía dưới, Giang Lâm tốn hao nửa giờ mới đưa Sơn Cốc dạo qua một vòng, cũng đã nhận được tất cả trận pháp lộ tuyến, lần này lộ tuyến tương đối phức tạp. Bốn người vây tại một chỗ, Lục Thiên Tù dẫn đầu nhịn không được hỏi, có thể mở không? Có chút phức tạp, ta trước hết nghĩ nghĩ. Giang Lâm nhíu nhíu mày, trên mặt đất họa, ba phủ Sơn Cốc không phải một cái trận pháp, mà là hai cái, đều là tông sư cấp. Hai cái trận pháp xen lẫn giao thoa, tương hợp phụ trợ, phong tỏa toàn bộ Sơn Cốc, nếu là chỉ giải khai một cái trận pháp, vậy cũng không cách nào đi bảo, ngược lại bị trận pháp chi lực gây thương tích. Giang Lâm nếm thử tại thể nội phát hỏa, một là công kích trận pháp, một là phòng ngự trận pháp, hai cái trận pháp phối hợp, công phòng nhất thể. Nếu là linh khí đầy đủ, tông sư cũng có thể vây giết, có thể mở. Suy tư hồi lâu sau, Giang Lâm giới thiệu nói, đợi chút nữa các ngươi đừng loạn đụng vào trận pháp, ta giao cho các ngươi một đạo xuất nhập thủ pháp, nhưng chỉ có thể từ cửa vào xuất nhập, địa phương còn lại không giống. Nếu như xảy ra chuyện, có thể đi trước liền đi trước, khách sạn tụ hợp. Minh Bạch ba người gật gật đầu, ghi chép lại xuất nhập thủ pháp, lại thương nghị một phen, sau khi tiến vào cùng một chỗ hành động. Lúc này mới tiến về cửa vào sơn cốc. Bốn người lần nữa đi vào sơn cốc trước đó, Giang Lâm trưởng vân cư khí, thư không phát họa trận pháp, trận pháp cửa vào tạo nên liên y, Giang Lâm dẫn đầu tiến vào. Trong sơn cốc, hương hoa thoải mái, bách hoa đều nở, tuy là ban đêm, nhưng cũng sáng tỏ dị thường, linh năng đèn lấp lánh, chiếu sáng sơn cốc, lần lượt từng thân ảnh trưng bày bá hoa. Sắc màu rực rỡ, hương hoa nồng đậm, trong cốc trống trải, một đám người đều đâu vào đấy dựng ba cái lôi đài. Đối với ba người tiến vào, những người này chỉ là nhìn thoáng qua, liền không để ý đến Tình cảnh rất thấp như vậy sao Lục Thiên Tù nhỏ rộng thầm thì lấy. Chúng ta không làm kinh động trận pháp, tự nhiên mà vậy tiến vào, khả năng làm chúng ta là người một nhà giang lâm nói nhỏ. Đội cương ép sông trận tiến vào, ngươi thử nhìn một chút, đám người này đánh không chết ngươi. Ầm ầm. Đột nhiên, từng tiếng chấn động vang lên, đại địa long động, màu vàng đất quang mang lấp lánh, mặt đất nổi lên, hình thành một cái ghế, một mập mạp thanh niên, toàn thân lóng lánh màu vàng đất quang mang, rót vào đại địa. Hắc Sơn tiểu bá vương Lục Thiên Tù hai mắt tỏa sáng, tại cái này bán khổ lực. À, người giàu có Hắc Sơn tiểu bá vương cũng phát hiện bọn hắn vội vàng thu hồi kim sắc quan mang thả ra trong tay công việc cười chạy tới lại gặp mặt duyên phận à ai cùng ngươi có duyên phận nhã nhã khinh thường nói ha ha hắc sơn tiểu bá vương vô tình cười cười nói các ngươi là tỷ thí lần này đánh vác phương vẫn là giống như ta tới đây làm việc ngươi cứ nói đi lục tiên tù ngang đầu đạo chỉ chỉ viêm vô quân, huynh đệ của ta giá trị bản thân mấy ngàn vạn sẽ giống như ngươi làm khổ lực là là các ngươi đều là đại lão bản đại phú ông hắc sơn tiểu bá vương cười nhẹ thần sắc có chút cô đơn mang bọn ta khắp nơi đi dạo đi đừng nản chí Ngươi sẽ giống như chúng ta có tiền giang lâm vô vô tiểu bá vương bà vai, khích lệ nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, trước nghèo mới có tiền. Đại ca, ngươi cũng là cố gắng thật lâu mới phát tài a tiểu bá vương kích động nói. Không, ta tiện tay liền kiếm lợi một ngàn vạn, gần nhất khả năng có càng nhiều tiền nhập trướng giang lâm buồn bã nói, ta chỉ là cho ngươi một chạy đầu, ngươi làm thật. Hắc Sơn tiểu bá vương. Vì cái gì? Các ngươi những này đồng hương liền không có một hảo tâm. Chương 143, lần này thỏa. Hắc Sơn tiểu bá vương rất phiền muộn, từ khi mặc đến địa cầu liền không có gặp phải một người tốt đã nói xong tới địa cầu, hô bang hỗ trợ đâu, chúng ta là cùng một bọn a. Nói một chút, các ngươi dự định làm sao dựng a giang lâm thản nhiên nói, có hắc sơn tiểu bá vương tiếp khách, những người còn lại càng thêm không có hoài nghi, dù sao có thể tự do xuất nhập sân cốc, trừ bọn họ ra, cũng chỉ có mấy vị kia đại nhân. Hiện tại tiểu bá vương đều hầu ở bên người, kia càng không cần hỏi, khẳng định chính là các đại nhân. Mặc dù mấy vị này tương đối lạ lẫm, nhưng bọn hắn đã thành thói quen, bởi vì trước kia thường xuyên sẽ có thần tử lạ lẫm bằng hữu xuất hiện. Mời đi theo ta tiểu bá vương mang theo bọn hắn, đi vào bên lôi đài. Giới thiệu nói, nơi này là sơn cốc trung tâm, chúng ta ở chỗ này dựng lôi đài, dùng để luận võ. Lôi đài dựng, kiên cố không giang lâm hỏi. Tuyệt đối kiên cố, có tông sư trận pháp ba phủ, còn có ta đại địa bình chướng liền xem như thật tông sư, nhất thời bán hội cũng không phá nổi, dùng để tiên thiên luận võ, đầy đủ. Tiểu ba vương tự tin nói, đây chỉ là một đám tiên thiên luận võ, loại trình độ này phong ngự, hoàn toàn có thể cam đoan lôi đài không xấu, chiến đấu dư ba không tiết lộ ra. Còn chưa đủ, lại thêm một đạo ngũ hành trận pháp, ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng, có thể tiết kiệm không ít lực giang lâm trầm tư nói ngươi nói tính tiểu bá vương không có phản đối, ngươi lẫn vào so với ta tốt, ngươi nói cái gì là cái gì. Giang Lâm liếc mắt bên người mấy người, trên tay tạo nên một tầng liên y y, nâng tụ ra một thanh u lam trường kiếm, ta ra tiên thiên thủy kiếm, viêm vô quân ra lửa kiếm, lục tiên tủ ra kiếm gỗ, ngươi ra thổ kiếm, còn kém một thanh kim kiếm. Không có vấn đề, bên này có cái kim thuộc tính tiên thiên võ giả tiểu bá vương nói một tiếng, gọi tới một vị tiên thiên. Lần này thỏa Giang Lâm hài lòng nói, nam đạo kiếm mang không có vào đại địa, phong tỏa lôi đài, Giang Lâm quán chủ cương khí, liên tiếp năm kiếm. Tiên thiên ngũ hành kiếm trận sinh sôi không ngừng, vận chuyển không ngừng. Hừm, thỏa tiểu bá vương gật đầu phụ hoạn. Nhã nhã ba người, ngươi thỏa cái quạt lông, đến lúc đó ngươi liền hỏng. Bên này, chúng ta dự định kiến tạo 9 tầng trận tháp, một tầng một trận pháp. Tiểu bá vương chỉ chỉ một mảnh đất trống, nói ra, nghe nói đạo môn ra cái mạnh nhất trận pháp sư, đến lúc đó chúng ta hay dùng trận pháp này, để hắn kiến thức một chút. Như thế nào chân chính trận pháp sư? Biện pháp tốt giang lâm tán thưởng một tiếng, nói, đến, ta trước nghe một chút, các ngươi định dùng trận pháp gì? Hay dùng một tông sư trận pháp? cộng thêm một chút tiên thiên trận pháp tạo thành trận pháp hỗn hợp đại trận mấy cái trận pháp hỗn hợp cùng một chỗ kia cái gì mạnh nhất trận pháp sư đi vào cũng đừng nghĩ ra tiểu ba vương ngạo nghe nói mấy cái trận pháp tổ hợp xen lẫn trong cùng một chỗ giang lâm lâm vào trầm tư nghĩ đến bao phủ sơn cấp hai cái đại trận mình trước đó đều không có nghĩ qua trận pháp còn có thể như thế dùng tiểu bá vương thật sự là vì hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn mình ngũ hành làm cơ sở ngũ hành nhưng diễn hóa vật vật tự nhiên trèo trống vô số trận pháp trận pháp phối hợp sử dụng mới có thể uy lực tối đại hóa Tỷ như tụ linh trận cùng ngưng dịch trận phối hợp lại hấp thu linh khí liền trực tiếp hóa lỏng đâu còn dùng mình vận chuyển luyện hóa chi pháp trước đó chín quả linh đảo đoạt được tiên tiên trận pháp phối hợp ngũ hành kiếm trận chưa hẳn không thể nâng cao một bước còn có vừa rồi đoạt được hai cái tông sư trận pháp giang lâm cảm thấy mình một khi thành công có nắm chắc cùng lục thiên tù bọn hắn đập lập tức thậm chí thắng qua bọn hắn không khéo ta đối với trận pháp cũng rất có tạo nghệ đem các ngươi chuẩn bị trận pháp cho ta xem một chút giang lâm đạo lại tăng thêm một câu ta xem một chút có hay không muốn bổ sung không có vấn đề Ta đi vì ngươi lấy ra tiểu bá vương xoay người đi tìm kiếm trận đồ. Lâm ca, ngươi là muốn cười chết ta? Bên người không ngợi, Lục Thiên tù ra mặt quát thẳng tới, nín cười nói, "Như vậy, đến lúc đó, trận pháp này thứ nhất trực tiếp sẽ là của ngươi." Đồ đần nhã nhã khinh bị nói, "Trận pháp gì thứ nhất? Chúng ta bây giờ là gánh vắt vương, có tư cách phân phó bọn hắn dựng, còn bao gồm luyện đan tỷ thí." Thậm chí, Đem Sơn cốc này, lại thêm một bộ trận pháp viêm vô quân buồn bã nói, "Các ngươi hiểu hỗn hợp trận pháp Giang Lâm hai mắt tỏa sáng, mong đợi nhìn xem bọn hắn." Không hiểu mấy người lắc đầu. Vậy sẽ sơn cốc lại thêm một bộ trận pháp không thực tế, kia hai cái tông sư trận pháp tổ hợp, rất khó nhúng tay vào đi. Giang Lâm thoáng có chút thất vọng, nếu là bọn họ hiểu, mình liền có thể từ bọn hắn nơi này học được trận pháp tổ hợp, tăng cường thực lực bản thân. Bất quá, bọn hắn không hiểu cũng không có gì, bên ngoài hai cái trận pháp hắn đã hiểu rõ, không nói đáo khách thành chủ, tự vệ đầy đủ. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bá Vương lấy ra trận pháp bản vẽ, lần này chuẩn bị trận pháp, tất cả đều là sát trận, nếu như trước đó không biết rõ tình hình, xông vào, Giang Lâm cũng không có nắm chắc lao ra. Trận pháp thiết kế 9 tầng. Giang Lâm năng lực cảm ứng cũng liền một canh giờ nhiều một chút, lại thêm trận pháp tổ hợp, muốn phân tích ra được, lại phá trận, đến lúc đó chính hắn đều lạnh. Ừ. Bốn người nhìn xem bản vẽ, một mặt hài lòng gật gật đầu, Lục Thiên Tù ngay sau đó hừ một tiếng, "Ừ. Huynh đệ, có vấn đề Tiểu Bá Vương khẩn chương nói." "Không, ta nhìn không hiểu Lục Thiên Tù lắc đầu, hắn thật không có xem hiểu." "Tiểu Bá Vương, ngươi nhìn không hiểu, mẫu thân ngươi cái cầu làm mình rất hiểu đồng dạng." Giang Lâm nhìn xem trận pháp bản vẽ, có hỗn hợp sát trận, có đơn nhất sát trận, nhưng có cái hai cái trung điểm, hai cái sát trận thuộc tính giống nhau hoặc là đều có ngũ hành chi pháp mới có thể dung hợp. Mượn nhờ ngũ hành tương sinh chi ý tổ hợp trận pháp còn có thể địch ngũ hành ngắn ngủi buộc phát càng cường lực hơn lượng hủy đi trận pháp. Giang Lâm nhìn xem bản vẽ mắt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới trận pháp còn có thể chơi như vậy chính mình có phải hay không cũng có thể địch ngũ hành từ đó thu hoạch càng cường lực hơn lượng nhưng như thế vừa đến đối thân thể tổn thương cực lớn vẫn là không thử huynh đệ thật sự là trận pháp đại sư không chỉ là cái nào đỉnh núi tiểu bá vương tràn ngập thơ ý mà nhìn xem hắn ha ha Giang Lâm cười cười nghĩ lôi kéo ta nói không có cửa đâu suy tư thật lâu giang lâm lần nữa nói dạng này lại thêm một bộ trận pháp tông sư cấp sát trận lần này vạn vô nhất thất còn thêm hinh đệ chỉ là những trận pháp này đều có thể quét địa cầu tông sư tiểu bá vương khinh thường nói ta là gánh vác phương vẫn là ngươi là gánh vác phương giang lâm âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ngươi nói tính tiểu bá vương nhũ môi rất hủy khuất Hừng, nghe ta không sai chúng ta muốn làm đến hoàn mỹ vạn vô nhất thất mới được không thể ra bất kỳ sai lầm nào giang lâm trầm giọng nói tốt tiểu bá vương gật đầu nói hưng Người tông sư này trận pháp cứ như vậy thêm Giang Lâm thử một cái, đem bao phủ sơn cốc bộ kia sát trận lấy ra, cùng bộ này sát trận tổ hợp một chút, Cùng thuộc tính lực lượng lẫn nhau tụ hợp, thuộc tính khác nhau lực lượng tận lực tách rời, mượn nhờ ngũ hành tương sinh lý lẽ để tương sinh lực lượng tổ hợp, sắp xếp, từ đó tăng cường trận pháp uy năng, mà sẽ không dẫn bạo. Giang Lâm phát hiện ở trong đó tỷ lệ cũng muốn phối hợp tốt, trận pháp nhất định phải đồng cấp, không đồng cấp trận pháp cần có lực lượng khác biệt, tổ hợp cực độ không ổn định. Thử một cái, Giang Lâm sơ bộ tổ hợp dưới, coi như có thể sử dụng, nhưng có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào uy lực? liền không xác định, hắn còn nhiều hơn nếm thử mới biết được. Chương 144, muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Lần này mời, chia làm trận pháp, luyện đan, luận võ tam đại tỷ thí. Trận thắp cùng lôi đài, Giang Lâm đều động tay động chân, đối với luyện đan, nhưng có chút khó giải quyết. Hắn không hiểu luyện đan, mà lại lò luyện đan cũng là thần tử đến lúc đó chuẩn bị, bây giờ không có ở đây nơi này, bọn hắn nghĩ đối lò luyện đan ra tay đều không có cơ hội. Ngươi bên này có hay không chuẩn bị đan phương, Giang Lâm thản nhiên nói. Chuẩn bị một chút, nhưng duy nhất chỉ định đan không ở ta chỗ này, tiểu bá vương trả lời chỉ định đan phương giang lâm nhũ nhũ mày yên tâm ban thưởng cầm không đi các ngươi sẽ không thua thiệt tiền tiểu bá vương ăn ủy giang lâm bốn người ngươi mẹ nó sống sờ sờ làm nội tình a ngẫm lại hoàn thành di tích viêm vô quân trông coi nếu là không phải gặp được bọn hắn đại địa chi quả cuối cùng vẫn là thần minh trừ bọn họ ra không có mấy cái tiên thiên có thể từ viêm vô quân cầm trên tay đến đổ vật nhìn nhìn lại lần này trận pháp tỷ thí những này chín tầng trận tháp hỗn hợp trận pháp địa cầu trận pháp tông sư tới cũng chưa chắc có thể phá bay biện một đống đồ tốt liều sống liều chết lại cái gì đều lấy không được, kết quả cuối cùng chỉ là tổn hao địa cầu thực lực. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Viêm Vũ Quân mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước một bước. Ta đưa các ngươi tiểu Bá Vương đạo, không cần Giang Lâm khoát qua tay, mang theo bọn hắn đi vào sơn cốc trước đó, trận pháp tự động tránh đi, mặc cho bọn hắn thông qua. Tiểu Bá Vương không còn chút nào nữa lòng nghi ngờ, quay người vui sướng công việc lưu đủ lên, lái xe trở về Bạch Hạc khách sạn. Giang Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Viêm Vũ Quân bọn người thần sắc cũng rất bình tĩnh, đối với thần tử tính toán của bọn hắn bọn hắn sớm có đoán trước chủ chiến chỉ trích mở thiền đường sẽ không thật xuất ra đồ tốt cái gọi là ban thưởng chẳng qua là dẫn dụ địa cầu người tu luyện mắc lừa mà thôi về phần bọn hắn thuần túy là tìm đến thần tử phiên phức mà lần này đặc thù mời người đề xuất sợ là không chỉ thần tử một trở lại khách sạn mấy người trở về phòng của mình nghỉ ngơi sắc trời sắc thực rất muộn hết thể chờ ngày mai nói giang lâm xếp bằng ở gian phòng bên trong trong đầu suy tư tổ hợp trận pháp sự tỉnh hắn trước kia vẫn nghĩ ngũ hành làm cơ sở nhưng trèo chống hết thể trận pháp lại không nghĩ rằng còn có thể lấy ngũ hành tổ hợp trận pháp tỷ lệ là cái vấn đề. Giang Lâm thì thao nói nhỏ, trận pháp lẫn nhau tổ hợp, đối với mỗi loại thuộc tính lực lượng, nắm giữ muốn 10 phần chính xác mới được. Điểm ấy hắn có thể đem nắm, nhưng nhiều ít tỷ lệ tổ hợp trận pháp gì, hắn cũng không biết. Nói trắng ra là, chính là hắn hiểu trận pháp quá ít. Đúng rồi, Thanh Hoàng. Giang Lâm đột nhiên nghĩ đến Thanh Hoàng vận chuyển lộ tuyến, hỏa mục tương hợp, nếu là đem Thanh Hoàng lộ tuyến, hiểu thành trận pháp đâu? Tu luyện công pháp có thể hay không xem như trận pháp? Vô cực công là không thuộc tính trận pháp, kia Thiên Hạ chân kinh những này chính là có thuộc tính. Linh kiếm có vận chuyển chi pháp, có thể tăng lên, sinh linh có phương pháp tu luyện, có thể luyện khí nhập thể, tăng lên mình. Chân pháp, vì sao không được? Đồng dạng là lấy thu nạp linh lực mà vận chuyển, dựa vào đều là thiên địa linh khí, thể nội chân khí bản thân, chân nguyên, mình ngũ nguyên trận, ngũ hành kiếm trận, không cũng làm thành công pháp tại dùng a. Giang Lâm trong đầu lập tức tung ra rất nhiều ý nghĩ, nghe rất không thực tế, nhưng không phải không thể được. Mình đối với thân thể năng lực trường khống, đối với chân khí cùng thể nội ngũ hành trường khủng, đều có thể nói là hoàn mỹ, chắc chính xác cái gì, đều có thể làm đến. Còn có luyện thể, mình không chỉ có phải dùng một cương khí luyện thể, ngũ hành đều muốn dùng tới. Giang Lâm lại nghĩ tới trên thân thể, từ khi dùng một cương khí tôi thể rất dễ chịu về sau, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều dùng, hiện tại hắn cảm giác mình thân thể đối một hệ đều có loại đặc thù nhạy cảm. Hắn thậm chí có chút không thực tế ý nghĩ, đem chính mình luyện thành ngũ hành nguyên tố thể, hay cùng tiếp trước cố sự bên trong hỏa nhân, thủy nhân đồng dạng. Đúng, cứ làm như thế, về sau con đường vẫn là phải đi trận pháp sư đường. Giang Lâm nội tâm kiên định, trận pháp sư là mình có thể thắng qua bát hoang người duy nhất con đường. Đơn thuần công pháp Võ kỹ liền xem như lệ ra, cũng nhiều lắm là cùng Bát Hoang người một cấp bậc. Hắn không cho rằng, hắn luyện một kiếm ba ngàn tuyết, liền có thể cùng Tuyết Phi Dương tương xứng. Coi như có thể đánh bại Tuyết Phi Dương, Bát Hoang giới những cái tia siêu cấp cao thủ đầu lấy thể khai trận, lấy thân hóa ngũ hành là thích hợp nhất chính mình con đường, cũng là cùng Bát Hoang không giống đường. Nghĩ đến liền làm, Giang Lâm vận chuyển ngũ hành chi lực, lần này là ngũ hành cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Tê cái này chưa thoải mái, lần thứ nhất cảm nhận được thủy hỏa lượng trọng thiên, lại là mình cho mình có chút xấu hổ. Một đêm trôi qua. Giang Lâm từ trong tu luyện tỉnh lại, nhã nhã bọn hắn đã rời giường, cho hắn gửi tin tức, muốn cùng nhau thương nghị, đến lúc đó làm thế nào? Giang Lâm rửa mặt một phen, mở cửa phòng để bọn hắn vào. mau nói, hôm qua đều dò xét đến cái gì Vương Thiên Tài vội vàng hỏi. Trương Tố Nhu cũng mong đợi nhìn xem hắn, chờ hắn mở miệng, một cái sứt gốc bên trong, Giang Lâm đem tối hôm qua hết thể đều nói ra, bao quát bọn hắn bị xem như gánh vác vương, cái này hát Sơn nhỏ ngu xuẩn, có phải hay không quá dễ lừa Vương Thiên Tài kinh ngạc nói, tiếp lấy tràn đầy hối hận, ta tối hôm qua liền nên đi ta vừa báo hơn trăm triệu vạn phú nhị đại thân phận, hắn khẳng định túi đầu liền mái. Giang Lâm không thèm để ý hắn, người bình thường có thể lừa gạt nếu không phải nhã nhã nhận ra hắn bắt hoang thân phận tiểu bá vương vị tất điều bọn hắn. nói như vậy, sư huynh có chắc chắn hay không cầm thứ nhất trường tối nhu hương phân nói, sư muội ở đây chúc mừng sư huynh. không có, ca ca không tham gia nhã nhã lên tiếng nói, chúng ta chỉ là tìm đến thần tử, không phải đến tham gia gạt khác biệt mời. đúng tiết phi dương ba người đồng thời nói, bốn người bọn họ chỉ là tìm đến thần tử phiền phức, cũng không phải tới phá hư đặc thù mời, bọn hắn cũng không hứng thú chơi cái gì cứu vớt địa cầu người tu luyện nhã nhã các ngươi có phải hay không hồ đồ rồi vương thiên tài cao mày nói tên thứ nhất này ban thưởng thế nhưng là rất phong phú mà lại nếu là đem đặc thù mới biết rõ ràng báo cáo cho người ta cắt kia lại là một bút ban thưởng đúng vậy phục hư sư minh tuổi còn trẻ đã là quán chủ lần này lại lập xuống công lao đến lúc đó tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng trường tối nhu cũng nói thế nhưng là nhã nhã trận pháp cùng luật võ ca ca có nắm chắc giang lầm cười nói đến lúc đó cầm thứ nhất chúng ta liền phát tài cái này nhã nhã có chút do dự Không tham gia, kiên quyết không tham gia, cái này tỉ thí có nội tình, chúng ta chỉ là tìm đến thần tử, còn lại sự tình cũng làm không biết lục tiên tù cũng mở miệng nói. Tuyết Phi Dương cùng biêm Vô Quân hai người đồng ý gật đầu. Bọn hắn không muốn tham dự, cũng không muốn báo cáo cho người ta cắt, bằng không mà nói, không phải bán đồng hương. Cũng là bác họ người, nội đấu cũng là bọn hắn chính mình sự tình, cũng địa cầu không quan hệ. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Giang Lâm thuận thế đứng dậy, ta đi trước mở cửa. Ngài tốt, xin hỏi là Giang Lâm tiên sinh sao phục vụ viên khách khí hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì Giang Lâm nghi hoặc hỏi dưới đây tới một số võ giả nói muốn kêu chiến ngài cùng ngài quyết chiến phân sinh tử cái chủng loại kia phục vụ viên sắc mặt hơi trầm trọng nói bọn hắn nói bọn hắn đến từ thần minh còn nói còn nói cái gì giang lâm sắc mặt hơi khó coi còn nói ngươi nếu là không ra bọn hắn liền đánh vào đến đưa ngươi phân thây mai táng để ngươi chết không toàn thây tiểu điểm chúng ta khoái ngăn không được ngài nếu là không có nắm chắc mời theo ta từ cửa sau rời đi phục vụ viên trầm mặt một lát đạo phanh giang giác, bàn trà rách ra nhã nhã nổi giận khinh người quá đáng khinh người quá đáng tham gia ta tham gia lượt võ. Đá người. Chương 145, cái này còn có cái ác hơn. Nói thật, Giang Lâm vừa rồi rất khó khăn. Hắn muốn tham gia, không nói giải cứu địa cầu người tu luyện cái gì cao đại thượng, chỉ là phần thưởng kia đều để tâm hắn động. Thế nhưng là, nhã nhã bọn hắn không nguyện ý, hắn cưỡng ép tham gia, nói tổn thương cảm tình có chút rất không có khả năng, nhưng cũng sẽ để nhã nhã khó xử. Nhưng phục vụ viên này tới thứ thần trợ công, hoặc là nói, người của thần minh đến rồi cho một thùng dầu. Người đi ra ngoài trước, tạm thời ngăn cản một lát, chúng ta thương nghị một chút Giang Lâm đóng cửa phòng để phục vụ viên rời đi. Nhã nhã, tỉnh táo, ngươi trước tỉnh táo lục thiên tù ba người ngay cả vội vàng khuyên nhủ, trong lòng hận không thể hiện tại liền đi bóp chết thần tử. Đây có phải hay không là đầu góc có hố? Tối hôm qua chúng ta truyền âm thương lượng một đêm, mới quyết định chỉ tìm một cái thần tử phiên phức, không cùng chủ chiến phái vạch mặt. Hiện tại ngươi cũng đến chúng ta trước cửa, nói muốn đem Giang Lâm nghiền xương thành cho. Rất đáng hận, cái này thần minh quá khi dễ người. Trước đó xem thường chúng ta coi như xong, hiện tại chúng ta ở cái khách sạn đều đánh đến tận cửa Vương Thiên Tài lửa giận mấy liệt, đù không biết, mình cũng tới một cái trợ công. Sư Minh, sư muội cái này thông chi đạo môn cùng người các, đến đây tương trợ Trường Tố Nhu vội vàng cầm điện thoại di động lên, liền muốn bấm điện thoại cầu cứu. Không cần Nhã Nhã ngăn lại Trường Tố Nhu, sắc mặt rất khó coi, ta ngược lại muốn xem xem, ai có thể ở trước mặt ta, động ca ca một sợi lông. Nhã Nhã, ngậm miệng, Nhã Nhã chừng mắt nhìn ba người, âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi có còn hay không là ca ca huynh đệ có hay không điểm lương tâm, ca ca đối với các ngươi tốt bao nhiêu? Ba người, Giang Lâm liền tốt với ngươi, ngươi đương nhiên giảng lương tâm, hắn đối với chúng ta không tốt đẹp gì. Ba người rất thương tâm. Khục, nhã nhã, ca ca rất mạnh, có thể ứng phó Giang Lâm ho nhẹ một tiếng. Đạo, mình đêm qua suy tư rất nhiều, hai cái tông sư trận pháp, mặc dù không phát huy ra toàn bộ ý lực, nhưng cũng không tầm thường. Tiên tiên trận pháp, cùng ngũ hành kiếm trận dung hợp cũng có chút hướng nếm thử, đối phó Tiên tiên hậu kỳ có chút miễn cưỡng, sơ kỳ cùng trung kỳ, hắn có hoàn toàn chắc chắn. Ca ca, ngươi là đại ca, đại ca chưa từng tùy tiện ra tay nhã nhã nặng nề mà đạo. Ba người, đây là muốn chúng ta làm hợp cách tiểu đệ, có đạo lý. Lúc trước ta còn là phú nhị đại thời điểm đều là một đám tiểu đệ giúp ta làm việc, ta đều nói là một tiếng, chờ kết quả vương thiên tài nâng cầm lên, nghiêm túc nói, ngươi cũng là tiểu đệ lục thiên tù mặt không thay đổi đạo, ngươi mẹ nó có phải hay không đốc, ngươi cũng muốn xông lên phía trước nhất, tiểu đệ cũng chia làm mấy loại, một loại là miệng tháo, chân chạy, không động thủ, một loại chỉ động thủ, ta vừa lúc là loại trước vương thiên tài rất tự nhiên tìm cho mình cái vị trí, nhã nhã, lâm ca, ta nói đúng không? đúng nhã nhã gật đầu nói, nhìn một cái người ta thiên tài giác ngộ, bọn hắn đều luồng nghịch chúng ta, xem thường chúng ta, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? ta đi một chút trở về viêm vô quân ra mặt kéo ra đứng dậy đi ra ngoài ba phút tuyết phi dương mở cửa sổ ra trực tiếp nhảy ra ngoài lục thiên tù bất đắc dĩ chỉ có thể cùng ra ngoài Kaka ca, ca chúng ta thương lượng một chút ngươi đi phá trận vương thiên tài luyện đan ta luận võ chỗ tốt toàn cầm, nếu là ai dám phá hư quý củ làm tấm màn đen tại chỗ đánh chết nhã nhã thở phì phò đạo Tốt, ta không có ý kiến vương thiên tài quả quyết nói đồng ý muốn hay không thông chi người các cùng đạo môn trương tố nhu đạo không có 10 cái trở lên tiên thiên hoặc là một tông sư trung kỳ đừng tới nữa nhã nhã đạo Dừng một chút, nhìn về phía Giang Lâm, Cacca, ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Ngụy nói rất đúng Giang Lâm chỉ chỉ còn não, ngươi nói đều đối. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút, nhã nhã suy tư một chút, nói để tránh bọn hắn lưu thủ, đánh không chết. Tốt. Ba phiếu đồng ý, trực tiếp thông qua. Lục Thiên tù bọn hắn đã không có quyền lên tiếng, tại nhã nhã tức giận thời điểm, ngoại trừ đồng ý, cái kia chỉ có Giang Lâm có thể khuyên trở về, nhưng Giang Lâm là không thể nào khuyên. Bốn người xuống lầu xem xét, khách sạn đại sảnh sắc thực gây rối loạn, yêu quốc yêu đều một chút lên cấp độ cứng giả, cơ bản đều biết thần mình đáng sợ. Ngăn cản cũng không dám quá quá mức, sợ chọc giận thần minh người tu luyện. Lần này tới bảy vị tiên thiên, có nhân loại, còn có yêu tộc, trong đó mấy vị càng là yêu đều nổi danh tiên thiên cao thủ. Bạch Hạc khách sạn bảo an nhóm chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cầu bọn hắn cho con đường sống. Để Giang Lâm cút ra đây, phân ra sinh tử một con tiên thiên lang yêu lạnh dọa quát. Hôm qua chính là Giang Lâm muội muội đánh cho ta, để hắn cút ra đây một con sói sám, toàn thân hỏa diệm vỡ ra. Đúng, gọi hắn cút ra đây, một đánh chúng ta thần minh năm cái tiên thiên đến, ra để chúng ta kiến thức một chút. Mấy vị thần minh tiên thiên kêu gào nếu không phải bạch hạc khách sạn mở ra trận pháp, bọn hắn đã xông đi lên. Phanh, cổng chuyên đến một ngạt tiếng vang, một cỗ lạnh lẽo thấu xương quét sạch, đông tuyết phất phới, tuyết động chiến minh, tuyết phi dương lạnh lùng nhìn về bọn hắn, ai muốn phân sinh tử? Chúng ta tới tìm Giang Lâm, chuyện không liên quan ngươi, lan đi sói sám cả giận nói. Giang Lâm là ta đại ca, chuyện của hắn, chính là ta sự tình tuyết phi dương lãnh đạm địa đạo. Ưm đại ca ngươi vừa vặn, hắn co đầu rút cổ không ra, liền xách ngươi đầu người đi tìm hắn sói xám quát lạnh một tiếng, hỏa diễm ngập trời, hướng tuyết phi dương, phốc phốc. rửa sạch hoa bay xuống một đạo tuyết trắng kiếm quang hiện lên, nóng hổi nhiệt huyết vẩy xuống, sói sám thân hình dừng lại, đầu lâu ngủ cục lăn lộn ra ngoài, thi thể tách rời. Kế tiếp Tuyết Phi Dương thản nhiên nói: "Ai muốn phân sinh tử viêm vô quân, Lục Thiên tủ tử trong thang máy ra, liếc nhìn toàn trưởng, thần minh chúng tiên thiên. Một kiếm dây một tiên thiên cái này mẹ nó chỉ là Giang Lâm tiểu đệ đã nói xong đều là thái cây đâu." Bay trận, cùng tiến lên tiên thiên lang yêu gầm nhẹ một tiếng, sáu vị tiên thiên, phân trạm vương vị khác nhau, kết thành trận pháp, khí tức liên hệ, rất có tiên thiên hậu kỳ uy thế. Tam luyện chân dương Viêm vô quân một trường gỗ ra, ba đầu xiềng xích cô động chân dương hỏa cầu, ba phủ sáu vị tiên thiên. Thanh hoàng, đoạn tâm tuyệt lục thiên tủ thanh hoàng tựa tay, hỏa mục cương khí hạo đã mà ra. Một kiếm 3.000 tuyết, giết. Sáu vị tiên thiên khẽ quát một tiếng, cương khí cuộn cuộn, đã thấy một vệt kim quang tràn ngập mà đến. Mấy vị yêu quái tiên thiên, yêu cương kịch liệt ba động, thực lực bất ổn, trận pháp dây lắc phá. Tuyết trăng kiếm khí, hỏa mục thương mang, chân dương hỏa diễm, đồng thời rơi xuống. Vô lực lượng kinh khủng rơi xuống, sáu thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ khách sạn phòng khách. Thêm nữa sáu cỗ thi thể, quét dọn một chút tuyết phi dương thản nhiên nói, tuyết động tiêu tán, cất bước đi hướng thang máy. Bạch Hạc khách sạn, người của thần minh như thế đồ ăn a tìm đến Giang Lâm phân sinh tử, kết quả ngay cả người đều còn không có nhìn thấy, liền phân ra tới, ưm, bọn hắn chết hết. Ra tay thật hung ác Vương Thiên Tài trong thang máy nhìn thoáng qua, mang theo một tia thoải mái địa đạo. Hừm, tuyết phi dương người này dáng dấp rất xinh đẹp, ra tay xác thực rất ác độc Giang Lâm đạo, nghiền xương thành cho nhã nhã thở phì phò trừng mắt viêm vô quân Viêm vô quân bên này còn có cái ác hơn, quên đi thôi đều đã chết, đừng tàn nhẫn như vậy Giang Lâm lôi kéo nhã nhã, khoát tay nói, nếu thật là tiếp tục nghiền xương thành cho, vậy liền thật sự quá độc ác, Giang Lâm cảm thấy, có cần phải được rồi, vẫn là không cần thiết, đối đại địch nhân, chính là muốn hung ác một điểm. Chương 146, thấy rõ ràng, quan chủ. Giang Lâm cảm thấy, mình có cần phải liên lạc một chút Diệp Kiếm Tinh. Video đều vỗ, làm sao còn có người tới khiêu chiến mình, cũng đều không hiểu tuyên truyền a. Không tuyên truyền, ai biết ngươi đánh bại ta. Nghĩ đến liền làm, Giang Lâm bấm Diệp Kiếm Tinh điện thoại, đối phương rất nhanh kết nối. Thanh em ngột ngạt bên trong lộ ra hụi quất, Giang Lâm, Diệp Kiếm Tinh, ngươi thế nào làm việc? Video đều đập cho ngươi, ngươi không biết tuyên truyền a Trên mạng không hề có một chút tin tức nào. Giang Lâm chất vấn, trên mạng thật sự không có tin tức, không hề có một chút tin tức nào. Ra Ra của ta nói, rõ ràng ta cân lượng, ta đánh không lại ngươi. Video này là giả Diệp Kiếm Tinh rất thương tâm mà nói, ta đều không biết, hắn làm sao nhìn ra được? Bởi vì Ra Ra người không lốc. Giang Lâm than nhẹ một tiếng, nói, vậy chúng ta ước định tài nguyên tu luyện làm sao chia? Không có Diệp Kiếm Tinh thở dài, ta. Ta một đêm chợt giàu cơ hội, cứ như vậy bị Ra Ra người cho chặt đức. Vậy quên đi Giang Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là không hồ hắn. Mặc dù trước đó có nói rõ lợi hại quan hệ, cái này khiến khuyết xã hội đánh đập ra hỏa, xem thường, nhưng hắn Ra Ra không thiếu đánh đập, biết một khi tuyên truyền ra ngoài, nhà mình cháu trai gánh không được. Giang Lâm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ danh dương thiên hạ Diệp Kiếm Tinh kiên định nói. Ngươi bây giờ đang làm gì Giang Lâm hỏi. Tại hạ quỷ Diệp Kiếm Tinh biệt quốc đạo. Ra Ra ngươi ở bên cạnh không? Không tới, vừa vặn tiện đến, ngươi tìm ta Ra Ra có việc. Điện thoại cho hắn. Cũng ai gọi điện thoại đâu một giọng giằn mua vang lên, tiếp nhận điện thoại, Giang Lâm. Đem người cháu trai chói lại, thuận tiện đánh cho một trận, côn đồng dưới đáy chân hắn tử, đánh một chút liền trưởng thành Giang Lâm nói xong, quả quyết cúp điện thoại, còn bên kia xảy ra chuyện gì, cũng không biết. Ca chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, về sau giải không giải tâm nhãn, liền nhìn ra ra người giáo dục thế nào. Cúp điện thoại xong, Giang Lâm nhìn về phía Nhã Nhã bọn người, chúng ta, tiếp lấy thương lượng. Không cần thương lượng, đặc thù mời sự tỉnh, chúng ta toàn làm viêm vô quân âm thanh lạnh lùng nói. Lại không hạ nhẫn tâm, Nhã Nhã liền thật nổi giận. Trận pháp là của ta." Tỷ Võ lời nói, "Nhã Nhã nếu là tham dự, ta dạy cho ngươi như thế nào trưởng khống ngũ hành kiếm trận, từ đó phá mất trên lôi đài trận pháp Giang Lâm đạo." Trên lôi đài trận pháp, thế nhưng là ngũ giai tông sư cấp, một khi vận chuyển lên đến, Nhã Nhã cũng không gọt ra được. Luyện Đan có nội tình, ta còn tham gia không Vương Thiên Tài trầm tư nói, ta mặc dù đối với mình Thiên Phú có lòng tin, nhưng gánh không được nội tình. Đối phương tông sư trận pháp một cầm chính là mấy bộ, cái này Luyện Đan tỉ thí, không nói Luyện Đan tạo nghệ, chỉ là tại lò Luyện Đan bên trên động ra tay chân, hắn liền không khả năng chiến thắng thậm chí ra sân liền bị đào thải cũng có thể. đến lúc đó nhìn tình huống đi, chúng ta không thấy đến lò luyện đan, không dám hứa chắc. nếu là không được, ngươi cũng đừng lên Giang Lâm đạo. Lâm Ca nói không sai, mặc dù ta không hiểu luyện đan, nhưng cũng biết nguy hiểm nổ lò. đến lúc đó tùy tiện động chút tay chân, ngươi không chỉ có sẽ bị đào thải, còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. mấy người thương nghị một phen, làm ra quyết định, chỉ là trận pháp cùng luật võ, hai cái thứ nhất không có, cũng đủ thần tử đau lòng. hiện tại ai đi nhìn chăm chăm, chú ý một chút sơn cốc tình huống Giang Lâm trầm ngâm nói, có thể làm nhiệm vụ này vụ người, tâm trí kiên định không suy nghĩ lung tung, không ăn mỹ nhân kế, không đánh cọ động rán, ẩn nấp thủ đoạn tốt. khi tất yếu tiến vào sơn cốc xem xét tình huống. có đạo lý đám người gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng tuyết phi dương. các ngươi đều nhìn ta làm gì tuyết phi dương thanh lãnh bảng có chút cứng đờ, cái này cái quái gì vậy? tất cả đều muốn cho ta đi. ngươi thích hợp nhất đám người đồng thời nói. đi thì đi. hai lần tuyết phi dương thản nhiên nói. không có vấn đề giang lâm sảng khoái đáp ứng, dù sao lộ tuyến còn nhiều, ba lần đều được. tuyết phi dương đứng dậy rời đi. lục thiên tu cùng vương thiên tài nhìn về phía giang lâm. lâm ca, chúng ta. Ai, về sau có người muốn đem ta nghiền xương thành cho Giang Lâm khẽ thở dài. Lâm Ca yên tâm, về sau chúng ta tuyệt đối ngăn tại ngươi phía trước, người nào muốn động ngươi, liền vượt qua thi thể của chúng ta. Hai người lúc này bảo đảm nói. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, cái này cam đoan, nhã nhã ở đây, mới có tác dụng, nhã nhã không ở, đoán chừng không có gì chứng dụng. Cái gì hai lần Viêm Vô Quân hỏi, ngươi có vũ khí sao? Có, thế nào Viêm Vô Quân mệnh hoặc. Ngươi hiểu rõ vũ khí của ngươi sao nghĩ muốn hiểu rõ sao Giang Lâm buồn bã nói, lại một sắp nhập hố. Hiểu rõ à? Mười phần hiểu rõ Viêm Vô Quân trong tay xuất hiện một khối màu đỏ thạch đầu, hữu luyện chân dương thạch, ân, một cái bóng mờ. Ha ha, ta đối Thanh Hoàng Đô không dám nói hiểu rõ Lục Tiên tủ cười lạnh một tiếng, lôi kéo Giang Lâm rời đi. Đến, ta vì ngươi giới thiệu một chút vương thiên tài lôi kéo Viêm Vô Quân, đến một bên giới thiệu, Giang Lâm thiên phú kinh khủng. Nửa giờ sau, Viêm Vô Quân tìm Giang Lâm thử một chút, sau đó, Giang Lâm trong tay nhiều một khối thạch đầu, thưởng thức một phen, cảm thấy không có ý nghĩa, lại ném cho hắn, không phải bản thể, không, có gì hứng thú. Nếu như là bản thể Giang Lâm đều có đoạt bọn Hán Vũ khí ý nghĩ, 3000 trượng tích tuyết kiếm, không biết phẩm giai Thanh Hoàng, tràn ngập hỏa diễm khí tức cửu luyện chân dương thạch, đều là bảo vật khó được. Giang Lâm vận chuyển cửu luyện chân dương thạch lộ tuyến, trái tim nhảy lên kịch liệt, hỏa diễm chi lực cực độ sinh động, so Thanh Hoàng cái này hỏa mục kết hợp còn muốn rõ ràng, trời trong kiếm cũng còn kém rất rất xa. Ngũ hành cương khí hóa nhập thể nội, Giang Lâm nhanh chóng tu luyện, rèn luyện thân thể, đồng thời nếm thử tụ linh trận cùng ngưng dịch trận tổ hợp, bốn phía linh khí nhanh chóng tiến vào thể nội, hóa thành điểm điểm chất lỏng linh dịch. Thủ chi cương khí nhập thể Giang Lâm cảm giác tự thân lực phòng ngự tại tăng cường, tựa như đặt mình vào tại bên trong lòng đất, toàn thân cao thấp đều là đại địa khí tức. Hỏa diễm nhập thể, tựa như hóa thân hỏa diễm, dòng nước nhập thể, giống như tại dậy sóng giang hà bên trong, kim chi lực nhập thể, toàn thân trên dưới đều tản ra một tia sắc bén khí tức, một chi lực, tinh thần gấp trăm lần, phấn khởi không được. Ngũ hành chi lực đều có chỗ tốt, Giang Lâm ngũ hành đồng tu, rèn luyện thân thể, để hắn đối với ngũ hành lực lượng, cảm ứng cũng càng vì nhạy cảm. Giang Lâm bế quan tu luyện, những người còn lại không có việc gì, ngoại trừ đi ra ngoài dạo chơi, chính là tại gian phòng tu luyện. Thẳng đến sau 4 ngày, một đạo môn trời sinh cửa bái phòng. Phục hư sư huynh đặc thù mời người, đạo môn nhất phẩm đạo sĩ, Lữ Hiên, đến đây bài kiến, thỉnh cầu một trận chiến. Ngoài cửa phòng, Lữ Hiên mặt mang cao ngạo, miệt thị lấy Giang Lâm. Lữ Hiên nhất phẩm đạo sĩ Vương Thiên Tài vừa vận đi ra ngoài, đi tới, một mặt hâm mộ nhìn xem đạo sĩ. Ngươi chính là Vương Thiên Tài Lữ Hiên nhìn xem hắn. Phải Vương Thiên Tài gật đầu. Không có phẩm, không biết cấp bậc lễ nghĩa, đi một bên Lữ Hiên khinh thường quát tay, "Một không, có phẩm đạo sĩ, thấy hắn thế mà không hành lễ, Giang Lâm, một trận chiến a." Phẩm giai cứ như vậy trọng yếu Giang Lâm khẽ thở dài, đều là đồng môn sư huynh đệ, làm gì quan tâm. Giang Lâm, ngươi bất quá tam phẩm, bần Đạo bảo ngươi một tiếng sư huynh, kia là cho ngươi. Thấy rõ ràng, quán chủ Giang Lâm lấy ra lệnh bài, trực tiếp dán tại trên mặt hắn, biết chữ không hiểu được tôn ti không. Lữ Hiên, cái này lúc nào thành quán chủ không phải đã nói tam phẩm a? Chương 147, tiểu bá vương gửi thư. Lữ Hiên có chút ngượng, rõ ràng là tam phẩm đạo sĩ, nhưng bây giờ lại là quán chủ, cao hơn hẳn cấp. Gặp bản quán chủ, còn không hành lễ Giang Lâm đạo mạc nói. Đúng còn không hành lễ vương thiên tài phụ hòa nói mười phần giống một chó săn ta không phục trước ngươi rõ ràng là tam phẩm ngươi không phục đối đạo môn có ý kiến ngươi tin hay không bản quan chủ lột ngươi một bộ da phế bỏ ngươi một thân tu vi trục xuất đạo môn giang lâm phẫn nộ quát liền xem như có chủ cũng không có khả năng tùy ý đem người trục xuất đạo môn lữ hiên âm thanh lạnh lùng nói tuyệt không hư hắn hư không ở hắn lâm ca làm sao xử lý vương thiên tài nhỉ nhĩ mày đạo phế đi thôi giang lâm giang tay ra còn có thể làm sao xử lý giữ lại ăn tết ngươi đạo môn nhất phẩm đạo sĩ Lữ Hiên, Phạm thượng, mắt không có quán chủ, như hại bản quán chủ không thành, bị phế bỏ tu vi Giang Lâm thản nhiên nói, "Thái hư sư đệ, thay bản quán chủ làm chứng." Ngươi nói bậy, bần đạo chỉ là khiêu chế ngươi, ngươi nói xấu bần đạo, hai người các ngươi là cùng một bọn, lời chứng không thể tin Lữ Hiên sắc mặt biến, vội vàng quát. Hắn mặc dù có lòng tin đối Phó Giang Lâm, nhưng không có lòng tin đối Phó Vương Thiên Tài, gia hỏa này có ngũ giai tông sư linh kiếm. Lữ Hiên sư đệ, bần đạo không thể không nói ngươi một đôi lời, bản quán chủ đến đây yêu đều, điều tra đặc thủ mời một chuyện, sự vụ bận rộn, ngươi còn có tâm tình khiêu chiến bản quán chủ? là muốn trợ giúp thần minh, suy yếu bản quán chủ thực lực ngươi ra sao giáp tâm. Giang Lâm lạnh giọng quát, "Bần đạo chỉ là đến nghiệm chứng hạ thực lực của ngươi, mà lại, cũng liên quan đến đặc thù mời Lữ Hiên trầm giọng nói. Lo lắng bản quán chủ thực lực không đủ liên quan đến đặc thù mời như thật nói ra, Giang Lâm nhíu nhíu mày. Ngươi đáp ứng trước khiêu chiến của ta, bất luận thắng thua, ta đều nói cho ngươi Lữ Hiên đạo. Được, bản quán chủ cho ngươi một chiêu cơ hội, Giang Lâm thần sắc đạm mạc, một tiên thiên sơ kỳ gia hỏa, một chiêu là đủ rồi. Ta đi gọi nhã nhã, hoặc là ta đến vương tiên tài đạo. Không cần." Giang Lâm đứng chắp tay, coi thường lấy lữ hiên ra chiêu đi hắn cũng nghĩ nghiệm chừng dưới cái này 4 ngày đến mình tổ hợp trận pháp thành quả ngươi cẩn thận rồi lữ hiên trầm giọng hét một tiếng há miệng ra linh kiếm bay ra một cố lăng lệ kiếm mang lớp đánh nồng đậm đỏ mang lớp lõe ngự kiếm thuật thuần dương một kiếm kiếm hoa mấy chục đạo trong nháy mắt hợp nhất hùng hồn cương khí quan chú hình thành trí dương một kiếm thiên thiên nước sát trận giang lâm nhẹ chụp phun một cái quanh thân tràn ngập nồng đậm hơi nước chớp mắt hóa thành một mảnh dòng lũ nên đón chí dương một kiếm từ từ dương một kiếm tiếp xúc dòng nước xương ngủ tràn ngập Chí Dương nhanh chóng yếu bớt, cương khí tiêu tán, chỉ là tiến vào dòng lũ một nửa, kiếm mang hoàn toàn không có, kiếm khí trừ khử, khó có tổn tiến. Oeng! Dòng lũ chấn động, tuôn hướng Lưu Hiên, mỗi một giọt nước đều là một đạo kiếm khí, toàn bộ dòng lũ cộng lại, đủ để xóa bỏ Tiên Tiên trung kỳ. Cái gì? Lư Hiên sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đáng tiếc, hành lang cũng không rộng, chỉ là một lát, liền đã mất đường lui, dòng lũ hoa kiếm khí, phong tỏa Lư Hiên toàn thân phương vị, tại sắp tới người sát Na, đột nhiên đình chỉ. người bại Giang Lâm thản nhiên nói, đa tạ phục hư con chủ. Thủ hạ Lưu Tình Lữ hiên nhận thua rất quả quyết, không có cái gì khư phục, trên lệch quá lớn, bên ngoài truyền ngôn quả nhiên là thật, quán chủ thực lực bần đạo khâm phục. Lần này có thể nói A Giang Lâm quay người đi vào gian phòng, hai người vội vàng đi theo vào. Bần đạo tới khiêu chiến quán chủ, quả thật có quan đặc thủ mời. Lữ hiên như nói thật ra, thân minh lần nữa phát ra tin tức, phàm là có thể đánh bại Giang Lâm lợi, luận võ có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết, tranh đoạt tổng sư tu luyện pháp. Tin tức này vừa ra, ngoại trừ Lữ hiên, còn có không ít tiên thiên đều tâm động, những này tiên thiên bên trong, trong đó có mấy vị vẫn là tiên thiên trung kỳ đã đến yêu đều, ngay tại chạy đến. Thần Minh đây là tận lực nhằm vào ta Giang Lâm cao mày nói, Xác thực như thế, người của Thần Minh giống như đem quán chủ trở thành mục tiêu, bên ngoài cũng có truyền ngôn nói quán chủ mới là tiên Thiên cao thủ, căn cơ thâm hậu, vạn năm khó gặp. Lữ Hiên nói, người tại đạo một lúc, có từng nghe qua là ai truyền ta đánh năm Giang Lâm hỏi. Cái này, nói, hàng quán chủ, không ở yêu đều, bần đạo cũng không biết đi hướng Lữ Hiên do dự một chút, nói, hừm, bản quán chủ biết rồi, ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Đặc tù mời sự tình ngươi không cần thâm ra, giao cho ta Giang Lâm thản nhiên nói. Cái này, phục hư quán chủ, gọi ta Giang Lâm quán chủ, phục hư nghe khó chịu, đi nhanh lên, có ý kiến liền đánh một trận Giang Lâm lạnh lùng nói. Không có ý kiến, cáo tử nghĩ đến Giang Lâm thực lực, Lữ Hiên lại không ý tứ gì khác, quay người liền đi. Lữ Hiên sau khi đi, Giang Lâm trầm tư một lát, nói, "Thiên tài, nhà ngươi có thể nghe ngóng đến Hàn quán chủ tin tức a." Hết sức nỗ lực, dù sao cũng là nhìn qua chi chủ, ngươi tìm Diệp Kiếm Tinh, Tô Thanh bọn hắn cũng hỏi một chút Vương Thiên Tài suy tư nói. Giang Lâm gật gật đầu cho hai người phát tin tức quá khứ, tô thanh bên kia nhất định sẽ về, diệp kiếm tinh bên kia cũng không biết, dù sao vừa để ra ra hắn đánh hắn dừng lại, giải quyết về sau, giang lâm tiếp tục trở về phòng tu luyện, còn còn lại khiêu chiến người, có viêm vô quân bọn hắn ứng phó rồi. về phần lần trước xử lý bảy cái thần minh tiên thiên, hoàn toàn là chính bọn hắn tác tử, tăng thêm đạo môn quản chủ thân phận, yêu quốc cũng không có tìm hắn để gây sự, tiếp tục dùng ngũ hành cương khí rèn luyện thân thể, đồng thời nghiên cứu chân pháp, thời gian trôi qua rất nhanh, giang lâm đạt được tô thanh hồi phục. hàn quản chủ, đạo môn hàn tương tử một mạch tiên thiên trung kỳ một khúc tiêu âm có thể khiến người ta sinh ra hảo giác năm ngày trước từ đạo môn rời đi không biết hạ lạc. không bao lâu diệp kiếm tinh cũng trở về tin giới thiệu bên trên kém không nhiều chỉ có một đi hướng vạn yêu chi đô vương thiên tài bên kia chỉ tra ra một chút thông tin cá nhân khác cũng không biết yêu đều hàn quán chủ tới giang lâm tự nói một tiếng không biết cái này hàn quán chủ có phải là thật hay không cùng thần minh có quan hệ thu hồi tin tức giang lâm tiếp tục tu luyện có quan hệ hay không về sau gặp mặt sẽ biết nói đã tới yêu đều chắc hẳn sẽ gặp mặt coi như không gặp được đến lúc đó tìm người các móc ra chờ cầm tông sư tu luyện pháp người các nhất định sẽ cảm thấy hứng thú một mực tu luyện tới ban đêm ăn bữa khuya nhìn chằm chằm vào sơn quốc tuyết phi dương trở về có tin tức đám người vừa ăn đồ vật vừa nói hừ tỷ thí mấy ngày nữa liền mở đến lúc đó sẽ thông báo cho chúng ta tuyết phi dương thanh lãnh mà nói bất quá có một vấn đề vấn đề gì mấy người nghi ngờ nói tuyết phi dương tay lấy ra tờ giấy chính các ngươi nhìn số 3 lò luyện đan hoàn hảo còn lại đều có thiếu hụt trận chung kết đan vương tiên thiên hoa cường đan chỉ định người đạo môn hàn quán chủ xem hết tất hủy gửi thư tín người Hắc Sơn Tiểu Bá Vương, mấy người hai mặt nhìn nhau. Hắc Sơn Tiểu Bá Vương cho bọn hắn đưa tin tức. Ngươi không phải chủ chiến phái sao? Đây là muốn bán đồng đội, làm phản đến chủ hòa phái. Nhiều ngày như vậy, thần minh đều tìm đến đây, cùng thần tử pha trộn Tiểu Bá Vương, không có khả năng còn không nhận ra bọn hắn thân phận, hẳn là cũng rõ ràng nhã nhã cùng thần tử ở giữa mâu thuẫn. Cho nên vì lo lắng trận pháp cái gì bị đổi, Giang Lâm còn chuyển thụ Tuyết Phi Dương còn lại ra vào sơn cốc khai trận thủ đoạn, xác định không có bị đổi, lúc này mới yên tâm. Thậm chí bọn hắn đều chuẩn bị đem Tiểu Bá Vương cho trói lại để tránh ảnh hưởng đến lúc hành động. Ai biết, Tiểu Bá Vương gửi thư, bán tin tức. Chương 148, ngươi thụ ủy khuất, ngươi tìm ta. Cái này có thể tin a? Mấy người vây quanh tờ giấy, hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ tới Tiểu Bá Vương sẽ đến tin. Lúc ấy, Tiểu Bá Vương tự mình đưa cho ngươi tờ giấy ngươi bị phát hiện nhã nhã như mày hỏi. Ừ Tuyết Phi Dương thanh lanh gật đầu, mặt không đổi sắc, Tiểu Bá Vương thực lực không kém gì ta, tiến vào dò xét thời điểm, bị hắn phát giác, tại ngoài sơn cốc giao thủ qua, về sau viết tờ giấy cho ta. Có phải hay không là cái cái bay số 3 lò luyện đan mới là giả trận pháp kỳ thật đều sửa lại Vương Thiên Tài sắc mặt ngưng trọng đạo. Chưa hẳn, ta lại cảm thấy có thể là thật sự Giang Lâm suy tư nói, nhưng cụ thể còn muốn ta tự mình đi một chuyến mới có thể xác nhận. Ca ca nhã nhã có chút lo lắng, giờ phút này chúng ta đã bại lộ, lại đi vào, đối mặt có thể là cả ấy. Không sao, Tuyết Phi Dương theo giúp ta đi là được, lại nói, nếu như là thật sự, tiểu bá vương sẽ giúp chúng ta ẩn tàng Giang Lâm giải quyết dứt khoát, không nói thêm lời, quyết định như vậy đi, cơm nước xong xuôi ta cùng Phi Dương cùng đi. Ta nhất định phải đi theo Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ kiên định nói. "Được thôi, đều đi, nhưng bên ngoài sợ là có người nhìn chằm chằm, Ngụy Trang hạ lại rồi đi, chúng ta chờ ở bên ngoài, nửa giờ, không thấy các ngươi, chúng ta liền đánh vào đi." Viêm Vô Quân một mặt bất đắc dĩ, Giang Lâm có thể xảy ra chuyện, cử luyện chân dương thạch vận chuyển lộ tuyến, cùng lắm thì không hiểu rõ, nhưng Nhã Nhã không xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhất định phải cam đoan Nhã Nhã an toàn. Lục Thiên Tù gật gật đầu, không nói gì, hắn đã thành thói quen. Vương Tiên tài rất muốn cùng quá khứ, thu tiểu bá vương cái này tiểu đệ, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. "Ta được rồi." Trên đường lại nói tuyết phi dương há to miệng, nghĩ tới chuyện gì, nhưng mắt nhìn mấy người, lại ngầm miệng. Mấy người mặc dù hiếu kỷ, nhưng tuyết phi dương không muốn lại nói, cũng chỉ có thể không còn hỏi thăm. Cơm nước xong xuôi, mang lên mặt nạ, ngụy trang thân hình, giang lâm cùng tuyết phi dương, nhã nhã bọn hắn rời đi trước, viêm vô quân lái xe, lục thiên tủ bọn hắn ở phía sau, xa xa đi theo, vương thiên tải lái xe. Trước người muốn nói cái gì viêm vô quân hỏi. Tiểu ba vương, tin tức rất bế tắc, lúc trước căn bản không biết chúng ta tới, thậm chí không biết Lâm Ca cùng chúng ta là cùng một bọn Tuyết Phi Dương thanh lãnh khuôn mặt hiện lên vẻ khác lạ. đây là ý gì nhã nhã nghi ngờ nói. Tiểu Bá Vương điện thoại bị người động tay chân, một chút tin tức lục xoát không ra đến. về chúng ta Tuyết Phi Dương hơi trầm trọng đạo. hắn cũng là bị Tiểu Bá Vương phát giác về sau, hắn rời đi sơn cốc, Tiểu Bá Vương đuổi theo ra đi. Tiểu Bá Vương căn bản liền không biết hắn, thẳng đến động thủ mấy chiêu về sau, từ võ kỹ của hắn bên trên nhận ra thân phận của hắn. nhã nhã trước đó tại Tiểu Bá Vương trước mặt đều không có bại lộ qua nằm yêu chi lực, Lục Thiên Tù cùng Viêm Vô Quân cũng không bại lộ một mực không nhận ra bọn hắn, mà Tuyết Phi Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Người của Thần Minh đều tìm đến Bạch Hạ của rượu, Tiểu Bá Vương nhưng lại không biết bọn hắn, chỉ có thể theo võ kỹ bên trên phân biệt. Cái này khiến hắn quả thực kinh ngạc một thanh. Hai người dừng tay về sau, Tuyết Phi Dương hỏi thăm qua Tiểu Bá Vương, trực tiếp nhìn tin tức, nhưng Tiểu Bá Vương điện thoại hoàn toàn không lục ra được bọn hắn, giống như bị che giấu đồng dạng. Nói như vậy, thần tử hoặc là toàn bộ Thần Minh đều đang tận lực hạn chế Tiểu Bá Vương Giang Lâm suy nghĩ đạo. Chưa chắc là toàn bộ Thần Minh, khả năng chỉ là thần tử mấy cái này bằng hữu. Thần minh thần tử rất nhiều viên vô quân nói ra, căn cứ tiểu bá vương tình huống, có khả năng chính là thần tử mấy cái liên hợp làm, làm một trợ thủ tốt. Rất mạnh tay chân nhã nhã tăng thêm ngữ khí nói, bọn hắn những người này tại bát hoa giới, không có chỗ nào mà không phải là bá chủ chi tử, thiên tư chắc tuyệt, chiến lực cường đại, viễn siêu địa cầu cùng dai, có bọn hắn xuất thủ, cơ hồ có thể nói một câu, cùng dai vô địch. Loại cao thủ này, ai không muốn muốn? Chỉ có thể nói, tiểu bá vương gặp người không quen, xuyên qua địa điểm không đúng, hết lần này tới lần khác gặp gỡ cái này thần tử so với các ngươi còn thảm viêm vô quân rất đồng tình đạo. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tụ, mặc dù qua nghèo một điểm, còn thường xuyên gặp xã hội đánh đập, nhưng điện thoại không có vấn đề, không có đem bọn hắn lắc lư thành Ngưu Xuân. Nhìn xem tiểu Bá Vương đều có thể đổi tên hát sơn nhỏ Ngưu Xuân. Tuyết Phi Dương không nói gì, hắn trôi qua cũng không tính thảm, bị đánh trên cơ bản đều là Lục Thiên Tụ, hắn không có làm như vậy chết, thường xuyên gây giang lâm cùng nhã nhã sinh khí. Cỗ xe lại lần nữa đi vào rừng rậm che giấu, Tuyết Phi Dương xuống xe, thản nhiên nói, không đi vào, ta trước đem tiểu Bá Vương dẫn ra. Cung Tốt Giang Lâm trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Tuyết Phi Dương đi vào Sơn Cốc hậu phương, vận chuyển cương khí, trận pháp tối lui, lặng yên không một tiếng động tiến vào. Tiểu Bá Vương đã tạo tốt cái ghế, ngay tại làm chín tầng chân tháp. Tuyết Phi Dương đến, không có quá mức cẩn rất nhanh liền bị phát hiện. Suy nghĩ một chút, Tiểu Bá Vương đi theo ra ngoài. Vô tại nơi này chú định không có tiền đồ, cho dù là cả bấy, hắn cũng muốn ra ngoài xông vào một lần. Ngoài sơn cốc, hai cái bóng người, một trước một sau, nhanh chóng chạy vội, tốc độ cực nhanh, trong đêm tối lưu lại tàn ảnh, nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm mang ta ra ngoài làm gì? gặp Tuyết Phi Dương dừng lại, Tiểu Bá Vương dừng lại thân thể, hỏi, Nhã Nhã muốn gặp ngươi, Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, Nhã Nhã tiểu thư quả thật tới, Tiểu Bá Vương kích động nói, Bắc Hoang thực yêu quốc đại danh, hắn nhưng là biết đến, vị này Tam tiểu thư càng là thâm thụ sủng ái, hắn không tiếp mạo hiểm viết thư, cũng là nghĩ xác nhận một chút, Nhã Nhã có phải là tới thật hay không? Tiểu Bá Vương Nhã Nhã đứng tại dưới một thân cây, cười tủi tiệm nhìn xem hắn, còn bị đánh không? Ngươi chính là Nhã Nhã tiểu thư, Tiểu Bá Vương đầu tiên là giận mình, tiếp lấy cung hỉ, hoàn toàn không so đo trước đó đánh đập, nông đậm kim quang lấp lánh nằm yêu cương khí chợt lóe lên, tiểu bá vương xác định bắt hoang thực yêu quốc cương khí, nằm yêu huyền cường, vội vàng chắp tay không người nói, hắc sơn tiểu bá vương, gấu thiên sơn, gặp qua nhã nhã tiểu thư, miễn lễ ai nhã nhã thu hồi nằm yêu cương khí, thản nhiên nói, ca ca ta giang lâm, nói một chút, ngươi là tình huống như thế nào? bị hố tiểu bá vương nâng lên việc này liền đẩy mình bị khuất, vội vàng kêu ca kể khổ, mấy cái kia đen tâm ra hỏa, đem ta lừa gạt thật thê thảm, nói cái gì ra khỏi núi về sau, đi theo đám bọn hắn hốn, ăn ngon uống say, linh dược ăn không hết, tất cả đều là gạt ta. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì nhã nhã đứng tại Giang Lâm bên người, không hề lo lắng nói, ngươi thụ ủy quất, ngươi tìm ta. Ta là chủ Hòa phái, ngươi cái này chủ chiến phái bị bị quất, ngươi tìm ta tính là gì ta nhúng tay các ngươi chủ chiến phái mâu thuẫn. Quả thật có chút không thích hợp Viêm vô quân phụ hòa nói. Không thân chẳng quen, chỉ có thể hợp tác Giang Lâm thản nhiên nói. Miễn phí xuất lực, giúp ngươi làm chủ đường làm loạn, chính chúng ta sự tình đều bận không quan nổi, còn vì ngươi xuất khí. Đại ca nói đúng lắm, ta xem xét đại ca đã cảm thấy đại ca trượng nghĩa, quả thật có thể hợp tác. Tiểu ba Vương mừng lớn nói, ta mặc dù biết không nhiều nhưng đối với mấy cái kia tự xương thần tử gia hỏa có chút hiểu rõ biết bọn hắn làm một chút hoạt động nếu như nhã nhã tiểu thư có thể cho một bút tài chính khởi động không có tiền ngươi mơ tưởng từ ta cái này cầm tới một phân tiền nhã nhã sắc mặt lập tức liền thay đổi đòi tiền không tồn tại tiểu ba vương ngươi mẹ nó so thần tử bọn hắn còn mắc gà tuyết phi dương viêm vũ quân các ngươi mặt xoay đi nơi nào nếu như lần này có thể cầm tới thứ nhất ngược lại là có thể cân nhắc phân ngươi một bút giang lâm thản như nói trận pháp cái gì là dựa theo ta nói tới làm hưng không có cải biến bất quá bọn hắn có thể sẽ kiểm tra, ngày cuối cùng ban đêm, ta thông tri ngươi, ngươi đi sửa đổi một chút tiểu bá vương Gấu Thiên Sơn gật đầu nói, lại thêm một cái điều kiện, tra ra Hàn quán chủ việc ác, cùng thần minh cấu kết chứng cứ giang lâm đạo. Có thể Gấu Thiên Sơn đã ứng. "Ka chúng ta mới ngàn vạn tài sản, nào có tiền phân cho hắn nhã nhã miệng miệng, tính thế nào đều không có lời." Các ngươi lúc nào ngàn vạn tài sản Tuyết Phi Dương kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Giang Lâm trầm mặc không nói, không trả lời, không nói cho ngươi. Chương 149, tỷ thí sắp tới. Tiểu bá vương rất thương tâm. Nhã nhã tiểu thư thực sự quá làm cho hắn thất vọng rồi. Đây là nghĩ một lông công ra để hắn làm không công a? Thần tử bọn hắn tốt xấu trả lại cho tấm thẻ hội viên. Cũng may đại ca vẫn là giảng đạo lý, nguyện ý phân hắn một bút. Ngươi tại trong sơn quốc mệnh gần chết bận rộn, có thể được đến nhiều ít cho ngươi một thứ nhất giang lâm hỏi. Hừm, luận võ dự định dự định ta thứ nhất, nhưng là ban thưởng muốn thu trở về, ta chỉ có cái tên tuổi tiểu bá vương gấu thiên sơn rất biệt khuất. Lúc trước dự định hắn đệ nhất thời điểm, hắn còn hưng phấn vài ngày, coi là thần tử dự định vì hắn tạo thế, đóng gói mở rộng một đợt, kết quả đây không, có mấy ngày liền nói cho hắn biết, chỉ là một tiết tuổi ban thưởng, cái gì thu hồi, cũng không giúp hắn tuyên truyền, đây là bí mật hành động, bí mật đại gia ngươi, nếu là lúc ấy không ai ở bên cạnh lời nói, tiểu bá vương tuyệt đối cùng thần tử trở mặt, còn tốt, ngươi không có ngu quá mức, nếu như ngươi thật cầm thứ nhất, ngươi liền xong rồi giang lâm trầm giọng nói, luận võ là phân sinh tử, đến lúc đó chết bao nhiêu người, những người này thế lực sau lưng, cũng sẽ không buông than ngươi, ngươi nói thần tử sẽ bảo đảm ngươi, giang lâm lời này không phải dọa hắn, nếu như là thần minh cái nào đó thần tử làm, yêu quốc, nhân quốc, bắt bọn hắn không có cách nhưng một tiểu bá vương gấu thiên sơn cái này rõ ràng là đầy ra con nổi. Hắn không cho rằng thần minh sẽ bảo đảm gấu thiên sơn. Cho nên, hợp tác đi, ta hoàn toàn dựa theo ngươi bố trí đến, đến lúc đó ngươi chia cho ta một khoản tiền, ta rời đi vạn yêu chi đô, bắt đầu từ số không gấu thiên sơn âm thanh lạnh lùng nói. Thiên hạ chi lớn, chỗ nào không thể đi. Yêu quốc không tiếp tục chờ được nữa, có thể đi nhân quốc, nhân quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể đi quỷ, thực sự không được, lưu lạc thiên ai cũng so ở chỗ này mạnh không có vấn đề, ta có thể cho ngươi cam đoan, nếu như không đi công tác sai, ít nhất cho ngươi số này giang lâm rỗi ra một ngón tay, một trăm vạn thiếu một chút gấu thiên sơn như mày. một ngàn vạn giang lâm đạo, ca ca, chúng ta mới một ngàn vạn nhã nhã lập tức gấp, đừng loạn hứa hẹn, những này là muốn thực hiện. thành giao, hiện tại ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó gấu thiên sơn vui vẻ nói, nhã nhã, hắn mang tính lựa chọn không nhìn, cùng nhã nhã bàn điều kiện, hắn cọng lông đều không có, vẫn là cùng đại ca đảm. nhã nhã, không có quan hệ giang lâm Trấn ăn nói, lấy ca ca thử, chỉ cần mới mở miệng, vương thiên tải cái kia ức vạn phú nhị đại, tuyệt đối nguyện ý vay tiền. Ước vạn gấu Thiên Sơn trợn cả mắt lên. Ước vạn, cái này mẹ nó được nhiều có tiền. Khúc, một người bạn, lập tức đến, đợi chút nữa giới thiệu ngươi biết Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: Đại ca, đến, ngài ngồi, ngài ngồi Gấu Thiên Sơn dậm chân một cái, mặt đất hở ra một bệ đá, còn dùng tay xoa xoa, xác định sạch sẽ, mới mời hắn tỏa hạ. Giang Lâm, thật hy vọng các ngươi bắt hoang người đều lẫn vào thảm như vậy, đáng tiếc, chỉ là số y ta. Nhẹ nhã ba người, bắt hoang mặt đều bị ngươi mất hết, một vương thiên tài mà thôi, tại trước mặt chúng ta chính là cái đệ đệ rất nhanh, vương thiên tài bọn hắn đến, tiểu bá vương càng nhiệt tình, bởi vì vương thiên tài dùng di động tìm toại nhà hắn sàng nghiệp, tại gia hỏa này trước mặt khoe khoang, thỏa thỏa đem hắn chấn trụ. nhớ năm đó, ta tiện tay tung ra mấy trăm vạn, con mắt đều không mang theo nháy một chút. ta đã nói với ngươi, bạn gái của ta một đồng lớn, ta đều trước mắt. yên lặng nghe vương thiên tài thổi tói xấu, giang lâm luôn có loại muốn cười xúc động, ngươi cái gà tơ. được rồi, mang bọn ta đi vào thăm một chút á, giang lâm đạo. đúng, chính sự không thể quên, chờ một lát ta một khắc đồng hồ gấu thiên sơn bứt xuống một câu, vội vàng rời đi mấy người kiên nhẫn chờ đợi một khắc đồng hồ về sau tiểu bá vương ôm một đống hoàng y phục tới còn có mấy cái thẻ số đây là quần áo lao động đây là các ngươi công việc thẻ số sau khi mặc vào đi vào chỉ cần bất luận đến không ai sẽ nói cái gì bị nhận ra làm sao bây giờ giang lâm cao mày nói nơi này đều là phong bế bên ngoài tin tức bọn hắn nhưng không biết vì cẩn thận một chút chờ ta hai ngày ta cho các ngươi làm một số người bên ngoài cô đến gấu thiên sơn đạo giang lâm mấy người liếc nhau nghĩ đến trương lệ nàng chính là mang người bên ngoài cô thần minh xuất phẩm rất tinh phẩm bọn hắn đều không nhìn ra Vậy chúng ta đi về trước, xác định về sau, mấy người lái xe rời đi, còn lại giao cho tiểu bá vương xử lý, bọn hắn an tâm chờ tỉ thí đến là được rồi. Trở lại khách sạn, Giang Lâm tiếp tục tu luyện, những người còn lại cũng trở về phòng của mình tu luyện. Hai ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm đối với trận pháp tổ hợp lần nữa tinh tiến, ngũ hành kiếm trận, phối hợp một chút tiên tiên sát trận, hình thành thuộc tính khác nhau sát trận, uy năng càng mạnh. Ngũ hành sát trận toàn bộ triển khai, uy lực viễn siêu ngũ hành kiếm trận, đánh năm, không phải là không được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiên tiên sơ kỳ cũng lên không phải hậu kỳ cùng đỉnh phong. Đối mặt hậu kỳ cùng đỉnh phong, hắn cũng có sức đánh một trận. Gần nhất nhã nhã tiến triển giống như cũng rất nhanh, thiên phú quả thực đáng sợ, lúc này mới thành tiên tiên không có mấy ngày, đều nhanh muốn tới tiên tiên trung kỳ. Tu vi bên trên, thổ chi lực thông qua vô cực công, đã bước vào tiên tiên, bị hắn phong tỏa tại tỉ bên trong. Mục chi lực tiếp cận tiên tiên, hỏa, kim hai loại lực lượng, muốn chậm một chút, bất quá cũng không có chậm nhiều ít. Tiểu Ba Vương gửi thư, để Tuyết Phi Dương mang mặt nạ ra người trở về, Giang Lâm một đoàn người, mang theo mặt nạ, tiến vào sơn cốc tản bộ một vòng đương giám sát, nhìn xem bọn hắn kiến thiết sơn gốc. Giang Lâm cùng nhã nhã làm một ngày giám sát, xác định đều dựa theo bọn hắn nói kiến thiết, liền trở về. Vương tiên Tài cùng Lục tiên tù bọn hắn, ngược lại là thích tại kia chơi, bởi vì có cái nhiệt tình Tiểu Ba Vương, trương tố nhu vì biết rõ ràng địa hình, đặc thù mời hết thảy tin tức, cũng lưu lại. Sau đó thời gian, qua rất bình tĩnh, Giang Lâm cũng rất dễ chịu, mỗi ngày không phải tu luyện, chính là mang nhã nhã ăn được ăn, thời gian rất nhàn nhã, cũng không ai lại đến khiêu chiến. Bởi vì dám đến khiêu chiến, cơ bản đều bị đánh quẹo rồi chân, ném ra có rượu. Giang Lâm đối với tổ hợp trận pháp nghiên cứu cũng đang không ngừng tiến bộ, tin tưởng không cần mấy ngày, hắn liền có thể đem tông sư trận pháp tổ hợp. Một ngày này, tin tức rốt cục truyền ra, tỷ thí thời gian cụ thể định ra rồi. Hai ngày về sau, phàm là đạt được mời người đều sẽ bị thông chi địa điểm, tiến về tham gia tỷ thí. Hai ngày về sau, tỷ thí bắt đầu. Hàn quán chủ, ngươi với các, thật là có điểm nhiều a. Ừ, trận pháp còn muốn đi sửa đổi một chút. Giang Lâm thì thào nói nhỏ, trên điện thoại di động là tiểu bá vương gửi tới tin tức, Hàn quán chủ với các, lợi dụng mình quán chủ thân phận truyền nhận qua mấy vị đệ tử nữ đệ tử cụ thể đã làm gì hoạt động ảnh chụp đều có có thể so với kiếp trước coi thường nhiều lần một chút tư thế giàn mua tấm đều muốn mặc cảm trừ đó ra còn âm thầm trợ giúp thần minh làm không ít chuyện bán đạo môn lợi ích tỉ như vải quặng ngũ giai tông sư cấp linh dược chính là hắn bán tin tức bị đoạt đi lại làm một bút đại công lao ta muốn cái gì tốt đâu giang lầm ngầm cầm lên nghĩ đến lần này nên muốn cái gì về phần hiện tại thông chi đạo môn nhường đạo môn giải quyết không có khả năng công lao ngay tại trước mặt mình có thể nào để cùng người khác mà lại truyền cho hắn tin tức. Tiểu bá vương còn không có điều tra ra, còn thâm tàng tại đạo môn bên trong. Tỷ thí về sau, liền từ họ Hàn ra tay, giang lâm sắc mặt tấm lãnh, làm nhiều như vậy chuyện xấu, mình hẳn là chính nghĩa. Chương 150, bằng hương ngự không đại tông sư. Vạn yêu chi đô, yêu quốc thủ đô, đặc thù mời sự tỉnh, dẫn tới bắt phương chú ý. Không ít cao thủ đến đây yêu đều đều là các thế lực lớn thiên tài, khổ tâm vun trồng nhân tài, tương lai chủ cột. Về phần tông sư, tạm thời không thấy đến. Bởi vì, ngũ giai tông sư, kia đã có thể thành tiểu chúa tể một phương, gần với lục giai đại tông sư tồn tại số lượng mặc dù không hề ít nhưng cũng không thể nói nhiều, càng sẽ không bị điểm ấy ban thưởng hấp dẫn. nếu như thần minh dám đổi thành đại tông sư phương pháp tu luyện, đây mới thực sự là gió nổi mây phun, đoán chừng còn chưa bắt đầu liền bị người đáp bằng. đại tông sư phía trên cũng không phải là không đường, chỉ là bát hoang áp chế. giang lâm thì thào nói nhỏ, không biết mình có thể hay không tìm ra con đường phía trước đến, tìm không thấy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhã nhã trên người bọn họ, nhưng đây là dự tính xấu nhất. không muốn những thứ này còn sớm đâu. giang lâm thở dài ra một hơi, thu hồi suy nghĩ tạm nhảm tiếp tục nhắm mắt tu luyện, lần này hắn nghiên cứu chính là công pháp và trận pháp quan hệ, đã đều có thể lấy ngũ hành trèo trống, tại thể nội vận chuyển, luyện hóa linh khí, cường hóa tự thân, cái kia trận pháp hẳn là cũng có thể chuyển hóa thành công pháp. đương nhiên, biện pháp đơn giản nhất, hay là tìm được siêu việt lục giai linh vật, đến lúc đó lấy cảm ứng của mình năng lực, nhẹ nhóm liền có thể thu hoạch được mạnh hơn vận chuyển lộ tuyến. Tựa như tuyết động, thanh hoàng, cửu luyện chân dương thạch những này, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang nghiên cứu những này linh khí vận chuyển lộ tuyến, nếu thử gia nhập trận pháp cùng vô cực công bên trong, đã có một chút đầu mối lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ, Giang Lâm phát hiện cơ bản đều có thể sử dụng dung nhập cũng thuận tiện chỉ là đối với ngũ hành lực lượng cùng tự thân năm chắc muốn chính xác mới được chờ mình nghiên cứu hoàn thiện mới có thể yên tâm để người khác tu luyện hai ngày thời gian rất nhanh phía trước một ngày Tuyết Phi Dương bọn hắn liền trở lại Sơn Cốc đã kiến tạo hoàn thành người ở bên trong đều lui ra ngoài Giang Lâm cũng cùng Tiểu Ba Vương đi đem trận pháp sửa lại lần này thần tử đi vào cũng không rõ ràng Giang Lâm mấy người cũng nhận được thị mời bọn hắn đã tới thần minh rất rõ ràng muốn đối phó bọn hắn Không có khả năng không mời bọn hắn đi vào. Sáng sớm, Giang Lâm chờ xe lái xe mà đi. Hết thể như thường, nguyên kế hoạch tiến hành. Viêm vô quân đạo. Ừ. Giang Lâm lên tiếng, lột khỏa sữa đường cho Nhã Nhã, Nhã Nhã, ta dạy cho ngươi thủ pháp, chưa quên à? Kaka yên tâm, Nhã Nhã không có vấn đề Nhã Nhã đạo. Chúng ta đây là đi đâu không phải Sơn Cốc? Giang Lâm mắt nhìn phương hướng, phát hiện không đúng, đây không phải đi hướng Sơn Cốc lộ tuyến. Thần Minh rất cẩn thận, ngồi xe của bọn hắn quá khứ, đến lúc đó sẽ che đậy hết thể tín hiệu, phong tỏa toa xe Viêm vô quân giải thích nói. Tiểu Bá Vương đã thông chi chúng ta, để chúng ta chớ phản kháng, nghe theo an bài là được. Giang Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là đội chỗ, vậy hắn bố trí tất cả đều giống. Cỗ xe tại một vùng núi dừng lại, nơi này đã ngừng không ít linh năng xe, còn có một cỗ toa thức xe tải, không ít người tu luyện đã tiến vào xe tải bên trong. Một lông tóc kim hoàng tiên thiên vận yêu, ngay tại kia thu thì mời. Lên đi viêm vô quân dẫn đầu xuống xe, đi hướng xe tải đem thiệp mời đưa tới. Lên đi vận yêu tiếp nhận thì mời, xem xét một phen, thua tay nói. Giang Lâm đệ trình thì mời, lên xe thuận Miệng hỏi một câu, "Lúc nào có thể đi?" "8 giờ, không đến cũng không cần tới Vườn Yêu Thản như nói." Quét mắt thời gian, còn có 10 phút, trong xe đã đứng không ít người, thâu Sơ giản lược quét qua, cũng có 2 30 cái, tất cả đều là tiên thiên, trong đó mấy vị bản tiêm là tiên thiên trung kỳ, tuổi tác cũng không lớn, nhìn đều là 20 tuổi. Có thể tại số tuổi này, đạt tới tiên thiên, thiên phú không kém, Giang Lâm sở dĩ nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì không sợ đan độc, liều mạng cắn thuốc đều vô sự, những người còn lại không thể được. Giang Lâm. Giang Lâm vừa bước vào toa xe, trong xe đám người Ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Chư Vị, lập tức liền thì thí, các ngươi cũng chớ làm loạn Giang Lâm có chút hư. Đây chính là hai ba mươi cái tiên thiên, đổi ai cũng hư. Các ngươi muốn làm gì nhã nhã mang theo Tuyết Phi Dương bọn hắn đi tới, lạnh lùng nhìn về những này tiên thiên. Hai ba mươi cái, bọn hắn toàn bộ cộng lại, chưa hẳn không thể toàn bộ xử lý. Không có gì đông đảo tiên thiên lập tức đem ánh mắt, rời, Trước đó khiêu chiến đều truyền ra, Phạm La tiến đến tìm Giang Lâm phiên phức, người không có gặp, liền bị người bên cạnh đánh cho tàn phế. Giang Lâm bên người tất cả đều là ngon nhân. 10 phút thời gian. Lại tới không ít người, nộp trên thiệp mời xe, 8 giờ một đạo, vượt yêu đúng giờ quan cửa xe, cỗ xe khởi động, rời đi nơi này. Trong xe hết thảy phong bế, điện thoại tín hiệu bị che đậy, chỉ có yếu ớt linh năng đèn chiếu rồi, tiên tiên nhóm trên cơ bản đều là chia tiểu đoàn thể đứng thẳng, chỉ có cực kỳ cá biệt, đơn độc đứng thẳng. Sau một tiếng, cỗ xe dừng lại, cửa xe mở ra, là sơn cốc trước đó, đối với sơn cốc này, không có chuyện trước điều tra hiểu rõ, giờ phút này đột nhiên đến nơi đây, nhất thời bán hội cũng không nhận ra được. Đi vào đi vượn yêu lãnh đạm địa đạo. Từng cái tiên thiên nhảy xuống cùng xe tiến vào sân cốc, giờ phút này trận pháp đã quan bế, có thể tự do xuất nhập. Giang Lâm nhìn trung quanh, xác định địa điểm không sai, ánh mắt nhìn gặp một chiếc xe lái tới, tương tự toa thức xe tải, xem ra thần minh tiếp nhân địa điểm không chỉ một. trong sân cốc, hương hoa nồng đậm, đóa hoa bày ra trình tề, hơn 200 thổ ghế dựa nổi lên, tại thổ ghế dựa trước đều có bệ đá, phía trên trưng bày nút trà, hương trà thoải mái. Giang Lâm bọn người ở tại vườn yêu dưới sự chỉ dẫn, tùy ý tìm kiếm châu ngồi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ. sân cốc không ngừng có người tiến đến, tại thổ trên ghế ngồi xuống, Giang Lâm nhìn thấy Hàn quán chủ cũng nhìn thấy tiểu ba vương, giờ phút này hai người ngồi ở phía sau cùng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Lôi đại. Sơn cốc trận pháp tái khởi, cửa vào phong tỏa, vượt yêu đột nhiên quỳ xuống đất lê bái, cao giọng nói, "Cung nên thần tử Giang Lâm." Giang Lâm, hắn tại bái ngươi Vương Thiên tài nhỏ giọng thầm thi đạo, "Đi, đừng làm rộn Giang Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, đang muốn nói cái gì?" Một cỗ uy áp từ trên không truyền đến. Trong rừng màn đêm, nguyệt nha túi nhân gian, yêu vương quan đương đại, thần hiện thế người trước. Ngạo lời nói vang lên, "Một thanh niên yêu dị, chân đạp hư không." uy áp chấn động hư không linh khí kịch liệt ba động phía sau trang lưới liềm như ẩn như hiện uyển như nguyện bên trong thần tử phụ nguyệt mà đến cường đại uy áp khiến cho người rung động phía dưới đám người không một không cảm giác một cố cường đại cảm giác các bách đại tông sư một người lên tiếng kinh hô ở đây chúng tiên thiên đều hãi nhiên biến sắc băng hương ngự không địa cầu đại tông sư thần minh thần tử đúng là một vị đại tông sư tiên tiên nhóm kinh hai nói là ngươi nguyệt sơn núi phía trên thiên lang một mạch nhã nhã sắc mặt tâm hàn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo chậm rãi hạ xuống thân ảnh đại tông sư a khôi phục lại tiên tiên hậu kỳ, thực lực không tệ viêm vô quân sắc mặt ngưng trọng, lại mang theo một tia cờ nhạo. Giang Lâm trong lòng nặng nghề, tông sư ngự vật phi hành, đại tông sư bằng hương ngự không, hắn không khỏi nhớ tới lục tiên tù lúc trước một câu, bọn hắn những này mà tới, không có chỗ nào mà không phải là đại tông sư. Cái này mẹ nó, rất có thể là thật, ngoại trừ hài nhi mặc đến trúc cơ không phải bên ngoài, còn lại khả năng đều là. Bất quá, may mắn chính là, gia hỏa này chỉ là khôi phục được tiên thiên hậu kỳ, còn tại trưởng không phạm vi, đều cẩn thận một chút, không biết có hay không những người còn lại tuyết phi dương ngưng trọng nói. Ừ đám người nhẹ nhàng lên tiếng. Thần minh thần tử có mấy vị, tiểu bá vương tiếp xúc cũng có mấy vị, lần này không biết âm thầm có hay không ẩn tàng, bọn hắn cũng không dám vất lở. Chương 151, bởi vì ta thật sự mạnh nhất. Hoàng nên chư vị thiên tiêu, đến đây tham gia bản thần tử tổ chức đặc thù tỷ thí. Thanh niên yêu dị ngự không mà đến, lớn lao uy áp phát ra, bốn phía hư không cũng vì đó chấn động, khiến cho ở đây hơn 200 vị thiên tiên đều cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Bản thần tử tự giới thiệu mình một chút, thiên lang tinh chuyển thế, Lang Vương, nguyên hạn vô hạn hạn. Yêu dị gương mặt Màu xanh thấm con mắt, phía sau nguyệt nha phát ra mông lung ánh trăng, cả người đều lộ ra mở mịt như tiên. "Đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi, giả vờ giả vịt." Lục Thiên Tù âm thanh lạnh lùng nói. "Không phải liền là khôi phục nhanh hơn chúng ta điểm, lẫn vào so với chúng ta tốt đi một chút a nhìn đem ngươi năng lực. Con mẹ nó Thiên Lang tinh truyền thế, cha ngươi biết không? Cha ngươi sinh cái tinh tinh." Lục Thiên Tù giờ phút này, trong mắt tràn đầy giận ghét, Giang Lâm rất lý giải tâm tình của hắn. "Đúng vậy a, nhanh bắt đầu đi viêm vô quân mấy người cũng đạo. Nhanh bắt đầu mấy người cùng một chỗ hống." lập tức không ít người tu luyện đi theo kêu lên kia uy thế lớn lao tạo thành cảm giác cát bách lập tức giảm bớt không ít không cần nóng lòng nguyệt hạn coi thường lấy đông đảo thiên thiên tiếp tục nói trước đó ta nhất định phải thông chi các ngươi một sự kiện thần minh bước kế tiếp kế hoạch thành thần thiên bảng nám cỏ giang lâm trực tiếp phun ra đây là trang thần tử lắp đặc nghiện thành thần thiên bảng các ngươi bát hoang giới có thể tìm ra một thần a Chỉ ít giang lâm chưa từng nghe qua bát hoang giới có thần nếu là có đoán trường đã sớm san bằng địa cầu đây là điên cầu nhã nhã lẩm bẩm nói Ngươi đây là cái gì? Khẩu âm Lục Tiên Tù nghe xong, nhịn không được trừng mắt nhìn Giang Lâm. Cái gì thành thần thiên bảng một đám tiên thiên bị hấp dẫn, liền vội vàng hỏi. Địa cầu đến bây giờ, cũng chỉ là gia đại tông sư, đối với về sau con đường, còn tại tìm tòi giai đoạn, hiện tại thần minh đều muốn làm ra thành thần thiên bảng. Chẳng lẽ, thần minh thần tử, thật sự là thần nhi tử? Tiên Tính Nguyệt Hạn khẽ quát một tiếng, chờ đám người an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, linh khí khôi phục thời đại, là một đại thời đại, vô số cơ duyên, vô số kỳ ngộ, cũng là thành thần tốt nhất thời đại. Ở địa cầu cổ đại, các loại trong truyền thuyết đều có đại khí vận mà nói, mà thân có người có đại khí vận là có khả năng nhất thành thần. Kia vấn đề tới, như thế nào thân có đại khí vận? Đấu chiến chỉ có nhà vô địch mở ra tu luyện tình thế, vô số thiên tài nô nước tâm nập, chấn áp hết thể địch mới thật sự là người có đại khí vận mới có thể thành thần. Đây là bản thân tử cho các ngươi những phạm nhân này chỉ điểm, hy vọng các ngươi trân quý. Nguyệt hạn thần sắc lão nghệ từ đầu đến cuối đều là nhìn xuống đám người như tự sương thần tử, tự giác hơn người một bậc. Thanh thần tiến bảng chính là cái này thời đại thiên tài xếp hạng chỉ có đăng lâm thứ nhất mới có thành thần cơ hội, mà thiên bảng thứ nhất chỉ có chấn áp đương đại, có một không hai cổ kim người mới có thể leo lên. Tại loại thiên tài này xuất hiện trước đó, thứ nhất sẽ không sắp xếp bất luận kẻ nào, mà thân minh chính là cái này bảng danh sách biên soạn người sẽ sưu tập thiên hạ các nơi, các loại người tu luyện tiến hành tổng hợp phân tích từ đó sắp xếp ra. Đại khí vận thật sự a giang lâm như mày. nhã nhã trầm mặt dưới nói nửa thật nửa giả a có thể cùng ca ca nói sao giang lâm ấm giọng hỏi cũng không có ép buộc ép hỏi cái này nhã nhã rất do dự không nói cũng chẳng sao. Kaka vừa vặn không muốn biết Giang Lâm cười cười, có thừa biện pháp biết, dù sao nơi này có không ít bát hoang người, đặc biệt là vị kia Hắc Sơn Tiểu Bá Vương. Nhã nhã nhẹ nhàng thở ra, chớm mặc, nói, sau đó nói cho Kaka. Giang Lâm không nói thêm lời, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Thành thần tiên bảng, qua không được mấy ngày, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Bản thân tử, lần này chỉ là sớm thông chi các ngươi, đại đạo tranh phong, không có nước tay, không phải sẽ đánh mất thành thần cơ hội. Nhớ lấy à. Nguyệt Hạn cười lạnh một tiếng, nói, phía dưới, tỷ thí bắt đầu trận pháp xưa, nhập 9 tầng chân tháp, luyện đan xưa. Chọn lựa đan lô, so võ giả, lên lôi đại rút thăm, ban thưởng ngay tại tỉ thí điểm cuối cùng, bản thân tử, chờ mong đệ nhất sinh ra. Giang Lâm sắc mặt ấm lãnh, đại đạo tranh phong, không có nương tay, đây là buộc địa cầu người tu luyện tự giết lẫn nhau à. Hơn 200 vị tiên thiên, phân biệt đi ra chỗ ngồi, chia ba phương hướng rời đi, ba trận tỉ thí đồng thời tiến hành. 9 tầng chân tháp, cửa tháp mở rộng, tổng cộng 9 tầng, ba tầng trước chỉ là đơn giản chân khí cấp trận pháp cùng chân khí cấp tổ hợp trận pháp, rất dễ dàng liền có thể phá giải, bên trong ba tầng là chân nguyên cấp tổ hợp trận pháp liền xem như tiên tiên trận pháp sư cũng muốn phí chút sức lực. Sau đó ba tầng, tiên tiên trận pháp, tiên tiên tổ hợp trận pháp, còn có tông sư cấp, hừ, Giang Lâm tính toán, trừ mình ra, hẳn là toàn quân bị diệt. Mạnh nhất trận pháp sư, Giang Lâm tiến vào trận tháp vượn yêu cao giọng nói. Mạnh nhất trận pháp sư, đây là không đem chúng ta để vào mắt. Nhanh đi vào, có còn muốn hay không vượt quan chờ ta hô các ngươi xứng sao chỉ có mạnh nhất trận pháp sư mới xứng vượn yêu âm thanh lạnh lùng nói. Giang Lâm, ngươi mẹ nó kéo kiểu hận năng lực, mắt điểm. Giang Lâm mắt nhìn người hạ phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ngiễm mai cùng kinh thường. thu hồi ánh mắt, Giang Lâm đi vào trận trong tháp, trận pháp vận chuyển, kiếm khí đầy trời đột kích. Giang Lâm đạp mạnh bước, bốn phía kiếm khí đều tiêu tán, trực tiếp đi hướng tầng thứ hai cửa vào. Giang Lâm, ngươi dựa vào cái gì đương mạnh nhất trận pháp sư một đám trận pháp sư vào vào, tầng thứ nhất chân khí, hoàn toàn không phí sức, bọn hắn chỉ là một tầng cương khí, đều có thể phá những trận pháp này. Bởi vì Giang Lâm trầm ngâm một lát, âm thanh lạnh lùng nói, ta thật sự mạnh nhất, đáp án này, hài lòng không? Hắn hiện tại, ngoại trừ vị tiên người hạ liền xem như lục tiên tù bọn hắn, hắn cũng có sức đánh một trận, là thời điểm của một thanh, có tiền liền mang nhã nhã mua hàn hiệu, có thực lực liền buồng, đây chính là giang lâm. nấm cỏ, phách lối như vậy trận pháp sư nhóm sừng sốt một chút, bọn hắn còn tưởng rằng giang lâm sẽ từ chối một chút, nói là thần minh áp đặt, ai nghĩ đến, con hàng này thế mải như thế cuồng, có chút ý tứ một thanh niên cười tủm tỉm nhìn xem giang lâm, lên tiếng nói, bản nhân trận pháp tông sư tiết ly, thần minh người giang lâm hiếp hiếp mắt nhìn xem ly, tiên tiên sơ kỳ, có chút giao tình tiết ly thản nhiên nói, để cho ta nhìn xem. Ngươi trận pháp tạo nghệ có mấy phần? Vậy liền nhìn kỹ Giang Lâm trên mặt khinh thường, thần sắc đột nhiên lạnh. Ngươi dám đạp vào tầng thứ bảy? Ta tất sát ngươi. Nói xong, Giang Lâm trực tiếp đi đến tầng thứ hai, nơi này trận pháp, tiểu Bá Vương quả nhiên không có lửa hắn, hết thảy đều dựa theo hắn nói làm. Đạp vào tử lộ không tự biết tiết ly hừ lạnh một tiếng, đi theo. Thật ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem xem, bất quá tầng thứ nhất mà thôi, tiện tay có thể phá, chúng ta đuổi theo, để hắn nhìn xem, cái gì mới là trận pháp đại sư. Một đám trận pháp sư đều nổi giận. Rất nhanh, đông đảo trận pháp sư đạp vào tầng thứ hai. Giang Lâm đã đến tầng thứ ba cửa vào, đám người vẫn như cũ không đổi, cái này càng đi về phía sau càng khó. Giang Lâm trước tiến đến, nếu là không cách nào dẫn trước, bọn hắn đều muốn hoài nghi Giang Lâm năng lực. Đặt vào tầng thứ ba, Giang Lâm tại tầng thứ tư cửa vào. Tầng thứ tư, Giang Lâm tại tầng thứ 5 cửa vào. Lần này trận pháp sư nhóm luôn cuống, nơi này đã gặp được chân nguyên tổ hợp trận pháp, bọn hắn còn không có phá vỡ, Giang Lâm đã muốn lên tầng thứ năm. Có mấy phần thực lực, Giang Lâm, ngươi thành công gây nên bản nhân hứng thú, Tiết Ly cười nhạt nói, vẫn là câu nói tia, dám lên tầng thứ bảy, lưu mệnh trước 152, ta cho là ta biết luyện đan. đặt vào tầng thứ 5, sắt trận mở ra, kiếm khí đầy trời, giang lâm quanh thân cương khí hộ thể, lộn xộn bắn mà đến kiếm khí, giống như có cảm ứng, tự động tránh đi giang lâm, lách đi qua. chờ đến tầng thứ sáu cửa vào, giang lâm sau lưng, chỉ còn lại tiết ly cùng năm sáu vị trận pháp sư, ngay tại ngăn cản kiếm khí công kích. tạm biệt. giang lâm quay đầu nhìn bọn hắn một chút, tất bước đạp vào tầng thứ 6. gây thợm, hắn làm sao có thể nhanh như vậy xông qua tầng này trận pháp mấy vị trận pháp sư kinh nghi nói, bởi vì các người quá yếu, tiết ly khinh thường nói, cất bước tiến lên, bốn phía kiếm khí đồng dạng tách ra, nhưng trong lòng lên nghi hoặc mặc dù trận pháp này cùng nguyệt hạn nói tới không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có một chút chính lệch, bất quá cũng không sao, không ảnh hưởng, trước đuổi kịp giang lâm, ngươi có ý tứ gì kiếm khí tự động nhượng bộ trận pháp sư nhóm giận dữ, tiếp lấy lại là quá sợ hãi, cái này trận pháp gì có thể vì một đám kẻ yếu, tiết ly hừ lạnh một tiếng, đặt vào tầng thứ sáu, đuổi theo giang lâm, còn giang lâm lời nói, hắn cũng không thèm để ý, hoặc là nói hắn căn bản liền không có đem giang lâm để ở trong lòng tầng thứ sáu. Giang Lâm không có lưu lại, phía trên tầng thứ 7, Tiên thiên sát trận. Nơi này kiếm mang uy năng, mỗi một đạo đều có thể sánh ngang Tiên thiên phổ thông một chiêu, chính là không sử dụng võ kỹ, thuần túy cương khí tiện tay một kích. Có thể coi là là tiện tay một kích, cái này khắp thiên kiếm mang, cũng có thể mài chết Tiên thiên. Giang Lâm quanh thân cương khí chấn động, bốn phía kiếm mang đồng dạng phân tán, cái này tầng thứ 7 chỉ là một đạo Tiên thiên sát trận, cũng không phải là tổ hợp trận pháp. Tinh Tinh đứng thẳng, Giang Lâm đứng ở trận pháp tầng thứ 7 trung tâm, không tiếp tục động. Trung tiếng bước chân vang lên. Tiết Ly chậm rãi đạp vào tầng thứ bảy, nhìn xem ở trung tâm Giang Lâm, mang theo một tia linh ý, nói: Ngươi đang chờ ta. Ta người này thích nói được thì làm được Giang Lâm đạm mặt nói. Ngươi làm ngu xuẩn nhất quyết định Tiết Ly cười nạo một tiếng, quanh thân cương khí chấn động, bốn phía kiếm mang đồng dạng tách ra, một chiêu, để ngươi kiến thức, ngươi cùng ta tranh lệnh. Một chiêu, bạn ngươi. Giang Lâm tay trái nhẹ giơ lên, quanh thân cương khí hạo đãng giống như dòng lũ. Ba phân thần ảnh. Tiết Ly khẽ quát một tiếng, thân hình dây lắc hóa ba phần đạo, ba cột âm hàn cương khí hình thành ba đạo khác biệt trường lực, bước giết mà đi. Tiên tiên nước sắc trận, cương khí dòng lũ, giống như sóng lớn, một trường đẩy ra, cuồn cuộn nước chảy, hóa thành kiếm khí chi hạ. Oen, ba đạo trưởng lực rơi xuống, ba bóng người đồng thời rung động, hình thành một bóng người, phi tốc đuổi lại, dòng thác kiếm khí lao nhanh như liệt mã, quét ngang mà đi. Phốc phốc. Huyết thủy vẩy xuống, Tiết Ly một tay lau khỏe miệng máu tươi, khiếp sợ nhìn xem Giang Lâm, thực lực của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy đây là trận pháp? Kiếm khí chi hạ, lần nữa hóa thành dòng lũ, không có một giọt nước, đều là một đạo kiếm khí, dòng nước lưu động, là kiếm khí đang lưu động là trận pháp tại võ chuyện, thân minh không phải đối với bản nhân hiểu rất rõ a. Giang Lâm Thản nhiên nói lấy thân khai trận, chưa hề đều không phải là bí mật. Hảo thủ đoạn, đây cũng không phải là hứng thú, ngươi dẫn động bản nhân sắc cơ. Tiết Ly sắc mặt lạnh lùng, sắc cơ đại thịnh. Có thể hay không có chút bước số vừa rồi một chiều, còn không có nhận rõ trên lệnh Giang Lâm díu cần nói. A Tiết Ly cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một khối đen nhánh lệnh bài, cương khí quan chú, một cỗ hắc quang lấp lánh mà lên, hắc quang phiêu tán ra ngoài. Giang Lâm, ngươi tiến đến, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài trận này tháp kiến tạo nguyên nhân một trong chính là giết ngươi. Tổ Giang Lâm nhàn nhạt đáp, vẫn như cũ đứng thẳng nguyên địa, bất động như núi. giết. Tiết Ly gầm thét một tiếng, khắp thiên kiếm mang chấn động một cái, sau đó liền không có, cũng chỉ là chấn động một cái. chuyện gì xảy ra Tiết Ly một mặt một ngác, cái này mẹ nó, làm sao không nghe chỉ huy? Ta trận pháp tạo nghệ rất cao siêu, trận pháp này sẽ không công kích ta Giang Lâm Thản như nói, một tay phụ về sau, mở ra điện thoại, ngươi lệnh bài này có thể trưởng khống trận pháp này trời tấm màn đen. là ta xem thường ngươi, nhưng ta cũng có thể mượn nhờ trận pháp thần tàng. Tiết Ly hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vào trong kiếm mang, vòng qua Giang Lâm, nhanh chóng hướng về hướng tầng thứ 8. Ngươi thật có thể trưởng khống nơi này, trận pháp Giang Lâm trên mặt sắc mặt giận dữ, thần minh gia đại nghiệp đại, cũng chơi loại này buồn nôn thủ đoạn. Ngô Xuân sâu kiến, bảy tầng lưu mệnh, có bản lĩnh ngươi bên trên tầng thứ 8 tới giết ta, tấm màn đen lại như thế nào, chờ ta lên tầng thứ 8, trưởng khống đại trận, ngươi đồng dạng chờ chết. Tiết Ly cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng tầng thứ 8. Giang Lâm vẫn như cũ đứng vững, không nhúc nhích, mặc cho Hàn Sông. Ngô Xuân, ta như đạp vào tầng thứ 8. Các người tất cả đều muốn chết tại đây." Tiết Ly mặt hiện vẻ điên cuồng, đã tiến vào, Giang Lâm còn không có động, cái này khiến nội tâm của hắn kích động không được, vội vàng một đầu đâm vào tầng thứ 8. "Tầng thứ 8, ta đến." "Oeng." "Phốc phốc." Xa. Một đạo mang máu thân ảnh bay ngược ra đến, một đạo to lớn kiếm mang, trực tiếp xuyên qua thân thể, mang theo hắn bay ra. "Làm sao lại phốc phốc?" Tiết Ly không thể tin nhìn xem tầng thứ 8 cửa vào, mình thế mà vào không được, bị đánh ra hắn thôi động lệnh bài, không chỉ có không, có trưởng không trấn pháp, ngược lại đưa tới công kích to lớn kiếm mang sâu thể máu tươi cốt cốt chảy xuôi giang lâm sắc mặt bình thản ta đã nói bảy tầng lưu mệnh tầng thứ tám ngươi làm sao có thể đi lên là ngươi ngươi dở trò quỷ tiết ly sắc mặt trắng bệnh tay trái che lấy vết thương liều mạng vận chuyển cương khí hy vọng có thể cầm máu nước thầm tấm màn đen là ta làm giang lâm gật gật đầu rất sảng khoái thừa nhận tiết ly nắm cổ mẹ nói nguyệt hạ ngươi đây là bảy trận hố giang lâm ngươi đây là bảy trận ta đại đạo tranh phong không có nương tay nguyệt hạ nói giang lâm thản nhiên nói dòng lũ tái khởi cho nên đợi sau tạm biệt Tiết Ly, với anh. Dòng lũ rơi xuống, ầm vang chấn động. Tiết Ly bay tứ tung ra ngoài, vốn là ngăn không được tiên thiên nước sát trận, chúng chi hiện tại là trọng thương phía dưới, mà lại bay phương hướng rất chính xác, tầng thứ 8 cửa vào. Ai, như thế không tiết mệnh, không biết có phải hay không là phó thể Giang Lâm nhỏ giọng thầm thì, quét mắt Tiết Ly thi thể ở trên người thu lại, ngoại trừ tấm lệnh bài kia, không có thứ gì nghèo so một. Đặt vào tầng thứ 8, Giang Lâm vẫn như cũ thông suốt, đằng sau trận pháp sư cuối cùng đi lên, nhìn xem Tiết Ly thi thể tập thể lâm vào chở mạc. Thật sự lưu mệnh, tầng thứ bảy. Bên ngoài, Nguyên Hạn nhìn xem chín tầng chân áp, ánh mắt lại dừng lại tại với bốc thăm xong nhã nhã trên thân, đáy lòng cười lạnh, lần này Giang Lâm hẳn phải chết, ngươi thực yêu quốc còn muốn cảm tạ ta, bình định một trở ngại, Giang nhã nhã. Vương Tiên Tài cũng nên chết, muốn tìm ta báo thủ cho cười. Ta muốn số 3 lò luyện đan Vương Tiên Tài ôm số 3 lò luyện đan, hét lớn, ta liền muốn cái này, các ngươi nói có thể mình chọn, ba là con số hên của ta. Nguyên Hạn. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, vừa vặn chọn đến một cái duy nhất bình thường. Nhiều như vậy lò luyện đan, ngươi không chọn Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn số ba con số hên may mắn đại gia ngươi, ai mà tin cái này? Nguyệt Hạn có chút mê, hàn quán chủ làm ăn gì, không phải để ngươi tranh thủ thời gian chọn a, vì cái gì để Vương Thiên Tài vượt lên trước? Hàn quán chủ giờ phút này rất nổi nóng, nhìn xem Lục Thiên Tủ, hung tợn nói, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta vừa rồi, cho là mình biết Luyện Đan, muốn thỉnh giáo ngươi vừa đưa ra, hiện tại phát hiện, ta căn bản sẽ không luyện đan, cao từ Lục Thiên Tủ buông lòng ra hắn, quay người rời đi. Hàn quán chủ, ta có thể hay không giết hắn, ngươi có hay không luyện đan? trong lòng ngươi không có số. chương 153, lui ta một bước, lưu ngươi yêu mệnh. hàng quán chủ rất một bước, trước mắt chỉ còn lại một lò luyện đan, cái này lò luyện đan có rất lớn vấn đề, vừa mới bắt đầu luyện không có vấn đề, nhưng theo cương khí quán chủ, hỏa diễm làm nóng, liền sẽ nổ lô, mà lại cái này nổ lô uy lực, không dám nghĩ tới, hàng quán chủ giờ phút này tiến cũng không được, thối cũng không xong, cứ như vậy bỏ quyền, nguyệt hạn sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng không bỏ quyền, uy lực này xuống tới, mình rất có thể trọng thương. vương thiên tài cầm lò luyện đan, không nhanh không chậm đầu nhập dữ liệu luyện chế tiên thiên hóa cương đan, tiên thiên hóa cương đan, phục dụng về sau, giúp đỡ trợ tiên thiên võ giả, dung luyện cương khí, sướng ngày kết đan, hảo hảo luyện chế, bởi vì là mình, vương thiên tài nhỏ giọng thầm thì, đợi chút nữa nhã nhã bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha nguyệt hạn, chính nguyệt hạn có thể hay không rời đi đều là cái vấn đề, cái này luyện ra được đang ăn tám thành có thể giữ lại, đương nhiên phải thật tốt luyện chế, nguyệt hạn ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn vương thiên tài, đánh vác tay âm thầm nắm chặt, chợt lại bung ra, không quan hệ, một vương thiên tài mà tôi đợi chút nữa tiện tay có thể giết, trận trong tháp có tiết ly tại, Giang Lâm chết chắc, cái này lôi đài tỷ võ, cũng có tông sư trận pháp, Giang Nhã Nhã sau khi tiến vào, cũng đừng hỏng trở ra. Về phần còn lại, lấy mình khôi phục lại tiên thiên hậu kỳ thực lực, lại thêm tiểu bá vương cùng mấy vị tiên thiên thủ hạ, Nguyệt Hạn có tự tin cầm xuống. Nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Hạn nội tâm thở dài một ngụm, hết thể đều tại chính mình trưởng khống bên trong phạm vi. Mà trận trong tháp, Giang Lâm đã đạp vào tầng thứ 9, nơi này là tiên thiên cấp cùng tông sư cấp trận pháp tổ hợp một tầng, tại tầng thứ 9 cuối cùng, một bệ đá, phía trên trưng bày một bản sách thật dày. Giang Lâm dạo chơi mà đi bốn phía kiếm mang tránh lui, trận pháp tự động né tránh. Tông sư võ học đi vào trước thạch hai, Giang Lâm lật ra bí tịch, bí tịch này hôm qua cải biến trận pháp thời điểm. Hắn không núp ních, bởi vì tiểu bá vương nói, bí tịch một khi xúc động, nguyên hạn sẽ có cảm ứng. Hiện tại xúc động không thành vấn đề, bởi vì đây chính là để cho người ta cầm, bất quá là để tiết ly cầm. Hiện tại đổi thành hắn. Mục Linh đan đạo, Giang Lâm quét mắt thư tịch nội dung là một bản mục hệ tu luyện pháp, Nương Tụ Kim Đan bước vào thông sư. Tông sư ngoại trừ Nương Tụ Kim Đan còn muốn cảm ngộ thiên địa chi lực lấy tự thân cương khí, thuộc tính lực lượng, phù hợp thiên địa. Giang Lâm đọc lấy phía trên văn tự, giữa thiên địa tràn ngập các loại thuộc tính lực lượng, ở khắp mọi nơi, phiêu đáng tại hư không, tông sư chính là lấy tự thân chi lực, dẫn động những lực lượng này. Lấy tự thân chi lực. Ta năng lực cảm ứng cũng chỉ là cảm ứng được linh khí, là thực lực không đủ a. Giang Lâm nói nhỏ một tiếng, thu hồi bí tịch, muốn cảm ứng được những lực lượng kia, nhất định phải đạt tới tiên tiên đỉnh phong mới được, hơn nữa còn chưa hẳn có thể cảm ứng được, coi như cảm ứng được, cũng là mơ hồ trạng thái. Tông sư, dẫn động thiên địa chi lực. Một chiêu một thức đều ẩn chứa cực mạnh uy năng. Hiện tại xem trước một chút trận pháp này vận chuyển như thế nào. Giang Lâm không vội mà ra ngoài, mặc dù trận pháp này là mình cải biến, nhưng thật vận chuyển lại, hắn cụ thể không rõ ràng lắm, hắn muốn cảm ứng một chút, có trợ giúp mình tăng lên. Năng lực cảm ứng mở ra, bốn phía sóng linh khí rất mãnh liệt, cương khí tham dò vào, Giang Lâm bước nhanh vòng quanh tầng thứ 9 đi lại, dò xét trận pháp vận chuyển. Một khắc đồng hồ về sau, Giang Lâm đem trận pháp vận chuyển triệt để biết rõ ràng, uy lực không tầm thường, nhưng còn có chút vết. Bất quá, có một chút đưa tới chú ý của hắn. Thiên địa chi lực, Tông sư có thể dẫn động Thiên địa chi lực, tăng cường bản thân thực lực, Tông sư trận pháp cũng có thể. Tông sư cấp trận pháp vận chuyển, tự động thu nạp Thiên địa chi lực, mà lại thu nạp là cùng thuộc tính lực lượng, mặc dù rất mơ hồ, nhưng cũng làm cho Giang Lâm kinh hỉ. Nhìn như vậy đến, ta về sau vận chuyển Tông sư trận pháp, lại phối hợp năng lực cảm ứng, có thể tùy tiện cảm ứng được giữa Thiên địa ngũ hành chi lực. Giang Lâm suy tư nói, cái này lại tìm tới một đầu đường tắt, chờ đi ra, liền cắn thuốc tăng lên mình, sớm ngày đạp vào Tiên Thiên đỉnh phong, sau đó trực tiếp đi vào Tông sư công pháp cùng trận pháp chuyển đổi cũng còn cần nghiên cứu, đều có thể cảm ứng thiên địa lực lượng, quá nhiều tương tự chỗ tương thông. Công pháp là người sáng tạo, dẫn động thiên địa linh khí, trận pháp cũng là người sáng tạo, đồng dạng dẫn động thiên địa linh khí. Giang Lâm suy tư hoàn tất, bước vào tầng thứ 8, đã có mấy vị tiên thiên trận pháp sư lại tới đây, đang dùng trận bản, trận đồ các loại đồ vật, ngăn cản sát trận, gặp hắn ra, sắc mặt lập tức đại biến. "Giang Lâm, ngươi thông qua 9 tầng rồi." Một vị trận pháp sư khẩn trương nói. "Khả năng không có thông qua, sông không qua tầng thứ 9, mình ra." Còn lại trận pháp sư ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Để các ngươi thất vọng rồi, ta lấy được." Giang Lâm cười nhạt một tiếng, quanh thân cương khí rung chuyển, bốn phía kiếm mang tránh lui, chủ động lách qua hắn. "Cái này sát trận, ngươi ra lận, ta muốn khiếu lại, nơi này có tấm màn đen." "Có tấm màn đen? Mấy tầng trước chúng ta không nói cái gì, nơi này là mấy cái tiên thiên trận pháp tổ hợp mà thành, ngươi liền xem như trận pháp tạo nghệ sâu hơn, cũng không có khả năng để trận pháp chủ động tránh đi ngươi." Trận pháp sư nhóm nổi giận, cái này tuyệt bức là tấm màn đen, cái này giống như là Giang Lâm trưởng không trận pháp. "Các ngươi nói không sai, chính là có tấm màn đen." Giang Lâm đạm mạc nói, mấy người vì cái gì ngươi luôn luôn sảng khoái như vậy thừa nhận cho dù là tấm màn đen ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? bất quá cái này tấm màn đen cũng không phải ta. Giang Lâm mở ra điện thoại cười nhạt nói chúng ta tới ngừng một đoạn đi âm. Ngu Xuẩn sâu kiến tấm màn đen lại như thế nào? Tiết Ly thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến mấy vị trận pháp sư giật mình chơi tấm màn đen chính là thần tử. Tiết Ly là dự định người lần này đặc thù tỷ thí tam đại tỷ thí đều có tấm màn đen. Giang Lâm thản nhiên nói luyện đan đan lô cơ bản đều có thiếu hụt chỉ có một là tốt, luận võ, bọn hắn có một vị cao thủ, cộng thêm trên lôi đài trận pháp, tùy tiện động ra tay trần, bọn hắn muốn cho ai thứ nhất, người đó là đệ nhất. vậy là ngươi làm sao mà biết được? mấy vị trận pháp sư những mày, cùng thần minh đối nghịch lâu như vậy, không có chút bản lĩnh, có thể sống đến hiện tại? Giang Lâm ngạo nghe nói, mấy vị liền cùng ta ở chỗ này, chờ một đoạn thời gian, lại rời đi trận tháp. một đoạn thời gian, hừm, một đoạn thời gian, tin tưởng so vũ năng phân gia thắng bại, luyện đàn cũng có kết quả, đoạn thời gian này, các ngươi tùy ý nghiên cứu trận pháp, tầng thứ 9 cũng đừng đi lên thông sư thêm tiên tiên trận pháp tổ hợp các ngươi không phá được giang lâm nói mấy vị trận pháp sư hai mặt nhìn nhau nhưng bọn hắn ngay cả tầng thứ tám đều cố hết sức không có phá giải hy vọng chỉ có thể nỗ lực ngăn cản liền xem như không muốn đợi ở chỗ này cũng không dám có ý nghĩ gì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời giang lâm ngồi xếp bằng mà xuống lĩnh hội tổ hợp trận pháp tu luyện bên ngoài lôi đài cuộc chiến kim quang chiếu rọi làm yêu cương khí chấn động một con tiên tiên yêu quái thực lực gặp áp chế bị một trưởng vô thành trọng thương giang nhã nhã thắng trận tiếp theo nguyệt thản nhiên nói chậm rãi, trước đó hết thể đều là ngươi nói tính, lần này sửa lại. Nhã Nhã âm thanh lạnh lùng nói, "Ồ, không biết Nhã Nhã tiểu thư muốn như thế nào sửa đổi?" Nguyệt hạn ánh mắt băng lãnh, lộ ra hàn quang, liên chiến xuống dưới, kẻ bại đào thải, bên thắng tiếp tục. Nhã Nhã lạnh lùng nói, "Nhã Nhã tiểu thư, thật sự là hảo hảo tự tin, nhớ lấy, tự tin quá mức chính là tự phụ." Nguyệt hạn lạnh giọng nói, "Tự phụ." Nhã Nhã thần sắc đạm mạc, ánh mắt nhìn thẳng hắn, ngươi cũng tới thử một chút, lui ta một bước, lưu ngươi yêu mệnh." "Oành." "Giống." "Lệ" Long vượng cùng vang lên, Vạn Yêu Thiết Giải, từng đạo thú ảnh hiện hiện, nương tụ tầng một đạo áo bảo, bao vây lấy Nhã Nhã thân thể, chính là Vạn Yêu Luyện Thần Áo. Chương 154, ngươi tấm màn đen, không có. Vạn Yêu Luyện Thần Yiye, phòng ngự vô song, trừ phi dùng Yêu Vương Hỗ Tâm Độc, nếu không, chỉ có thể lấy vượt xa nhã nhã thực lực mới có thể phá vỡ. Nguyệt hạn tự nhận thực lực không tầm thường, đã khôi phục lại Tiên thiên hậu kỳ, nhưng cũng không có nắm chắc, cưỡng ép phá vỡ nhã nhã Vạn Yêu Luyện Thần Yiye. phần Yêu Vương Tâm Độc, lúc trước thần sứ lấy Tiên thiên hậu kỳ thực lực quá khứ. Đối mặt vừa thành tựu tiên tiên nhã nhã đều không thể cầm xuống, hắn không cho rằng hiện tại yêu vương hủ tâm động đối nhã nhã hữu dụng, mà lại lôi đài có trận pháp vây quanh, hiện tại nhã nhã đã ở trận pháp bên trong, chỉ cần hắn không đồng ý cũng đừng nghĩ ra, hắn cảm thấy mình không cần thiết vội vã mạo hiểm, liền xem như muốn động thủ cũng phải chờ những người này thực lực suy yếu một chút là thời cơ tốt nhất. Nhã nhã tiểu thư nói đùa, bản thân tử chính là chủ sự phương, có thể nào tự mình hạ tràng? Đây chẳng phải là không công bằng? Nghĩ đến chỗ này, nguyệt hạn cười nhạt một tiếng, nói đã ngươi có phần tự tin này bản thần tử đồng ý ngươi, bản thần tử đồng ý ngươi. lời này nghe thật chói tai. Viêm vô quân bộ mặt tức giận, để hắn lại nhảy nhót một lát. cái này tham dự tỷ thí cũng có một chút thần minh người, trước hết để cho nhã nhã tiểu thư phế đi những người này. tuyết phi dương âm thanh lạnh lùng nói, lần thứ nhất nhìn thấy chăn sống. lục tiên tù cười lạnh một tiếng, nói, nếu là chuyện nơi đây chuyển trở về, nguyên sơn núi cũng không cần tồn tại. Chấm đợi đi. tuyết phi dương đạm mặt nói, lôi đại quốc chiến, nhã nhã yêu cầu liên chiến, những này tiên thiên đương nhiên sẽ không phản đối lấy nhã nhã hiện ra thực lực nếu là nghỉ ngơi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ bọn hắn cơ hồ đều không có phần thắng liên chiến tiêu hao mới có thắng lợi khả năng vạn yêu luyện thần y bảo vệ toàn thân kinh khủng lực phòng ngự tiên thiên khó lay mà nhã nhã một trưởng bọn hắn lại khó mà ngăn cản đặc biệt là một chút yêu quái tiên thiên đối mặt nhã nhã thực lực giảm đi nhiều phá phòng quả thực là cho cười chém yêu một kiếm vong một kiếm đột mệnh làm yêu kim quang hóa thành chạm yêu kiếm mang đối mặt một chút yêu quái tiên thiên nhã nhã không có chút nào lưu thủ xuất thủ chính là muốn mạng đương nhiên Phàm là nhã nhã giết chết, cơ bản đều là thần minh. Đây là tiểu bá vương cho bọn hắn danh sách. Nguyệt Hạn bồi dưỡng tiên thiên thủ hạ, mười phần trung thành. Nhìn xem từng vị tiên thiên vẫn lạc, nhã nhã mặt không hồng khí không thở. Nguyệt Hạn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, liền xem như thực yêu quốc một mạch căn cơ thâm hậu, lại có vạn yêu luyện thần ý hộ thể, cũng không nên như thế nhẹ nhõm. Cũng nhìn không ra có cái gì tiêu hao. Cái này giang nhã nhã căn cơ so với mình nghĩ còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ muốn sớm động thủ? Trận tầng thứ 9 bí tịch bị cẩm, Tiết Ly đã đắc thủ, còn muốn cho hắn thời gian, thanh lý mất còn lại trận pháp sư. Nguyên hạn thì thào nói nhỏ, những này tới võ giả, hắn đều không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi. Vô anh. Đột nhiên, một tiếng vang vọng vang lên, khói đặc cuộn cuộn, có hôi thối truyền đến, cũng có mùi thuốc tỏa khắp. Một thanh niên nam tử bay thẳng ra ngoài, huyết thủy cuồn cuốn. Đào Thải, Nổ Lô. Một tiếng hét to truyền đến, đông đảo võ giả nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Luyện đan Nổ Lô, rất bình thường, học nghệ không tới nơi tới chốn. Ta luyện chế tốt. Một vị luyện đan sư hô to một tiếng, từ trong lò đan lấy ra mấy khoản đan dược, tiên thiên hạ phẩm đan dược, miễn cưỡng hợp cách, thêm một phần hiện tại luyện chế chỉ định đang dược, tiên thiên hóa cương đan. Hét to âm thanh lần nữa truyền đến. Hừ, để các ngươi thêm mấy phần, lại nổ lô, cũng coi như cho các ngươi thế lực sau lưng mấy phần mặt mũi. Nguyên Hạn đấy lòng âm lãnh địa đạo, lo luyện đan thiếu hụt, có cũng không phải là rất lớn, vừa mới bắt đầu luyện chế đan dược, sẽ không ra vấn đề gì, nhưng theo nhiều lần sử dụng, liền sẽ bộc phát. Vương Thiên Tài, tiên thiên hóa cương đan, trời sinh phẩm. Hét to âm thanh truyền đến. Nguyệt Hạn, đi lên chính là tiên thiên hóa cương đan, thượng phẩm, gần với đỉnh tiêm cái này mẹ nó không thích hợp. hàng quán chủ yên lặng nhìn mình lo luyện đàn, cắn răng hướng bên trong tăng thêm một gốc dược thảo, sau đó lui lại mấy bước, hoảng hô ta, ta mẹ nó làm như thế nào luyện? thân tử, ngươi đến chỉ điểm một chút. với anh, lại một nổ lô sinh ra, không thể đợi thêm nữa, trước tiên đem giang nhã nhã cầm xuống, lấy gấu thiên sơn thực lực, lẽ ra có thể ngăn trở giang nhã nhã. nguyệt hạn ánh mắt âm trầm, nhìn về phía tiểu ba vương, chớp mắt ra hiệu. giang nhã nhã, ngươi chớ có phép lối. tiểu ba vương gấu thiên sơn gầm khét một tiếng, thả người nhảy lên thẳng đến lôi đài. Phải anh ngã xuống, rắn rắn chắc chắc đập xuống đất, nhanh chóng bò lên, ôm bụng, ta có chút tiêu chảy, ngươi đợi ta xử lý một chút. Nguyệt Hạn, Nám cổ, ngươi đại gia gấu Thiên Sơn, ngươi lúc này tiêu chảy, phế vật. Nguyệt Hạn thầm mắng một tiếng, nhìn về phía một thanh niên đầu trọc, ra hiệu hắn đi lên. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, nồng đậm Phật quang lấp lánh, thanh niên đầu trọc đạp vào lôi đài, chắp tay trước ngực, nữ thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Cút. Nha rất tức giận, cũng rất bạo lực, đối mặt hòa thượng này, chỉ có một quyền. A Di Đà Phật, kim trung Cháo. Thanh niên đầu trọc sắc mặt đứng tụ, một đạo kim trung hiển hiện, bảo vệ quanh thân. Vô hình, gian Một quyền rơi xuống, ngàn yêu tức giận, kim trung cháo trong nháy mắt che kín vô số vết dạn, dạn nứt ra. Cái này, thanh niên đầu trọc sắc mặt đại biến, mình kim trung cháo, gánh không được một quyền. Để cho ta tới. Âm phong gào thét, quỷ ảnh lên đài, hư hảo thân ảnh, khuôn mặt dữ tợn, quỷ tiên thiên. Cái này thần minh tay, kéo dài đủ dài a, phật đạo, quỷ, đều có người. Lục Thiên Tù nhỏ giọng nói, chủ chiến phái đã sớm bố cục, cũng liền chúng ta, chỉ là muốn làm ít đồ. Lười nhắc dùng những này thấp kém thủ đoạn, Tuyết Phi Dương thản nhiên nói, không bằng dùng kiếm để thông khoái. Nếu là kiếm không giải quyết được đâu. Lục Thiên Tù điếu môi nói, kia là ta tài nghệ không bằng người, bại cũng hẳn là. Tuyết Phi Dương bình tĩnh nói. Lục Thiên Tù há to miệng, tốt ta, không lời nào để nói. Phật môn tiên thiên tiên, đạo môn tiên thiên tiên, quỷ tiên thiên lệ quỷ, từng cái lên này, chết thì chết, tàn thì tàn, không ai có thể làm sao nhã nhã. Giang nhã nhã, Nguyệt Hạn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không mình khổ tâm bồi dưỡng thủ hạ đều muốn bị giết sạch rồi. Tâm tư nhất định, Nguyệt Hạn hai tay mở ra, ánh trăng lưu chuyển, một đạo ánh trăng, thẳng đến lôi đài mà đi. Nhã nhã cẩn thận. Nguyệt Hạn, ngươi muốn chết? Viêm vô Quân ba người trong nháy mắt đứng dậy, đồng thời phóng tới lôi đài. Vô anh. Ánh trăng rơi xuống, bốn phía lôi đài, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, thông sư trận pháp mở ra. Thân Minh thần tử, ngươi muốn làm gì? Còn lại Tiên Thiên dừng lại thần tử, đồng thời nhìn về phía Nguyệt Hạn. Ra cố một chút trận pháp phòng ngự mà thôi. Nguyệt Hạn thản nhiên nói, yêu dị khuôn mặt hiện ra sắc cơ, thuận tiện thanh toán hạ ân đoán cá nhân các vị muốn tham dự thần minh sự tỉnh như là đã độc thủ, nguyệt hạn liền không có ý định lại tiếp tục chờ đợi, trực tiếp xuất thủ giải quyết bọn hắn. đều do gấu thiên sơn, lâm thời tiêu chảy. một mình ngươi thiên thiên, ngươi nói với ta tiêu chảy. còn lại tiên thiên do dự, thần minh thế lớn tới đối kháng, thực sự không khôn ngoan. với anh, trận tháp chấn động, tầng thứ 9 trận pháp đột nhiên nổ tung, giang lâm đứng ở trận tháp phía trên, phía sau là mấy vị trận pháp sư coi thường lấy nguyệt hạn nguyệt hạn giải thích đi. đi âm mở ra tấm màn đen thỏa thỏa. thần tử, ngươi đùa bỡn chúng ta. Thiên thiên nhóm đều hiện vẻ giận dữ, thế mà làm tấm màn đen. Ân đoán cá nhân. Trước đó làm sao không đề cập tới. Đây là sợ chúng ta đoạt thứ nhất đi. Viêm vô quân cười lạnh nói. Còn muốn giết sạch chúng ta, thần minh chi tâm, các vị có thể thấy rõ. Lục thiên tủ lạnh như băng nói. Thiết ly đâu. Nguyệt hạn âm hàn mà nhìn xem giang lâm. Thi thể ở đây. Giang lâm vung tay lên, một cỗ thi thể ném đi ra ngoài, ngươi tấm màn đen, không có. chương 155, vạch mặt. Rốt cục muốn động thủ. Vương thiên tài buông xuống lò luyện đan cực nhanh đem tiên thiên hóa cương đan thu nhập trong túi, tình không kiếm nở rộ nóng bỏng quan mang, cương khí quét sạch tứ phương, kinh sợ thối lui phụ cận rất nhiều luyện đan sư, đừng luồn phí sức lực, các ngươi đan lô, tương tự có vấn đề. cái gì? các luyện đan sư kinh ngạc, lò luyện đan, có vấn đề. không hổ là nhã nhã tiểu thư, đem bản thần từ nơi này mò được rất thấu chuyện. nguyệt hạn thần sắc lạnh lẽo, lại không có chút nào bối rối, tiên thiên hậu kỳ thực lực, không có chút nào che giấu, phóng thích ra, bốn chu thiên địa linh khí kịch liệt ba động, nguyệt nha hiển hóa, ánh trăng lưỡi xuống, uy áp lại đến, một con lăng yêu cũng dám xưng thần tử, nhã nhã khinh thường nói, a, nhã nhã tiểu thư coi là an chắc bạn thần tử rồi. Nguyệt hạn cười nhạo một tiếng, ánh trăng rung chuyển, trên lôi đài trận pháp bộc phát, toàn diện phong tỏa lôi đài, vô số kiếm mang hiền hóa, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng nhã nhã, ngươi có thể đi ra người tông sư này đại trận, lại khoe vai không muộn. cuộc đời gặp qua ngông cùng nhất, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. tuyết phi dương thanh lãnh khuôn mặt co rúm, tích tuyết kiếm phát ra thấu xương hàn khí, đông tuyết bay xuống, bốn phía giống như mùa đông. cựu điêu hỏa diễm xiềng xích chấn động, một viên xiềng hồng tảng đá nắm nơi tay hỏa diễm chi năng cùng phiêu tuyết hình thành hai thái cực, viêm vô quân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hiện lạnh. lục thiên tù sớm đã lấy ra thanh hoàng, hỏa một cương khí ngưng tụ thành rồng. Chương tố nhu làm thân kiếm nổi lên hơi nước, cương khí như nước, khi thì mềm mại, khi thì cứng mãnh. thân minh thần tử còn không cho cái giải thích. đông đảo tiên tiên tức giận quát, giải thích. các ngươi nguyệt hạn liếc nhìn rất nhiều tiên tiên một chút, ngưỡng vọng thiên khung, nơi đó trận pháp tại vận chuyển, xứng sao? một tiếng xứng sao, thiên khung dung chuyển, toàn bộ sơn cốc linh khí chen chúc về phía chân trời, bị trận pháp thu nạp, kiếm mang gào thét mà ra. Phô Thiên cái địa mà tới, Tông sư đại trận bao phủ toàn bộ sơn cốc, nắm giữ toàn bộ sơn cốc linh khí, chín tầng trận tháp chấn động, tương tự thu nạp trong sơn cốc linh khí, cùng bao phủ sơn cốc trận pháp tranh đoạt linh khí, từng đạo kiếm mang lịch thiên mà lên, phóng tới sơn cốc trận pháp. Ừ. Cũng thế, ngươi có thể giết Tuyết Ly, cũng nhận được trận tháp trường khống quyền. Nguyệt Hạn khẽ di một tiếng, thoáng qua thoải mái, co ngón tay bán liền, ánh trăng như đao, chạm hướng Tuyết Phi Dương bọn người, tương tự có một đạo ánh chăng chém về phía Giang lâm. Trận tháp tự động phân ra kiếm khí, ngăn cản ánh chăng chi đao, bảo vệ Giang lâm đinh đương, đao kiếm va chạm, ánh trang chi đao giống như thiên lưới đao dáng lâm, uy năng kỳ tuyệt, vô hình kiếm khí sụp đổ, tích tuyết kiếm rung động, tuyết phi dương thân hình nhanh chóng tối lui, ngư kiếm đâm liền, khó khăn lắm tháo bỏ xuống tất cả nguyệt hoa chi lực. đồng dạng, cửu luyện chân dương viêm vô quần, lục tiên thủ, tương tự gặp áp lực thật lớn, trương tối nhu càng là không chịu nổi, một chiêu phía dưới, miệng tung tuế màu son, trong nháy mắt thụ trọng thương. vương thiên tài tình không kiếm múa, kiếm khí nóng bỏng, lại nan địch nguyệt hoa chi lực, tương tự bị thương, chỉ là do so trương tối nhu tốt một chút. các ngươi, cùng bản thần tử trên lệch quá xa. Nguyệt hạn ánh mắt bên nghễ, Nguyệt Nha lơ lửng đỉnh đầu, còn như Nguyệt Trung thần nhân, nhìn xuống mấy người. Tông sư trận pháp còn tại vận chuyển, vô số đao mang rơi xuống, những cái kia tiên thiên động viên ngăn cản, khó mà việt thủ. Nhưng người tông sư này trận pháp kiếm khí, lại là tự động tránh đi Tuyết Phi Dương mấy người chỗ khu vực, như có linh tính, không can dự bọn hắn chiến đấu. Nếu như ngươi thật có tự tin, sẽ chờ đến bây giờ. Tuyết Phi Dương thanh lãnh một câu, tích tuyết kiếm chiến minh, đông tuyết càng lúc càng nồng nặc, hàn khí càng ngày càng cường thịnh, cuộc chiến hôm nay, ngươi có thể thổi một đời. Giết, một kiếm 3000 tuyết chân chiến này, người đáng giá kiêu ngạo. viêm vô quân, lục thiên tu không lưu tay nữa. một cố hạo đã uy năng chấn động mà ra, tuyệt kỹ đồng thời đánh ra, vây giết nguyệt hạn. a, nguyệt hạn thật giống như bị cho cười, khẽ cười một tiếng, ánh trăng cương khí xông vào nguyệt nha bên trong, từng đạo ánh chăng đao mang mãnh liệt mà ra, trước mắt ngưng tụ một thể, hóa thành to lớn lưỡi đao, giống như khai thiên tích địa, phách trảm ba người. hắn đã khôi phục được tiên thiên hậu kỳ, mà tuyết phi dương bọn hắn chỉ là tiên thiên sơ kỳ, khôi phục tốt nhất viêm vô quân, hiện tại cũng mới tiên thiên trung kỳ, hắn có tự tin cầm xuống. Ánh trăng chi đao bổ thiên mà rơi, bốn phía hư không cũng vì đó chấn động. Kiếm mang, thương mang, chân dương hỏa cầu, đồng thời nên tiếp ánh trăng chi đao. Bốn người công kích tầm vang va chạm, cùng bạo khí lãng tác động đến, khiến cho sơn cốc đại địa đất ra, bụi đất phi dương, bụi mù tràn ngập. Trạm yêu, vô hại, nồng đậm trong bụi mù, một đạo quát lạnh văng lên, kim quang chiếu phá cho bụi. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu, mang theo trạm yêu chi kiếm, thẳng hướng nguyệt hạ. Giang nhã nhã, trạm yêu thức, nguyệt hạn biến sắc, cương khí nhanh chóng nội liễm, đỉnh đầu nguyệt nha nhanh chóng hạ xuống, ngăn trở kiếm mang đồng thời có ánh trăng chi đào bắn ra, kiếm mang cùng Nguyệt Nha chi đao va chạm, đột nhiên dừng lại, uy năng đống nhiên mất hơn phân nửa, chớp mắt đều không có vào Nguyệt Hạn thể nội. Tương tự ánh trăng chi đao cũng rơi vào Nguyệt Nha trên thân. ầm ầm, một cú cùng bạo lực lượng chấn động, Nguyệt Nha thân hình bay ngược, trên thân Vạn yêu luyện thần ý lấp lánh, chấn động không thôi. Nhã nhã tiểu thư, ba người liền vội vàng tiến lên, cương khí nhu hòa ngăn chặn nhã nhã. Ta không sao, chỉ là có đau một chút. Nhã nhã vuốt vuốt vai trái, cũng không thèm để ý, Nguyệt Hạn còn không cách nào phá mở Vạn yêu luyện thần ý ấy. Không hổ là nhã nhã tiểu thư, không chỉ có thể từ trong trận thoát khốn, còn có thể đả thương bản thân tử. Nguyệt hạn lao đi khỏe miệng vết máu, lạnh lùng nói, nhưng là, ngươi cũng chỉ có thể như thế, ánh chăng. Một tiếng rơi, Nguyệt Nha nở rộ mảnh liệt ánh chăng, hóa thành một thanh nguyệt chi đao, nắm giữ trên tay Nguyệt hạn. Nguyệt hạn uy áp lại lần nữa tăng vọt, một cỗ lực lượng kinh khủng, phóng thích mà ra, thẳng bức tông sư. Ánh trăng, tuy là đồ rợm, chỉ có ánh chăng bản thể bộ phận uy lực, nhưng cũng là lục giai linh khí, đầy đủ tiêu diệt các ngươi. Nguyệt Hạn nói nhỏ một tiếng, ánh chăng chi đao khẽ nhếch, một cỗ vô song mang ngưng tụ lại lần nữa chém xuống trước phá vạn yêu luyện thần y lìa lại cuồng không muộn nhã nhã hừ lạnh một tiếng một trưởng vô số yêu ảnh gào thét mà ra vạn yêu nằm lục giai tuyết phi dương thanh lãnh khuôn mặt nhiều một tiếng ngưng trọng tích tuyết kiếm bay ra vô số đông tuyết một đạo thông thiên kiếm ảnh từ thể nội xung ra khiến cho quanh thân hư không vì đó van mẹo, phiêu miểu phong dưới tuyết động ba ngàn trượng thông thiên kiếm ảnh kéo dài tới chân trời trận pháp bị trận pháp hạn chế lại đông tuyết đều bám vào kiếm ảnh phía trên âm vang chém xuống lục thiên tù muối trương thương chân đạp quỷ dị bộ pháp tả hữu hai bên hiện hóa cảnh tượng kỳ dị một mặt sinh cơ giả dào, một mặt liệt diễm dậy sóng, tận quy nhất thường, sinh tử lưỡng lộ tận quy hương. Hai cố lực lượng, lửa khắc mục, mục trợ thế lửa, bắn ra tuyệt cường chi uy. Cựu luyện chân dương thải hiển hóa, cựu điều xiềng xích hình thành chân dương hỏa cầu. Một sợi tinh thuần hỏa khí từ chân dương trong đá bay ra, dung nhập hỏa cầu bên trong, cựu luyện hóa chân dương. Bốn vị cao thủ đồng thời liên thủ, một đôi khôi phục lại hậu kỳ nguy hạ, song phương đều thi triển toàn lực, đều đánh cược một lần. Mà giờ khắc này, chúng yêu thần mình còn sót lại thiên thiên, thừa cơ xuất thủ, thẳng hướng bốn người ầm vang. Kiếm âm Thanh Chiến Minh, cương khí như dòng lũ, một thanh lũ lam trường kiếm, mở ra hư không, từ trời rơi xuống, cường thế tiến vào giao chiến chi địa, ngăn cản Lang Yêu chờ Tiên thiên. Âm thầm đánh lén, cũng không phải chính quy thủ đoạn. Giang Lâm chậm rãi đặt đến, ngăn tại giữa song phương, quanh thân cương khí mãnh liệt, như sói như nước thủy triều, Tiên thiên thủy sát trận. Chương 156, ta không muốn cùng bọn hắn đánh. Giang Lâm, và ngươi cũng nghĩ ngăn chúng ta? Vợn yêu bước chân dừng lại, lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Thần Minh bên này Tiên thiên còn thừa lại bảy cái, còn có một hàn quán chủ ngay tại giả vờ giả vị ngăn cản trận pháp kiếm mang còn chưa ra mặt còn có chúng ta vương tiên tài cùng trương tố nhu chậm rãi đáp đến thương thế trên người đã chế trụ cùng giang lâm đứng xóm vai hai cái phế nhân mà thôi giết vượt yêu quát lạnh một tiếng sau lưng sáu vị tiên thiên gào thét phóng tới giang lâm Kaka ca nhã nhã thanh âm truyền đến giang lâm vội vàng đáp lại không cần lo lắng ca ca lập tức giải quyết bọn hắn tới giúp các ngươi không cần gia hòa này còn không có cuồng vọng thực lực ầm ầm nhã nhã vừa mới nói xong to lớn ánh trăng đao mang chấn động sau đó ầm vang vỡ nát, các loại lực lượng quét sạch bốn phương tám hướng, mặt đất khe danh tung hành, lực lượng kinh khủng dư ba xung kích, người bị thương nặng trường tối nhu suýt nữa đứng không vững. Nguyệt Hoa chi lực vỡ nát, Nguyệt Hạn thân hình trượt lùi ra ngoài, khỏe miệng vết máu chảy xuôi, sắc mặt tâm trầm, trái lại nhã nhã bốn người, khí tức thở nhẹ, cũng không thương thế, có thể phách lối đến ngươi mức này, đầu ta một lần gặp, lao hán đẩy xe, nhã nhã gầm thét một tiếng, bên ngông xa, yêu chi lực, hạo đãng mà ra, xác thực rất phách lối, tháng này giang ta muốn. Viêm vô quân âm thanh lạnh lùng nói vừa vặn gom góp nhận nguyệt. Không tệ, rất không tệ, thực lực của các ngươi, thật sự để bản thần tử vui vẻ. Nguyệt Hạn cười lạnh thành tiếng, tay cầm ánh trăng chi đao, cao giọng quát, "Hùng Thiên Sơn, còn chưa tới giúp ta?" "Hắc Sơn tiểu bá vương, Hùng Thiên Sơn." Đây là lá bài tẩy của hắn một trong, vốn nghĩ để hắn lên lôi đài, cuốn lấy nhã nhã, lại tiêu chạy không ra, hiện tại nên xuất ra ba. Đã vạch mặt động thủ, không có hòa hoãn khả năng, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái, cũng không có khả năng tùy tiện đầu nhập vào, Hắc Sơn tiểu bá vương không có lý do không động thủ. Thế nhưng là, Nguyệt Hạn huynh đệ ta đang náo bụng, chờ ta xử lý xong liền đến, ngươi đánh trước. Hắc Sơn tiểu Bá Vương rất lớn tiếng đáp lại, sau đó đứng ở một bên, ngửa đầu nhìn. Nguyệt Nha, Nguyệt Hạ, ngươi mẹ nó có phải hay không đầu góc có hố? Không nhìn thấy ta tình huống bây giờ không ổn à? Hùng Thiên Sơn. Nguyệt Hạ gầm thét, ngươi thời khắc mâu chốt, cho ta như xe bị tổn xích. Tổn xích, đến rồi đến rồi. Hùng Thiên Sơn bất mãn lầm bầm một tiếng, thầm nói, ta thật không muốn cùng bọn hắn đánh. Đây là nhã nhã tiểu thư à, còn có kiếm quân Tuyết Phi Dương, thanh thanh Thảo Nguyên Lục tiên Tụ, viêm thần đạo viêm vô quân. Cái nào bối cảnh so với ta trên lệnh. Trêu chọc cái này một cái, một khi truyền trở về, Hắc Sơn không ngăn nổi. Hiện tại, ngươi không quay đầu lại chỗ trống. Nguyệt hạn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lên thuyền của ta, cũng đừng nghĩ xuống dưới, lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, liền xem như có người tìm phiền thoái, chúng ta cũng có lời nói. Mà lại, hắn không phải là không có bối cảnh, bọn hắn chủ chiến phái liên minh, cộng đồng xây dựng thần minh, giang nhã nhã mặc dù bối cảnh hùng hậu, nhưng đối mặt toàn bộ chủ chiến phái, thực yêu quốc cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Biết rồi. Hùng Thiên Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Hùng hậu cương khí chấn động, màu vàng đất quang mang lấp lánh, ánh trăng túi nhân gian, ánh trăng chi đao tái khởi, đối kháng nhạ nhạ bốn người công kích. Hùng Thiên Sơn phòng lên cương khí, một thân tu vi tận quy nhất chiêu, Sơn Hà đậu. Một đạo nguy nga sơn ảnh hiện hiện, tận nạp cương khí, Hùng Thiên Sơn hành tay đẩy, phương hướng đột nhiên biến đổi, lại là đẩy hướng Nguyệt Hạn. Kinh biến tới quá mức đột nhiên, Nguyệt Hạn ngay cả phản ứng cũng không kịp, sơn ảnh nhắm vang tới người. Ngoen, Người thân ảnh tung bay, sóng ngó phun ra, Nguyệt Hạn kinh hãi mà nhìn xem Hùng Thiên Sơn, khó mà tin được gia hỏa này lại sẽ xuống tay với mình ngay sau đó nhã nhã bốn người công kích cũng đến nguyệt hạn không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể nhấc lên ánh trăng chi đao ngăn cản Phốc phốc. huyết thủy lại lần nữa phun ra nguyệt hạn tái tạo trọng thương ánh trăng chi đao tuột tay mà bay cả người bị đánh bay ra mấy chục mét xa ta nói qua ta thật không muốn cùng bọn hắn đánh chỉ có thể đánh ngươi nữa hung thiên sơn mặt không thay đổi nói khó mà tin được ngươi đối với ta cái dạng gì trong lòng ngươi không có số ta mẹ nó vì ngươi làm nhiều ít sự tình ngươi cứ như vậy đối với ta cùng là cố hương người cùng là bát hoang chúa tể một phương người đại biểu, ngươi lấy ta làm chó sai sự. Đột nhiên tới biến cố, không chỉ có Nguyệt Hạn khó có thể tin, vượt Yêu Môn cũng giống như thế, Tiên Tiên thủy sát trận quá cảnh, dòng lũ hoa kiếm mang, một kiếm nước cổ. Thực lực của ngươi. Vườn Yêu kinh ngạc che lấy cổ, thực lực này, viễn siêu Tiên Tiên sơ kỳ, không thể so với thần tử Nguyệt Hạn tại Tiên Tiên sơ kỳ chính lệnh. Chậc chập đứng lên, tiếp tục cuồng. Vương Tiên Tài chậc chậc cười không ngừng, ngựa chứng, trước đó một chiêu kia đau quá, thế mà đem ta tổn thương nặng như vậy. Hung Thiên Sơn, ngươi lại giúp bọn hắn, đối phó ta Nguyệt Hạn thê lương cách dài, từng cây ngân bạch mau phát nổi lên, xanh nhạt quang hoa lấp lánh, xa xa ánh trăng chi dao kịch liệt rung động, muốn bay lên, gặp lại Nguyệt Hạn trong tay. Cựu luyện chân Dương Thạch, viêm vô quân tiện tay ném đi, Cựu luyện chân Dương Thạch bay ra, lơ lửng tại ánh trăng phía trên, kinh khủng hỏa diễm uy năng phát ra, áp chế một cách cưỡng ép ánh trăng. Tuyết động Thanh Hoàng, Tuyết Phi Dương, Lục Thiên Tụ đồng thời ném ra ngoài vũ khí Tam Linh khí, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng phẩm chất bất phàm, liên hợp phía dưới, hoàn toàn đầy đủ chấn áp ánh trăng, không cần vùng vẫy, đã mất đi ánh trăng coi như đối mặt ta, ngươi cũng không có mấy phần phần thắng. Hùng Thiên Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Hùng Thiên Sơn, ngươi tên phản đồ. Nguyệt Hạn gầm thét, phát ra từng tiếng sói chu. Bái ngươi ban tặng. Hùng Thiên Sơn lại không trước đó sợ kỉnh, chỉ có lạnh lùng. Hao hết tu vi. Nhã Nhã trầm ngâm nói. Được. Ba người ứng thanh, lại lần nữa ra tay. Không phải nghĩ đến địa cầu nhiều đồ vật ta, vậy liền phế bỏ ngươi tu vi, nhìn ngươi lấy cái gì cướp đoạn, trơ mắt nhìn xem, chúng ta lấy được đồ vật đi. Về phần khôi phục, liền xếp như thần minh ra đại nghiệp đại chờ hắn khôi phục ra, nhã nhã bọn hắn có tự tin, thoát ra ra hỏa này, còn có, thùng thiên sơn sẽ để cho hắn khôi phục ra. Chủ tử của các ngươi đều xong, các ngươi đi trước một bước đi. Giang Lâm lấy thân khai trận, tiên thiên tổ hợp trận pháp, khống chế một đinh mưa bụi, tiên thiên đỉnh tiêm linh kiếm, hoàn mỹ phát huy, chiến lực viễn siêu tiên thiên sơ kỳ, dù là đối mặt 6 vị tiên thiên, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đối phương vừa có vô ý, chính là sinh tử phán định thời khắc. Nguyệt hạn thực lực rất mạnh, nhưng đã mất đi ánh chăng chi đao, hoàn toàn không phải 5 người đối thủ, hoàn toàn là bị 5 người nghiền ép treo lên đánh. Hùng Thiên Sơn Ra hỏa này Ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, cơ hồ là hướng chết truy, nhưng cuối cùng vẫn là lưu thủ, không có hạ tử thủ, chỉ là phế đi Nguyệt Hạn một thân tu vi, Nguyệt Hạn một phế, Giang Lâm mấy vị đối thủ càng thêm luôn cuống, nhã nhã mấy người đến, mấy cái tiên thiên không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ đều là một chiêu một, đoàn diệt đối phương. Lần này làm phiền phục hư quán chủ, các vị đã hữu, hủy diệt thần minh âm lưu. Đại cục đã định, Hàn quán chủ một bên ngăn cản kiếm khí, vừa nói, Hàn quán chủ, Giang Lâm cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một đạo cương khí gào thét mà ra lại là hướng về phía chân trời trận pháp mà đi, tông sư trận pháp trong nháy mắt đình chỉ, kiếm mang tiêu tán, chư vị, trận pháp đã mở, mời đi. Đa Tạ phục hư quân chủ, đa tạ chư vị, chúng ta định ghi nhớ hôm nay tri ân. Rất nhiều tiên thiên chắp tay hành lễ, cất bước rời đi. Giang Lâm quan chủ, chờ mong một ngày kia, ngài có thể chỉ điểm chúng ta trận pháp, để chúng ta lãnh hội mạnh nhất trận pháp sư phong thái. Trận pháp sư nhóm thi lễ một cái, cảm kích một tiếng, đứng dậy rời đi. Hàn quan chủ, chúng ta còn muốn xử lý chuyện còn lại, thỉnh cầu Hàn quan chủ, tại yêu đều nói xem chờ một đêm. Giang Lâm đến lúc đó tự mình bái phòng. Giang Lâm chắp tay nói: "Bần đạo xin đợi phục hư quán chủ." Hàn quán chủ mỉm cười, quay người rời đi. "Kaka, vì sao không trực tiếp giết hắn?" Nhã Nhã nghi hoặc nói: "Hiện tại giết, nào có ngay trước mặt mọi người giết tới phù hợp." Giang Lâm cười nhạt nói: "Tốt, chúng ta cũng mang theo cái này chó săn nhỏ, rời đi đi." Chương 157, sao không thay vào đó? Đối với Hàn quán chủ, Giang Lâm không muốn cứ như vậy giết, không có điểm lực rung động, mình muốn trèo lên trên, tích lũy càng nhiều chiến công, tương tự cũng muốn càng nhiều thanh danh. Cho nên đối với thần minh đánh năm truyền ôn, Diệp kiếm tinh không có tuyên truyền ra ngoài, hắn cũng không phải đặc biệt thất vọng. Diệp Anh Lão gia hỏa kia không muốn đánh, vậy liền tự mình đam hạ tới. Hiện tại trước xử lý cái này Nguyệt Hạ đi. Giang Lâm Thản nhiên nói. Yên tâm, giao cho ta. Hùng Thiên Sơn vô ngực nói, có ta ở đây, hắn vĩnh viễn là cái phế vật, ta sẽ dẫn hắn cao chạy xa bay. Nhìn xem tu vi mất hết Nguyệt Hạ, Hùng Thiên Sơn tuyệt đối sẽ không để hắn khôi phục. Thần minh gia đại nghiệp đại, vậy cũng phải tìm được trước hắn mới được. Chúng ta về trước đi, ăn một bữa chúc mừng. Giang Lâm cười nói. Lâm ca ra 1000 vạn. Hùng Thiên Sơn mắt lom lom nhìn hắn, 1000 vạn không có cầm tới, hắn nghĩ cao chạy xa bay, đều đi không được. "Kaka, nếu không, chúng ta đổi ý a." Nhã Nhã nghĩ đến kia 1000 vạn, nhiều như vậy số không, đau lòng không được. Hiện tại đổi ý, trực tiếp đem Hùng Thiên Sơn làm, kia cái gì đều không cần ra. Hùng Thiên Sơn sắc mặt trắng nhợt, "Nhã Nhã tiểu thư, ngươi lại là loại người này, đường đường thực yêu quốc tam tiểu thư a." "Nhã Nhã, chúng ta là chính nghĩa người, không thể làm loại này chuyện qua sông rút cầu, trừ phi Hùng Thiên Sơn trước đối phó chúng ta." Giang Lâm sợ lên Nhã Nhã tóc nhẹ giọng dạy bảo nói mình không thể dạy hư nhã nhã muốn dạy nàng chính xác tri thức cảm ơn đại ca hùng thiên sơn nhẹ nhàng thở ra vẫn là đại ca giảng đạo lý đi thôi trở về ăn một bữa hùng thiên sơn cùng một chỗ mang tốt nguyệt hạ đừng bị người phát hiện giang lâm nói một tiếng mang theo bọn hắn rời đi sân gốc trở về yêu đều. lại lần nữa trở lại khách sạn giang lâm điểm cả bàn đồ ăn mở rộng ăn uống lần này rất thoải mái không quên vương thiên tài ngươi có chiếm được tông sư cấp công pháp A có chiến loạn thời điểm ta liền thu lại vương thiên tài lấy ra một bản bí tịch Hoả Thụ Tính vừa vặn ta tu luyện. Nhã Nhã nơi này cũng có Thủy thuộc Tính. Nhã Nhã đồng dạng lấy ra bí tịch. Ta là một Thụ Tính dạng này, chúng ta cắt chép một bản, sau đó bán đi, tiền chia đều thế nào? Giang Lâm hỏi. Vẫn là không bán. Vương Thiên Tài vội vàng nói, đây chính là Tông sư bí tịch, đều có thể làm thành gia truyền võ học. Tiên Thiên bí tịch Vương Thiên Tài không thiếu, nhưng Tông sư bí tịch trừ phi mua, nếu không rất khó lấy tới, mà mua lời nói giá cao cho vót, động một chút lại hơn ngàn vạn. Cái này ba quyển đều là định tiêm, hơn ngàn vạn mới có thể mua sắm mà lại không nhất định có thể mua được, cũng không bán, lấy tiền ở đâu đưa cho Hùng Thiên Sơn? Giang Lâm cao mày nói, một ngàn vạn mà thôi, chút lòng thành. Vương Thiên Tài vỗ ngực nói, Lâm ca, phủ xa không lưu ruột người ngoài, cái này ba quyển bí tịch mọi người không nên bán, ta Vương ra muốn, Hùng Thiên Sơn kia một ngàn vạn, ta ra. Chúng ta đây, nhã nhã mong đợi nhìn xem hắn, cái này người giàu có, rốt cục chịu lấy tiền ra, mỗi người năm trăm vạn, xem như vất vả phí, lại hứa hẹn các ngươi, về sau có cần địa phương, một chiếc điện thoại, Vương gia khả năng giúp đỡ tuyệt không chối từ. Vương Thiên Tài lần này rất hào phóng. Bọn hắn đám người này, tính cả Trương Tố Nhu, cũng mới 6 cái, 3000 vạn làm xong, lại thêm Hùng Thiên Sơn, cũng mới 1000 vạn, 4000 vạn mua 3 bộ đỉnh tiêm phẩm chất tông sư công pháp, vương gia kiếm lợi lớn. "Tốt, vừa vặn ta cũng nghĩ cùng vương gia hợp tác làm ăn, coi như thành ý." Viêm Vô Quân đáp ứng nói. Hắn không thiếu chút tiền đấy, công pháp cũng không thiếu, còn không bằng bán một cái nhân tình, hùng bốn làm ăn. Tuyết Phi Dương cùng Lục Thiên Tù tự nhiên không có vấn đề, hai người đã bị 500 vạn đè nặng, 500 vạn, đây thật là khoản tiền lớn. Ta cũng không muốn rồi ta không có ra cái gì lực. Trương tối Nhuôn mở miệng nói, không được, đã điều tới, ngươi cũng xuất thủ, nên cho tiền, ta Vương Thiên Tài sẽ không thiếu cho. Vương Thiên Tài kiên trì nói, về phần Lâm Ca cùng Nhã Nhã, huynh đệ ở giữa, liền không nói cái gì, dùng được địa phương. Vương Thiên Tài nghĩa bất dung tử. Mấy người nâng ly cạn chén, náo nhiệt phi thường. Hùng Thiên Sơn cũng nhận được hứa hẹn, chậm nhất 3 ngày, 1.000 ngàn vạn tới sổ, an tâm lại, tương tự cũng bị Vương Thiên Tài hào khí rung động đến. Cái này mẹ nó mới là thật to lớn khoản, phất tay chính là 4.000 vạn, nguyên Hạn cái này keo kiệt hàng sớm nên phế đi, ta đưa tiễn Hùng Thiên Sơn, Phi Dương, xin ngươi giúp một chuyện, đi đạo môn giúp ta nhìn chầm chầm Hàn Quán Chủ, đừng để hắn chạy, ta ngày mai quá khứ giết hắn, giúp ngươi nghe một lần kiếm ông. Giang Lâm nói, không có vấn đề. Tuyết Phi Dương có 500 bạn, vạn, tâm tình vô cùng tốt, sẵn khoái đáp ứng, nghe một lần, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Lục Thiên Tủ cùng viêm vô quân liền đội vàng đứng lên, liền ngay cả Vương Thiên Tải đều đứng lên. trăm trăm cái Hàn Quán Chủ mà thôi, bọn hắn đều có tự tin, cam đoan toàn phương vị chầm chầm chết. Phục Hư sư Minh giết Hàn Quán Chủ. Trương Tố Nhu dần mình, có chút mê hoặc. Sư muội, có nhiều thứ, sư huynh không thể không nói cho ngươi. Phát điện thoại di động của ngươi, trở về phòng mình nhìn, có chút không thích hợp thiếu nhi. Giang Lâm nghiêm túc nói. Trương Tố Nhu sắc mặt đỏ lên, bản năng nghĩ đến cái gì? Không thích hợp thiếu nhi. Vương tiên Tài hai mắt tỏa sáng, hảo huynh đệ, chia sẻ hạ. Cút. Giang Lâm lôi kéo Hùng Thiên Sơn đi rồi, nhã nhã muốn cùng, nhã nhã, ca ca chỉ là cùng Hùng Thiên Sơn đàng một ít chuyện, ngươi không cần lo lắng. Được thôi, ngươi muốn đi theo cũng được. Nghĩ đến đều đi rồi trương tối nhu muốn đi xem phim không đúng là chứng cứ nhã nhã một người lưu tại khách sạn sát thực không thích hợp vẫn là mang theo tốt ba người rời tử điểm hùng thiên sơn dẫn đường dẫn theo nguyên hạ tiến vào một bộ trong trang viên nơi này là hắn chỗ ở tại chỗ ở bên trên nguyên hạ không dám quá phận hạ khác lâm ca ngươi muốn nói cùng cái gì hùng thiên sơn nghi hoặc nói giang lâm liếc mắt bao tải trong này chứa là người hạ đã ngất đi ngươi liền muốn xa như vậy đi bay cao vĩnh viễn mang theo hắn lâm ca có ý tứ là hùng thiên sơn hai mắt nhắm lại hiện ra không hiểu con trạch hắn còn sống, trung phi là phiền phức, mà lại, ngươi chỉ có thể đạt được một ngàn vạn, ngươi liền xem như có tiền, biết làm sao kiếm tiền nhiều hơn a? giang lâm thẳng nhiên nói, viêm vô quân có thể cô động cửu luyện chân dương thạch xuất thủ, ngươi đây, bán tay gấu. hùng thiên sơn nhìn một chút hai tay của mình, đây nhất định sẽ không bán, cũng không thể bán, còn xin lâm ca chỉ điểm. hùng thiên sơn chắp tay nói, sao không thay vào đó? giang lâm thấp giọng nói, ngươi tiếp nhận sản nghiệp của hắn, sẽ cùng vương thiên tài, viêm vô quân bọn hắn tiến hành thương nghiệp hợp tác, kiếm tiền nhiều hơn, mua tốt hơn đang ăn Hùng Thiên Sơn lâm vào trầm tư, nhã nhã cao mày, nói, Kaka, ca ca, như vậy vẫn là không tốt. Giang Lâm biết nhã nhã lo lắng tình huống, hắn cũng lo lắng, bởi vì Nguyệt Hạn rất có thể là phó thể tới được, nếu như chết rồi, Bát Hoang Giới bản thể nhất định có thể biết. Hắn sở dĩ đề nghị, ngoại trừ cho Hùng Thiên Sơn tìm đầu đường ra bên ngoài, còn muốn xác định một sự kiện, ở chỗ này giết Nguyệt Hạn, Bát Hoang Giới bản thể có biết hay không, mình phó thể là thế nào chết. Năng lực cảm ứng mở ra, chờ đợi hai người nói chuyện. Nhã nhã, đây là biện pháp tốt nhất, cái này cục diện rồi rắm cùng với chờ thần minh phái người tới đón, Hùng Thiên Sơn bị đuổi giết, còn không bằng chủ động đón lấy nơi này, giết nguyệt hạn. Giang Lâm nói, hai người sắc mặt biến huyễn, không có gì bất ngờ xảy ra, truyền âm. Nhã Nhã tiểu thư, ta cảm thấy Lâm ca đề nghị không tệ. Hùng Thiên Sơn thanh âm. Là không sai, nhưng là, một khi nguyệt hạn tử vong, nguyệt nhai nhất định sẽ phái mới đại biểu tới, lấy nguyệt nhai tài nguyên, rất có thể vẫn là nguyệt hạn, hắn sẽ điên cuồng điều tra. Nhã Nhã nói. Đúng vậy, nhưng phó thể tử vong, bản thể cái gì cũng không biết, nguyệt hạn nguyên nhân cái chết, ai rõ ràng đâu. Mà lại lại xuyên qua đến, cũng là kẻ yếu mà thôi. Thần Minh nhưng cái kia đều không phải là người tốt lành gì. Hùng Thiên Sơn nói, đến lúc đó, chúng ta lập một hoang luôn cho hắn, để hắn đi thăm dò. Nhưng trong sân cốc, nhiều như vậy tiên thiên trông thấy. Nhã Nhã cao mày nói, chúng ta hoang luôn sợ là không lừa được bọn hắn. Vậy coi như là gián tiếp tử vong tốt, chúng ta chỉ là dạy dỗ Nguyệt Hạn, Nguyệt Hạn quá mức càng rỡ, dữ, đối Nhã Nhã tiểu thư ra tay. Nhã Nhã tiểu thư phế hắn tu vi, cũng là nên. Hùng Thiên Sơn đã hoàn toàn động tâm. Lâm Ca, ta đồng ý, cứ làm như vậy, nhưng đẩy tại ai trên đầu? Hùng Thiên Sơn không còn truyền âm, lên tiếng hỏi, đẩy tại ai trên đầu cũng là chuyện phiền toái. Ta cái này vừa lúc có người tuyển, Đạo môn cũng đang truy trà, đến nay không có chút nào tin tức, vừa vặn phù hợp. Giang Lâm cười nói, Cà ca là nói." Nhã nhã như có điều suy nghĩ. Thần thoại khuy tham giả. Chương 158, chỉ có. Bất bại. Giang Lâm càng nghĩ, thần thoại khuy tham giả là thích hợp nhất có nổi thân phận. Tùy tiện biên một, có độ tin cậy không lớn, giao cho bác hoa người, người ta có thể tìm ra, người địa cầu, có độ tin cậy thấp hơn sẽ còn bị thần minh đảo sâu ba thước tìm kiếm, mà thần thoại khuy tham giả, cái thân phận này một mực không có bại lộ, giang lâm dự định tiếp tục dùng xuống đi. đã những này phó thể xuyên, chết về sau, bát hoang giới bản thể không biết ai giết, tiêu hết thể liền dễ dàng rất nhiều, mình hoàn toàn có thể, từng cái đem bọn hắn đưa trở về. đến lúc đó lại xuyên qua đến, còn không phải một phế vật. ngắm lại trước đó lục thiên tù cùng tuyết phi dương, vừa tới thời điểm, bất quá chân khí võ giả, một đống chân khí xuyên qua, không phải tác tử A vậy cụ thể nên làm như thế nào? Hồng thiên sơn thỉnh giáo mà nhìn xem giang lâm đương nhiên là tiếp nhận sản nghiệp của hắn, đem hắn bồi dưỡng từ trùng toàn bộ xử lý, sau đó đổi thành người người. Giang Lâm trên mặt lạnh sắc, lạnh như băng nói: ta không có ai. Hùng Thiên Sơn rất phiền muộn, cơ hội tốt như vậy ngay tại trước mặt mình, lại cảm giác có loại bắt không được cảm giác. Ngươi không có thủ hạ, có thể tìm hợp tác đồng bạn mượn a. Giang Lâm cười nhạt nói: viêm vô quân, vương thiên tài, đều có thể điều mấy vị thiên thiên cho ngươi ứng khẩn cấp. Hùng Thiên Sơn hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, trước tìm bọn hắn cho người mở tay, chờ nắm trong tay mình đại cục, lại đem người còn cho bọn hắn. Đổi thành tâm phúc của mình, đem Nguyệt Hạn thế lực, toàn bộ bắt ở trong tay chính mình. Mình nếu thật sự cao chạy xa bay, không chỉ có muốn đối mặt thần minh khắp thế giới truy sát, tương lai bá nghiệp, sợ cũng không có cơ hội lại cắm tay. Nhất định phải làm như vậy. kia yeah. như thế nào giảm bạo thần thoại quy tham giả? Hùng Thiên Sơn hỏi. Lục Thiên Tủ. Giang Lâm Thản nhiên nói, thần thoại quy tham giả am hiểu hỏa một cương khí. Lục Thiên Tủ vừa lúc phù hợp. Đa Tạ Lâm Ca, về sau có việc, ta lão hùng tuyệt không bước. Hùng Thiên Sơn kích động nói, con đường phía trước đều vì hắn chuẩn bị xong mà lại là một bước lên trời đường, hắn không kích động mới là giả. đừng vội tặng, ngươi Lâm ca cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng là nghĩ tìm ngươi yếu điểm đồ vật. Giang Lâm giơ tay lên một cái, nói: thứ gì? Hùng Thiên Sơn đợi chút cảnh giác đạo. Mặc dù Giang Lâm lần này cho rất đại ân huệ, nhưng có nhiều thứ là ân huệ cũng không thể cân nhắc. Ta gần nhất tại nghiên cứu ngũ hành công pháp, tỷ thí lần này đạt được thủy hỏa một ba bộ tông sư công pháp, còn kiếm khuyết kim cùng thổ hai bộ. Giang Lâm nói: đúng a, ca ca thích ngũ hành, ngươi có liền lấy ra tới. Nhã nhã đạo, lại tăng thêm một câu vẫn là một bước đúng chỗ, đối thẳng đại tông sư tốt, nhã nhã tiểu thư cùng lâm ca đều mở miệng, lão hùng đương nhiên không thể cự tuyệt, tông sư cấp thổ cùng kim, ta cái này thật là có, nhưng đại tông sư cấp bậc, hùng thiên sơn nhũ nhũ mày, nói, đại tông sư cấp bậc, ta đây chỉ có thổ hệ, còn lại, ta hứa hẹn, toàn lực cho các ngươi tìm kiếm, thần minh khẳng định có, nhã nhã chắc chắn địa đạo, dạng này, trước cho ta thổ hệ, còn lại tông sư cấp là được, về sau có đại tông sư cấp bậc, ngươi lại cho ta, không có coi như xong, giang lâm nói, tốt, lâm ca chờ một lát hai ngày. Lão hùng tự mình đưa cho ngươi, hùng tiên sơn nói, Hừng, ta cùng nhã nhã đi về trước, đúng rồi, thi thể giữ cho ta, còn có trong sơn cốc những cái kia yêu thi thể, đến lúc đó đánh cho ta bao. nhã nhã nói, nhã nhã tiểu thư yên tâm, cam đoan xử lý tốt, thuận tiện lướt gia vị một chút. hùng tiên sơn nói, đang định về sau, giang lâm nắm nhã nhã rời đi, trở về khách sạn. trở lại khách sạn, trương tố nhu ngay tại cổng chờ đợi, gặp hắn trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy, phục hư sư minh, ngươi vẫn là gọi ta giang lâm tốt, như thế xong còn không nghỉ ngơi. giang lâm hỏi. Sư Mội nhìn ngươi phát video, hàng quán chủ quả thật nên chết, nói như thế cửa bại hoại, nên lập tức diệt trừ, thanh lý môn hộ. Trương Tố Nhu tức giận nói: Sư Vinh ngày mai liền động thủ, việc này Sư Mội không cần lo lắng. Giang Lâm nói: Phải trăng báo cáo đạo môn. Ta đã liên hệ Chu Sư Hinh, Sư Mội không cần nhúng tay, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Giang Lâm giải thích nói: Hắn vừa đem video chuyển cho Chu Sư Hinh, kia làm phiền Sư Hinh, ngày mai Tố Nhu cùng Sư Vinh cùng đi, quyết không cho phép như thế bại hoại, tiếp tục bại hoại đạo môn môn phong. Trương Tố Nhu túi người hành lễ trên mặt lửa giận tiêu đốt, hắn không thể lập tức đi diệt hàn quán chủ. hừm, sư muội nghỉ ngơi trước, thương thế mang theo, không muốn kéo dài. giang lâm ân cần nói, trước đó một trận chiến, trương tố nhu thụ trọng thương, hiện tại thương thế chỉ là tạm áp xuống tới, còn cần điều dưỡng. đa tạ sư minh lo lắng, trương tố nhu nói lời cảm tạ một tiếng, trở về phòng nghỉ ngơi đi. giang lâm mở ra gian phòng, đang chuẩn bị tu luyện, nhã nhã đi theo vào. nhã nhã, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. giang lâm ngồi xuống, nghi hoặc mà hỏi, nhã nhã do dự nửa ngày, mới nói là có chút việc cùng ca ca nói liên quan tới thành thần thiên bảng, thành thần thiên bảng, chẳng lẽ lại còn là thật sự? Giang Lâm nhí mày, nhã nhã trước đó nói nửa thật nửa giả, không có cái gì đại khí vận mà nói. Nhã nhã mở miệng nói ra, đại khí vận là giả, nhưng còn lại là thật. Linh khí khôi phục thời đại là một tốt thời đại, thành thần có khả năng mười phần xa vời, nhưng lại có cơ hội, so còn lại thời đại cơ hội phải lớn. Thời đại này, chú định sẽ nô nước tấp nập ra một chút thiên tài, mà lại là cực mạnh thiên tài. Nguyên nhân cụ thể nhã nhã không nói, Giang Lâm cũng có thể đoán được một hai. Bởi vì đây là linh khí khôi phục cuối cùng 10 năm. 10 năm này chính là kinh khủng nhất 10 năm, cũng là cường thịnh nhất 10 năm. Không được bao lâu, thiên địa hội lần nữa đại biến, sau đó thành hình. Kaka sẽ nhìn thấy, sơn phong cất cao ngàn trượng, một viên cổ thụ trong vòng một đêm, từ một viên hạt giống nảy mầm, trưởng thành là đại thụ che trời. Còn có, một chút thiên địa dị tượng sẽ tập ngập xuất hiện, có là người kéo theo, cũng có thiên địa hiện tượng tự nhiên. Siêu Việt đại tông sư cường giả nhất định sẽ xuất hiện, nhất định. Nhã nhã 10 phần khẳng định, đây không phải bát hoang giới có thể hạn chế đây là thời đại yêu cầu, cho dù là bây giờ đại tông sư không cách nào khám phá cảnh giới, đến cảnh giới tiếp theo, các loại linh dược cấp cao hiện lên cũng sẽ tạo ra được siêu việt đại tông sư người tu luyện, có thể là tu tiên giả, có thể là ma đạo, cũng có thể là là quỷ, cũng có thể là là võ giả, cũng có thể. chúng ta muốn làm chỉ có hai chữ, bất bại. trên thế gian lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết, nhã nhã trầm giọng nói, ca ca, ngươi cũng muốn làm đến, chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội vĩnh viễn đi xuống, bất bại. trên thế gian lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết, giang lâm kinh ngạc. Có chút không hiểu rõ, muốn hỏi, Nhã Nhã lắc đầu, không muốn nhiều lời những thứ này. Bọn hắn cần thành thần thiên bảng, địa cầu cũng cần, Nhã Nhã về phòng trước nghỉ ngơi. Nhã Nhã nói xong, quay người rời đi, lưu lại Giang Lâm, một mình sợ run. Bất bại, vĩnh hằng truyền thuyết, mấy người có thể làm được. Giang Lâm lâm vào trầm tư, bát hoang rơi các đại biểu, cơ hồ đều là tuyệt đại thiên tài, nhìn xem nguyệt hạn, nếu không phải Hùng Thiên Sơn đánh lén, tuyệt đối không cách nào tùy tiện cầm xuống. Mặc dù nguyệt hạn là ỷ vào khôi phục tốt, tiên thiên hậu kỳ, nhưng địa cầu tiên thiên hậu kỳ, có thể làm được lấy một đích 4 còn có thể trọng thương trời trong kiếm nơi tay vương thiên tài tiên thiên trường tố nhu làm không được tuyết phi dương lục thiên thủ viêm vô quân hùng thiên sơn cái này bốn cái bất kỳ cái gì một khôi phục lại tiên thiên hậu kỳ cũng không thể so với nguyệt hạn yếu giang lâm hiện tại đối mặt tuyết phi dương bọn hắn nội tâm nắm chắc chỉ có bất bại tiêu chuẩn này đương nhiên đây chỉ là đối mặt giới hạn với mình biết tuyết phi dương bọn hắn đến tột cùng giấu bao nhiêu át chủ bài còn có bao nhiêu thực lực không có lấy ra hắn không rõ ràng chương 159 đúng là bản quán chủ nói xếp bằng ở gian phòng bên trong Giang Lâm tiếp tục thăm ngộ tổ hợp trận pháp, chờ hai ngày nữa lại tìm Hùng Tiền Sơn muốn một chút trận pháp chi thức đền bù thiếu sót của mình. Nhã Nhã hôm nay nói với hắn, lực trùng kích có chút lớn nhưng cũng không phải không thể làm đến. Đi đến hôm nay, hắn đã có cùng bọn hắn một trận chiến năng lực, chờ mình ngũ hành đều thiên tiên, khác biệt sát trận hoàn thiện, thực lực có thể nâng cao một bước, không phải là không có cùng bọn hắn phân sinh tử thắng bại có thể vì. Bốn phía linh khí chen chúc mà đến, Giang Lâm thu nạp linh khí, dung luyện cương khí, một linh đang đạo vận chuyển, chuyển hóa cương khí, hướng tiên tiên xuất phát, trận pháp cũng tại gia trì đơn nhất trận pháp đối với tu luyện tiến triển cũng rất hữu dụng, tổ hợp trận pháp càng hữu dụng. Nếu là hắn dùng tiên thiên nước sát trận tới tu luyện, thủy chi cương khí vận chuyển cùng ý lực đều so thiên hà chân kinh vô cực công muốn tới tốt. Một đêm trôi qua, Giang Lâm sớm tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất, trương tố nhu cùng nhã nhã đã tại cửa ra vào chờ đợi, cùng một chỗ tiến về đạo môn cứ điểm. Nhã nhã, sự tình hôm nay Kaka ca ca tự mình xử lý, đây là đạo môn sự tình, cũng là ca, ca con đường của mình. Giang Lâm nói. Nhã nhã tin tưởng Kaka. Nhã nhã gật đầu, đối với Giang Lâm thực lực nàng đã có giải đối phó một hàn quán chủ hoàn toàn không có vấn đề sư huynh cẩn thận nếu không phải bắt không được sư muội cũng sẽ xuất thủ trương tố nhu sắc mặt còn có chút bạch, thương thế còn chưa tốt giang lâm gật gật đầu không có nhiều lời một hàn quán chủ đều bắt không được hắn cũng không thể lực theo đuổi bất bại đạo môn cứ điểm một tòa trạch viện bày đồ cúng tam thanh phía dưới là chư thiên thần bài trong nội viện bàn đá hàn quán chủ cầm chén trà nửa ngày không lúc đích rọt rọt mồ hôi lạnh từ cái chán xuống mười phần thận trọng các ngươi nhìn đủ chưa hàn quán chủ khuôn mặt cứng ngắc phí sức khẽ động xuống một tiếng nhẹ ân không biết là được rồi vẫn là không có đủ vương thiên tải run lên chân đứng một đêm rất chua vẫn là tỏa hạ uống chén trà tốt cho ta rót một ly hàn quán chủ bên trái lục thiên tủ sắc mặt trang nghiêm hai mắt nhìn trầm trầm hắn cho dù là muốn uống trà cũng không có chuyển di ánh mắt khắt phía sau lưng viêm vô quân hà to miệng vươn tay có chút bên phải tuyết phi dương đưa tay ánh mắt đồng dạng nhìn thẳng hàn quán chủ hàn quán chủ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì từ hôm qua ban đêm trở về các ngươi liền vây quanh ta nhìn trầm trầm vào ta dù là các ngươi giấu đi cũng tốt à? liền mẹ nó như thế vây quanh, một mét khoảng cách cũng chưa tới. các ngươi đây là mấy cái ý tứ, toàn bộ hành trình giám sát. ta không muốn tư nhân không gian a. hàng quán chủ có chút hỏng mất, nếu không phải kiến thức đến bọn hắn thực lực, hắn đã sớm động thủ. hắn không nghỉ ngơi, bốn người cũng không nghỉ ngơi. tồi tệ nhất là hắn đi ngủ, bốn người này liền đứng tại bên giường. các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? hàng quán chủ cảm giác sắp bị bọn hắn bức điên rồi. lâm ca nói muốn chúng ta nhìn xem ngươi, chờ hắn tới bãi phỏng. lục thiên tu thản nhiên nói. Đây không phải là hẳn là giám thị bí mật a. Các ngươi như thế trong trợn, Giang Lâm có biết không? Liên xem như bái phỏng, cũng không nên gọi các ngươi giám thị bản quán chủ a. Vẫn là nói, là chính các ngươi ý tứ. Hàn quán chủ sắc mặt lạnh lùng, đây là mấy cái ý tứ? Phục Hư quán chủ đến, một tiếng hét to, một thanh niên nói vũ trường hô. Phục Hư đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Hàn quán chủ tựa như gặp phải cứu tinh, liền vội vàng đứng lên. Hàn quán chủ, đợi lâu. Giang Lâm mang theo hai người bước vào đạo môn trại viện, bước nhanh đi tới. Phục Hư quán chủ, bốn vị này là có ý gì? Từ tối hôm qua vây quanh bản quán chủ cho tới bây giờ, hàn quán chủ tức giận nói, còn nói là ngươi nói, hàn quán chủ, đúng là bản quán chủ nói. Giang Lâm thản nhiên nói, ừm, phục hư quán chủ, ngươi đây là ý gì? Hàn quán chủ hơi biến sắc mặt, cả giận nói, ngươi để bản quán chủ tại đạo quán chờ, bản quán chủ liền chờ đợi, còn phái người giám thị, ra sao dắp tâm, ra sao dắp tâm? Giang Lâm cười lạnh một tiếng, phất tay để bọn hắn đẩy ra, ta cũng muốn hỏi một chút hàn quán chủ, bại hoại ta đạo môn môn phòng, ra sao tâm? Ngươi nói xấu bản quán chủ. Hàn quán chủ âm thanh lạnh lùng nói: Phục hư quán chủ, ở trong đó phải chăng có hiểu lầm? Trong trạch viện, một chút đạo sĩ đi ra, gặp hai vị quán chủ lập ý lên, rất có động thủ chi ý, vội vàng chạy tới khuyên bảo. Hiểu lầm. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, quay người nhìn về phía trương tố nhu, tố nhu sư muội, ngươi đến nói cho chư vị sư đệ, Hàn quán chủ việc ác. Vâng. Trương tố nhu nhẹ nhàng thi lễ, mở ra điện thoại, đưa cho một vị đạo sĩ, chư vị có thể xem xét. Hàn quán chủ bại hoại đạo môn môn phong, nữ tội ác tẩy trời, nhiều lần bán đạo môn lợi ích tại thần minh bên nói cửa ưu tính, ngươi đánh dám, hàng quán chủ phẫn nộ quát, đây là vu hoan, đây là nói xấu, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám chống chế, Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hàng quán chủ sắc mặt liền biến, nhìn xem đưa lưng về phía mình Giang Lâm, trong mắt hung quang lấp lóe, một đạo tràn trề trường lực đột nhiên đánh ra, chết đi, cương khí dòng lũ, nghịch quyền mà lên, tiên thiên nước sát trận, cùng bạo kiếm mang, đối đầu hàng quán chủ một trường, với anh, phốc, phốc một trường va chạm, dòng lũ lướt qua, hàng quán chủ trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất nhuộm độ dòng lũ. Ngươi thật sự là ngu xuẩn a, đưa lưng về phía ngươi chỉ là kích thích ngươi xuất thủ mà thôi." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, "Cho ngươi một cái cơ hội, ai bảo ngươi chuyển ta một đối năm tiên thiên." "Không biết ngươi đang nói cái gì, việc này đạo môn đều đang đồn." Hàn quán chủ một kích bị thương, lại vẫn có dư lực, nhanh chóng đứng dậy, trúc tiêu nơi tay, một cỗ quỷ dị sóng âm quét sạch bốn phía. Minh oan bất linh. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, huyền môn thất bộ đạo thân hình quỷ mị, một trường sóng lớn mãnh liệt, bao phủ Hàn quán chủ. Trường lực lướt qua, cuồn cuộn sóng lớn, kiếm khí như thế nào quỷ dị sóng âm nổ tung khó lay tiên thiên trận pháp ngươi hàng quán chủ sắc mặt đại biến thân hình nhanh chóng tối lui nghiêm nghị quát giang lâm ngươi nói xấu bản quán chủ đạo môn không phải ngươi một người đạo môn chờ điều tra rõ ràng ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ sắp chết đến nơi còn không hối cải giang lâm trên mặt sát cơ đại thịnh đằng sau đã không ai giúp hàn quán chủ nói chuyện nhìn chứng cứ tăng thêm hàn quán chủ phía sau lén lén lại xuẩn cũng biết Hàn quán chủ có vấn đề với anh tiên thiên nước sát trận chấn động giống như sóng lớn vô án lại như vạn kiếm xuyên thân cương khí dòng lũ quá khứ sóng âm vỡ nát, huyết thủy nhuộm đỏ bầu trời, vô số vết kiếm ra thân, vết thương chồng chất, hàn quán chủ lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài, căn bản không phải giang lâm địch. lục thiên Tủ, rút một chút, hỏi ra là ai để hắn truyền ta tin tức. giang lâm nói, không có vấn đề. lục thiên Tủ kéo lấy hàn quán chủ tiến vào hậu viện, còn sẽ vận dụng thủ đoạn là gì, liền không cần thiết, dù sao là phải chết người. đa tạ phục hư quán chủ, chém giết hàn quán chủ, thanh lý môn hộ, lấy túc môn phong. trương nhu dẫn đầu nói, đa tạ phục hư quán chủ, còn lại các đạo sĩ liền vội vàng hành lễ. Đương nhiên cũng có hâm mộ, dù sao đây là một bút đại công lao. Chư vị, tán đi đi, việc này đã xong, dù sao cũng là đạo môn sự tỉnh, vẫn là không muốn tiếng dương. Giang Lâm khoát tay nói, "Vâng." Các đạo sĩ lần lượt lui ra. Như đây không phải đạo môn sự tỉnh, đổi thành thế lực khác, Giang Lâm có lẽ sẽ tuyên truyền một đợt, nhưng đạo môn, mình xử lý cẩm công lao là được rồi, tuyên truyền ra ngoài, hàng quán chủ làm những chuyện kia, chính là đang đánh đạo môn mặt. Chương 160, nguyên lai làm ăn như thế không kiếm tiền. Đạo môn đệ tử lui ra, Giang Lâm cũng vì bọn hắn nghe kiếm âm chỉ điểm một chút vận chuyển lộ tuyến. Lần này cần không phải bọn hắn nhìn chằm chằm, hàng Quán chủ tuyệt đối chạy, không có khả năng tại bực này chết. Cũng chính là bốn người Quang Minh chính đại nhìn xem, hàng Quán chủ muốn chạy đều chạy không được, chỉ có thể chờ đợi hắn đến. Chu sư huynh cũng trở về tin, bốn chữ, thanh lý môn hộ. Đối với Giang Lâm Ban thượng, cũng chỉ có thể tích lũy, hắn hiện tại đã là quán chủ, dựa theo đạo môn đẳng cấp bây giờ phân chia, lại đến chính là chân nhân, trưởng lão rồi. Chân nhân yêu cầu thấp nhất, cũng là tiên tiên đỉnh phòng, trưởng lão muốn tông sư mới được, còn đạo môn mấy vị người chủ sự, đạo chủ Thái thượng trưởng lão, cần tông sư đỉnh phòng, thậm chí đại tông sư. Thanh lý một hàn quán chủ, công lao này còn chưa đủ, Giang Lâm thực lực cũng không đủ. Lần này, xem như thanh tịnh. Vương Tiên Tài uống ngụm nước trà, nhẹ nhàng thở ra, yêu đều chuyến đi, cũng coi là viên mãn. Còn chưa viên mãn. Giang Lâm lấy ra một phần danh sách, Tố Nhu sư muội, làm việc ngươi chuyển lại cho người ta các, tuyên truyền ra ngoài, Vương Tiên Tài, ngươi cũng ra đem lực. Đây là, tỉ thí lúc, bị nhã nhã đánh chết những cái kia Tiên thiên. Vương thiên Tài mắt nhìn, nói, "Hừ, những mấy Tiên Tiên" đều chết trong tay nhã nhã, tuy nói là thần minh người nhưng một ít thế lực cũng không biết những cái kia rời đi tiên tiên, một khi tuyên dương ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không có người trả thù. Giang Lâm nói, nhã nhã mới không sợ đâu, đến nhiều ít đánh chết bao nhiêu. Nhã nhã khinh thường nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Giang Lâm cười nói, nhã nhã nghe cả ca, ca. Nhã nhã lúc này mới đổi giọng, để trương tối nhu đi tuyên dương. Vương Tiên Tài cũng thông chi hắn lao tử đi ra lực, tại trên mạng tuyên dương một chút, đặc biệt là phật môn, đạo môn là người qua cự vô phách, phật môn cũng không yếu cũng là một đại siêu cấp cự vô phách lâm ca hỏi ra rồi một chân nhân hai cái quán chủ tiêu cái gì nguyên linh chân nhân lửa huyền quán chủ lôi quán chủ lục thiên tủ kéo lấy như bùn nháo hàn quán chủ trở về ném ở giang lâm dưới chân hửm làm phiền giang lâm gật gật đầu một vòng kiếm khí nhập thể đoạn tuyệt hàn quán chủ cuối cùng một tia sinh cơ lần này sự tình mới tính giải quyết đúng nghe nói có tiên thiên hóa cương đan giang lâm ánh mắt nhìn về phía vương thiên tài. cái đồ chơi này đối với tiên thiên kỳ rất hữu dụng phân người hai viên vương thiên Tài cắn răng một mặt không thôi xuất ra hai viên đan dược, đưa cho Giang Lâm. "Nhã Nhã, chúng ta đi dạo phố, coi trọng cái gì, mua cái gì." Giang Lâm nắm Nhã Nhã rời đi. "Vậy chúng ta đi đi dạo chúng ta." Lục Thiên Tù nói. "Tốt, 500 vạn đã đến sổ sách." Tuyết Phi Dương gật đầu, "Lần này có thể lấy lòng điểm thuốc chữa thương, dừng một chút, lại nói, Viêm vô Quân, ngươi có tiền như vậy, khôi phục có chút chậm. Mấy ngàn vạn là tổng tư sản, ngươi cho rằng đều có thể vận dụng." Viêm vô Quân trợn trắng mắt, "Mình sản nghiệp không cần tiền a." "Được rồi, không cùng cái này sinh ý ngớ ngẩn nói cái gì." Vậy ngươi có thể động dụng nhiều ít? Lục Thiên Tổ hiếu kỳ hỏi. Nếu không phải cũng cho ta 500 vạn, còn không có các ngươi nhiều. Viêm Vô Quân nói. Thôi đi, nguyên lai làm ăn như thế không kiếm tiền. Viêm Vô Quân, ngươi mẹ nó coi là tiền đều là lũ lụt vào tới. Chẳng phải 500 vạn a, còn bằng chướng lợi hại như vậy. Giang Lâm không có phản ứng bọn hắn, đã mang theo nhã nhã đi rồi, hắn một ngàn vạn, đều có thể vận dụng, muốn mua cái gì mua cái gì, cũng không tiết kiệm tiền dùng. Trương Tố Nhu cũng theo tới, nàng định cho các sư muội mang một ít lễ vật trở về. Yêu đều rất phấn hoa. Các loại nhãn hiệu quần áo, đồ ăn, tinh mỹ trang sức đều có, cũng có phòng đấu giá, vũ khí cắt. Giang Lâm đi vào một chỗ đan dược bán ra chi địa, dừng bước lại, "Nhã Nhã, ngươi trước cùng tối Nhu sư muội dạo chơi, ca ca mua chút đan dược thế nào?" "Ngươi muốn cái gì đan dược?" "Nhã Nhã không ăn đan dược, tu luyện rất nhanh." Nhã Nhã lắc đầu nói, "Mà lại, còn có yêu thi thể không ăn, đều là tiên thiên yêu quái, Hùng Thiên Sơn đang đánh bao." "Vậy thì tốt, ca ca mua xong đan dược, liền đi tìm ngươi." Giang Lâm cười cười, lách mình tiến vào đan dược phô. "Hoan nghênh Quang Lâm." Quay hàng chỗ Một con hổ ly khách khí nói: "Ngươi tốt, ta muốn cái dưới, Thiên thiên tu luyện dùng đan dược." Giang Lâm nói: "Tiên thiên hòa cương đan, phẩm chất đều là thượng phẩm, ngươi đáng giá có được." Hồ ly giới thiệu nói: "Một viên 30 vạn." Mắt như vậy, Giang Lâm khỏe miệng co quắp xuống, cái này cái quái gì vậy, một viên 30 vạn, 10 quả 300 vạn, hắn 1000 vạn tài sản, không mua được bao nhiêu. "Đốt tiền a, có hay không loại kia tiện nghi một chút, cấm dược?" Giang Lâm nhỏ giọng hỏi. "Cấm dược? Ta chỗ này không bán ra." Hồ ly lắc đầu nói. "Thật sự không bán ra?" Chỉ cần dược lực mạnh, cắn thuốc cũng được." Giang Lâm thấp giọng nói. Hắn chỉ để ý dược lực, không quan tâm chất lượng, đan độc lại nhiều, cũng có thể thanh lý mất. "Không bán ra." Hồ Ly nói. "Vậy ngươi biết nơi nào bán sao?" "Không rõ ràng." Giang Lâm thất vọng rồi, tại cái này yêu đều, hắn giống như chỉ nhận biết một Hùng Thiên Sơn, nghĩ nghĩ, vẫn là liên hệ hạ. Hùng Thiên Sơn rất nhanh kết nối, nghe được hắn, lập tức gọi, thấp giọng nói, "Lâm ca, không phải không có, ngươi là không có đường, ngươi nói với hắn, Hắc Sơn tiểu bá vương giới thiệu, cấm dược sự tình, cũng không thể trắng trợn bán." Giang Lâm nói lời cảm tạ một tiếng, lần nữa nhìn về phía Hồ Ly, Hắc Sơn tiểu bá vương giới thiệu. "Nói xem a, 9 vạn một viên." Hồ Ly thấp giọng nói, "Có thể hay không tiện nghi một chút?" Giang Lâm nói, "Dù sao những này cấm dược bán không được, ta nhiều mua chút." "Ngươi dự định mua nhiều ít?" Hồ Ly trầm ngâm nói, "20 khỏa, 8 vạn một viên, giá thấp nhất, cái này dù sao cũng là tiên tiên cấp bậc." Hồ Ly nói, "Thành giao. 20 khỏa, lại thêm cái này 2 viên Hóa Cương Đan, thu ngươi 120 vạn, thượng phẩm tiên tiên Hóa Cương Đan giá thu mua, chính là 20 vạn." Hồ Ly nói: "Được, lại thêm một viên cấm dược. Tiện nghi ngươi." Hồ Ly chui vào dưới quầy, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai bình đan dược, đưa cho Giang Lâm, mươi mức hỏa, ngươi điểm điểm, xảy ra chuyện tổng thể không phụ trách, không mở hồng phiếu." "Cảm ơn." Giang Lâm mang theo hai bình cấm dược rời đi, Nhã Nhã cùng Trương Tố Nhu ở bên ngoài, cũng không có đi dạo phố, một mực chờ đợi. "Đi thôi." Ba người cùng một chỗ dạo phố, đi trước quần áo cửa hàng, Nhã Nhã vừa mua quần áo, cũng không muốn quần áo mới, chủ yếu là phía trên không có hỏa sửa đường, nàng không thích. Ngược lại là một chút nhỏ đồ chơi, nhã nhã thích. Giang Lâm vung tay lên, phàm là coi trọng, tất cả đều mua. Trương Tối nhu mua chút quần áo, thuận tiện cho Giang Lâm cùng nhã nhã mua hai kiện áo bảo. Cái này khiến nhã nhã nhìn nàng trầm trầm nhiều lần, ánh mắt hơi khác thường. Trở lại khách sạn, tất cả mọi người trở về phòng. Tuyết Phi Dương ba người trong phòng phục dụng đan dược chữa trị vết thương. Giang Lâm điểm cả bàn đồ ăn, cùng nhã nhã cùng một chỗ ăn. Nhã nhã đi gọi Hạ Tối nhu sư muội cùng một chỗ ăn. Giang Lâm nói: mới không muốn, nàng có tiền, mình điểm tới. Nhã nhã hừ hừ, nói cung là đạo môn đệ tử nên lẫn nhau trông non ngày mai nàng liền lên đường rời đi coi như thực tiễn giang lâm ôn thanh nói rời đi vậy được rồi nhã nhã lúc này mới đứng dậy đi gọi trương tố nhu giang lâm cười cười thịnh tốt cơm chờ nhã nhã trở về thuận tiện cũng cứ gọi là vương thiên tài còn mặt khác ba cái hắn không có gọi không bái dề bọn hắn tối nay quá khứ ngày mai sợ là liền không đồng dạng vương thiên tài cái này 500 vạn để bọn hắn thực lực sợ là muốn nhảy lên đến nguyên hạn cái kia cấp bậc bất quá hắn cũng không trách vương thiên tài bởi vì vào ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, không tăng lên, không thể ngăn cản thần minh, bọn hắn sau khi tăng lên, cũng có thể vì nhã nhã chia sẻ một điểm áp lực, trước 161, ta biết hai người, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, giang lâm bị điện giật nói đánh thức, là nhã nhã đánh tới, nói cho hắn biết, thùng tiền sắp tới, giang lâm rời giường rửa mặt hoàn tất, mở cửa phòng, nhã nhã bọn hắn đã ra khỏi phòng, tuyết phi dương bọn hắn cũng ra, khí chất cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, thiên thiên hậu kỳ, bà tiên này, hôm qua khẳng định trực tiếp nện tiền mua đắt đỏ khôi phục nhanh chóng thuốc chữa thương không phải những cái kia phổ thông thuốc chữa thương. một mập mạp thanh niên, người mặc hàng hiệu, trên cổ treo một khối ngọc bội, nâng cao cái bụng lớn, phúc hậu tràn đầy, đai lưng đều là ngọc phỉ thúy, hiện ra linh khí, có một quý báo bao. hùng thiên sơn, ngươi biến hóa không nhỏ a. vương thiên tài bọn người kinh ngạc nói, đây là phát tài a, cái này một thân trang phục tuyệt đối lên trăm vạn, trên cổ ngọc, đai lưng đều không phải là phản phẩm. may mắn mà có lâm ca chỉ điểm. hùng thiên sơn vẫy mặt tươi cười, chắp tay nói, vào nói đi. giang lâm đem bọn hắn đón vào. lâm ca vì cái gì không chỉ điểm chúng ta một chút lục thiên tù hâm mộ đạo cái này chỉ điểm một chút hùng thiên sơn cái này sợ hàng đều biến dạng chó hình người bọn hắn cùng với giang lâm lâu như vậy liền hôm qua đạt được 500 vạn nhưng chuyển tay liền hoa bảy thắng phần kỳ ngộ không thuộc về các ngươi giang lâm thản nhiên nói nếu có cơ hội chính hắn đều lên cái nào đến phiên hùng thiên sơn mấy người vào nhà phân biệt ngồi xuống hùng thiên sơn mở ra bao lấy ra hai quyển bí tịch lâm ca đây là ngươi muốn thổ hệ núi thẳng đại Tông sư kim hệ núi thẳng Tông sư đa tạ giang lâm thu hồi bí tịch Lần này đến đại tông sư đều ổn. Mấy người cũng không nói cái gì, đã sớm biết Giang Lâm có tật xấu này, thích ngũ hành công pháp. Lần này tới, mời Lục Thiên Tụ giúp một chút, thuận tiện lại tìm người nhóm mượn mấy người. Hùng Thiên Sơn nói, nói thẳng đi, có chỗ tốt gì? Lục Thiên Tụ ước ao ghen tỷ địa đạo. 100 vạn. Hùng Thiên Sơn nói, cụ thể, chúng ta chờ một hồi hay nói, cho người mượn, tiên tiên người tu luyện, có bao nhiêu mượn nhiều ít, có thể cho thuê kim, Vương thiên Tài, chúng ta đợi chút nữa thương lượng một chút, hợp tác công việc. Hợp tác? Vương thiên Tài mê hoạch. Hùng Thiên Sơn hiện tại thay thế Nguyệt Hạn. Giang Lâm Thản nhiên nói, "Chuẩn bị tiếp nhận Nguyệt Hạn sản nghiệp, hy vọng các ngươi có thể viện thủ một thành." "Nám cỏ, tốt đẹp như vậy chỗ. Mấy người khiếp sợ nói. Nguyệt Hạn sản nghiệp có bao nhiêu, bọn hắn không biết, nhưng có thể khôi phục lại tiên tiên hậu kỳ, cái này tiền tài liền không ít, còn có chính là hắn bất động sản nghiệp, người của thần minh mạch, những này như đều có thể tiếp thu, khẳng định tin người. Một chút chỗ tốt, so sánh thần minh, không tính là gì." Hùng Thiên Sơn khoát tay cười nói, "Không có vấn đề, hợp tác, nhất định hợp tác, ta Vương gia liền thích nhiều chút hợp tác đồng bạn." Vương Thiên Tài cười nói, dừng một chút, nói, vậy có phải hay không thần minh, cũng coi là bằng hữu. Có Hùng Thiên Sơn gia hỏa này hợp tác, kia đối vương gia tuyệt đối có cực lớn trợ lực, còn có chính là thần minh sự tỉnh. Hiện tại Hùng Thiên Sơn thay thế người hạ, không biết thần minh bên kia sẽ như thế nào động tác. Việc này cho ta cùng thần minh liên hệ về sau, lại nhìn kết quả cuối cùng. Hùng Thiên Sơn cũng không dám cam đoan, thần minh sẽ từ bỏ ý đồ. Nói xong, Hùng Thiên Sơn đối nhã nhã mấy người trước mắt vài cái, lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức cho bọn hắn, điểm vài thứ ăn, ta mời khách. Vương Thiên Tài điểm đi, ta có chút không có nghỉ ngơi tốt, nhắm mắt dưỡng thần một chút." Giang Lâm Thản nhiên nói, hai mắt nhắm lại, mở ra năng lực cảm ứng. Mấy tên này, quả nhiên bắt đầu nói chuyện, bất quá, lần này là liên hệ thần minh những cái kia thần tử. "Chư vị, Hắc Sơn tiểu bá vương Hùng Thiên Sơn, hữu lễ." Hùng Thiên Sơn dẫn đầu đến. "Lão A, nghe nói ngươi cùng với người hạ, thời gian qua thế nào?" "Ta là nhất tuyến thiên rơi quý độc mây, Thiên Hoàng, Đế vẫn. Địa Hoàng, Hạ Miểu, Cố Hoàng, Vân Hà, Chiến Hoàng, Lô ẩn." Một đám người xuất hiện bắt đầu tự giới thiệu, giang lâm cũng rốt cục biết rõ, bát hoang là cái nào bát hoang, đông nam tây bắc, thiên địa cổ chiến, bát hoang giới. rất không may nói cho các vị, nguyệt hạn bỏ mình, lão hùng đang giúp nguyệt hạn huynh đệ xử lý hậu sự. hùng tiên Sơn nói, cái gì? nguyệt hạn chết rồi. chủ chiến phái trong nháy mắt vỡ tổ, loạn thành một bầy, đế vẫn trước tiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó liền nghe nói, nguyệt hạn cùng thực yêu quốc tam tiểu thư giang nhã nhã kết thủ, thế nhưng là giang nhã nhã gây nên, giang nhã nhã quá mức, thực yêu quốc lại như thế nào, bằng vào ta nga phận, sẽ còn nàng thạo miểu cả giận nói: xác thực, đưa nàng trở về, lập tức cáo chi chúng ta, giang nhã nhã hạ lạc, nhất định phải nàng trả giá đắt. đế vẫn lạnh giọng nói: Bác hoang thực yêu quốc tam tiểu thư, giang nhã nhã, tây hoang viêm thần đảo, viêm vô quân, thanh thanh thảo nguyên, tứ hoang người, Hùng thiên sơn, đem cái này bốn cái gia hỏa mang đến. Nắm tiên sư cha mày, Hùng thiên sơn, ngươi thông chi bọn họ chạy tới, vì cái gì không nói sớm? ngươi mẹ nó cố ý, ta vừa định nói cho các ngươi biết, Hùng thiên sơn yếu ớt địa đạo, là các ngươi miệng quá nhanh. tiện ta về nhà đi nhẹ nhõm âm thanh lạnh lùng nói phiêu miểu phong lao tổ gần nhất bế quan có chỗ đang muốn thử kiếm thiên hạ tiện ta về nhà đi ta đi cùng lao tổ đề nghị một chút các ngươi thế lực rất phù hợp thanh thanh thảo nguyên có chút ở ngán, muốn đổi cái địa phương ở viêm thần đảo nghĩ dọn nhà các ngươi có ý tứ gì thật cho là chúng ta sợ các ngươi hay sao đế vẫn tức giận nói đây là ý gì uy hiếp chúng ta chủ chiến phái tứ hoang liên hệ tới thế lực tuyệt đối viễn siêu các ngươi mà lại các ngươi tứ hoang người cũng không ít chủ chiến phái không bác hoang người rời khỏi không tham dự Tây Hoang rời khỏi, Nam Hoang rời khỏi, Đông Hoang rời khỏi. Đế vẫn, coi như thế, ta cũng không sợ bọn hắn. Bắc Hoang không tham dự. Nhã Nhã âm thanh lạnh lùng nói, Bắc Hoang toàn lực ủng hộ Nhã Nhã tiểu thư. Bắc Hoang người trong nháy mắt đổi giọng. Hắc Sơn ủng hộ Nhã Nhã tiểu thư. Hùng Thiên Sơn nói, Hùng Thiên Sơn, ngươi Đế vẫn bọn người mở bước, ngươi mẹ nó một chủ chi phái ủng hộ bọn hắn. Không có cách, lần này là Nguyệt Hạn làm quá mức hèn hạ vô sỉ, thân là huynh đệ, La Hùng cũng nhìn không được. Hùng Thiên Sơn thở dài, mà lại, hắn làm sao đối đãi ta người huynh đệ này? Các ngươi không rõ ràng. Đám người trầm mặc, bọn hắn liền xem như không rõ ràng, cũng có chỗ nghe thấy, lần này nguyệt hạn chết, đầu này gấu, sợ là cũng xuất lực. Chúng ta gặp phải hai người, rất có giao tình. Lục Thiên Tù cười lạnh nói, "Ồ, không biết là cái nào hai vị thế lực lớn đại biểu, đáng giá các ngươi việc này khiêng ra đến." Hạ Miểu Thản nhiên nói, "Vô thượng tông sư Lý Du Nhàn, Cự Phách, Vũ Năng." Chưa nghe nói qua. Vũ Năng Đao Pháp, ta cùng Tuyết Phi Dương đều nhìn không thấu, cảm thấy quen thuộc, giống như là địa để đào tủ vị kia. Không có khả năng Địa đệ Đao tổ vị kia, thực lực đã thông thiên triệt địa, làm sao có thể tới? Đế vẫn bọn người toàn bộ sợ hay nói, có một loại khả năng, phu hoàng loại kia đỉnh phong cường giả, liên hợp nhiều vị, không để ý thương thế, đưa bọn hắn tới." Nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói, "Vô thượng tông sư Lý Du nhà đâu? Cái này không mở ra nội tình, nhưng Vũ Năng rất nghe lời, tâm ta ngọn nguồn có suy đoán, có thể để cho Địa đệ Đao tổ vị kia chịu phụ. toàn bộ bác Hoàng cũng không có nhiều, phù hợp nhất, hẳn là Thiên Sơn chi đỉnh, tuyệt đại tông sư." Chương 162, nguyện đời này không vì địch. Địa đệ Đao tủ thực lực thông thiên chật địa, cử phách, vũ năng. Thiên Sơn chi đỉnh, tuyệt đại tông sư, Lý Du Nhàn. Nghe được hai cái danh tự này, Giang Lâm đầu góc cầm vang liền nổ, kia hai tên gia hỏa lại là siêu cấp cao thủ, bát hoang giới đều tìm không ra nhiều ít đến. Cái này cái quái gì vậy? Ta bởi vì hắn làm công nhiều năm như vậy. Giang Lâm có loại trở về đem Lý Du Nhàn treo lên rút một trận nỗi kích động, dạng này cũng có thể thổi thổi xấu, mình treo lên đánh qua siêu cấp cao thủ. Ấn, Chu sư minh có thể thổi cả đời, dùng khổng tiên thẳng đột qua siêu cấp cao thủ. Nói như vậy, mình bị nhã nhã chân khí hạn chế thật có có thể là lý du nhàn sau đó lục thiên tử trên để ấn chứng ý nghĩ của hắn lý du nhàn xuất thủ qua một lần nhã nhã huynh trưởng bị nhã nhã chân khí có hạn chế chính là hắn giải khai thực yêu quốc thủ pháp độc môn các ngươi có thể giải mở người bình thường có thể giải mở chân khí của mình hạn chế thật sự là lý du nhàn giải nhân tình này nhớ kỹ giang lâm thẩm nghĩ tuyệt đại tông sư giúp giang lâm đế vẫn bọn người thanh âm phát run có chút không thể tin đúng hắn rất xem trọng ca ca nhã nhã nói hắn nói ca ca tử gây nên chú ý của hắn thích hợp chuyển thừa y bát lục thiên Tủ nhã nhã tiểu thư thổi có chút quá chúng ta cũng không quá xác định chỉ là hoài nghi sau đó nhờ vào đó kéo cái quan hệ ngươi thế mà nói thẳng nghị thu giang lâm làm đồ đệ nếu là lý du nhàn thân phận là giả kia việc vui liền lớn ngươi có thể xác định hắn thật sự là thiên sơn vị kia đế vẫn bọn người hô hấp đều có chút dồn dập lên tám thành lục thiên thủ thản nhiên nói đế vẫn bọn người trầm mặc thiên sơn chi đỉnh tuyệt đại tông sư bát hoang giới một đại căn khu chỉ có đỉnh phong cường giả thực yêu quốc chi hoàng loại này mới có thể bước vào tới một hồi, giống bọn hắn những người này, mặc dù thân phận cao quý, thiên tư kinh khủng, nhưng so với vị kia tứ chết cũng là không bằng, tương lai chưa hẳn có thể sánh vai hắn, thậm chí thấp một đầu, thậm chí vài đầu, liền xem như tương lai có thể sánh vai, đó cũng là tương lai, hiện tại người ta đã là bát hoang đỉnh phong tồn tại, vị kia hẳn là sẽ không nhúng tay giữa chúng ta tranh đấu a, vân hà run giọng nói, hẳn là sẽ không, nhưng giang lâm là tuyệt đại tông sư xem trọng người, nhã nhã vẫn là thực yêu quốc chi hoàng nữ nhi, ta không phải hù dọa các ngươi, mình cân nhắc một chút, đúng, địa để đau tù vị kia. Dạy ta nhóm hai chiều, muốn hay không hẹn địa điểm luyện một chút, để các ngươi nhìn xem." Lục Thiên Tổ cười lạnh nói. "Không cần, ấn đoán xóa bỏ, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sâu." Đế vẫn trầm giọng nói, "Mọi người coi như vừa tới địa cầu, cái gì đều không có phát sinh." "Lão hùng bên này đâu?" "Hùng Thiên sân hỏi. Thay thế nguyệt hạ, vẫn như cũng là huynh đệ." Hạ Miểu nói. "Ca ca ta bằng hữu, Vương Thiên Tài, Vương gia." Nhã Nhã hỏi. "Xóa bỏ, tất cả đều xóa bỏ." Đế vẫn cơ hồ là cắn răng kêu đi ra, "Chỉ lần này một lần, kết quả này" Nhã Nhã tiểu thư nhưng hài lòng. Hài lòng, phi thường hài lòng, cáo tử. Nhã Nhã cười cười, quan bế điện thoại. Lục Thiên Tù mấy người cũng lần lượt quan bế điện thoại, Nhã Nhã truyền âm nói, Lý Du Nhàn thật sự là Thiên Sơn vị kia. Vậy ta phải gọi hắn thúc thúc. Nhã Nhã tiểu thư, kia là Lắc Lư đế vẫn bọn hắn, trời mới biết Lý Du Nhàn có phải hay không, bất quá, giải trừ hạn chế, thật sự là hắn. Lục Thiên Tù nói. Cái này cũng đủ rồi, hắn giúp ca, ca phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Nhã Nhã nói. Nói chuyện hoàn tất, Giang Lâm cũng thu năng lực cảm ứng lần này thần minh xem như nhận sợ, không nghĩ tới ly du nhàn cùng vũ năng, có lớn như vậy uy danh, đáng tiếc không biết tên thật là gì, nếu không báo ra đi, hủ chết một mảnh. địa đệ đao tủ, thiên sơn chi đỉnh a. trước đó còn cái gì đại huyền giới, xem ra ngoại trừ bát ngã giới, còn lại tất cả đều là gần người. vừa rồi ta gửi tin tức, các ngươi cùng thần minh ăn đoán, xóa bỏ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. hùng thiên sơn nói, thật sự, nhanh như vậy. vương thiên tài ngạc nhiên nói, thiên chân vạn sắc, có vấn đề ngươi tìm đến ta. hùng thiên sơn vũ nói đám người kia đều sắp bị sợ kệ ra quần, làm sao có thể là giả? Quá tốt rồi, lại có thể thỏa thích lãng. Vương Thiên Tài kích động nói. Thân Minh nghiên đoán xóa bỏ, chúng ta cũng nên phân biệt. Tuyết Phi Dương thanh lãnh điệu đạo. đúng vậy a, chúng ta cũng muốn ra ngoài sông sáo. Lục Thiên tù cũng mở miệng. không cùng lúc sông thế giới. Giang Lâm Trừng mắt nhìn, cái này muốn bay một mình. không được, mặc dù rất muốn mọi người chỉ điểm kiếm đạo, nhưng còn có việc muốn làm. Tuyết Phi Dương thở dài, cho dù không bỏ, đại nghiệp còn muốn tiến hành. ta cũng muốn đi núi thanh thành tìm tối nhu sư tỉ nói chuyện tâm tình vương thiên tài híp mắt nói vương thiên tài đầu tiên chờ chút đã giang lâm đứng dậy đi vào phòng mấy phút sau xuất ra một chút giấy ra giao cho vương thiên tài đây là tình không kiếm vận chuyển lộ tuyến vương thiên tài ngạc nhiên nói toàn bộ giang lâm thản nhiên nói lâm ca chúng ta đừng nói trước đồ ăn đến ăn cơm đi cơm nước xong xuôi vương thiên tài liền lên đường đi điểm đô vật đến giang lâm than nhẹ một tiếng đánh gãy bọn hắn cùng nhau ăn cơm lâm ca ngươi đổi ta đi Vương Thiên Tài có chút bất mãn địa đạo, thế nào, còn muốn đổ thừa ta? Giang Lâm tức giận nói, ăn xong xéo đi nhanh lên, về sau có việc lại tìm ngươi. Bữa cơm này ăn rất nhanh, cũng rất vui vẻ, cùng Thần Minh nhân đoán, xóa bỏ, cho bọn hắn giảm bớt áp lực cực lớn. Sau khi cơm nước xong, Vương Thiên Tài từng cái cáo biệt, mua vé rời đi. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Giang Lâm, nhã nhã cùng Viêm Vô Quân bốn người, Giang Lâm lại đi vào phòng, bận rộn một khắc đồng hồ, mang theo một đống giấy ra. Lâm ca, ngươi đã sớm tất cả đều biết rõ. Lục Thiên Tổ có chút bí phẫn, ngươi còn lựa phỉnh chúng ta? đúng a đã sớm biết rõ chỉ là không muốn các ngươi rời đi mà thôi Giang Lâm thẳng nhiên nói không có lửa gạt vì cái gì mấy người kinh ngạc ta hiểu rõ các ngươi tới lịch cùng nhã nhã không sai biệt lắm cũng đều là xuyên qua tới ta không biết các ngươi có mục đích gì lưu các ngươi ở bên người cũng nhiều mấy cái tay chân Giang Lâm khẽ thở dài nhưng ta biết lưu không được những vật này cho các ngươi ta chỉ có một cái yêu cầu yêu cầu gì ba người như mày Hùng Thiên sơn mặt mũi tràn đầy mệt hoặc nhã nhã ngồi ở Giang Lâm bên người Lâm vào trở mặt ít giết cho người yêu cầu này không quá phận a giang lâm đem trang giấy giao cho bọn hắn không quá phận lâm ca nói lời chúng ta nhất định làm theo lục thiên tù nghiêm nghị nói trịnh trọng tiếp nhận trang giấy nguyện đời này không vì địch nguyện đời này không vì địch giang lâm cười hắn đưa hết cho nhưng hắn còn lưu lại một tay đó chính là hắn hiểu rõ vũ khí của bọn hắn chỉ cần mình thực lực tăng lên tuyết động thanh hoàng cự luyện chân dương thạch đối mặt hắn không phát huy ra cái gì uy năng tới mà lại hắn gần nhất tổ hợp trận pháp nghiên cứu cũng đang hướng phía cái này tam đại linh khí xuất phát phối hợp lộ tuyến của bọn hắn vận chuyển Nếm thử phục chế vũ khí của bọn hắn, nếu vì địch liên nhìn mình tăng lên, có thể hay không đuổi theo bọn hắn, điểm ấy, Giang Lâm càng ngày càng tự tin, cắn thuốc là được rồi. Lão Hùng, ngươi nếu có vũ khí, cũng có thể để cho ta giúp ngươi nghe một chút, hiểu rõ vũ khí của ngươi. Giang Lâm nói, thật có thể nghe. Hùng Tiên Sơn trong tay hiển hiện một tòa màu vàng đất tiểu sơn, tản ra hùng hồn thổ chi lực. Không có vấn đề, bất quá ta cũng muốn điểm tiền trà nước, ta đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, hi vọng ngươi có thể vì ta tìm tới trận pháp chi thức, tất cả đều muốn. Giang Lâm nói. Có thể." Hùng Thiên Sơn sảng khoái nói. "Chương 163, ta ước gì xếp tại cuối cùng. Tuyết Phi Dương đi trước, đi phương nào, Giang Lâm cũng không rõ ràng, cái này từ biệt, gặp lại ngày, chẳng biết lúc nào." Cùng thần minh nhân đoán xóa bỏ, hắn cũng không có áp lực gì, lại thêm khôi phục lại tiên thiên hậu kỳ thực lực, chỉ có không gặp được quá lợi hại tông sư, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi. Viêm Vô Quân cùng Lục Thiên Tủ còn chưa đi, hắn còn muốn thương lượng với Hùng Thiên Sơn trên phương diện làm ăn sự tình, Lục Thiên Tủ còn có việc tuần hắn. Giang Lâm thưởng thức xuống Hùng Thiên Sơn vũ khí, một tòa núi nhỏ, tên là Thánh Linh Sơn là một kiện không thể so với Tuyết Động Yếu Linh Khí. Biết rõ vận chuyển phương hướng, Giang Lâm tại thể nội nếm thử vận chuyển một chút, thể nội thổ chi cương khí kịch liệt lao nhanh, so với thổ hệ đại tông sư công pháp đều tốt hơn. Hùng Thiên Sơn vì bọn họ chuẩn bị mới chỗ ở, trước đó đóng gói tiên thiên yêu quái thi thể, đều cất giữ trong nơi đó. Bốn người trả phòng chuyển di quá khứ, là một bộ trạch viện, Nguyên Hạn cũng ở nơi đây. Nguyên Hạn, không phải là đã chết sao? Lục Thiên Tổ nghi hoặc nói. Người giết, hắn liền chết. Giang Lâm thản nhiên nói. Ta giết. Lục Thiên Tù có chút ngần ngơ. Trước đó cùng chủ chiến phái nói chuyện hiếm, Hùng Thiên Sơn mở miệng chính là Nguyệt Hạn chết rồi, hắn còn tưởng rằng chết thật, không nghĩ tới muốn chờ hắn đến giết. Ngươi lấy hỏa mục cương khí giết chết, đến lúc đó có người hỏi, chúng ta liền giao cho thần thoại khuy tham gia. Hùng Thiên Sơn nói, thần thoại khuy tham gia. Lục Thiên Tù sửng sốt một chút, hắn hiện tại còn nhớ rõ thần thoại khuy tham gia, tương tự hỏa mục cương khí, lúc ấy kém chút hoài nghi đến trên người hắn tới. Tốt, trước đó kém chút để cho ta có nổi, lần này cũng làm cho ngươi lường một lần. Lục Thiên Tù hung tợn đạo hỏa một cương khí vận chuyển, trực tiếp hạ sát thủ. Tốt, còn lại không có ngươi chuyện, một triệu, ta sẽ đánh cho ngươi. Hùng Tiên Sơn nói, vậy ta cũng đi. Lục Thiên Tù đã sớm muốn đi, tự do tiêu sái khí tức, rốt cục có cảm nhận được. Thiên hạ chi lớn, khắp nơi du tẩu, độc hành thiên hạ, tiêu giao tự tại, lại mở cái hậu cùng, là theo đuổi của hắn. Đi thôi. Giang Lâm khoát tay nói, Lâm Ca, nhã nhã, Viêm vô quân, lão hùng, có việc một chiếc điện thoại, Lục Thiên tủ nhất định chạy đến. Lục Thiên tủ chỉnh trọng chắp tay, ương thuận một hứa hẹn, mới quay người rời đi đều đi. Nhã nhã than nhẹ một tiếng, có chút không bỏ. Lần này ly biệt là vì ngày sau gặp nhau, về sau có nhiều thời gian cùng một chỗ chơi. Giang Lâm mỉm cười nói, ừm. Nhã nhã gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Thi thể ở đâu? Ta giúp Nhã nhã nấu cơm. Giang Lâm hỏi, Nhã nhã không vui, ăn nhiều một chút liền tốt. Lấy ra yêu quái thi thể, Giang Lâm bắt đầu nấu cơm, còn Nguyệt Hạn thi thể, tu vi mất hết, đã không có gì năng lượng, Nhã nhã không hứng thu ăn, để Viêm vô quân một buổi lửa đi. Hùng Thiên Sơn cùng Viêm vô quân rời đi, bọn hắn còn có chuyện phải bận rộn trong trạch viện chỉ còn lại hai huynh nội, một nấu cơm, một ngồi ở trong nội viện, nâng cầm lên mà người, không biết đang suy nghĩ gì. Sau hai giờ, Giang Lâm làm tốt cơm, Tiên Thiên vận yêu nấu một đại nồi. Kaka, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nhã Nhã ăn thịt, hỏi. Kaka muốn đi đảo Muôn một chuyến. Giang Lâm vừa ăn vừa nói, những cái kia tản tin tức, Kaka muốn tìm ra, hiện tại trên mạng còn tại truyền, người khác cũng tại truyền. Giang Lâm mở ra điện thoại, đưa cho Nhã Nhã, trên mạng cơ hồ xào thành một mảnh. Giang Lâm đánh năm Tiên Thiên, đã thành sự thật, lần này đặc thù mời càng là lấy lực lượng một người ngăn cản bảy vị tiên thiên nhã nhã ủng hộ ca ca ăn xong chúng ta liền đi nhã nhã tức giận nói những người này đều nên đánh chết hưng chờ nơi này yêu quái thi thể toàn ăn xong liền đi giang lâm cười nói ca ca nếu không không nhập đạo cửa a nhã nhã bỗng nhiên nói vì cái gì là lo lắng ca ca an toàn cùng thần minh lần nữa đối đầu giang lâm nghi ngờ nói hưng đạo môn bên trong thật phức tạp chúng ta cùng phi dương bọn hắn cẩm kiếm thiên hạ tự do tự tại nhã nhã nói đương nhiên nàng lo lắng hơn chính là Giang Lâm tiếp tục như thế, sẽ đem thần minh nằm vùng nhân thủ, toàn bộ xử lý, đến lúc đó thần minh nhất định sẽ phát cuồng không thể. Lần này mặc dù thỏa đàm, nhìn như Hỗ Dọa Đế vẫn bọn hắn, nhưng trên thực tế, Lục Thiên tụ tràn đầy thối thói xấu thành phần, bọn hắn chỉ là đánh một đoạn thời gian công, cùng Vũ Năng, Lý Du Nhàn không có như vậy phải tốt quan hệ. Mà lại, đối với Lý Du Nhàn cũng chỉ là suy đoán, còn nữa, coi như bọn hắn là siêu cấp cao thủ, tới địa cầu về sau, thực lực cũng phế đi 7 8 phần, thật cho tới, thần minh thật khả năng không nể mặt mũi. Ka tại đại môn, đồng dạng có thể cùng ngươi cầm kiếm thiên hạ đạo môn không có gì ước thúc xử lý tốt chuyện lần này chúng ta liền lấy vân du tứ hải danh nghĩa mang ngươi chơi lửa sông núi sông lớn an lượt các nơi quả vật thế nào giang lâm cười nói vì nàng miêu tả tương lai mỹ hảo cảnh tượng mà lại chúng ta tiền không nhiều tính cả vương thiên tài lần này cho 1.000 vạn chúng ta cũng mới không đến 2.000 vạn tu luyện xuống tới chỉ còn lại không có bao nhiêu lần này đi tìm bọn họ cũng thuận tiện kiếm một khoản tiền có thể kiếm tiền nhã nhã hai mắt tỏa sáng đương nhiên giang lâm tự tin nói đạo môn công lao cũng là có thể đổi thành tiền mà lại liền ca ca hiểu trận pháp chi thức, tùy tiện chuyển thụ đạo môn một điểm, đều là một số tiền lớn. Đúng nga." Nhã nhã hai mắt tỏa sáng, Giang Lâm mặc dù hiểu được không ít, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là đại tông sư Công pháp, liền xem như toàn ném ra bên ngoài, đối với địa cầu ý nghĩa cũng không lớn. Mà cái này, cũng có thể đổi rất nhiều tiền. Mà lại, một khi có tiền, chúng ta cái nào dùng mình rất yêu, tông sư cấp yêu có muốn hay không ăn. Giang Lâm dụ hoặc địa đạo, giờ phút này, hắn quả thật có chút giống tà ác đại thúc. "Muốn?" Nhã nhã nuốt nước bọt nói. "Đạo môn, người các trong ngục giam đều giam giữ một chút, tội ác tài trời tông sư đại yêu, đến lúc đó chúng ta có tiền, lại thêm một chút trận pháp chi thức, trực tiếp mua ra ăn hết. Giang Lâm cười nói, có tiền, lại thêm thổ hệ đối thẳng đại tông sư công pháp, người các cùng đạo môn, tuyệt đối nguyện ý đem những cái kia tội ác tài trời đại yêu cho nhã nhã ăn. Hừ, nghe ca ca. Nhã nhã thẳng nuốt nước miếng, vượt yêu thịt, đều ngăn không được cái này thèm ý. Giang Lâm ăn mấy thối, liền không ăn, An yêu, đối với nhã nhã tu luyện rất có ích lợi, bằng không thì cũng sẽ không gọi thực yêu quốc, so với bình thường người tu luyện ăn đan dược còn hữu dụng. Quét hạ tin tức, đặc thù mời sự tình đã truyền khắp biên quốc, yêu quốc hai đại nước liền ngay cả quỷ cũng chấn động, đám người bọn họ triệt để danh dương thiên hạ, Giang Lâm lần này cũng không có chiếm công lao, cũng không cần chiếm, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, chân nhân chạy không được. Không bao lâu, một đầu tin tức tiến vào Giang Lâm ánh mắt thành thần thiên bảng. Mặc dù yêu đều bên này đặc thù mời xảy ra vấn đề, nhưng địa phương còn lại không có, bọn hắn thành công đẩy ra thành thần thiên bảng. Thành thần thiên bảng đấu chiến cả đời, chấn áp một thời đại, khí vận từng bước xâm chiếm chi pháp, phàm là chiến bại một đối thủ liền có thể thu hoạch đối phương khí vận, nếu có thể chấn áp thời đại này, thành thần đang ở trước mắt. Thần Minh chư Vị Thần Tử dự đoán, không cần thời gian mấy năm, địa cầu sẽ xuất hiện siêu việt đại tông sư cường giả. Thần Minh vì chuẩn bị thành thần thiên bảng, sẽ lấy nhân quốc, yêu quốc, quỷ vì tam đại khu vực, ở các nơi kiến thiết chơn tháp, lôi đài, đan dược điện, tuyển chọn đại khí vận người, lấy sắp xếp thành thần thiên bảng. Hiện tại nhân quốc thiên bảng xác định nhân tuyển theo thứ tự là Giang Nhã Nhã, Tuyết Phi Dương, Lục Thiên Tụ, Viêm Vu Quân, Hùng thiên Sơn, Vương Thiên Tài, Giang Lâm Đáng hôn đàn này. Nhã Nhã nhìn xem tin tức, khuôn mặt nhỏ rất tức giận. Nhã Nhã sinh khí cái gì? Giang Lâm có chút buồn cười địa đạo, đây không phải đã sớm dự liệu sự tình a. Nhã Nhã dĩ nhiên tức giận, ca ca so với bọn hắn đều mạnh, phải cùng Nhã Nhã cùng một chỗ, sao có thể ở tại bọn hắn đằng sau. Giang Lâm, liên vì cái này, ta ước gì xếp tại cuối cùng. Chương 164, Thiên Thủy thanh ác yêu nhiều không? Giang Lâm không so đo xếp hạng, đập vào cuối cùng cũng tốt, dạng này không để cho người chú ý. Thần minh lần này, ngoại trừ toàn lưới tuyên truyền thành thần thiên bảng bên ngoài, còn chuyên môn thiết lập một diễn đàn để người của toàn thế giới đều có thể tiến vào thảo luận. Diễn đàn đặt riêng người, yêu, quỷ, tam đại khu vực bảng danh sách, nhân quốc thứ nhất tạm định nhã nhã, thứ hai là tuyết phi dương bọn hắn, phía sau là Giang Lâm. Cái này mẹ nó là xóa bỏ. Giang Lâm trong lòng tuyệt không tin, nếu là xóa bỏ, sẽ không đem bọn hắn xếp tại phía trước, yêu quốc, quỷ vực bảng danh sách, một cũng không có, chỉ có bọn hắn treo ở phía trên. Mà lại, còn có trận pháp cùng đan dược bảng danh sách, rất không may, Giang Lâm xếp tại trận pháp thứ nhất, tự phong mạnh nhất trận pháp sư, phía dưới còn mẹ nó một món lớn điểm tán cái này rõ ràng là đang cho bọn hắn kéo cửu hận rất lớn cửu hận thanh thần thiên bảng đi chép nhất có tư chất thành thần người căn cứ chiến lược xếp hạng nếu là muốn hướng tiến lên tiến liền đánh bại tương ứng danh lạch ngươi muốn làm thứ nhất vậy liền đánh bại thứ nhất thay vào đó đây là trên bảng danh sách thăng quy tắc có năng lực liền lên đi không có năng lực bị người đánh chết giang lâm đem bảng danh sách giao cho nhã nhã nhã nhã chẳng hề để ý ngược lại cảm thấy đương nhiên nhã nhã cái này rõ ràng là bị hố giang lâm bất đắc dĩ nói chỉ có thể giúp nàng phân tích ở trong đó lợi và hại a Nhã Nhã ngây người dưới, hung tận cắn miệng thịt, quá không phải đồ vật, bất quá, giống như cũng không có gì, ta chính là muốn làm thứ nhất. Được rồi, không nói. Giang Lâm không lời nào để nói. Tin tưởng Tuyết Phi Dương bọn hắn, đối với thứ hạng này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là cái này bảng danh sách, trước đem bọn hắn mang lên đi, rõ ràng còn là tại nhầm vào bọn họ, chỉ là không có giống nguyệt hạn trước đó như vậy rõ ràng. Giang Lâm ăn một điểm, đã đã no đầy đủ, còn lại một nồi, toàn bộ giao cho Nhã Nhã giải quyết. Trở về phòng tu luyện, Giang Lâm phục dụng tiên tiên cấm dược. Loại này cấm dược cùng Hóa Cương Đan không sai biệt lắm, đều có thể gia tốc dung luyện tiên thiên cương khí. Tiên thể, Giang Lâm cũng nghĩ nhờ vào đó, đem Hỏa Mộc Kim, Tam Đại Thu Tính, toàn bộ tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, tề đầu tiến tiến. Cấm dược nhập thể, cùng bạo lực lượng vỡ bờ thể nội, tiên thiên ngũ hành kiếm trận, phong tỏa quanh thân, nhanh chóng luyện hóa dược lực. Dược lực phi tốc luyện hóa, dung luyện mục chi cương khí, Giang Lâm bắt đầu hướng tiên thiên xuất phát. Có tiên thiên cấm dược trợ giúp, Giang Lâm lần nữa thể nghiệm đến phi tốc tăng lên cảm giác, một cỗ tiên thiên cương khí dung luyện ra, tràn ngập sinh cơ giống như đặt mình vào tại sinh mệnh trong Hải Dương thời gian trôi qua trước mắt 5 ngày thời gian trôi qua cái này 5 ngày đến Giang Lâm mỗi ngày đều là nấu cơm sau đó tu luyện nghiên cứu trận pháp chi thức thời gian trôi qua rất thanh nhàn. thủy mộ kim Tam đại thủ tính tại tiên thiên cấm dược dưới sự giúp đỡ tất cả đều bước vào tiên thiên Giang Lâm chính thức tu thành ngũ hành tiên thiên đáng nhắc tới chính là Nhã nhã thực lực đơn giản không nói đạo lý ăn những cái tiêu tiên thiên yêu quái thế mà ăn vào tiên thiên chu kỳ thực lực tiến thêm một bước Giang Lâm lại đi đan dược phô mua 100 viên thuốc bỏ ra 800 vạn lần nữa cảm giác được tầm quan trọng của tiền yêu quái thi thể đã ăn xong hùng thiên sơn cũng đem trận pháp chi thức đưa cho giang lâm giang lâm trận pháp chi đạo lần nữa tăng cường mấy phần đã đặt xong vé máy bay hùng thiên sơn cùng viêm vô quân tử mình đưa bọn hắn đăng ký rời đi vạn yêu chi đô kaka chúng ta đi đây nhã nhã ngồi ở trên máy bay xoát điện thoại di động hỏi nhân quốc thiên thủy thành cái thiên nước thiên nhất tuyến thành thị lôi quan chủ cùng hòa huyền quan chủ tại kia ẩn hiện qua giang lâm trả lời kaka ngươi nhìn núi thanh thành bên trên người nào đó gặp xã hội đánh đập. Thân hình này giống ai? Nhã nhã đưa điện thoại di động đưa cho Giang Lâm. Lục Thiên Tủ. Giang Lâm liếc qua, cái này không nạ, trận chiến đầu tiên lại là đi núi Thanh Thành, còn bị tới một trận xã hội đánh đập, đáng đợi a. Bất quá, Lục Thiên Tuệ cũng không tệ lắm, chí ít không có độc thủ, lấy hắn tiên tiên hậu kỳ thực lực, núi Thanh Thành bên trên, không ai có thể ngăn cản hắn, trừ phi chạy ra một vị tông sư đến, nhưng cũng có thể chỉ có thể bước lui hắn. Buồn cười nhất vẫn là tảng đá đằng sau cái này nửa gương mặt, Vương Thiên Tài. Nhã nhã chỉ vào trong tấm ảnh, một khối đá đằng sau, lộ ra nửa gương mặt. Ngay tại nhìn lén bị đánh đập lục thiên tử. Hai người này, Giang Lâm lắc đầu bật cười, mấy ngày nay là dự định ỉ lại núi Thanh Thành không đi a. Tuyết Phi Dương ngược lại là không có gì tin tức, trên mạng một điểm tin tức cũng không có. Hai huynh muội thảo luận một phen về sau, lại bắt đầu chú ý thiên bảng tin tức, Thần Minh đã tại không ít thành thị thành lập được lôi đài, trận tháp, đan dược điện. Không thể không nói, Thần Minh năng lực rất lớn, nhân quốc cùng yêu quốc, quỷ vực đều rất xem trọng lần này thành thần thiên bảng, hiệp trợ Thần Minh, xây dựng những vật này, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Địa cầu thế nhưng là có không ít truyền thuyết thần thoại. Đạo môn càng là chuyên thiết thần bộ, còn có truy tìm tiên thần bước chân một đám thần cô nhóm, lập chí phòng chế ra thần thoại võ học tiên thuật các loại thần thông. Thần Minh cũng có thần tử, tự xưng chư thần truyền nhân, ngôi sao gì truyền thế, không ngừng kích thích toàn thế giới người tu luyện, để bọn hắn minh bạch một sự kiện, thần là tồn tại. Lần này thành thần thiên bảng xuất hiện, Thần Minh tiên đoán, thời đại này khả năng thành thần, toàn thế giới không người không điên cuồng Thần mang ý nghĩa trường sinh bất tử, thọ nguyên vĩnh hằng. Ngoại trừ thành thần cái này mơ bước xa vời bên ngoài, còn có một việc, đó chính là Thần Minh tiên đoán, không ra mấy năm xuất hiện siêu việt đại tông sư cùng giả, điều này cũng làm cho tam phương hoành động. Đại tông sư về sau đã mất đường, không người không tâm động, một chút đại tông sư, hận không thể lập tức phóng đi thần minh, hỏi thăm rõ ràng, làm sao đột phá đại tông sư. Xem xong tin tức, Giang Lâm nhắm mắt suy tư, mình muốn thành tựu đại tông sư, còn không biết phải bao lâu, vẫn là không suy nghĩ nhiều, trước tiên đem tiên thiên cảnh giới tu luyện viên mãn lại nói. Tân cơ tới đúng lúc thiên thủy thành, cái này nước tiên nhất tuyến thành thị, đứng tại trong thành thị địa vị cao nhất địa, có thể trông thấy biển cả, xa xa nhìn lại, cùng trời tương liên cung nên phục hư quán chủ, giá Lâm thiên thủy thành đạo quán. vừa đi ra sân bay, một loạt đạo môn đệ tử kết đội nên đón, thần sắc tràn đầy kích động. chư vị sư đệ hiếu lễ, giang lâm có chút thi lễ, nắm nhã nhã, đi tới. hắn đến thiên thủy thành, không phải bí ẩn gì tin tức, từ khi đặc thù mời sự tỉnh truyền đi về sau, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chăm chăm hắn, còn có viêm vô quân bọn người mua vé máy bay, trước tiên liền chuyển ra ngoài. phục hư quán chủ, mời theo chúng ta rời đi. đạo môn các đệ tử cung kính dẫn đường, linh năng xe sớm đã chuẩn bị xong, giang lâm cùng nhã nhã cùng lên xe. Một vị đạo môn thanh niên đệ tử nhanh chóng lái xe rời đi. Phục Hư quán chủ, người bây giờ nhưng rất khó lượng, toàn cầu lôi cuốn nhân vật." Lái xe thanh niên đạo sĩ hâm mộ nói. "Một chút hư danh." Giang Lâm Thản nhiên nói, "Ta tình nguyện không được." Cũng thế, trên mạng đã truyền đến, phục Hư quán chủ từ yêu quốc trở về, đã có không ít tiền tài, đang ngồi máy bay chạy đến Thiên Thủy thành. Thanh niên đạo sĩ nói, "Nghe nói Hỏa Huyền quán chủ, lôi con chủ đều tại Thiên Thủy thành." Giang Lâm nói sang chuyện khác. "Đúng vậy, bất quá, hai vị kia quán chủ so bí ẩn, không ở tại xem bên trong." chúng ta cũng không biết hạ lạc, chỉ là nghe nói gần nhất đang trợ giúp nhân quốc, xử lý thiên bảng sự tình, cụ thể ta cũng không biết." Thanh niên đệ tử nói. "Vậy nhưng tiếp, ta còn muốn bái phỏng bái phỏng." Giang Lâm cũng không thất vọng, chỉ cần tại Thiên Thủy Thành luôn có thể tìm tới, dừng một chút, lại nói, "Thiên Thủy Thành ác yêu nhiều không?" "Ta thích chẳng yêu, không nhiều lắm, Thiên Thủy Thành chị an tương đối tốt." Chương 165, Giang Lâm cái này tập nhân. "Thiên Thủy Thành chị an tương đối tốt, cái này khiến Nhã Nhã rất thất vọng. chị an sao có thể tốt đâu? Ác yêu đều không có, ta ăn cái gì?" Giang Lâm không hỏi thêm nữa, muốn ăn yêu vẫn là rất đơn giản, đến lúc đó tìm người cắt hỏi một chút là được, hỏi cái này chút ngay cả Tiên Thiên đều không phải là đệ tử, cũng hỏi không ra đến cái gì. Linh năng xe tại trong đạo quan bên ngoài dừng lại, Thiên Thủy xem, đạo môn đạo quán. Gian phòng đã thu thập xong, Giang Lâm cùng nhã nhã trực tiếp vào ở, vừa cất kỹ đồ vật, một thanh niên đạo sĩ vội vã mà tới. Phục hư quan chủ, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Thanh niên đạo sĩ thở hổn hển, thần sắc bối rối. Chuyện gì? Giang Lâm kẽ nhũ mày Quan chủ, Phật môn viên minh chủ trì nói phải vi sư đệ làm chủ đã đến thiên thủy thành thanh niên đạo sĩ nói viên minh chủ trì vi sư đệ làm chủ cái này cùng ta có quan hệ gì giang lâm nghi hoặc nói cùng quán chủ muội muội có quan hệ đặc thù mời thời điểm quan chủ muội muội trụ chết một hòa thượng chính là viên minh sư đệ thanh niên đạo sĩ giải thích nói ta hiểu được viên minh là thực lực gì Tiên thiên hậu kỳ biết rồi người đi thông chi nhân các, ta đợi chút nữa đi bái phỏng giang lâm vô tình nói một tiên thiên hậu kỳ mà tôi dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng là tiên thiên đỉnh phong Tông sư cái gì? Giang Lâm Ngũ Hành đều đã Tiên Tiên, đối phó một Tiên Tiên hậu kỳ cũng không phải không có sức đánh một trận, mà Nhã Nhã, Tiên Tiên trung kỳ, một tiểu cảnh giới chênh lệch, lẽ ra có thể án lấy đánh, hoàn toàn không cần lo lắng. Cất kỹ hành lý, Giang Lâm trên lưng bao cùng Nhã Nhã cùng ra ngoài, tiến đến bãi phòng nhân cách, còn còn lại sự tình, tạm thời mặc kệ. Tự có đạo môn đệ tử lái xe đưa đón, làm tới quán chủ, đãi ngộ chính là không đồng dạng. Nhân cấp địa điểm không xa, tại khẽ động trong cao ốc, ngồi lên thang máy, thẳng lên tầng thứ bảy, nơi này là nhân cách tại Thiên Thủy thành làm việc địa điểm. Giang Lâm trước khi đến, Đạo Môn đã người liên hệ các, mới vừa lên tầng thứ bảy, một vị người quen biết cũ, ngay tại cửa thang máy chờ, đã lâu không gặp, một khuôn mặt tươi cười, đầu đầy tóc đỏ, Tiêu Thiên Liệu không nghĩ tới người ở chỗ này, nhã nhã hơi kinh ngạc địa đạo, bị điều chỉnh lại, Tiêu Thiên Liệu cười nói, gần nhất không phải làm cái gì thành thần thiên bằng a, lo lắng sai lầm, gia tăng nhân thủ, ta vừa lúc điều tới nơi này, đang khi nói chuyện, Tiêu Thiên Liệu dẫn bọn hắn đi vào phòng, đây là phòng làm việc của hắn, rót hai chén trà, đưa cho hai người, gần nhất phong quang rất a. Trên mạng đều là các ngươi tin tức." Tiểu Thiên Liệu nói. "Chỗ nào, tất cả đều là nghe nhầm đồn bậy, ngươi cảm thấy ta có thể đánh năm tiên thiên?" Giang Lâm cười nói. "Đặc tú mời, thế nhưng là truyền ra có cái mũi có mắt, ngươi sức một mình ngăn cản bảy vị tiên thiên." Tiểu Thiên Liệu phủi tay, hư không hình chiếu ra một khối giao diện ảo, phía trên là trên mạng tin tức. "Đủ tiên tiến a." Âm thanh khống. Giang Lâm hí hí mắt, lại nói, "Ngăn cản cùng đánh bại năm cái tiên thiên, cái này có rất lớn khác nhau, mà lại, trước đó ta còn không phải tiên thiên." Một điểm tiểu cơ khí, không tính là tiên tiến. Tiêu Thiên Liệu cười cười, lại nói: Thiệu Văn, đem cơm trưa đưa tới. Vâng. Một đạo mang theo cứng ngắc điện tử âm truyền đến, một đài xe đẩy nhỏ tự động tiến đến phía trên trưng bày ba bà phần cơm trưa. Giang Lâm cười, người này cất giấu đồ vật không ít, hôm nay đột nhiên lấy ra, là mấy cái y tứ, muốn truyền đưa tin tức gì cho mình? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, lần này tới Thiên thủy, là muốn tham gia Thiên bảng cuộc chiến. Tiêu Thiên Liệu hỏi: Chính là khắp nơi đi một chút, thuận tiện tới hỏi hỏi ngươi, giữ gìn chị an, có cần hay không nhân thủ? Giang Lâm nói: đương nhiên cần. Ngươi có hứng thú gia nhập nhân các? Tiêu Thiên Liệu hơi vui vẻ nói, thực lực của ngươi, nhân các 10 phần hoang nên. Đáng tiếc nhân các cần thủ ước thúc, cộng tác viên vẫn được. Giang Lâm dừng một chút, nói, đúng rồi, nhưng cái kia tội ác tẩy trời yêu, nhân các bắt được về sau, xử lý như thế nào? Tội ác tẩy trời, căn cứ luật pháp hình phạt, tội chết liền giết chết, sau đó có thể luyện đan luyện đan, xương cốt phù hợp luyện, khí liền luyện khí. Tiêu Thiên Liệu trả lời. Bán không? Giang Lâm thấp giọng hỏi. Bán? Cái này, ngẫu nhiên cũng bán, nhưng đều là bán cho những đại thế lực kia, đại giáo phái bọn hắn có thể bảo chứng những này ác yêu không ra nhiễu loạn Tiêu thiên liệu như như mày nói ngươi muốn mua em gái ta muội hỉ hoan ăn yêu cho nên muốn mua chút giang lâm cưng chiều mà mắt nhìn nhã nhã nói ừm um vâng chúng ta xuất tiền nhã nhã liên tục gật đầu cấp thấp ta có thể tặng cho các ngươi ăn nhưng lên tiên thiên ta đây không làm chủ được nếu là bán giá cả rất đắt đỏ Tiêu thiên liệu suy nghĩ nói ra cái giá mua được ta liền mua mua không nổi ta tiết kiệm tiền mua đương nhiên ngươi cũng đừng lừa gạt ta giang lâm kiên định nói nhã nhã ăn yêu thực lực tăng lên nhanh, đương nhiên không thể keo kiệt, có thể mua khẳng định mua. Ta ngược lại thật ra không đề nghị các ngươi mua. Tiêu Thiên Liệu hạ giọng nói, cùng với tốn hao giá tiền rất lớn mua yêu, các ngươi còn không bằng tự mình động thủ. Tùy ý bắt yêu là phạm pháp." Giang Lâm bĩu môi nói, muốn dụ ta phạm pháp. Ngươi là thực ngốc hay là giả đẫn?" Tiêu Thiên Liệu lườm hắn một cái, nói, "Ta đường đường nhân các tiên thiên, sẽ để cho ngươi phạm pháp. Ngươi là đạo môn, cùng những cái kia cái gì Phật môn, ma đạo, ừ, lẫn nhau tranh đoạt, giật xuống ra, có thể có chuyện gì?" Giang Lâm minh bạch Đây là để hắn dùng đạo môn tiến tuội, đi đoạt phần môn, ma đạo, còn lại thế lực. Cái này tiêu thiên liệu cũng không phải vật gì tốt. Đây không phải cho đạo môn gây thù hằn a? Không làm." Giang Lâm lắc đầu nói, "Ta có thể nói ra lời này, cũng không phải là gây thù hằn, các ngươi những thế lực này bí mật làm loại chuyện này, còn đi ta." Tiêu thiên liệu lột một miếng cơm, nói, "Nói thật đi, một con tiên thiên sơ kỳ yêu, giá giá 200 vạn, trung kỳ 400 vạn, cứ thế mà suy ra, mỗi cái tiểu cảnh giới thêm 200 vạn, ngươi ra nhiều tiền như vậy, bỏ được à?" Bỏ được Giang Lâm không do dự, nói thẳng, cho Nhã Nhã ăn, đương nhiên bỏ được, cũng không phải cho ngoại nhân, mình mua cấm dược đều bỏ ra khoái ngàn vạn, Nhã Nhã tu luyện tiêu xài, mình có thể nào hẹp hỏi? Các ca, Nhã Nhã nhất định cố gắng kiếm tiền. Nhã Nhã cảm động nói, tốt ta thật phục các ngươi huynh muội Tiêu Thiên Liệu cười, cười cười, lấy ra hai tấm bảng hiệu, cầm đi đi, đừng quá hung ác là được. Thứ gì? Giang Lâm nghi hoặc, ngươi không phải nói cộng tác viên a? Tiêu Thiên Liệu nghiêng chân, nói, cho các ngươi cộng tác viên bảng hiệu, Quang Minh Chính Đại Duy hộ trị ăn, tỷ thí trong lúc đó. Ai trái với quý củ, các ngươi liền đậu thủ. Có thể ăn. Nhã nhã ngạc nhiên đạo, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Đừng quá mức, đối phương nếu là không có gì lớn tội, gỡ cái cánh tay chân cái gì, để chính hắn tìm linh dược mọc ra đi. Tiểu Thiên Liệu thản nhiên nói, đủ ý tứ, cái này cho ngươi. Giang Lâm Tử trong bọc móc ra vài cuốn sách đến, thu hoạch lần này, xem như ta cùng muội muội thành ý, còn có trận pháp chi thức, tổ hợp trận pháp, tin tưởng đối với các ngươi hữu dụng. Hào huynh đệ, Tiểu Thiên Liệu cầm sách vỡ, kích động nói, muội muội, ngươi yên tâm, chỉ cần không quá qua. qua. Sau khi ăn xong, ca ca giúp ngươi kết thúc công việc. Nhã Nhã hạnh phúc hiếp hí mắt, tựa như đã nhìn thấy ngày tốt lành đến. Thùng thùng, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, một đạo thu kịch thanh âm truyền đến, "A Di đà Phật, Tiêu thí chủ, Viên Minh đến đây bái phỏng, xin ngươi giúp một tay tìm xem Giang Lâm cái này tặc nhân hạ lạc." "Giang Lâm?" "Nhã Nhã?" Tiêu Thiên Liệu sắc mặt cứng đờ, tới thật mẹ nó là thời điểm, "Tặc nhân, ngươi lời không thể tiến đến nhìn người lại nói." Chương 166, ta gọi Giang Lâm. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Thiên Liệu liền tranh thủ cộng tác viên bằng hiệu giao cho giang lâm gia hiệu hắn thu lại tiêu thí chủ ngươi có hay không tại viên minh thanh âm lần nữa truyền đến tiêu thiên liệu làm cái im lặng thủ thế coi như không ở giữ im lặng để cái này con lựa chọn mình đi tiêu thí chủ ngươi không trả lời bần tăng liền tự mình tiến đến ba người ngươi mẹ nó không phải hẳn là đi ha không ở đây ngươi mình tiến đến giang giác cửa phòng bị đẩy ra một ánh sáng sáng tỏ đầu mò vào mắt nhìn ba người cười ha ha nói tiêu thí chủ ngươi còn không đáp lời nhân các gian phòng cách âm hiệu quả thật tốt tốt đại gia ngươi cái này rõ ràng đều không có cách tâm, chính là phòng nửa bên ngoài có đột phát tình huống, nghe không được. tiêu thiên liệu vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu. tiêu thí chủ, lần này bẩn tăng tìm người đến, là muốn mời người hỗ trợ, tìm một cái giang lâm tạc tử, còn có muội muội của hắn, giang nhã nhã cái kia tiểu yêu nữ, viên minh giọng rất lớn, chấn người lộ hai ông ông. tiêu thiên liệu, ngươi đi ra ngoài không lên mạng sao? tiêu thí chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? là cùng hai vị này có chuyện quan trọng muốn làm. kia bẩn tăng ngồi vào bên cạnh vân vân, viên minh kéo ghế, trực tiếp ngồi xuống cái này chúng ta không có việc lớn gì. Giang Lâm giật giật khoe miệng nói, sát thực không có việc lớn gì, chính là tự ôn chuyện. Nhã Nhã mặt không thay đổi nói, tặc tử, tiểu yêu nữ, người tên trọc đầu này chiếu ngươi vô pháp vô thiên có phải không? Sát thực không có việc gì. Tiêu Thiên liệu cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, nội tâm tại khẩn cầu, tuyệt đối đừng đánh nhau, mình nhưng ngăn không được ba tên này, mà lại nghĩ đến Nhã Nhã thực lực, cái này con lựa chọn, khả năng ăn thiệt thòi, không có việc gì. Vậy trước tiên giúp ta làm ý chuyện, tìm xem kia tặc tử cùng tiểu yêu nữ. Viên Minh giáng người khôi nô giọng thô to, to, chán sáng loáng. Viên Minh Đại sư, gần nhất Phật pháp nhưng có tinh tiến. Tiêu Thiên liệu khô khốc địa đạo, trong mắt dùng sức chuyển động. A Di Đà Phật, bần tăng tại trong miếu tiềm tu nhiều năm, lắng nghe Phật tổ dạy bảo, hơi có tiến bộ. Viên Minh chắp tay trước ngực, trang nghiêm túc mục địa đạo. Đại sư Phật pháp tinh thầm, tại hạ đối Phật pháp rất có hứng thú. ngày gần đây, nghe được một lời, cảm thấy tràn đầy đạo lý, không biết Đại sư là phủ nhận nhưng Giang Lâm nhẹ nhàng cầm nhã nhã tay, ra hiệu nàng đừng xúc động. Thí chủ, thỉnh giảng. Viên Minh nghiêm túc nói, lời này là như vậy. Phạm là có thể đứng ở góc độ của người khác vì người khác suy nghĩ, cái này chính là từ bi, đại sư nhưng tán thành. Giang Lâm thản nhiên nói, tất nhiên là tán thành. Người đại sư kia, tu Phật nhiều năm, có từng biết Phật là cái gì? Phật là giác ngộ, là buông xuống, cũng là cầm lấy, là giáo hóa, cũng là lắng nghe. Kia chúng sinh bình đẳng là thật là giả, tự nhiên là thật. thí chủ là muốn kiểm tra giáo bật tăng, không dám. Tại hạ chỉ là có chút nghi hoặc, cái này Giang Lâm cùng muội muội của hắn là phạm vào chuyện gì để đại sư mở miệng một tiếng tát tử yêu nữ như thế tức giận, Giang Lâm Thản nhiên nói, tới, muốn làm đi lên, Tiêu Thiên liệu trong lòng run lên, mình muốn chuẩn bị đường chạy, khuyên can là không thể nào, không khuyên nổi. A Di Đà Phật, Giang Nhã Nhã sát hại ta Phật môn đệ tử, Phật cũng có kim cương chứng mắt, há lại cho yêu ma quát thảo. Viên Minh trầm giọng nói, người đại sư kia có từng đứng tại Giang Nhã Nhã góc độ nghĩ tới, tại sao lại sát hại đệ tử Phật môn? Giang Lâm đạm mặt nói, luận võ bản nhưng điểm đến là dừng, Giang Nhã Nhã lại thống hạ sát thủ, còn nói xấu bẩn tăng sư đệ, là thân minh người, Phật tự nhiên đi kim cương trừ ma thủ đoạn. Viên Minh giọng cực lớn, ta nhớ được, trên mạng có công bố chứng cứ, đại sư là cảm thấy những chứng cứ kia là giả. Giang Lâm nhíu mày, chứng cứ, sư đệ Nhất Tâm Hướng Phật trước đó liên tục cự tuyệt Thần Minh người, không muốn nhúng tay, cuối cùng vì ngăn cản chém giết mới có thể tiến về, sao lại là Thần Minh người? Những chứng cứ kia xác định không phải giả tạo. Viên Minh nói, Giang Lâm, chứng cứ toàn bộ làm như nhìn không thấy, không biết xấu hổ như vậy, nói như thế nào lối ra, còn vì ngăn cản chém giết, chứng cứ thật giả chắc hẳn nhân các đã xác định. Giang Lâm thản nhiên nói đúng là thật sự. Tiêu Thiên Liệu ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, A Di Đà Phật. Viên Minh tuyên tiếng niệm Phật, như mày, nói, Tiêu thí chủ, không thể nói lung tung được. Nhân các quả thật xác định, liên tục kiểm chứng, Phật môn mấy vị kia đệ tử đều là thần minh người, mà lại lúc ấy tình huống nguy cấp, Giang Lâm bọn người đối mặt thần minh với giết, cũng không có khả năng bắt sống vị kia đệ tử, chuyển giao Phật môn xử lý. Tiêu Thiên Liệu giải thích nói, Đại sư, chứng cứ là thật, ngươi đổi lại cái góc độ nắm lại, nếu là ngươi là kẻ giết người, mà lần này tử thương là đạo môn người đạo môn tìm ngươi hỏi tội. Ngươi làm như thế nào?" Giang Lâm thở dài, làm người muốn giảng điểm đạo lý, nếu là không giảng đạo lý, hắn chỉ có thể đem cái này con lựa chọc đánh mấy cái bao hết. "A Di Đà Phật, thí chủ nói có lý." Viên Minh suy tư một lát, nhìn về phía Tiêu Thiên Liệu, có thể để bẩn tăng nhìn xem, những cái kia xác định chứng cứ. "Sư đệ thế nhưng là tội chết." Tiêu Thiên Liệu trầm mặc một lát, đưa điện thoại di động đưa cho hắn, "Đại sư tự mình xem đi, Phật môn sự tình, chúng ta liền không truyền ra ngoài, có rất nhiều đồ vật, đều không có báo ra tới." Viên Minh tiếp nhận điện thoại, xem xét, không bao lâu sắc mặt đỏ lên, một cỗ nộ khí bay thẳng chán. Phanh, đồ hỗn trướng, hỗn trướng đồ chơi, dám như thế khinh nhường ngã phật. Đó là của ta điện thoại. Tiêu Thiên Liệu ra mặt co lại, mẹ nó, ngươi mẹ nó khoảng trước đó có thể hay không nhìn xem? Giang Lâm đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tiêu Thiên Liệu cho hắn nhìn cái gì, để hắn tức thành dạng này? Đối với vị tia đệ tử phật môn, hắn giải cũng không nhiều, chỉ biết là giết một số người, ra tay tàn nhẫn, khẳng định là tử tội, nhưng cũng không về phần tức thành dạng này mới đúng. Đại tạ ba vị, để bẩn tăng thấy rõ cái này nghiệt chướng chân diện ủ. Viên Minh đầy mặt xấu hổ, chứng cứ xem xét, nhân các liên tục kiểm chứng, không sai được. Đây là việc nằm trong vận sự. Tiêu Thiên liệu nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, đây đối với Giang Lâm cùng Giang Nhã Nhã có rất lớn sung kích. Dù sao hai người một lòng vì cứu vớt trong sơn cốc rất nhiều thiên thiên, vội vàng phía dưới chỉ có thể hạ sát thủ, phật môn nhưng phải tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn. Ai? Là bần tăng sai rồi, bần tăng cái này về trong miếu sám hối, hướng hai vị thí chủ tạ lỗi. Viên Minh chắp tay trước được nói, đại sư minh lý. Giang Lâm một mặt kính để địa đạo. Nhã Nhã cũng rất kính nể, rất giảng đạo lý nha, chứng cứ nhìn, lập tức liền muốn nói xin lỗi. Đa Tạ thí chủ, hôm nay nếu không phải là người, Bần tăng còn không biết mình tu hành, không chỉ có không, có tình tiến, ngược lại bước lui." Viên Minh hổ thẹn mà nói, trước đó có nhiều đã tội, còn xin thí chủ lưu lại tục danh, ngày sau báo đáp. Không cần khách khí như vậy. Thí chủ, ngươi để Bần tăng lại lần nữa cảm nhận được từ bi, nhất định phải lưu lại tính danh." Viên Minh kiên trì nói. "Vậy được rồi, ta gọi Giang Lâm." Viên Minh. "Giang Lâm." "Vậy ngươi bên cạnh tiểu cô nương này ta gọi giang nhã nhã, nhã nhã mỉm cười nhìn xem cái này đại hòa thượng, viên minh ngốc trệ, tiêu thiên liệu ngửa đầu nhìn trời, đều nói chớ khách khí, ngươi nhất định phải lưu lại tính danh, lần này tốt, nhìn ngươi làm sao xuống đài, đại sư, vừa rồi muốn đưa xin lỗi, giang lâm chừng mắt nhìn nói, vâng, bẩn tăng đối hai vị thí chủ tạo thành bối rối, là bẩn tăng tội ác tại trời, viên minh lấy lại tinh thần, cũng không có bộc phát, ngược lại lần nữa thi lễ, quả thật có chút đại tội, bị hù muội mụi ta rất lâu chưa ăn no, mấy ngày nay đi theo ta trốn đông trốn tây, giang lâm than thở nói. Ta có lôi với ta muội muội a. Kaka, ta đói. Nhã Nhã đáng thương nhìn xem hắn. Tiểu thiên liệu, ngươi sợ là muốn ăn nghèo hắn. Chương 167, lần sau tiếp tục ăn. Từ ngày đó về sau, ta cùng muội muội liền lui khách sạn, không dám xuất đầu lộ diện. Giang Lâm giảng thuật mấy ngày nay cuộc sống bi thảm, mình và Nhã Nhã liền trốn ở trong phòng nhỏ, không dám ra ngoài, mỗi ngày mua một chút xíu đồ vật đói đói, sau đó tiếp tục trốn tránh, không dám lộ diện. Vốn cho rằng mấy ngày nay đi qua, đến tiên thủy thành, có thể khá hơn một chút, không nghĩ tới Phật môn cũng tới. Đại sư chúng ta vừa rồi cũng không dám ra ngoài âm thanh, thuần túy là bị hù, ta không thể không mang mọi mọi người tới các, tìm kiếm che chở. Ân, trở lên đơn thuần nói bừa, là bần tăng có lỗi với các người. Viên Minh đầu to kèm chút vào trong đúng quần, xấu hổ a. Mình vẫn là Phật môn đại sư, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, hổ thẹn a. Đại sư, ta cũng không dám đưa yêu cầu, chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Giang thí chủ, là bần tăng sai rồi, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Tiêu thí chủ làm chứng, bần tăng nhất định làm được. Viên Minh vội vàng nói lại để cho Giang Lâm nói tiếp, hắn thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Viên Minh hối hận rồi, hắn hối hận tới này Thiên Thủy Thành, việc này quá là không tử tế, chạy tới, mặt đều để người đánh sưng lên. Tại hạ không dám có yêu cầu. Thí chủ yên tâm, Bẩn Tăng cam đoan, Phật môn tuyệt đối không ai làm khó dễ các người, yêu cầu này là Bẩn Tăng đối với các ngươi để hủ. Vậy ta để, người sẽ đi. Viên Minh cắn răng nói, cho dù đau lòng, nhưng nói đều nói ra ngoài, lại khó cũng muốn làm. Để cho ta muội mọi ăn no đi. Giang Lâm tựa như là đối thần đang cầu nguyện tràn ngập mong đợi nhìn xem Viên Minh, Giang thí chủ, Viên Minh giật mình, cầm giang lâm tay, thở dài nói, bần tăng hổ thẹn a, liền một bữa cơm no, cái này quá đơn giản, mình tu hành không tới nơi tới chốn a, trước đó lại muốn, gia hỏa này công phu sư tử vọng, không nghĩ tới yêu cầu đơn giản như vậy, thẹn với phật tổ, lần này sau khi trở về, nhất định phải bế quan tiềm tu, nhất tâm hướng Phật, tuyệt đối không thể lại bị che đợi hai mắt, ủ thành chuyện sai. Đại sư là minh lý người, không hổ thẹn, không hổ thẹn. Giang lâm vội vàng nói, đại sư, ta cùng Giang lâm còn có chút việc đảm, nếu không, ngài đi trước chuẩn bị chai đồ ăn. Tiêu Thiên Liệu nói: có thì sao? Nhã nhã tội nghiệp địa đạo. A Di Đà Phật. Viên Minh một mặt khó xử. ác yêu là được, ta cùng muội muội nhất tâm chảm yêu trừ ma. những cái kia lớn nhất ác cực yêu quái đều là muội muội ăn hết, còn thế gian một thái bình. Giang Lâm nói: bần tăng lý giải, thế nhân ăn thịt, tu hành đường khác biệt. Viên Minh chắp tay trước ngực, đi ra ngoài gọi món ăn đi. Ta tính đã nhìn ra, các ngươi hai huynh muội chính là Hí Tinh. tiêu Thiên Liệu ngồi ở trên ghế, lau mồ hôi, thở dài ra một hơi nói: còn tốt các ngươi không có động thủ, động thủ ở đâu ra cơm ăn? Giang Lâm Diễu môi nói, mình là giảng đạo lý người, điều kiện tiên quyết là giảng được thông. đúng rồi, trước đó hắn không tin chứng cứ, làm sao ngươi cho hắn nhìn? hắn liền tin rồi. ngươi cho hắn nhìn cái gì, tức thành như thế? Viên Minh nhất tâm tại trong miếu khổ tu, không thể nào lên mạng, nhìn hắn như thế, liền biết trên mạng chứng cứ liền chưa có xem, tám thành là bị người lắc lư tới được. Tiêu Thiên liệu vểnh lên chân bắt chéo, nói, hắn người này, trừ phi ngươi đem chứng cứ đặt ở trước mắt hắn, nếu không, hắn đều không biết thấy thế nào, còn chứng cứ. Hàn quán chủ sửa lại, đổi cái đầu, thuận tiện đem bối cảnh đổi thành phật tổ giống. Giang Lâm, ngươi cái này đầu óc, đáng đời điện thoại bị nẹt. Hàn quán chủ dâm nhân thêm nữ video, ngươi đổi thành phật tổ phật tượng bối cảnh, hắn không có phá hủy ngươi nơi này, đều là hắn rộng lượng. Bất quá, ngắn như vậy thời gian liền đổi tốt, kỹ thuật này có thể à, mà lại, cái này Viên Minh là thật ngốc à, thật chứng cứ không nhìn, chứng giả theo tin. Nhìn hắn bộ dáng, ngay cả ngươi là đạo môn quán chủ cũng không biết, có thể thấy được tin tức nhiều bế tắc. Tiêu Thiên liệu tiếp tục nói, xem ra, hẳn là hổ thẹn chính là ta à? Giang Lâm đều có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, Viên Minh là cái như thế trách người thành thật, so nhã nhã còn trách, chí ít nhã nhã mười mấy năm qua, còn ra qua ra môn, còn chơi điện thoại, con hàng này là điện thoại đều không chơi. Cứ như vậy, có thời gian liên hệ ta, đây là ta dãy số." Tiêu Thiên Liệu nói. "Điện thoại di động của ngươi không phải hàng a?" Giang Lâm thầm nói. Hỏng lấy thêm một bộ liên tốt, bao lớn chút chuyện. Tiêu Thiên Liệu rất hào khí, dù sao nhân các tiền, không phải là của mình tiền. Giang Lâm nắm nhã nhã đi ra ngoài, hai người cất kỹ lâm thời chứng, phía trên là nhân các công tác chứng minh. Nhiệm vụ là duy trì thiên thủy chỉ ăn, cùng tỷ thí không công bằng chờ sự tình. Khi tất yếu, nhưng hạ tử thủ. Hai người ra cửa, mới vừa đi tới thang máy, Tiêu Thiên Liệu bước nhanh đi theo ra ngoài, đợi chút nữa, cùng các ngươi cùng đi ăn cơm. Ngươi không phải vừa ăn xong A. Giang Lâm nghi ngờ nói. Chưa ăn no, toàn để Viên Minh cho gây. Lại nói, hắn mời khách, cơm nước tốt. Tiêu Thiên Liệu rất không khách khí, gặp được loại này người thành thật, đi theo ăn một bữa. Ba người kết bạn mà đi, đạp môn xe, Giang Lâm trực tiếp để hắn trở về. Đến lúc đó hắn cùng chính nhã nhã trở về. Viên Minh tại phụ cận khách sạn mua cái bao xương, điểm cả bàn đồ ăn, có thức ăn chay, cũng có món ăn mặn, chờ bọn hắn đến. Ba người đến, Viên Minh vội vàng hoan nên, mau mời tiến, vẫn tăng cho các ngươi chịu tội. Đại sư không cần lo lắng, chuyện lần này đều do thần minh, nếu không phải bọn hắn bố cục hại chúng ta, ta cùng mọi muội cũng sẽ không rơi tình thế cấp bách, hạ sát thủ. Giang Lâm thở dài, quả quyết đem nổi toàn vãi ra. Thí chủ, nhã nhã thí chủ, đa tạ ngươi vì Phật môn thanh lý môn hộ, như thế bại hoại, Phật tổ cũng sẽ không tha thứ. Viên Minh nhìn chứng cứ về sau, nâng lên việc này ngoại trừ xấu hổ chính là tức giận, báo thủ công đạo, không mặt mũi để, mau ăn, mau ăn, nhã nhã đều đói lâu như vậy rồi, ăn nhiều một chút. Tiêu Thiên liệu vội vàng nói sang chuyện khác, nói thêm gì đi nữa, Viên Minh sẽ càng xấu hổ. Nhã nhã muốn hiểu lễ phép. Giang Lâm mỉm cười nói, tạ ơn Viên Minh đại sư. Nhã nhã cảm tạ địa đạo, mời dùng nữa. Viên Minh đưa tay thi lễ, càng thêm hổ thẹn, nhiều hiểu lễ phép tiểu nữ hài nhi à, mình sao có thể khó xử đâu, vẫn là hiểu lầm có xử. Sau khi trở về. Nhất định phải đem bọn hắn giăn dạy một phen. Tạ ơn. Nhã nhã lần nữa nói tạ một tiếng. Lúc này mới bắt đầu ăn. Tướng ăn ăn như hổ đói, đầy đủ thể hiện rồi. Một đói bụng mấy ngày đáng thương hại tử tướng ăn. Nếu không phải Giang Lâm quen thuộc, Tiêu Thiên liệu sớm có giải. Bọn hắn cũng giống như Viên Minh, một mặt vẻ đau lòng. Nửa giờ sau, thức ăn trên bàn hết, tiếp tục gia trì. Sau một tiếng, Giang Lâm cùng Tiêu Thiên liệu nhìn menu gọi món ăn. Sau hai giờ, hai người thêm một hòa thượng, cùng một chỗ nhìn menu. Sau 4 tiếng, bốn người cùng một chỗ nhìn menu. Viên Minh. Ngươi đây không phải đói bụng mấy ngày, hình như vậy là đói bụng mấy năm. Cái này đều đã ăn bao nhiêu, trọn vẹn 4 giờ, một bàn tiếp một bàn, đều không có no. Nếu không, lần sau lại ăn. Điểm ấy đổ ăn điểm ta đều đói bụng. Tiêu Thiên Liệu xoa bụng nói, nếu không, liên tiếp cơm tối một khối ăn đi. Giang Lâm trầm ngâm nói, vẫn là lần sau đi, nhã nhã, có no bụng cảm giác ra? Tiều Thiên Liệu hỏi. Không có, vẫn là rất đói. Nhã nhã lắc đầu nói, xin lỗi đại sư, ta cùng muội muội một mực chạm yêu trừ ma, có thể là tiên tiên yêu quái ăn nhiều, dạ dày bị bụng. Đến mức hiện tại rất khó ăn no." Giang Lâm ấy này nói, "Hai vị thí chủ trạm yêu trừ ma, chính nghĩa chi sĩ, là Bần tăng hộ thẹn, một bữa cơm đều không thỏa mãn được." Viên Minh ra mặt quát thẳng tới, nhắm mắt nói, "Kia lập định, lần sau." Giang Lâm đề nghị, "Lần sau, Bần tăng chạm yêu trừ ma về sau, có tiên tiên yêu quái, lại khoản đái hai vị thí chủ." Viên Minh trịnh giọng nói, "Vậy các ngươi đi trước, ta cùng Viên Minh đại sư thương lượng một chút, giữ gìn trị an, cộng tác viên sự tỉnh." Tiêu Thiên Liệu nói. Chương 168, người cái trọc cung nên phục hư quán chủ về quan thiên thủy xem hai hàng đạo sĩ cung kính đứng thẳng nên đón hai người trở về được rồi đừng cả những ngày hư lễ xưng hô ta Giang quan chủ là được giang lâm khoát tay nói các ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi ta cùng muội muội muốn nghỉ ngơi giang quan chủ xem bên trong đã chuẩn bị tốt đồ ăn xin ngài dùng nữa một vị thanh niên nói sĩ cung kính nói toàn đưa muội muội ta gian phòng ta không nói bụng chuẩn bị bế quan tu luyện nếu không có đại sự cùng hai vị quán chủ tin tức chờ thiên bảng trinh chiến mở ra lại để ta giang lâm thản nhiên nói vâng các đạo sĩ cung kính đáp, giang lâm trở về phòng tu luyện, phục dụng tiên tiên cấm dược. lần này ngũ hành đồng tu, hắn không có ý định dùng ngũ hành công pháp, từng cái tu luyện, mà là dùng tiên thiên ngũ hành trận pháp, nếm thử cùng một chỗ tu luyện, mà lại là tổ hợp trận pháp. đơn nhất tiên thiên ngũ hành kiếm trận tu luyện ra được cương khí, so ra kém đỉnh tiêm chất võ học cương khí, tổ hợp trận pháp có thể, thậm chí so đỉnh tiêm còn tinh khiết hơn một chút. từng viên đan dược luyện hóa, thể nội ngũ hành xen lẫn, cương khí lao nhanh, quanh thân nổi lên ngũ sắc quang hoa, ngũ hành cùng vận, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, ngũ hành chiếu giỏi. Đan dẹp ra ngũ thải hà quang, Giang Lâm tiện tay bày ra một bộ ngũ hành trận pháp, phong tỏa tình huống bên trong phòng, mới khiến cho bên ngoài nhìn không thấy cái này ngũ thải quang mang. Ngũ hành cương khí giao hòa, hỏa mục dung hợp, lên đỉnh đầu hình thành một cây trường thương, liệt diễm áp xúc, hình thành một viên thạch đầu, dòng nước ba động, hóa thành một thanh u lam trường kiếm, thổ chi cương khí chấn động, ngưng tụ thành núi. Tứ đại vũ khí: Thanh Hoàng, Thánh Linh Sơn, Cửu Luyện Chân Dương Thạch, Tuyết đạo. Trong đó tích tuyết kiếm dùng thủy chi cương khí ngưng tụ, u lam thân kiếm, uy lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao không phải thật sự tuyết, vẫn là yếu đi mấy phần nhưng coi như như thế, lấy ngũ hành cương khí, phối hợp vận chuyển của bọn họ chi pháp, cũng không cần tiên thiên đỉnh tiêm kém. trong đó thanh hoàng ba kiếm này vũ khí, càng làm mơ hồ siêu việt tiên thiên đỉnh tiêm. chờ Giang Lâm bước vào tông sư, lấy cương khí hóa ra linh khí, cũng có thể đạt tới tông sư cấp, thẳng đến trở lại như cũ ra những vũ khí này nguyên bản uy lực. từng viên tiên thiên cấm dược căn bảo, Giang Lâm cương khí nhanh chóng cô động, áp xúc càng phát ra tinh thần cường đại. một ngày xuống dưới, mười khỏa đan dược ăn, Giang Lâm cương khí rút nhỏ một vòng, đến bình cảnh, cương khí không cách nào tiến bộ, liền nghiên cứu chi pháp. Ma luyện tổ hợp trận pháp, Giang Lâm phát hiện đang không ngừng tổ hợp trận pháp quá trình bên trong, đối với cương khí cũng có rất lớn trợ giúp, liền muốn không ngừng cùng người động thủ đồng dạng. Nếu không, tự mình đánh mình. Giang Lâm trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, ngẫm lại bóc cát, loại này quá nguy hiểm, không cẩn thận chơi nổ, sẽ thua lỗ lớn. Ngũ hành tổ hợp trận pháp cương khí rót vào thể nội, rèn luyện mỗi một cái tế bào, để mỗi một tấc máu thịt đều nhiễm ngũ hành lực lượng. Từ khi cường độ thân thể đạt tới chân nguyên đỉnh phong về sau, Giang Lâm cũng không có cái gì lớn đột phá, chỉ là không ngừng dùng cương khí tẩy luyện thân thể cũng không biết đường đi đúng hay không, nhưng coi trợ rút, liền giữ vững được. hắn hiện tại thân thể đối với ngũ hành chi lực cảm ứng cũng càng ngày càng nhạy cảm, chỉ cần là ngũ hành lực lượng một đạo thân thể phụ cận, liền có thể cảm ứng được. Giang Lâm cái này vừa bế quan, chính là ba ngày thời gian trôi qua, Tiên Thiên Trung Kỳ Bình Cảnh đã bung lỏng, không kịp nghiên cứu, bị người đánh thức. Giang Quan Chủ, có đại sự bẩm báo. Bên ngoài truyền đến đạo môn đệ tử thanh âm, Giang Lâm phất tay thu trận pháp, đem bốn loại lực lượng phong tỏa tại thể nội, Độc Lưu Thủy Chi lực đứng dậy mở cửa, nhìn xem môn ngoại đệ tử, nói là quá lâm à chuyện gì Quán chủ phật môn kinh người quá đáng ngay tại xem bên ngoài gọi chiến quá lâm đạo sĩ trên mặt sắc mặt giận dữ nói xem bên ngoài gọi chiến giang lâm nhíu mày đúng vậy phật môn nói muốn trừ gian gì ác đạo môn mặc kệ bọn hắn phật môn quảng nói ngài tùy ý bắt giết yêu tộc trái với luật pháp ưu hiếp nhỏ yếu lấy đạo môn quán chủ thân phận ủy thế hiếp người cương đoạn quá lâm tức giận nói nói bậy nói bạn bản quán chủ khi nào làm qua việc này giang lâm sắc mặt lạnh lẽo đây là thỏa thỏa nói xấu bọn hắn có chứng cứ không rõ lắm nói là đạo môn chúng ta đệ tử chính miệng lời nói quá lâm thấp giọng nói bản quán chủ đi ra xem một chút giang lâm ánh mắt lấp lóe cất bước hướng xem đi ra ngoài ca ca nhã nhã cùng đi với ngươi nhã nhã cầm một đùi gà từ gian phòng đi ra chạy chậm đến đuổi theo chờ một chút ta quá lâm vội vàng đuổi theo thiên thủy xem bên ngoài bốn tên hòa thượng đứng tại cổng lớn tiếng kêu la Ra, phúc hư ngươi uổng là đạo môn quán chủ ủy thế những người cương đoạt tùy ý bắt giết tiểu yêu trái với nhân quốc yêu quốc hai nước luật pháp Cử động lần này đã ảnh hưởng đến hai nước hòa bình, mau ra đây cho cái giải thích." Trong đó một vị hòa thượng, dáng người khôi ngô, giọng cực lớn, âm thanh truyền từ phương, dẫn bốn chu hành người nhao nhau nhìn quanh, sau đó tất cả đều vây sang đầy xem náo nhiệt. Phật đạo chi tranh không phải một ngày hai ngày, cơ hội có cơ hội, song phương đều sẽ cắn lên đối phương một ngụm, dù là cái này một ngụm sẽ không thương cân đẩu cốt, cũng sẽ cắn. Lần này có cơ hội, Phật môn lúc này liền đến. "Các ngươi chơi cái gì đâu?" Giang Lâm nắm nhẹ nhã đi ra, những mày nhìn xem vị kia khôi ngô hòa thượng, kinh ngạc nói, "Viên Minh đại sư" Giang Lâm thí chủ, không nghĩ tới tại cái này có thể nhìn thấy ngươi. Viên Minh đại sư ngạc nhiên đạo, bước nhanh về phía trước, ngươi mau tới đây, các không thể cùng đạo môn nhiễm quan hệ, kia phục hư quan chủ, quả thực đê tạm, trái với luật pháp, không thể cùng người kiểu này thông đồng làm vậy. Giang Lâm, ba ngày này, ngươi cũng không hảo hảo nghe ngóng tin tức a, ngươi đến tụt cùng nhiều bế tắc. Ba vị hòa thượng, ngươi kéo, chính là phục hư quan chủ, theo tới nhã nhã ngơ ngác cầm đùi gà, lâm vào chờ mặc, lại là hòa thượng này, đây là tiếp lấy bữa nay cơm, quá lâm nhất mặt mịt. Quan chủ cùng Viên Minh hòa thượng quan hệ rất tốt ta. Vây xem người đi đường đều nộng, người ngươi muốn tìm, bị ngươi lôi kéo đầu, Các ngươi Phật môn đây là hát cái nào ra? Đại sư, thế nhưng là có chỗ hiểu lầm. Giang Lâm khỏe miệng co giật, hỏi, không có hiểu lầm. Bần tăng một vị đạo môn hảo hữu, chính miệng lời nói, đạo môn phục hư quan chủ tội ác tại trời, phá hư hai nước hòa bình, còn cướp đoạt người khác tài vận. Viên Minh tức giận nói, đạo môn quản giáo càng ngày càng kém, bực này ác liệt hạng người, có thể lên làm quan chủ. Vị tia hảo hữu, ta biết phục hư quan chủ, cũng không phải là tùy ý bắt giết yêu tộc cũng chưa từng cướp đoạt tài sản người khác." Giang Lâm Hiếu kỳ hỏi. "Không thể nói, vị kia đạo hữu lo lắng phục hư quán chủ trả thù, còn chứng cứ, hoán thành hát xà quán bà, một con tiểu xà yêu, thảm tao độc thủ, cái này phục hư quán chủ đơn giản không phải thứ gì, buổi tối gọi tiểu xà yêu đi gian phòng, liền rốt cuộc không có ra qua." Viên Minh rất tức giận, loại này bại hoại không nên giữ lại. "Kia cướp đoạt người khác tài vật đâu?" Tại yêu đều thời điểm, phục hư quán chủ lợi dụng đạo môn thân phận, cưỡng ép tìm các đệ tử thu lấy tiền tài, lại một không điểm cũng không trả." Viên Minh nói. "Viên Minh sư minh. Ba vị hòa thượng kéo hắn một cái. Thế nào? Viên Minh kỳ quái nói, hắn chính là phục hư con chủ. Ba vị hòa thượng chỉ chỉ Giang Lâm. Viên Minh, hắn không phải Giang Lâm a. Viên Minh đại sư, bần đạo Giang Lâm, đạo hiệu Phục Hư, thêm thành đạo cửa con chủ. Giang Lâm khẽ thở dài, ngươi có thể đem người nhận rõ lại đến a. Ngươi nếu là nhàn không có việc gì, nhiều hơn bên trên, liền xem như không lên, ngươi cùng ngươi các sư đệ nhiều trao đổi một chút cũng được a, ngươi cái chập chọc. Chương 169, thử lên mạng bắt đầu. Viên Minh có chút xấu hổ, mắt nhìn ba vị sư đệ Các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Giang Lâm chính là Phục Hư, Phục Hư chính là Giang Lâm, không có người cùng ta nói a. Đại sư, ngươi là đến mời ăn cơm sao? Nhã Nhã gầm đùi gà, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Viên Minh, có thể không xách ăn cơm không? Ngươi một bữa cơm ăn ta bao nhiêu tiền đi rồi, kết quả ngươi còn không có no bụng cảm giác. Đại sư, có lời gì, không ngại đi vào từ từ nói. Giang Lâm mời nói. Cũng tốt. Viên Minh trầm ngâm một tiếng, nói, "Giang Lâm, không, Phục Hư quan chủ, mời." Sư Minh ba vị hòa thượng còn có ngu ngơ, cái này mẹ nó nhìn rất quen a, còn xin án cơm. các ngươi ngậm miệng. Viên Minh hung tợn lườm bọn họ một cái, đều là các ngươi, ngay cả giới thiệu cũng không cho một chút. mấy người cùng một chỗ tiến vào đạo quán, người vây xem lần lượt tán đi, xem náo nhiệt có thể, nhưng không thể xông vào đạo quán nhìn. Quá Lâm vội vàng thu thập cái bàn, pha trà ngon nước, mời bọn họ ngồi xuống. bốn cái hòa thượng theo thứ tự ngồi xuống, Giang Lâm ngồi ở chủ vị, nhã nhã ngồi ở bên cạnh, Quá Lâm ở một bên hầu hạ, Song Vương mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhất thời mắng. cái này, Phục Hư quan chủ liền không có cái gì giải thích. thật lâu, viên minh nhịn không được lên tiếng. viên minh chủ trì, bần đạo mấy ngày nay đã hiểu rõ một chút tin tức. nghe nói chủ trì lâu dài bế quan, tu trì phật pháp, không hỏi thế sự. giang lâm thản nhiên nói, trách rất triệt để a. nói ra thật xấu hổ, bần tăng tu Phật nhiều năm như vậy, lại không có chút nào tinh tiến. viên minh hổ thẹn địa đạo. nếu là không có ở tiêu thiên liệu kia gặp phải bọn hắn, viên minh có lẽ sẽ còn tự ngạo một tiếng, mình tinh tiến, nhưng nhìn kia chứng cứ, còn tìm phiền phức về sau, nội tâm chỉ còn hổ thẹn. viên minh chủ trì. Cái gọi là hồng trần luyện tâm, xuất thế nhập thế đều là đạo, hồng trần của quận, nơi nào không phải Phật pháp." Giang Lâm cười nhạt nói, "Bần đạo từng nghe nhân luôn, Phật chỗ." Nói xong, Giang Lâm chỉ chỉ thượng, hạ, hai bên, trước sau, quanh thân tứ phương, chỉ chỉ nhã nhã, cũng chỉ chỉ nước trà. Phục Hư quán chủ tuệ căn kinh người, nên nhập ta Phật môn a." Viên Minh thí chủ thán phục một tiếng, cảm thấy Giang Lâm người tài giỏi như thế, nhập đạo cửa, thực sự thua lỗ. Viên Minh chủ chỉ, "Tại sao lại có thiên kiến bệ phái?" Giang Lâm cười đứng dậy, tự tay bưng lên viên minh nước trà, đưa cho hắn hồng trần bên trong cực khổ đủ loại đại sư cảm thấy trong hồng trần có bao nhiêu phật a di đà phật tất cả đều là phật viên minh chắp tay trước ngực thần thái trang nghiêm người đại sư kia vì sao cự phật ngàn dặm tránh mà không thấy bần tăng mặc cảm như quán chủ hữu tâm nhập phật môn viên minh nguyện thoái vị tặng cho quán chủ viên minh trịnh trọng nói đại sư ngươi còn có thiên kiến bệ phái giang lâm khẽ thở dài đại sư đã nói hồng trần tất cả đều là phật bản quán chủ cũng là phật sao là nhập phật môn mà nói sư minh cái thằng này tại nói hiệu nói vượng một vị hòa thượng gấp cái này không ra khỏi cửa sư minh đầu vóc quả nhiên không hề tốt đẹp gì quá đơn thuần hai ba câu nói liền bị dao động người ngậm miệng viên minh trừng mắt liếc hắn một cái nói a di đà phật quán chủ phật pháp tạo nghệ tinh thông viên minh lĩnh ngộ rất nhiều đại sư chạm yêu trừ ma là đi phật tiến hành bần đạo vừa rồi đưa một ly trà cho đại sư cũng là phật tiến hành hồng trần cuồn cuộn vạn ác sinh sôi thế nhân cực cổ đại sư không độ bọn hắn đi phật tiến hành nhưng còn xa độn thâm sơn giấu tại trong miếu như hà tu phật giang lâm thản nhiên nói thật tốt lư ân hay là bởi vì Thời đại này một ít sách tịch đứt gãy vấn đề, không có kiếp trước phong phú. Sư Minh, cái thằng này lòng mang ý đồ xấu, trái với luật pháp, chúng ta là vì chính nghĩa mà tới." Ba vị hòa thượng vội vàng nhắc nhở, một hồi sẽ qua, Viên Minh sợ là bị dao động quẻ rồi. "Chính nghĩa không phải là lời nói của một bên, cùng các ngươi nói những lời kia người, hẳn là quan chủ a." Lựa Huyền, vẫn là lôi quan chủ, hoặc là hai người nói một lượt. Giang Lâm cười nhạt nói, "Phục hư quan chủ, người thế nào biết?" Viên Minh kinh ngạc nói, "Bản quan chủ nếu nói bọn hắn nói xấu, các ngươi giờ phút này cũng sẽ không tin tưởng." Hồng chân mê trướng rất nhiều, đại sư cắt không thể bởi vì giao tình mà đúc xuống sai lầm lớn. Nếu chỉ là lấy thân phận luận lời nói thật giả, bản quán chủ để xem chủ thân phận mở miệng, phải chăng có thể nói xấu đại sư, thân phạm trọng tội. Giang Lâm khẽ cười nói, nói tới nói lui, đây đều là lời nói của một bên, thậm chí nói là đạo môn nội đấu, cùng mấy cái này hòa thượng hoàn toàn không quan hệ, bọn hắn là bị người cứng rắn kéo vào. Phúc Hư quán chủ lời nói rất đúng, quán chủ cùng tiểu muội hai người sống qua ngày vì gian, gần đây lại bị bẩn tăng chỗ mệt mỏi, trốn đông trốn tây, còn cùng người các có giao tình, ứng không phải loại người như vậy. Viên Minh gật gật đầu, nói tiếp, chỉ là, bần tăng vẫn là muốn nghe xem những chuyện này, trận tướng. Đầu kia tiểu xà yêu, thân minh trước đó treo thưởng bản quán chủ, bất luận chết sống năm ngàn vạn, còn có tu luyện tới tông sư công pháp, đêm khuya lấy độc vào phòng, chính là một tác yêu, bần đạo chỉ có thể trảm yêu trừ ma. Giang Lâm nói khẽ, nếu không tin, đại sư nhưng tự hành điều tra, còn ủy thế những người, cương đoạn càng là không tồn tại sự tình. A Di Đà Phật, việc này giao cho ba vị sư đệ tra rõ, nhất định phải trả phục hư quán chủ một trong sạch. Viên Minh trầm giọng nói. Tính như vậy là không thể nào được rồi, phàm là muốn giảng chứng cứ, song phương đều tính lời nói của một bên, chỉ có thể biết rõ ràng lại nói. Giang lâm biểu môi, này chúng ta đạo môn sự tình, các ngươi Phật môn điều tra, trả lại trong sạch cho ta, cũng là sai. Bất quá cũng tốt, lại cho kia hai cái quán chủ thêm cái tội danh, liên hợp Phật môn, nhắm vào mình người, ăn cây táo rào cây sung. Vâng. Ba vị hòa thượng cùng kính đáp. Đi thôi. Viên minh khoát tay nói. Vâng, vậy sư huynh thì sao? Chuẩn bị trở về miếu. Ba người nghi ngờ nói. Bần tăng muốn cùng phục hư quán chủ nghiên cứu thảo luận Phật pháp, còn có người các tiêu thí chủ cộng tác viên sự tình, tạm thời không trở về núi, các ngươi đi làm việc đi." Viên Minh chủ chỉ nói. "Sư Minh, hắn một đạo sĩ. Ba vị hòa thượng mê, một mình ngươi hòa thượng, tìm người ta đạo sĩ nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Phật pháp không giới hạn, vừa rồi phục hư quán chủ đều nói, không thể có thiên kiến mẹ phái, nhanh đi, nhanh đi." Viên Minh thúc dùng nói. "Vâng. Ba cái hòa thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi." Giang Lâm một mặt mộc bức, ta mẹ nó liền không nên lắm miệng, ta liền sẽ vài câu vẫn là kiếp trước nhớ kỹ ai mẹ nó tinh thông phật pháp thật sự là mình tìm cho mình tội thụ phục hư quán chủ mời viên minh một mặt mong đợi nói trước đó đại sư biệt xưng hô bần tăng đại sư bần tăng xấu hổ chủ trì vẫn là gọi thẳng viên minh đi vậy ngươi gọi bần đạo giang lâm đi quán chủ nghe cũng đừng xoay cũng tốt đại sư ngươi lên mạng a hồng Trấn vạn sự thử lên mạng bắt đầu giang lâm lấy điện thoại di động ra phía trên mạng lưới tin tức rất nhiều dừng một chút lại tăng thêm một câu không cho phép nẹn điện thoại Hoàng thượng này có nẹn điện thoại di động thối hư tận xấu, Tiêu Thiên liệu kia là thay người nước làm việc, hỏng lại lĩnh, hắn cái này hỏng muốn xuất tiền mua, hòa thượng này xem xét liền không có bồi giác ngộ. Viên Minh nghe thấy lời này có một tia xấu hổ, tựa như nhớ tới mình làm không chính cống, đem nhân thủ cơ động. Trên mạng lời đồn rất nhiều, bẻ con vật mèo sẽ chỉ loạn tâm. Viên Minh nói: Đại sư, người đây chính là vơ đuối cả nắm, hồng chân bên trong không phải cũng là nghe nhầm đồn vậy à? Trên mạng sự tình chỉ là bởi vì cách xa nhau rất xa, không tốt điều tra, mà lại lợi dụng mạng lưới cũng có thể hiểu rõ địa phương còn lại sự tình. Giang Lâm không thể không vì hắn phổ cập khoa học, hòa thượng này, chạch choán váng, đều cùng thế giới tách rời, cái này tư tưởng còn dừng lại tại 1000 năm trước đi. Chương 170, 13 lần. Viên Minh lưu lại, ba vị sư đệ bị đuổi đi, chạy còn rất ngộng, rõ ràng là tìm đến phiền phức, kết quả, phiền toái gì đều không có tìm, Viên Minh còn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Giang Lâm vì hắn rót chén trà, thuận tiện đưa điện thoại di động cho hắn, để hắn nhìn tin tức. "Giang Lâm, trên mạng nhiều như vậy tin tức của ngươi." Viên Minh đại hòa thượng cầm điện thoại Nhìn chằm chằm màn hình, đang xem một đầu tin tức, nhiệt độ rất cao, luận Giang Lâm cùng Thần Minh giao phong xử, từ 100 vạn bắt đầu. Lớn nhất ác cực yêu quỷ nhân phạm tội đội, treo thưởng 100 vạn, chính nghĩa chi sĩ Giang Lâm, mang theo muội muội cùng mấy vị bằng hữu, không để ý nguy hiểm tính mạng, hiệp trợ người các cùng đạo môn, bắt tội phạm, từ đó về sau tiến vào đạo môn. Thần Minh cuồng vọng vô cùng, dẫn đội nhập Giang Thành, tâm ngoan thủ lạn, phế bỏ đạo môn đệ tử, tuyên bố muốn phế rơi Giang Thành người tu luyện, bị Giang Lâm huynh muội cùng bọn hắn bằng hữu, toàn bộ phế bỏ, sau đó lưu chuyển Giang Lâm một đối năm tiên thiên Thần Minh tổ chức đặt thù mời Giang Lâm mang theo muội muội cùng các bằng hữu tiến về, bài trừ thần minh âm u, đánh bại thần tử Nguyệt Hạn, tin tức mới nhất, Nguyệt Hạn bị thần thoại khu tham giả giết chết. Giang Lâm, không nghĩ tới, ngươi lại như thế người chính nghĩa, vẫn tăng hổ thẹn, lại sẽ tin vào người khác chi ngôn. Viên Minh càng xấu hổ. Nhìn xem, tốt bao nhiêu, nhiều tấn chức tận trách người à, làm sao có thể làm ra trái với luật pháp hoạt động. Cái này cũng không trách người, nếu là bằng hữu của ngươi, bằng hữu nói chuyện, cũng sẽ không nghĩ sâu, bản năng sẽ trước tin tưởng. Giang Lâm cười nhạt nói, một bộ rộng lượng bộ dáng, "Viên Minh, không biết hai vị kia quấn chủ" bây giờ ở đâu? Cũng ở tại Thiên Thủy Thành, ta cũng nên bái phòng bái phòng. Cái này, bần tăng cũng không rõ ràng. Viên Minh lắc đầu, nói, chỉ là uống một chén nước trà, về sau liền phân biệt. Đi vào Thiên Thủy Thành lâu như vậy, một mực chưa thể bại kiến, hy vọng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Giang Lâm khẽ thở dài, các ngươi không có thủ a. Viên Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, kia hai cái quán chủ nói Giang Lâm nói xấu, lắc lư hắn đến tìm phiền phức, Giang Lâm muốn hỏi ra địa chỉ, bái phòng là giả, động thủ cũng có khả năng rất lớn. Có chút, Giang Lâm thản nhiên nói như thế phía sau nói xấu, không biết là chỗ nào đắc tội, cho nên muốn đi hỏi một chút. đáng tiếc ta thật không biết, bất quá thành thần thiên bảng nhất định sẽ xuất hiện. Viên Minh nói dừng một chút, lại nói không biết nhân quốc cùng yêu quốc như thế nào, thần minh như thế gây tật, vì sao muốn hợp tác, sao không liên hợp lại nhất cử diệt trừ, chính chúng ta tổ chức. Giang Lâm lắc đầu không nói, ý tưởng này là tốt, nhưng thần minh đem bọn hắn nắm gắt gao, thân tử chuyển thế làm ra thành thần thiên bảng đồ vật, đây đều là hai nước chỗ động tâm, còn có dự đoán ra trong vài năm siêu việt đại tông sư cường giả. Điểm ấy cũng cực kỳ hấp dẫn chú ý, các đại tông sư đều muốn biết rõ ràng là thật là giả, như thế nào diệt bọn hắn. Viên Minh, lần này thành thần tiên bảng cũng có diễn đàn, ngươi có thể đi nhìn xem." Giang Lâm nói. Viên Minh gật gật đầu, ấn mở diễn đàn, tiến vào xem xét bảng danh sách, kinh ngạc nói, "Giang Lâm, ngươi tiếng hô rất cao à, nhiều người như vậy cho người bỏ phiếu. Ta không quan tâm thanh danh, chỉ là có người thích đem thanh danh áp đặt trên người ta." Giang Lâm bất đắc dĩ nói. Đây nhất định lại là người hữu tâm dở cho quỷ, vương thiên tài bọn hắn đều không có nhiều người nói về cảm giác đều tại nhầm vào hắn. Viên Minh không tiếp tục nói, chăm chú nhìn xem trên diễn đàn tin tức. Ngươi tự từ, từ xem, ta nghỉ ngơi. Giang Lâm quay người trở về phòng, hắn hiện tại một khắc cũng không muốn chậm trễ, chỉ muốn nhanh lên bước vào tiên thiên trung kỳ. Đối với hắn mà nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất, thành thần thiên bảng mở ra thời gian, còn muốn năm ngày. Nhã nhã mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là ăn cái gì, thời gian trôi qua rất thanh nhàn. Viên Minh cũng không quản lấy hắn, chuyên chú nhìn xem điện thoại. Hắn cảm thấy Giang Lâm nói rất đúng, muốn hồng chân lịch luyện mới được, có vấn đề liền hỏi quá Lâm tiểu đạo sĩ. Quá Lâm đạo sĩ có chút xấu hổ, một mình ngươi hòa thượng, ngươi đã đến Thiên Thủy Thành, không ở trong miếu, chạy tới đạo quán đổ thừa, tính cái gì sự tình. Không sai, Viên Minh dự định ở lại đây hạ, đã để người dọn dẹp phòng ở. Giang Lâm Như cũ bế quan, trận pháp ngăn cách, đem chính mình toàn diện phong tỏa ở bên trong, không bị quấy rầy, cô động tiên thiên cương khí. Từng ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm tiên thiên cương khí áp súc, cô động, không ngừng tinh thuần, cường đại, mãi cho đến ngày thứ ba, bình cảnh bùng lỏng, tiên thiên cương khí bỗng nhiên thu nhỏ một quyền, bốn phía linh khí điên cuồng tràn vào thể nội. Tiên thiên cấm dược căn bảo, Giang Lâm cương khí không ngừng cố đọng, hướng thận hội tụ, thu nhỏ, trải qua thối biến. Thiên Thiên trung kỳ, cấm dược bổ sung, loại trừ đan độc. Giang Lâm phía sau ngũ quang chiếu rọi, cộng đồng thối biến, hóa ra vũ khí, uy lực cũng lần nữa tiến bộ, càng ngày càng tiếp cận tông sư cấp. Mặc dù hóa ra vũ khí hiện tại còn không phải tông sư, nhưng là nếu là lấy những vũ khí này, mở ra ngũ hành tổ hợp trận pháp, tuyệt đối có thể tới tông sư cấp. Thiên Thiên đỉnh phong, hắn cũng có sức đánh một trận. Về phần tông sư, vẫn có bao xa chạy bao xa, chỉ là uy lực đạt đến, vòng bên bỉ, chiến lược, còn không phải tông sư đối thủ trực tiếp dùng cấm dược, đem chính mình bổ sung đến tiên tiên trung kỳ cực hạn, còn lại chính là sung kích tiên thiên hậu kỳ, tốc độ rất nhanh. Hiện tại tôi thể Giang Lâm vận chuyển ngũ hành chân khí hóa vào thân thể bên trong, bắt đầu lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể. Ngũ sắc quang hoa tại thể nội lấp lánh, kim một thủy hòa thổ năm loại lực lượng xen lẫn tạo dựng tiên thiên trận pháp, cưng khí luyện thể để hắn đối với trận pháp cũng có càng sâu càng nộ, đối với tổ hợp trận pháp trường khống cũng càng phát ra thành thạo. Mãi cho đến ban đêm, Giang Lâm ổn định tốt tự thân tu vi, đẩy cửa đi ra ngoài, kết thúc ngắn mũi bế quan. Kaka. Người rốt cục ra. Nhã Nhã thanh tú động lòng người đứng tại cổng. "Nhã Nhã, có phải hay không nghĩ ca ca rồi?" Giang Lâm hỏi. Hừm, chúng ta đi nhìn chợ đêm, Quá Lâm nói buổi tối Thiên Thủy Thành rất xinh đẹp, có rất nhiều ăn ngon." Nhã Nhã mong đợi nói, "Không có vấn đề, chỉ cần Nhã Nhã thích." Giang Lâm nắm nàng, cương chịu nói, "Vậy bây giờ đi, muốn hay không mang phần cơm tối, bên ngoài đồ vật phân lượng tương đối ít." "Không cần, chúng ta dẫn hắn là được rồi." Nhã Nhã chỉ một ngón tay, nơi đó xử lấy một người đầu trọc. "Viên Minh, còn chưa đi?" Giang Lâm kinh ngạc nói. A Di Đạt Phật, Giang Lâm, Nhã Nhã rất có tuệ căn, bẩn tăng rất là xem trọng, dự định lưu tại nơi này, dạy bảo một phen. Viên Minh chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói: "Nhã Nhã có tuệ căn là khẳng định, nhưng ngươi mặt là chuyện gì xảy ra?" Giang Lâm nghi hoặc nói, Viên Minh mặt sư phụ, còn có dấu năm ngón tay, cái này dấu năm ngón tay cùng Nhã Nhã tay không sai biệt lắm. Đây là bị Nhã Nhã đánh? "Hả?" Viên Minh đại sư nói, hắn kim trung cháo đau thương bất nhập, phòng ngự là làm thế mạnh nhất, ta nói vạn yêu luyện thần y mới là, chúng ta lẫn nhau phục, hắn để cho ta đánh một cái tát nhìn xem. Nhã Nhã giải thích nói: "Giang Lâm, Viên Minh, ngươi rất có ý nghĩ, ngươi kim trung cháo, sợ là ngay cả ta tổ hợp kiếm trận đều gánh không được, đây không phải mình muốn ăn đòn à?" A. A Di đã Phật, là bần tăng mình tu hành không tới nơi tới chốn, cũng không phải là kim trung cháo không mạnh. Viên Minh nghiêm mặt nói: "Tốt, biết rồi, nhưng ngươi cũng muốn đi chợ đêm. Có chơi có chịu, đại hòa thượng thua, muốn mời Nhã Nhã ăn được ăn." Nhã Nhã một mặt đắc ý nói: "Mời mấy lần?" Thua mấy lần mời mấy lần? Kia tổng cộng thua bao nhiêu lần? 13 lần. Viên Minh thật đúng là khi bại khi thằng à? Bất quá, nhã nhã, ngươi thế mà có thể đếm rõ ràng, có tiến bộ. Giang Lâm ngạc nhiên đạo, nhã nhã số lượng năng lực rốt cục tiến bộ a. Không, là Quá Lâm ở bên cạnh giúp ta đến được. Giang Lâm, vẫn được, chí ít biết tìm người hỗ trợ, chỉ là, mời khách 13 lần, Viên Minh, ngươi Phật môn đồng ý a. Chương 171, chờ ta trả nợ nghiệp. Thiên thủy thành chợ đêm rất náo nhiệt, cũng rất đẹp, tiểu phiến tiếng giao hàng không giúp, các loại hương khí ở trên đường phố tung bay, làm cho người muốn ăn đại động. A Di Đà Phật, thí chủ, cái này dê nướng nguyên con bên trên có chút trợ một quay đồ nướng trước đại quang đầu lập loè tỏa sáng một mặt nghiêm túc nhìn xem ngay tại ra sức lật nướng lão bản đại sư một mình ngươi hòa thượng đến ăn đồ nướng ta liền không nói gì an dê nướng nguyên con ta cũng làm ngươi là đứng đắn hòa thượng nhưng ngươi một lần điểm năm con còn như thế thuốc có phải hay không có chút quá mức lão bản dùng khăn mặt lau mồ hôi nước có chút mộng bức mà nhìn xem viên minh cái này mẹ nó phật môn đều mặc kệ a một lần năm con dê nướng nguyên con nhìn cái này hình thể mặc dù khôi nô nhưng ăn một bữa năm con có chút không thực tế chẳng lẽ lại đóng gói cùng các sư đệ phân ra ăn. A Di Đà Phật, cái này không phải là bần tăng ăn, chính là bần tăng hảo hữu, lão bản ngươi cho bần tăng đến điểm làm." Viên Minh nói. "Ha ha, ngươi cái này hình thể, ăn chay có thể no bụng à?" Lão bản cười cười, "Ăn chay có thể như thế khôn ngo." "Còn bằng hữu." Nhìn một chút ngồi ở kia giang lâm cùng nhã nhã, lão bản tuyệt bức không tin, đây là cho bọn hắn điểm, một con gầy, một vẫn là tiểu cô nương, làm sao có thể ăn 5 con dê nướng nguyên con, một con đều ăn không hết. "A Di Đà Phật, thí chủ mau chóng, bẩn tăng bằng hữu đã rất đói bụng." Viên Minh tuyên tiếng nhiệm vật, không tiếp tục tiếp tục thúc, cất bước đi vào chỗ ngồi, ngồi ở Giang Lâm đối diện. Giang Lâm, lần sau ngươi đi thuốc. Vô lượng thiên Tôn, Viên Minh, ngươi sẽ không phải là tức giận, hoặc là khiếp đảm. Giang Lâm điếu ngồi nói, Bần Tăng luôn cảm thấy, Bần Tăng đi thuốc có chút không thích hợp. Viên Minh nghĩ nghĩ, nói, có gì không thích hợp? Đã ngươi muốn tại cái này trong Hồng Trần luyện luyện, liền muốn tiếp xúc nhiều Hồng Trần, ta đây là cho ngươi cơ hội tiếp xúc. Giang Lâm nghiêm trang đạo, tiếp lấy nhìn về phía nhã nhã, muội muội, ngươi nói đúng sao? Cả ca nói rất đúng nhã nhã ăn sâu nướng liên tục gật đầu a di đà phật viên minh cũng nói bốn phía ăn sâu nướng người không ít tất cả đều quái dị mà nhìn xem bọn hắn hòa thượng thêm đạo sĩ còn có một cái tiểu nữ hài nhi ba người cùng một chỗ lột xuyên thấy thế nào đều có chút không hài hòa rất nhanh đi lên một chút rượu giang lâm mở một bình viên minh có muốn không bần tăng không uống rượu viên minh lắc đầu giang lâm cũng không khuyên giải hắn lắc lư một chút được thật phá giới hòa thượng này sẽ càng ấy nấy ba người lộ xuyên uống rượu bốn phía những khách nhân tò mò nhìn xuống liền không có lại chú ý, bắt đầu đàm luận còn lại sự tình. Giang Lâm vừa ăn vừa nghe, không ít người đều đang đàm luận thành thần thiên bảng sự tình, thần minh lần này chưa làm tam đại bảng danh sách, mỗi cái bảng danh sách lại dựa theo thành thị chia nhỏ xuống tới. Đến lúc đó thiên bảng cuộc chiến mở ra, sẽ toàn bộ hành trình giám sát từ người các cùng thần minh, cộng đồng sắp xếp bảng danh sách, lần này thiên bảng cuộc chiến chỉ là sơ kỳ, hậu kỳ còn có cả nước cuộc chiến, tuyển gia nhân quốc 10 vị trí đầu, yêu quốc 10 vị trí đầu, quỷ 10 vị trí đầu. Về sau, chính là cái này tam đại 10 vị trí đầu bên trong, chọn lựa ra 10 cái mạnh nhất Tuyển gia thứ nhất tới. Giang lâm bọn người hiện tại liền xếp tại nhân quốc 10 vị trí đầu, chờ người khiêu chiến, xem ra, thần minh là không có ý định đem bọn hắn triệt hạ tới. Lần này thần minh cũng sẽ phái đại biểu, tại hai nước các nơi, tham gia thiên bảng cuộc chiến, ngoại trừ thần minh, Phật đạo cũng sẽ phái người đến, một chút xí nghiệp tập đoàn, cũng sẽ điều động cao thủ, đến đây tham gia. Người các người, cũng tới. Thành thần thiên bảng, đại khí vận, thành thần cơ hội, người người đều muốn tham dự. Bảng danh sách mỗi cái cảnh giới đều có, ngoại trừ đại tông sư, tông sư cấp giả chỉ có thể tiến về quốc đô tỷ thí đại tông sư cấp bậc cường giả cứ như vậy mấy cái động thủ phiên giang đảo hải động tĩnh quá lớn hiện tại cũng khổ tâm nghiên cứu cảnh giới tiếp theo cũng không tâm tình phân ra cao thấp đinh đinh viên minh điện thoại di động vang lên đây là hắn vừa mua cho mình uy là vị nào sư đệ viên minh là ta diệu nguyệt một đạo giọng nữ truyền đến là diệu nguyệt sư muội a chuyện gì tìm bận tăng viên minh mỉm cười đáp lời sư minh hiện tại ở đâu sư muội đi thiên thủy xem không thấy đến sư minh Bần tăng đang cùng Giang Lâm, còn có Nhã Nhã thí chủ ở bên ngoài ăn sầu nướng, thể nghiệm cái này cuộn cuộn hổng trần. Viên Minh nghiêm nghị nói: Diệu Nguyệt, người cái này không đúng à? Một mình ngươi hòa thượng, mỗi ngày ở người ta đạo quán, ta liền không nói cái gì, ngươi còn lôi kéo quán chủ cùng muội muội của hán chạy tới lôi xuyên, hỏi rõ ràng về sau. Diệu Nguyệt cúp điện thoại, Viên Minh chắp tay trước ngực, xem ra Diệu Nguyệt sư muội cũng nói bụng, hai vị không ngại lại thêm một người à? Chúng ta không ngại, liền sợ không phải một. Giang Lâm xoa mi tâm, nói: Diệu Nguyệt sư muội rất phân rõ phải trái, tinh thông Phật pháp nàng có thể hiểu được, hồng trần luyện luyện. Viên Minh nghiêm mặt nói. Giang Lâm gật gật đầu, uống vào một chén rượu, đem một khối dê sắp xếp đưa cho Nhã Nhã. Kaka, ngươi cũng ăn. Nhã Nhã cho hắn đưa cái đùi gà. Viên Minh, mau ăn, ngươi khoai tây phiến ăn thật ngon. Giang Lâm nhiệt tình chào mời. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không bao lâu, hai đạo nhân ảnh khí thế hùng hổ mà đến, đứng tại bên cạnh bàn, lạnh lẽo nhìn lấy Giang Lâm hai huynh muội, lại tới một ni cô cùng một hòa thượng. Ta tiệm này sinh ý thật tốt. Lão bản kinh ngạc mà lướt nhìn, ngoan ngoãn lui sang một bên một thân trắng thuần đạo bảo, tóc dài xoa vai, ánh mắt như nước, da thịt như ngọc, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ sắc khí. một vị khác dáng người thon gợi, mặc tăng bảo, hai con ngươi lộ ra lênh quang. Diệu Nguyên sư muội, Viên Không sư đệ, đến, khoanh ngồi. Viên Minh liền vội vàng đứng lên hô. sư Minh. Diệu Nguyệt trắng thuần đạo bảo có chút cổ động, ngăn lại Viên Minh, lạnh lùng nhìn xem Giang Lâm, phục hư quán chủ, các ngươi đạo môn sự tình, Phật môn không muốn tham gia, ngươi một mực đem Viên Minh sư Minh lưu tại Thiên Thủy xem, là ý gì? Giang Lâm. ta lưu. đừng làm rộn là hắn đổ thừa không đi. A Di Đà Phật, sư muội, ngươi hiểu lầm, là bần tăng tự nguyện lưu lại. Giang Lâm quán chủ cảnh giới cao thâm, thiên hạ nơi nào không phải nhà, đã đều là đặt chân địa, vì sao muốn phân chia? Không thể có thiên kiến mẹ phái. Viên Minh nghiêm túc nói. Diệu Nguyệt có chút bất ngơ, viên không cũng ngây ngẩn cả người. Sư Minh, ngươi là bị hắn lừa gạt, đây chính là bọn họ đạo môn nội đấu, hắn một quán chủ, khẳng định đối với chúng ta Phật môn có giải, cố ý ngụy trang. A Di Đà Phật, không phải là ngụy trang. Giang Lâm quán chủ nói rất có lý, Phật pháp không giới hạn, thế nhân đều là Phật. Bần tăng hẳn là lưu lại nơi này quần cuộn hồng trận, hẳn là nhiều cùng Giang Lâm quán chủ giao lưu." Viên Minh nghiêm nghị nói, "Đến, nhã nhã, chúng ta từ từ ăn, đừng có gấp." Giang Lâm thấp giọng nói, "Để bọn hắn nhao nhau đi, chúng ta ăn trước đồ vật. Bất kể như thế nào, sư huynh, ngươi theo chúng ta trở về." Diệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kiên định nói, "Quá không ra gì, một Phật môn chủ trì,ỷ lại người ta đạo môn không đi, cái này truyền đi như cái gì nói." A Di đạp Phật, sư muội, các ngươi về trước đi, bần tăng còn muốn cùng Giang Lâm nhiều giao lưu một đoạn thời gian." Viên Minh nói. Diệu Nguyên hai người, ngươi đây là dự định vứt bỏ Phật nhập đạo rồi. Giang Lâm, Bần nhi lại cảnh cáo ngươi một lần, các ngươi đạo môn nội đấu, chúng ta không muốn thăm dự, để Viên Minh sư huynh cùng chúng ta trở về." Diệu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. "Viên Minh, nếu không, ngươi hay cùng bọn hắn trở về. Phật pháp lúc nào đều có thể giao lưu, Hồng Trần lịch luyện mình cũng có thể đi." Giang Lâm thản nhiên nói. "Không được, bần tăng còn chưa hoàn thành hứa hẹn, hoàn lại nợ nghiệp, há có thể đi thẳng một mạch." Viên Minh lắc đầu, còn thiếu thật nhiều đứa cơm, phải trả mới được. "Ngươi nhìn." Giang Lâm lui vai Ta cái này cũng biện pháp a. Nợ nghiệp. Giang Lâm. Diệu Nguyệt nổi giận, chạy đến tìm Giang Lâm phiền phức, ngược lại thiếu nợ, đây coi là cái gì sự tình? Một máy mắt, kim quang chợt hiện, một sợi kim mang như điện, bắn thẳng đến Giang Lâm. Ông. Cương khí như nước, kim mang liền ngưng, một thanh kim sắc tiểu kiếm dừng lại tại Giang Lâm trước người, một cái tay nhỏ, hai ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm, sắc mặt âm hàn mà nhìn xem Diệu Nguyệt, lớn. Nhi. cô. Chương 172, ngươi ánh mắt không tốt. Tiểu cô nương, ngươi buông tay, để tránh đả thương ngươi. Diệp Nguyệt lạnh lùng nói đây là ta Phật môn cùng Giang Lâm sự tỉnh, ca ca sự tỉnh chính là nhã nhã sự tỉnh, nhã nhã buông xuống dây sắp xếp, mặt không thay đổi nhìn xem Diệu Nguyện, cho ngươi ba giây đồng hồ biến mất ở trong tầm mắt ta, nhã nhã đừng nóng giận, Viên Minh vội vàng ngăn tại ba người ở giữa, một thanh nắm chặt tiểu kiếm, đại quang đầu tràn đầy tiêu dung, Giang Lâm khuyên đủ nhã nhã hiểu lầm một trận, Viên Minh ngươi vẫn là cùng hắn trở về đi, Giang Lâm khẽ thở dài, bản quan chủ không muốn cùng ngươi nhóm động thủ, A Di Đà Phật, sư minh trở về đi, Viên Không cũng chen miệng nói, Diệu Nguyệt sư tỷ không nên tức giận, sư huynh chỉ là nhất thời hồ đồ. viên minh sư huynh, diệp nguyệt nhìn xem viên minh, a di đà phật, giang lâm, nhã nhã thí chủ, vần tăng ngày mai lại đến. viên minh bất đắc dĩ, tay lấy ra thẻ, lão bản, tính tiền. ngày mai lại đến, diệp nguyệt nhướng mày, viên không cũng mang theo bất mãn, sư huynh, hai người này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, có phải hay không hạ độc quy hiền ngươi? sư đệ cùng sư tỷ đều tại cái này, định vì ngươi làm chủ, chớ có nói bậy. viên minh thần sắc nghiêm túc, khiển trách. Giang Lâm quán chủ cảnh giới cao thâm, bẩn tăng là thật bội phụ. Sư Minh, ngươi nhất định là bị hai người này mê hoặc, đạo môn những tặc tử kia không muốn chúng ta an bình. Viên Không mặt hiện vẻ giận dữ, Phật đạo bất hòa, cơ hồ là bên ngoài sự tình. Trước đó Viên Minh vừa nghe đến Giang Lâm trái với luật pháp, liền chạy đi Thiên Thủy quan gây chuyện. Tuy nói có người ở sau lưng dở trò xấu, nhưng cũng có thể nhìn ra, cái này Phật đạo ở giữa đều không muốn đối phương tốt. Viên Minh, ngươi người sư đệ này tu chỉ không đủ a. Giang Lâm lắc đầu thở dài. Giang Lâm, ngươi nói năng bậy bạ, là ngươi hèn hạ vô sĩ phúc về anh, loàn xoàng, tròn không hòa thượng một câu còn chưa nói xong, một đúng máu phun ra, cả người bay ra ngoài, đụng ngã lăn cái bản, kinh hai bốn phía khách nhân cuốn quýt đứng lên, mang theo khẩn trương nhìn xem bọn hắn, một con nắm tay nhỏ chậm rãi thu hồi lại, kim quang lấp lánh, che dấu ánh đèn, nhã nhã thân thể thẳng tắp, nhìn cũng chưa từng nhìn việc không, nhìn chăm chú lên Diệp Nguyệt, ba giây qua, ngươi cái tiểu yêu nữ, loạn ta phật môn, làm tổn thương ta sư đệ, Diệp Nguyệt tức giận, vung tay lên, viên minh trong tay tiểu kiếm kim quang đại phóng, sắc bén kiếm khí để viên minh không nắm được, nhịn không được buông tay. Hưu, tiểu kiếm thoát ra không chế, thẳng đến nhã nhã mà đi. Diệu Nguyên sư thái, mặt đã cho được rồi. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, cương khí dòng lũ gào thét mà ra, phóng tới kim sắc tiểu kiếm. Kaka, cái này ni cô là tiên thiên hậu kỳ, nhã nhã đến là được rồi. Nhã nhã thản nhiên nói. Giống. Lệ, Long Vượng cùng văng lên, vạn yêu tùy hành, vạn yêu luyện thần y để, Thiên yêu nộ. Nhã nhã hừ lạnh một tiếng, không nhìn kim sắc tiểu kiếm, kim quang hội tụ, nghìn đạo yêu ảnh hóa thành một trường. Như thế yêu tà võ kỹ, xem xét cũng không phải là độ tốt. Viên không bỏ lên, lau đi khỏe miệng vết máu, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay, Bần tăng liền chạm yêu trừ ma." "Đừng đánh, mau dừng tay, dừng tay." Viên Minh gấp vội vàng khuyên nhủ: "Sư minh, ngươi lại để mở, hôm nay vô luận ai tới, sư đệ đều muốn trừ yêu." Viên không quát lạnh, một trường kim quang sáng chói, Phật lực hùng hồn, bao phủ nhã nhã. "Ta thật sự là gặp được, cho thể diện mà không cần." Giang Lâm sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh chớp động, trong nháy mắt chặn đường tại Viên không trước người, tiên thiên thủy sát trận, cương khí dòng lũ, mênh ngông mà ra. "Cái này Viên Minh, bất quá là tiên thiên trung kỳ." Hắn một chiêu liền có thể dây, chớ nói chi là hiện tại còn bị thương. Đánh nhau, hòa thượng, Nico, đạo sĩ, đại hôn chiến, liền thiếu cái đạo cô. Người vây xem nhóm, không chút nào ngại chuyện lớn. anh, bốn trưởng va chạm, bốn bố lực lượng kinh khủng hỗn loạn, xung kích bốn phía, cái bàn vỡ nát, vây xem đám người thân hình liền lùi lại. Sư đệ, Viên Minh sắc mặt đại biến, bởi vì hắn sư đệ lại phun máu bay ra ngoài, mà Diệu Nguyệt, thân hình trượt lui ra ngoài, kim sắc tiểu kiếm tung hoành tung bay, tháo bỏ xuống tầng tầng tinh khí, kinh nghi mà nhìn xem giang nhã nhã. Tiểu yêu nữ thực lực thật là mạnh. Kaka, Nhã Nhã nhìn về phía Giang Lâm, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của hắn cũng có mạnh như vậy. Nhã Nhã trước nghỉ ngơi một chút. Kaka thực lực, không thể so với hậu kỳ trinh lệnh. Giang Lâm mỉm cười nói, không cần, Nhã Nhã rất tức giận, muốn đích thân đánh nàng. Vậy được, Kaka can đoan, không người nhung tay. Giang Lâm trên mặt tiểu dung, gậy ngón tay một cái, cương khí dòng lũ bay vào bầu trời, trong nháy mắt hóa thành đầy trời nước mưa, rơi xuống. ầm vang, một cố kiếm âm hưởng triệt, cực hạn lạnh bớt, thấu xương kiếm khí, một giọt mưa, một đạo kiếm khí phong tỏa phương viên mười trượng, trừ phi tiên thiên hậu kỳ, nếu không, liền xem như tiên thiên trùng kỳ, cũng đánh không được mấy lần. người không có phận sự, lập tức rời đi. chu vi xem người, tất cả đều tản ra, rời xa bên ngoài hơn mười trượng. nước mưa rơi xuống, chỉ có nhã nhã cùng diệu nguyệt hai người chỗ không gian, không có nước mưa, địa phương còn lại bao quát viên minh ở bên trong đều tại nước mưa phạm vi ba phủ. a di đà phật, giang lâm quan chủ, viên minh cười khổ một tiếng, quanh thân phật quang lấp lánh, lưng tụ chuông lớn màu vàng nóng bảo vệ hắn cùng viên minh, không cần nhiều lời. Vân Đạo cũng đã sớm muốn cùng Đại Sư đỏ sức đỏ sức. Giang Lâm đạm mặt nói, cùng với trở Viên Minh chủ động xuất thủ, còn không bằng mình chọn trước lên chiến tranh tới. Giang quan chủ, chỉ ở luật bàn, xin cho sư đệ rời đi. Viên Minh chắp tay trước được nói, nói năng lô mãng, cũng nên nhớ lâu một chút. Đại sư nhìn xem, phải chẳng có thể bảo vệ hắn. Giang Lâm sắc mặt bình thản, nhất định yên vũ bay ra, u lam thân kiếm, hơi mỏng hơi nước. Đa tội. Viên Minh thần sắc trầm xuống, trung lớn màu vàng nóng co vào, dừng lại tại viên không trên thân, quanh thân nhàn nhạt phật quang lấp lánh, nổi lên cổ đồng chi sắc. Một trưởng mang theo hùng hồn vật lực, tách rời nước mưa. Một trưởng ấn hướng Giang Lâm, khổ luyện công phu, kim thân la hán. Giang Lâm hơi kinh ngạc, chập ngón tay như kiếm, Nhất Đinh Yên Vũ tung hành mà ra, xuyên thẳng qua trong nước mưa, thẳng hướng Viên Minh, Đinh Đương. Một tiếng vang vọng, trưởng lực cùng Nhất Đinh Yên Vũ va chạm, lang lệ kiếm khí rơi xuống, cổ đồng bàn tay nhiều một kia bạch lớn, nhưng không có thương thế, chỉ là thế công dừng lại. Nhất Đinh Yên Vũ kiếm trên dưới tung bay, tiếp tục xuyên thẳng qua tại nước mưa trùng, Đinh Dương. Song trưởng gậy phòng ngự vô song, cương cân thích cốt, kim thân la hán. Viên Minh tựa như có không xấu thân thể, nghịch kháng nhất Đinh yên Vũ thế công. Không tệ khổ luyện võ học, đáng tiếc, đại sư còn muốn bảo vệ sư đệ, ngăn không được bao lâu. Giang Lâm thản nhiên nói, Tiên thiên Thủy sát trận, uy năng vô song, nếu là Viên Minh chuyên tâm đánh với hắn một trận, hắn có lẽ còn muốn lấy ra chút còn lại thực lực đến, nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần. Giang Lâm quán chủ thực lực siêu quần, phất tay thành trận, trận pháp tạo nghệ vô song, nhưng vì sư đệ, bẩn tăng chỉ có thể đắc tội. Viên Minh khẽ quát một tiếng, quanh thân Phật quang hào phóng, lấy tay ấn, một đạo kim sắc Phật tượng hiện hiện ra, Phật tượng ầm vang chấn động. Đẩy ra một trưởng, bốn phía nước mưa chấn động, đều ở một trưởng bên trong, trưởng trung Phật quốc. Kiếm Vũ vô hình. Giang Lâm lạnh nhạt một câu, bốn phía nước mưa đột nhiên biến mất, lại không một tia tung tích. Phật trưởng quét ngang mà đến, đại địa ra nước, nông đậm Phật Huy, bách ngoài 10 trưởng đám người liên tiếp lui về phía sau. Sau một khắc, Viên Minh sắc mặt đột nhiên một bên, Phật trưởng sinh sinh di vài tấc, Giang Lâm quán chủ, sau đó, Bần Tăng sẽ đưa lên thuốc chữa thương. Nói xong, Phật trưởng ngang nhiên rơi xuống, bao phủ trong mắt của hắn Giang Lâm. Ca ca cẩn thận nhã nhã lo lắng nhìn xem Giang Lâm. Vâng. Phật trường rơi xuống, một nửa tiêu tán, còn có ba ngón, rơi vào bên cạnh mặt đất, đánh ra ba cây nửa mét sâu dấu ngón tay. Viên Minh đại sư, người ánh mắt không tốt. Giang Lâm thản nhiên nói, "Cái này Viên Minh kinh ngạc nhìn Giang Lâm, mình rõ ràng một trưởng bà phủ, vì sao lệch? "A, chương 173, hỏi ngươi có thể hay không phái binh?" "Sư đệ." "Viên không sư đệ, a." Hai tiếng kinh hô, tiêu thảm tái khởi. Kim trung đã phá, vô hình kiếm khí hiển hóa, nhất định nghiền vũ xuyên thấu thân thể, đóng ở trên mặt đất. Nhỏ nhắn sinh sắn bàn tay rơi xuống bạo nằm yêu cương khí chấn động, Diệu Nguyệt trong nháy mắt trọng thương, bay tứ tung mấy trượng, đâm vào trên vách tường. Viên Minh đại sư, bẩn đạo ngày mai sẽ phái người đưa tới thuốc chữa thương. Giang Lâm huy động kiếm chỉ, nhất định Yên Vũ cấp tốc bay trở về, thân kiếm không dính một giọt máu. A Di đà Phật, việc này đều bởi vì bẩn tăng mà lên, dừng ở đây đi. Viên Minh thở dài nói, kia cáo tử? Giang Lâm thu hồi nhất đinh Yên Vũ, nắm nhã nhã, đạm mặt nói, lão bản, thống kê hạ tổn thất, ngày mai cáo chi bẩn tăng, bẩn tăng sẽ hoàn lại. Viên Minh chắp tay trước ngực thi lễ, đỡ lên Viên Minh đi hướng Diệu Nguyệt, sư muội còn có thể thành công. Diệu Nguyệt sắc mặt từng hồng, nhưng lại xinh xinh đè xuống niết huyết. Giang Trống đỡ nói, ta không sao. Đi rồi, nhã nhã, chúng ta mua đồ trở về ăn. Giang Lâm mang theo nhã nhã rời đi. đã đại hòa thượng phải bồi thường, vậy liền hắn bồi, mình tiết kiệm một chút. Hai huynh Muội rời đi, lại mua chút đồ ăn, trở về Thiên Thủy Quan. Quan chủ, các ngươi cuối cùng trở về. vừa tới đạt Thiên Thủy Quan, Thái Lâm liền dẫn mấy vị đạo sĩ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nào? Giang Lâm nghi hoặc. Quan chủ, chúng ta nghe nói các ngươi bị con lựa chọn khi dễ, đang chuẩn bị đi trợ giúp. Thái Lâm hung tận nói, đám kia con lựa chọn quá phận, thật sự cho rằng chúng ta không còn cách nào khác. Kia Viên Minh Đại hòa Thượng, chúng ta còn tốt ăn được cũng đợi, thật là không có lương tâm độ vẩn. Không cần, ta cùng nhã nhã, đã làm trọng thương Diệu Nguyệt cùng việc không. Giang Lâm khoát tay nói, quán chủ cùng quán chủ muội muội, không hổ là thiên bảng nổi danh cường giả. Các đạo sĩ kính nể địa đạo, sớm đi nghỉ ngơi đi. Giang Lâm rời bước trở về phòng, vừa đi chưa được mấy bước, dừng chân lại, Thái Lâm, Viên không cùng Diệu Nguyệt, trước đó có tới qua Thiên Thủy Quan. Đúng vậy, tới qua chưa từng tìm tới, bọn hắn nói là về trong miếu, ngày mai lại đến, không nghĩ tới trực tiếp tìm tới các ngươi." Thái Lâm cung kính nói. "Hừ, bản quán chủ biết rồi." Giang Lâm lên tiếng, cất bước rời đi. "Kaka, có vấn đề? Nhã Nhã ăn xấu nướng?" hỏi. "Có lẽ là Kaka suy nghĩ nhiều." Giang Lâm cười cười, nói, "Không có vấn đề gì, chúng ta hai huynh muội, tông sư không già, chính là vô địch, có thể có vấn đề gì?" "Hừ, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta tông sư vô địch, Nhã Nhã tăng lên rất nhanh, nhất định sẽ bảo vệ tốt Kaka." nhã nhã cầm nắm tay nhỏ kiên định nói kaka cũng sẽ bảo vệ tốt nhã nhã giang lâm thiếu thiếu thực lực mình cũng rất mạnh chỉ là cách mình muốn làm sự tình còn có chút khoảng cách bất quá cũng sắp về đến phòng giang lâm tiếp tục tu luyện nghiên cứu tổ hợp trận pháp ngũ hành chuyển biến tương sinh tương khắc ngũ sắc hào quang chiếu sáng gian phòng ngũ hành tương sinh tương khắc một khi tương khắc hoặc là trừ khử hoặc là bộc phát ra càng mạnh uy lực giang lâm trong lòng suy tư có ngũ hành trận pháp tự nhiên cũng có nghịch ngũ hành trận pháp mình hẳn là lại muốn một bộ nghịch ngũ hành trận pháp nghiên cứu nghịch ngũ hành tương đối cực đoan chú trọng chính là bộ phát, không bằng ngũ hành ổn định, đây là hắn tỏng thần minh đạt được cơ sở trận pháp trong tri thức, hiểu biết đến, cụ thể chưa từng nhìn thấy. nếu như có thể hoàn mỹ trưởng khống ngũ hành cùng nghịch ngũ hành, mình bộ phát năng lực tăng cường, bình thường tiên tiên đỉnh phong, hắn cũng không cần để ở trong mắt. ngũ hành trận pháp, rèn luyện thân thể, thể nội ngũ tạm chấn động, phát ra đặc thù tần suất, để thân thể đang phong thả chất biến. một đêm trước mắt trôi qua, luôn thứ nhất ánh mặt trời chiếu phá sáng sớm, một đạo thanh âm rộn rập bừng tỉnh tu luyện người. quan chủ, đại sự không ổn, phật môn diệu nguyệt sư thái, viên minh chủ trì Tại xem bên ngoài khiêu chiến, Thái Lâm thanh âm truyền vào, tràn đầy lo lắng. "Phật môn, khiêu chiến." Giang Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, ngũ sắc hào quang nội liễm, ngũ hành trận thu hồi, "Phật môn người, là làm thật cho thể diện mà không cần, đêm qua thủ hạ lưu tình, là cảm thấy bản quán chủ tâm quá thiệt lương." "Quán chủ, cũng không phải là như thế, tròn không hòa thượng, đêm qua viên tịch." Thái Lâm thanh âm mang theo một vẻ bối rối. "Viên tịch? Chết rồi." Cửa phòng mở ra, Giang Lâm ngu ngơ mà nhìn xem Thái Lâm. hôm qua dạ nhất chiến, hắn ra tay mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không có muốn hòa thượng kiêm mệnh coi như thật hạ sát thủ cũng sẽ dùng tuyết phi dương dạy bí pháp chờ tầm vài ngày lại chết dạng này có thể thoát khỏi hiểm nguy đúng vậy tròn không hòa thượng chết rồi bên cạnh thi thể lưu lại quán chủ hai chữ thái lâm trầm trọng nói ta đi xem một chút giang lâm ngưỡng mày cất bước mà đi ca ca nhã nhã từ gian phòng đi ra hai huynh muội gian phòng cơ hồ là liên tiếp có chút động tĩnh đều có thể biết nhã nhã một chút chuyện nhỏ không cần lo lắng giang lâm khoát tay nói Cà ca nếu không đem bọn hắn toàn giết đi ngoại trừ viên không lớn đầu trọng còn lại đều xem lấy tâm phiền hiện tại lớn đầu trọng cũng làm cho người phiền nhã nhã bất mãn nói viên không là cái tốt hòa thượng tốt lắc lư còn xin ăn cơm ăn bao nhiêu cũng không tức giận nhã nhã vẫn là rất tình nguyện giao người bạn này nhưng là hiện tại cái này lớn đầu trọng tìm đến giang lâm phiền phước, tự nhiên là không thể làm tiếp bằng hữu nhìn kỹ hắn nói giang lâm cười nhạt nói quán chủ ngươi bây giờ còn cười được thái lâm lo lắng nói việc này làm không cẩn thận liên lụy quá lớn một quán chủ chưa hẳn có thể đứng vững vì sao cười không nổi Hỏa thượng cũng không phải ta giết." Giang Lâm thản nhiên nói, dừng một chút, bổ sung câu, "Bất quá, ngươi nói đúng, ngay trước bọn hắn mặt, không thể cười. Hắn hôn qua giả nhất đêm tu luyện, không tiếp tục đi ra ngoài, không thể nào là hắn làm, hiển nhiên là có người vu oan giá họa. Tại cái này Thiên thủy thành, địch nhân của hắn không nhiều, chỉ có hai cái, Hỏa Huyền Quan chủ cùng Lôi Quan chủ. "Nhã Nhã, ngươi không nên đi." Bang ca, ca cho Diệp Kiếm Tinh cùng Tiêu Thiên Liệu gọi điện thoại, nói một chút viên không chết. Giang Lâm đưa điện thoại di động đưa cho Nhã Nhã. "Kaka, Diệp Kiếm Tinh nếu là không hỗ trợ đâu?" Nhã Nhã hỏi vậy coi như không dạy qua hai cái này bằng hữu chúng ta về sau muốn làm gì làm gì lưu lạc thiên ngai giang lâm ngừng tạm bước chân nói vậy vẫn là không đánh giết sạch rồi trực tiếp lưu lạc thiên ngai tốt nhã nhã nghĩ nghĩ cảm giác cùng giang lâm lưu lạc thiên ngai càng tốt hơn một chút muốn làm cái gì thì làm cái đó tốt bao nhiêu giang lâm ta cảm thấy vẫn là mình đánh tốt tốt ca, ca ngươi đi mau đi nhã nhã đánh nhã nhã biểu môi nói thật ngoan đợi chút nữa muốn ăn cái gì ăn cái gì giang lâm cười cười bước nhanh tiến về cửa quan miệng nhìn xem giang lâm rời đi Nhã nhã chờ giây lát, mới bấm diệp kiếm tinh điện thoại. Uy, lâm ca, nghe nói ngươi tại thiên thủy thành, ta cũng nghĩ qua đến, nhưng gia gia của ta quả thực là muốn để ta bế quan tiềm tu. Diệp kiếm tinh tràn ngập phàn nàn cùng truy cầu tự do thanh âm truyền đến. Ta là nhã nhã, bang ca ca gọi điện thoại. Nhã nhã hừ một tiếng nói. Nhã nhã tỷ, lâm ca đâu? Tìm ta có chuyện gì? Diệp kiếm tinh rất rõ ràng bày ngay ngắn vị trí của mình. Từ khi gặp xã hội đánh đập, cả người tiến bộ rất lớn. Ca ca bị phật môn khi dễ, hỏi ngươi có thể hay không phải binh diện phật môn. Nhã nhã thấp giọng nói. Diệp Kiếm Tinh: Ngươi là đang nói đùa a? Diệp Phật Môn: Phật Môn là có đại tông sư, ta tỷ. Chương 174, có hay không cho ta làm cái muội muội? Nhã nhã tỷ, ngươi không có nói đùa. Diệp Kiếm Tinh khô khốc địa đạo: Nhân quốc hai đại cự vô phách, đạo Môn, Phật Môn, tiếp theo là Ma đạo, còn Quỷ vực, đã có thể nói là tự xưng một tiểu quốc, không tính những này giáo phái. Cái này hai đại tông phái, mặc dù có thể xưng là cự vô phách, cũng là bởi vì đều có đại tông sư tồn tại. Toàn bộ địa cầu, đại tông sư đều không có nhiều, lấy cái gì diện? Trừ phi Nhân quốc cái này có thể trấn áp hết thảy khổng lồ máy móc xuất thủ, hoặc là yêu quốc. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Một khi động cái này hai đại cự vô phách, nhân quốc tương đương tự tổn thực lực. Thật không có hài hước tế bảo. Nhã Nhã xem thường một tiếng, tiếp tục nói, có người giết tròn không hòa thượng, lưu lại quán chủ hai chữ, hiện tại Phật môn ngăn ở cổng, ca ca đêm qua không có ra ngoài. Cái này rõ ràng là vu oan háng hại. Diệp Kiếm tinh kết luận nói. Đúng, ngươi cũng biết ca ca nhân phẩm, làm sao lại sau lưng làm chuyện này? Nhã Nhã nói. Đúng vậy, Lâm ca muốn làm cảng định không lưu lại manh mối, tra đều tra không được, Lâm ca kinh nghiệm xã hội phong phú. Diệp Kiếm Tinh thâm trầm nói, "Nhã nhã, kinh nghiệm xã hội phong phú, làm không lưu manh mối, ca ca tại trong lòng ngươi, ấn tượng cứ như vậy trên lệnh. Điều tra rõ ràng, ta cho ngươi chỗ tốt." Nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói, "Còn có, không cho nói ca ca nói xấu, nếu không, liền xem như ra gia ngươi tại, cũng đem ngươi bắt tới đánh." Khu khụ, không dám, "Nhã nhã tỷ, có thể nói rằng, chỗ tốt gì a?" Diệp Kiếm Tinh ho khan hai tiếng, "Chú ý tới chỗ tốt tới." Ta huấn luyện ngươi, trong một tháng, nhập tiên thiên trung kỳ. Nhã nhã thản nhiên nói, một tháng, tiên thiên trung kỳ. Diệp kiếm tinh khiếp sợ nói, thật chứ, ta như lừa ngươi, để cho ta một tháng không có đường ăn, đương nhiên, cũng muốn ngươi phối hợp huấn luyện mới được, không thể lười biếng. Nhã nhã khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, phát ra lời thể, một tháng không có đường ăn, đây là rất nghiêm trọng trừng phạt, nàng hoàn toàn không tiếp thu được. Thỏa, ta lập tức điều đến thiên thủy thành, điều tra việc này. Diệp kiếm tinh đáp ứng, nghi ngờ nói, tăng lên nhanh như vậy, không có tác dụng phụ. Ngươi không cho Giang Lô dùng, Kaka không cần cổ, ca có nhã nhã là đủ rồi. Nhã nhã nói xong, trực tiếp cút máy điện thoại, mà đổi thành một bên. Diệp Kiếm Tinh ngơ ngác nhìn điện thoại, nội tâm rất phức tạp. Kiếm Tinh còn không huấn luyện, Lao Gia Tử Diệp Anh mặt không thay đổi nói: Gia Gia, ta hỏi ngươi chuyện gì? Diệp Kiếm Tinh trầm giọng nói: Chuyện gì? Lao Gia Tử thấy hắn như thế nghiêm túc, thần sắc đi theo nghiêm túc lên. Cha ta có hay không giấu giếm ta, cho ta thêm một người muội muội. Diệp Kiếm Tinh mặt mũi tràn đầy mong đợi nói: Không có. Lao Gia Tử sắc mặt tối sầm vậy ngươi có hay không con riêng có hay không cho ta làm cái muội muội diệp kiếm tinh ôn cuối cùng vẻ mong đợi lao tử đánh chết ngươi diệp anh trực tiếp nổ con riêng đây là ngươi đối với ngươi già già nói lời quan hương bổ lớn bàn tay trực tiếp hô đi lên thiên thủy quan bên ngoài viên minh diệp nguyệt mang theo hơn 10 vị hòa thượng chặt cửa thần sắc trang nghiêm diệp nguyệt càng tràn đầy vẻ giận dữ mấy vị lúc này mới mấy ngày lại tới ngăn cửa là thật tâm xem thường ta giang lâm giang lâm đứng ở đóng cửa trước mắt lạnh nhìn mấy người giang lâm ngươi cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, viên không sư đệ chết, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Một vị hòa thượng quát lạnh nói: viên không đại sư, ngươi cũng hoài nghi là bản quán chủ cột. Giang Lâm Thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Viên Minh. A Di Đà Phật. Viên Minh chắp tay trước ngực, Bần Tăng cũng không phải là hoài nghi Giang quan chủ, chỉ là sư đệ bỏ mình, chỉ để lại quán chủ hai chữ, Bần Tăng không thể không đến Thiên Thủy Quan đi một lần. Như thế trở thế, là muốn động võ hay sao? Đại sư nghĩ lại, các ngươi chút thực lực ấy, không đủ. Giang Lâm đạm mặt nói: Giang quan chủ, Bần Tăng tới đây chỉ cầu một câu, viên minh có chút không người nói, nhưng có hoài nghi nhân tuyển. sư minh, Diệu nguyệt cùng hơn 10 vị hòa thượng biến sắc, vội vàng kêu, sư minh, cái này còn cần nghĩ, khẳng định là hắn làm, đầu tiên là lừa gạt sư minh, lại đối viên không sư đệ ra tay, cái thằng này không phải người tốt. đại sư, trong lòng không phải có ý ta. giang lâm thản nhiên nói, a di đà phật, bần tăng có thể nhập xem, ở tạm mấy ngày. viên minh thỉnh cầu nói, sư minh, ngươi có thể nào như thế? Diệu nguyệt bọn người mộng, chúng ta không phải tới bắt lại giang lâm sao? ngươi một mực không động thủ. Còn muốn tại cái này tiếp tục ở lại đi. Quá mức a, an cây táo rào cây sung đều không có người rõ ràng như vậy. Đại sư, không quá phù hợp a. Giang Lâm cau mày nói, Bần tăng cùng Diệu Nguyệt sư muội cùng một chỗ, thích hợp nhất, nếu là Giang quan chủ một thân trong sạch, sao lại quan tâm bần tăng cùng sư muội tồn tại. Viên Minh đạm mặt nói, Đạo môn không phải che chở nơi trốn, các ngươi vào ở đến có thể, bọn này hòa thượng an toàn, bản quán chủ cũng không chịu trách nhiệm. Giang Lâm khoát tay chặn lại, kêu lên, Thái Lâm, mời bọn họ rời đi. Không đi, đoạn hai chân, vĩnh viễn không cần đi. Giang quan chủ Viên Minh biến sắc. Thật to gan. Diệu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, kim sắc tiểu kiếm tái xuất, kim mang bắn ra, trực chỉ Giang Lâm. Xuất thủ trước đó, trước cân nhắc một chút chính mình. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, một giọt nước bay ra, dây lát hóa một thành kiếm mang, nên tiếp kim sắc tiểu kiếm. Và anh. Thủy chi kiếm mang quá cảnh, kim sắc tiểu kiếm trực tiếp tung bay ra ngoài, Diệu Nguyên sắc mặt đại biến, thể nội khí tức vừa loạn, một đũng máu phun ra, thân hình liền lùi lại. Thực lực thật là mạnh, một kiếm bại tiên tiên hậu kỳ, không hổ là thiên bảng cường giả. Quân chúng vây xem bên trong, vang lên tiếng kinh hô sư muội viên minh vội vàng vượt qua một sợi phật lực giúp nàng ổn định tương thế giang lâm không nói lời nào cất bước rời đi không nghĩ tới cái này lớn đầu chọc vẫn là rất giảng đạo lý không có trực tiếp xông lên đến vật lộn. đối với một chiêu đánh bại diệu nguyệt giang lâm không có giải thích nếu như vận dụng toàn lực có tự tin nhưng chỉ bằng tiên thiên thủy sát trận vẫn là làm không được mặc dù có thể làm được hoàn toàn là bởi vì đêm qua nhã nhã ra tay quá nặng để các hòa thượng trở về viên minh đỡ lấy diệu nguyệt tiến vào thiên thủy quan vừa đi vào xem chúng đi chưa được mấy bước hai người thân hình đồng thời cứng đờ. Tiêu Thiên Liệu, ngươi thật không có suy nghĩ, ngươi chỉ cần đem Phật môn đầu trọc nhóm dẫn tới trốn không lời, ta toàn bộ giết, nhiều sự tình đơn giản, ngươi sợ cái gì? Không cần ngươi động thủ, chỉ mấy cái phế vật kia, ta một người là đủ rồi, lật tay có thể giết. Viên Minh, không cần sợ, yêu cái gì phá kim trung cháo, ta một trưởng liền có thể nát, trưởng Trung Phật Quốc, ta cũng có thể phá, ngươi yên tâm đi. Trước mấy ngày đại hòa thượng tìm ta linh giáo, ta đã thăm dò, rất yếu, Diệu Nguyệt cái kia tóc dài đầu trọng trên thân còn có tổn thương, ta đánh. Ta rõ ràng. Hòa thượng, Nico, chúng ta giống như tiến vào cái ổ sói. Bây giờ đi về, tới kỳ a. Khu khu. Giang Lâm liên tục ho khan, đánh gậy nhã nhã, mặt đen lên đi tới, nhã nhã, ta để ngươi liên hệ tiêu thiên liệu, là điều tra rõ viên không đại sư tử vong trận tướng, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Giang Lâm một bộ răn dậy khẩu khí, đưa lưng về phía hai người, vụ trộm giơ ngón tay cái lên. Thật sao? Nhã nhã giật mình nói, bất quá, nhã nhã cảm thấy, giết lại điều tra rõ cũng giống như vậy, nhã nhã biết một loại độc, người bình thường không tra được. Hai vị, muội muội ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ chết." Giang Lâm cười khan một tiếng, nhìn xem hai người, một mặt ấy này nói, "Tiểu hài tử nhà, đồng nôn vô kỵ. A Di Đà Phật, bần tăng không hội kiến quái, nhã nhã tiểu thư chỉ là lo lắng giang quan chủ." Viên Minh có chút thi lễ, cũng không tức giận, chỉ là Diệu Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Chương 175, tám hoang cuối cùng. Diệp Nguyệt giờ phút này nội tâm có chút hoảng, là thật hoảng, Giang Lâm cùng Giang Nhã Nhã hai người, hoàn toàn thuộc về trong lòng không có điểm bức đếm được loại kia xúc độc hình, nói động thủ liền động thủ cái này từ đối mặt thần minh liền có thể nhìn ra được trăm vạn treo thưởng nói giết liền giết tới thân sứ nói làm thịt liền làm thịt vị kia thần tử nói phế liền phế mẫu chốt là thần minh còn không có lại tìm bọn hắn phiền phức phải biết thần minh thế lực thế nhưng là không thể so với bọn hàng kém thái lâm cho hai vị dâng trà giang lâm phân phò nói thái lâm vội vàng dâng trà dàn xếp hòa hoan không khí hai vị người thưởng thức trà đây chính là giang quan chủ tự mình bàn giao cố ý chọn mua tốt nhất lá trà thật mẹ nó biết nói chuyện Giang Lâm căn bản liền không có đã thông báo, trà này chính là phổ thông trà. Đa tạ thí chủ. Viên Minh nói lời cảm tạ một tiếng, theo Giang Lâm ở trong viện bên cạnh cái bản đá ngồi xuống, Diễm Nguyệt bưng nước trà, không núp đích, nhã nhã, còn tại bên thay quen quần, biết một loại độc, người bình thường không tra được. Mới vừa rồi cùng nhân các Tiêu Thiên Liệu gọi điện thoại, đây là thương lượng xong, độc chết, trực tiếp kéo đi tiếp ấu. Viên Minh một ngụm uống vào nước trà, thở dài. Giang quan chủ, mặc dù bẩn tăng trong lòng đã có hoài nghi nhân tuyển, nhưng là không có sát thực chứng cứ, cũng không biết nên như thế nào tra được. Tra án sự tình, đương nhiên muốn tìm người chuyên nghiệp đến xử lý, Nhã Nhã đã liên hệ Tiêu Thiên Liệu, đến lúc đó để cho người ta các tham gia là được. Giang Lâm thản nhiên nói, cái này dù sao cũng là Phật đạo sự tình, cứ như vậy để cho người ta cắt đứng tay. Diệm Nguyệt nhíu mày, Phật môn không phải Nhân Quốc, nhân các thế nhưng là Nhân Quốc đại biểu. Giang Lâm lãnh đạo mà nói, ngươi như không tin được Nhân Quốc, có thể mình đi thăm dò. Giang quan chủ, việc này ngươi là hiểm nghi lớn nhất người, ngươi cùng người cắt Tiêu Thiên Liệu có giao tình. Diệu Nguyệt lạnh mặt nói, Diệm Nguyệt sư muội, bần tăng tin tưởng Giang quan chủ tin tưởng người khác các công chính. Viên Minh lên tiếng nói, việc này ứng không có quan hệ gì với Giang Quan chủ, trong miếu có trận pháp bảo vệ, cũng có một ít dụng cụ tinh vi, liền xem như Giang Quan chủ trận pháp tạo nghệ cao thâm, cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động chui vào giết chết Viên Không Sư đệ. Người quen gây án. Giang Lâm Thản nhiên nói, A Di Đà Phật, Giang Quan chủ cũng không giết người tất yếu. Viên Minh khẳng định nói, nếu là muốn giết người, Giang Quan chủ không cần chọn lựa tại đêm qua. Giết người phương pháp có rất nhiều loại, bản Quan chủ vừa lúc biết nhất pháp, có thể để người ta chết lặng yên không một tiếng động, mà phương pháp này có thể kéo dài mấy ngày, mấy ngày sau tử vong, há không tốt hơn? Giang Lâm Thản Nhiên nói, sư minh, ngươi vì sao luôn luôn giúp đỡ hắn nói chuyện? Diệu Nguyệt có chút tức giận, chúng ta là Phật môn, Giang Lâm là đạo môn a? Diệu Nguyệt sư thái, ngươi đây chính là môn phái góc nhìn, Phật pháp không giới hạn, bần đạo có từng nhằm vào qua Phật môn? Giang Lâm Thản Nhiên nói, chậm đợi nhân các tin tức đi, vết thương chí mạng, nguyên nhân cái chết, những người này các sẽ cho ra kết quả. A Di Đà Phật, ngươi làm sao không uống trà? Nhã Nhã nhìn xem Diệu Nguyệt, nước trà vẫn là không đích, có phải hay không xem thường ta? Diệu Nguyệt, ta sợ ngươi hạ độc. Có lẽ Diệu Nguyệt sư thái là không yêu uống trà. Giang Lâm cười cười nói, hậu thiên chính là thiên bảng cuộc chiến mở ra ngày, thiên thủy thành cũng coi là phong vân hội tụ. Giang Quan chủ bây giờ đã ở thiên bảng hàng đầu, chắc hẳn lần này thiên bảng cuộc chiến hẳn là sẽ không tham dự. Viên Minh nói, đại sư lời ấy sai rồi, bản quan chủ vừa lúc có hứng thú gặp một lần anh hùng thiên hạ. Giang Lâm cười nhạt nói, chỉ mong ngươi có bản lĩnh, còn sống hạ tràng. Diệu Nguyệt tâm thanh lạnh lùng nói, thiên bảng cuộc chiến thời khắc tất yếu nhưng phân sinh tử chiến đến cực hạn, ai cũng không cách nào thu tay lại. bản quán chủ không cần người khác thu tay lại. giang lâm ngạo nghễ nói, các ngươi tiếp tục tại cái này lợi đi, bản quán chủ tu lợi đi. kaka nhã nhã nói bụng, nhã nhã nhá nháy mắt, đáng thương nói, a di phật, bần tăng còn thiếu nhã nhã tiểu thư 14 bữa cơm, muốn ăn cái gì, bần tăng phụ trách. viên minh rất chủ động, vẫn như cũ nhớ kỹ mình thiếu số sách, xem xét chính là trung thực hòa thượng. đại hòa thượng, đây là menu, ngươi trước điểm, ta cùng kaka nói rằng nói. nhã nhã nhanh chóng từ trong túi móc ra mấy tờ giấy đây là nàng đã sớm viết xong, lôi kéo Giang Lâm rời đi. Viên Minh, ngươi đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ ta đến đây. Diệu Nguyên sư thái rất mê mang, luôn cảm giác sư huynh của mình là cái kẻ ngu, rõ ràng là tìm đến phiền phức, kết quả lại mẹ nó biến thành mời ăn cơm. Đi vào phòng, Giang Lâm lôi kéo Nhã Nhã, nghi hoặc nói, Nhã Nhã, có chuyện gì? Kaka thực lực rất không tệ, nhưng tham gia thiên bảng cuộc chiến, Nhã Nhã còn có một số lo lắng. Nhã Nhã nói thẳng, cũng không phải là khinh thường Kaka, mà là thần minh người không thiếu cùng ta đồng dạng tồn tại. Nhã Nhã, có một số việc. Kaka không biết làm sao cùng người nói. Giang Lâm trầm mặt một lát, nói chuyện gì? Nhã Nhã hiếu kỳ nói, Giang Lâm nếu mày trầm ngâm một lát, phất tay bày ra ngũ hành trận pháp, phong tỏa không gian xung quanh, phía sau dâng lên xanh biếc hào quang, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập cả phòng. Một thuộc tính. Nhã Nhã hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, Kaka một thuộc tính, phối hợp Nhã Nhã cây giả bằng dễ, tuyệt đối uy lực đại tăng. Giang Lâm, ngươi cái này liên quan chú điểm, có phải hay không có vấn đề? Ngươi không phải hẳn là hỏi trước, ta lúc nào lĩnh ngộ a? Thực lực này. Hoàn toàn không thể so với Thủy Chi Cương Khí Trinh Lệnh. Ngươi chú ý, lại là có thể cùng cây giả bàn dễ phối hợp. Khúc, Nhã Nhã, ngươi không phải hẳn là hỏi một chút? Kaka là lúc nào lĩnh nộ a? Giang Lâm nói, Kaka là thiên tài a, có cái gì kỳ quái đâu? Nhã Nhã một mặt vốn nên như vậy biểu lộ, Kaka không phải nói mình là thiên tài a, giống như Nhã Nhã thiên tài. Tốt a, bây giờ nhìn Kaka thực lực cũng không có vấn đề đi. Giang Lâm kéo ghế, ngồi xuống, nói, hai loại thuộc tính, Kaka một mực chưa từng bại lộ, mặc dù xem như một lá bài tẩy. Nhưng hai loại lực lượng không sai biệt lắm, chưa từng kết hợp, như Lục Thiên tù như thế, cũng vô pháp tăng lên quá nhiều thực lực. Nhã Nhã cao mày nói: "Đương nhiên kết hợp, ca ca thế nhưng là mạnh nhất trận pháp sư. Giang Lâm tái khởi thủy chi lực, thủy sinh mục, lẫn nhau giao hòa, hai loại lực lượng kết hợp mà mỹ, tiên tiên tổ hợp sát trận, thuộc tính khác nhau tổ hợp." Kia Nhã Nhã an tâm. Nhã Nhã nhẹ nhàng thở ra, nói: "Nhã Nhã, hỏi ngươi chuyện gì? Đại tông sư về sau, còn có mấy cảnh giới. Cuối cùng là cái gì? Theo thứ tự là cái gì?" Giang Lâm đột nhiên hỏi: hắn đôi cái này thật tò mò, cái này, nhã nhã há to miệng, một mực nhẹ lời, không biết nên không nên nói, ca ca rất muốn biết. giang lâm nói, nhã nhã cùng ca ca nói rằng, tu luyện cuối cùng đi. nhã nhã nói sang chuyện khác, tu luyện cuối cùng là một loại đặc thù cảnh giới, trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất lão, được xưng là thần. nhã nhã cố hương, bắc hoang thực yêu quốc, tại sao so với trước kia, Xa so với trước kia, bắc hoang thực yêu quốc đã từng xuất hiện một tôn cường giả, sống mấy vạn năm, bất lão bất tử, thân thể cơ năng, hết thảy đều thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Hát trăng bắt sao mặc dù khoa trương, nhưng đạo kiếp hoàng kim tinh Hùng, hoàn toàn không có vấn đề. Một ý niệm, nhưng đạp biến toàn bộ thế giới, thiên địa cũng không còn cách nào trói buộc vị cường giả này. Vị cường giả này vốn cho là mình đã thành thần, nhưng thẳng đến sinh mệnh sau cùng một ngàn năm, dự đoán được mình đại nạn sắp tới. Vị cường giả kia tất nhiên là không tin, trong thiên hạ lại không bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được hắn, thân thể hết thảy đều tại trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là một ngàn năm về sau, hắn vẫn lạc, thời điểm chết cùng đỉnh phong thời đại giống nhau như lúc, chết không hiểu đấu thân thể bảo tồn hoàn hảo, còn có vô tận sinh cơ hiện tại đặt ở lòng đất để cho người ta vây xem đâu. Giang Lâm, vây xem. Đây là thật lòng a. Từ cái này vị về sau, Cố Hương thế giới lại ra đời một chút loại này cấp bậc cường giả, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đều là không hiểu thấu vẫn lạc, một điểm thương thế đều không có. Nhã nhã trầm trọng nói, cái này là Cố Hương thế giới cuối cùng, gần với thần nhất tồn tại. Cố Hương của ngươi thế giới chưa từng đi ra thần a. Giang Lâm kinh ngạc nói, không rõ ràng, có lẽ đi ra, có lẽ chưa đi ra, tựa như địa cầu truyền thuyết thần thoại, có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại. Nhã Nhã thở dài, chúng ta một mực tại truy cầu, đột phá cảnh giới kia, trở thành chân chính bất tử chi thần. Nếu có một ngày, Kaka có thể vượt qua tinh hà, nhất niệm ở địa cầu đi vài vòng, như vậy, Kaka đã đến Cố Hương thế giới cuối cùng. Chương 176, chúng ta là quan tâm kia mấy không vạn người sao? Nhã Nhã rời đi, nàng điểm đồ ăn sắp đến rồi, đến trước tiên hưởng thụ. Giang Lâm một mình xếp bằng ở trong phòng, suy tư Nhã Nhã. Bát Hoang cuối cùng, gần với thần nhất tồn tại. Cái này thần, cũng là chính Bát Hoang định nghĩa, bất quá, có thể sống mấy vạn năm, cũng có thể xưng là thần. Như vậy, cho mình định vị mục tiêu tốt. Trước đạt tới Bát Hoang cảnh giới, nhìn nhìn lại thần chi cảnh giới, có tồn tại hay không. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lâm khoanh chân ngồi xuống, ngũ hành cương khí luyện thể, tổ hợp trận pháp giao hòa, hiển hóa ra tứ đại vũ khí, Thanh Hoàng, Thánh Linh Sơn, Cửu Luyện Chân Dương Thạch, Tuyết Động. Không ngừng rèn luyện thân thể, Giang Lâm thân thể đối với ngũ hành lực lượng nhạy cảm đến cực hạn, thể nội càng là nổi lên nhàn nhạt thái quang. Ông. Không bao lâu, điện thoại rất nhỏ chấn động, đánh thức Giang Lâm. Tiêu Thiên Liệu, có tin tức. Giang Lâm mở ra điện thoại, là Tiêu Thiên Liệu đánh tới. Đối phương ẩn giấu đi khí tức, che mặt, giám sát trông được không rõ mặt, nhưng có thể tẩy thoát ngươi hiểm nghi. Cụ thể lời nói, còn muốn loại bỏ, ngươi nói hai người. Mặc dù không có tra ra bọn hắn hiện tại vị trí, nhưng tra ra một chút còn lại sự tình. Tiểu Thiên Liệu nói, sự tình gì? Giang Lâm Hiếu kỳ nói, an cây táo rào cây sung, còn có thể là cái gì? Đạo môn bên trong ẩn nút có chút nhiều, còn có phật môn bên kia, chính ngươi xử lý đi, ta không dễ chịu nhiều nhúng tay. Tiểu Thiên Liệu phát tới video. Đa tạ. Giang Lâm nói lời cảm tạ một tiếng, hắc hắc. Ngươi nếu là thật tạ ơn, tại Diệp kiếm tinh trước mặt, nhiều lời ta vài câu lợi hữu ích. Tiêu Thiên Liệu thấp giọng nói, không có vấn đề. Vậy bây giờ, cần tẩy thoát ngươi hiểm nghi a? Không cần, ngươi đến một chuyến, mang tốt vua xuống chứng cứ. Còn lại, ta cùng Viên Minh bọn hắn nói chuyện. Giang Lâm nói, Tiêu Thiên Liệu cúp điện thoại, Giang Lâm trầm tư một lát, đứng dậy ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, đã là đêm tối, Viên Minh cùng Diệp Nguyệt ngay tại trong nội viện dùng cơm chay, Nhã Nhã ở một bên gặm đuổi gà. Cả Nhã Nhã buông xuống đuổi gà, liền vội vàng nên đón. Sắp trời không còn sớm ăn cơm trước. Giang Lâm mỉm cười nói, tọa hạ cùng nhạ nhạ cùng nhau ăn cơm. Xem ra Giang quan chủ lại có tinh tiến. Viên Minh vuông xuống bắt bữa, nói, không tính là tinh tiến, một hồi sẽ qua. Tiêu Thiên liệu sẽ đến, hắn có phát hiện? Giang Lâm thản nhiên nói, thật sự là quá tốt. Viên Minh sắc mặt vui mừng, nói, nhưng xác định hung thủ là vị kia. Bản quan chủ cũng không rõ ràng, chờ hắn tới, cụ thể nói một chút. Giang Lâm thản nhiên nói, Viên Minh không nói nữa, Diệu Nguyệt cúi đầu ăn cơm, không nói một lời, chỉ là hai con mắt khẽ mắt có chút máu động. Diệu Nguyệt sư thái, ngươi con mắt này." Giang Lâm Nghi hoặc hỏi. "Thế?" Diệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, Người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi phạm giới." Giang Lâm buồn bã nói, "Cái này rõ ràng không phải thế." Luật bàn, nàng có yếu. Nhã Nhã khinh bỉ nói, "Vẫn rất đối xứng, Nhã Nhã, tay nghề của ngươi tăng trưởng a, xem như trang điểm." Giang Lâm tán dương, "Diệu Nguyệt, cái này mẹ nó là đánh, ngươi còn khen nàng." Đang khi nói chuyện, Tiêu Thiên Liệu tới, Quá Lâm rất hiểu lễ phép, tốt nhất nước trà, đứng ở Giang Lâm bên cạnh, chờ phân phó. Tiêu thí chủ Viên Minh cùng Diệu Nguyệt đồng thời đứng dậy, khách khí nói: Đại sư, sư thái, Giang quan chủ, đây là người các tìm tới vừa đứt video theo dõi, còn có mấy chương ảnh chủ. Tiêu Thiên Liệu đưa điện thoại di động mở ra, đầu tiên là cho bọn hắn nhìn ảnh chủ, sau đó là video. Video này bên trong đối phương một mực là che mặt làm việc, mặc trên người chính là một thân đạo bảo, vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn bảo là đạo môn người. Thân hình này tuyệt không phải Giang quan chủ. Tiêu Thiên Liệu nói ra, còn có video này bên trong đối phương xuất nhập cửa miếu, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng lại có thể nhìn ra. Đối phương bộ pháp, ngoại trừ thần hành bước bên ngoài, còn có một loại bộ pháp, cũng không phải là đạo môn. Ta sẽ chỉ thần hành bước cùng huyền môn thất bộ một bước, xê dịch chuyển di. Giang Lâm Thản nhiên nói, mà lại ta còn nhìn Phật môn giám sát. Tiêu Thiên Liệu trầm giọng nói, không có người này cài bóng, còn lại người khả nghi cũng không có. Băng vào chúng ta thân thủ, cũng có thể tránh né giám sát. Diệp Âm Âm thanh lạnh lùng nói, cái kia còn cần một cái điều kiện. Tiêu Thiên Liệu nghiêm sắc mặt nói, sư thái, không cần thiết lấy thành kiến ánh mắt nhìn người, nếu là không hiểu rõ những cái kia giám sát chỗ. Ai có thể tránh đi? Ta nhưng biết Phật môn có cái giám sát ngay tại Phật tượng Mi Tâm, người bình thường ai biết? Diệu Nguyệt trầm mặc, Viên Minh lặng im không nói. A Di Đà Phật, mấy ngày có thể điều tra ra? Viên Minh hỏi. Không xác định, nhưng chúng ta sẽ hết sức cho ra một cái công đạo. Tiêu Thiên liệu thần sắc trầm trọng nói, lần này hành hung, cơ hội không có để lại đầu mối. Bần Nhi muốn là hung thủ, không phải hết sức? Diệm Nguyệt lạnh lùng nói. Muốn hung thủ, bản quán chủ có cái đề nghị. Giang Lâm nói khẽ. Đề nghị gì? Nhưng có biện pháp tra ra hung phạm. Viên Minh vội vàng hỏi: "Trong lòng chúng ta đã có hoài nghi nhân tuyển, khiếu quyết, chỉ là chứng cứ." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói: "Không bằng chúng ta tương kế tự kế, đối ngoại tuyên truyền, chính là bản quán chủ gây nên, các ngươi Phật môn, nhiều đến đạo môn đi vòng một chút, không xuất hiện thật thương vong là được." A Di Đà Phật, kể từ đó, đối Giang quan chủ danh dự có tổn hại cực lớn. Viên Minh lắc đầu nói: "Bản quán chủ sao lại quan tâm một chút thanh danh?" Giang Lâm một mặt đại nghĩa Lâm nhiên nói, mà lại, nếu không làm như thế, đối phương rất có thể có càng nhiều động tác nhằm vào chúng ta, châm ngòi Phật đạo quan hệ trong đó. Các ca, nếu không, chúng ta không làm quan chủ rồi. Mỗi ngày ăn không đủ no, tiền lương lại thấp, còn bị người mưu hại, lần này danh dự tổn thương, vẫn là giúp Phật môn bắt hung thủ, vốn cũng không phải là chúng ta làm, không rốt Nhã nhã miết miệng, ủy khuất mà nói, còn không bằng đi lưu lạc thiên ngai, vô cầu vô thuốc. A Di Đà Phật, nhã nhã tiểu thư là bần tăng vô năng, viên Minh hổ thẹn địa đạo, từ khi gặp gỡ Giang Lâm, cũng không biết hổ thẹn bao nhiêu hồi. Nhã nhã, Phật đạo một nhà thân, có thể nào đảm thù lao? Chúng ta là quan tâm kia mấy ngàn vạn người sao? Giang Lâm khiển trách, viên Minh. Diệu Nguyệt, lời này của ngươi rõ ràng là muốn tiền, mấy ngàn vạn. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạn? Kaka, ngươi chính là quá tốt bụng, cái này cũng giúp, vậy cũng giúp. Chúng ta đến bây giờ còn nói bụng, từ khi ngươi làm tới quán chủ, mỗi ngày thành đạo cửa bốn ba. Khu khu, Bần Tăng làm chủ, năm ngàn vạn. Viên Minh liên tục ho khan, một ngụm giá hô lên. Thanh Giao, hoàn toàn không cần nấy nấy, chúng ta đây là giao dịch. Giang Lâm nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, đại sư, đây là giao dịch, ngươi tỉnh ta nguyện. Giang quán Chủ, ngươi đừng nói nữa. Viên Minh càng xấu hổ. Ngươi nói chuyện, ta càng xấu hổ, tiền này cho cũng không phải, không cho cũng không phải. Bỏ ra 5.000 ngàn vạn, để Giang Lâm thanh danh hủy đi, người ta là đạo môn quán chủ a, có thể nói là đạo môn thể diện, cái này 5.000 ngàn vạn giống như thiếu một chút. Trở về chuẩn bị đi, ngày mai là thiên bảng ngày cuối cùng, đến lúc đó thiên bảng thời điểm, đối phương nhất định sẽ nhắm vào Phật đạo, mạnh liệt yêu cầu, đem dự thi nhân viên tra một lần, thần minh người trọng điểm chú ý, cùng ảnh chụp tương tự người, tương tự chú ý. Giang Lâm nói, không có vấn đề. Tiêu Thiên Liệu đáp ứng rất sảng khoái. Cáo tử, Hoa thượng cô đứng dậy rời đi, tiến đến chuẩn bị. Nhìn xem hai người rời đi, Giang Lâm một cái tay đắp tiêu thiên liệu bà vai, "Lão Tiêu à, chúng ta cũng coi là người quen cũ, Tiên Tiên ác yêu sự tình." Diệp Kiếm Tinh gọi điện thoại cho ta, là muốn điều tới. Quá mẹ nó đúng dịp, vừa vặn có hai đầu giam giữ ác yêu, một đầu trung kỳ, một đầu hậu kỳ, đợi chút nữa làm ra. Tiêu thiên liệu vô đuổi, giống như vừa nghĩ ra đồng dạng. Chương 177, thiên bảng cuộc chiến mở ra. Thật sự thật trùng hợp, trên thế giới còn có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa vặn có hai đầu tiên thiên ác yêu còn có một đầu là hậu kỳ, ngươi nói, trên thế giới có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Gia hoàn này, quá sẽ đến chuyện. Ta cam đoan không có vấn đề, chỉ ít, cái này yêu thật sự là ác yêu, bên ngoài không ai sẽ tìm phiền phức, phía sau có hay không thế lực, không bảo đảm. Tiêu Thiên Liệu thấp giọng nói, duy nhất có điểm phiền phức, khả năng cùng thần minh có quan hệ. Đây coi là phiền phức gì, không phải sự tình, nhanh đi làm ra. Giang Lâm Thúc dùng nói. Tiêu Thiên Liệu rời đi, cho Nhã Nhã làm ác yêu đi. Quá tốt rồi, rốt cục có yêu ăn. Nhã Nhã rất vui vẻ, còn thần minh Cái này có quan hệ gì, đều bị người các bắt, đối ngoại liền nói là tìm người các mua, giật xuống ra, Thần Minh còn có thể cùng bọn hắn động thủ. Thần Minh nếu dám động thủ, Giang Lâm đoan trưởng, nhã nhã lại sẽ giết đi qua, trừ phi đối phương là tông sư cùng đại tông sư, nếu không không có loại thứ hai khả năng. Ca ca đi trước tẩy nồi, chuẩn bị một chút. Giang Lâm đi tới nhà bếp, nhã nhã vội vàng đuổi theo, trên bàn đùi gà đều không có gặm. Viên Minh 5000 vạn tới sổ, hai huynh muội cùng nhau tắm nổi, cùng một chỗ số số không. hòa thượng tiền thật nhiều, dễ kiếm. Rất nhanh, hai đầu ác yêu đưa tới đều là thi thể, mập mạp, rất có nhu cảm, xem xét chính là ăn không tệ, liền xem như rầm dữ, nhân các cũng không có bất đái Giang Lâm trực tiếp đem hai đầu yêu quái đều ngồi, nấu nướng dầu chiên, tất cả đều đến một lần, để Nhã Nhã đều nếm thử. Bắt đầu vào gian phòng ăn, đồ tốt như vậy, không thể để cho người trông thấy. Giang Lâm thấp giọng nói, "Ừm Ân, Kaka cùng một chỗ ăn." Nhã Nhã mới nói, "Kaka sẽ không ăn." ăn yêu đối Nhã Nhã có trợ giúp, Nhã Nhã ăn nhiều một chút. Giang Lâm cười nói, "Vậy thì tốt, Nhã Nhã về sau bắt yêu vương cho Kaka ăn." Nhã Nhã bưng đồ ăn trở về phòng, Giang Lâm hỗ trợ bưng thức ăn, toàn bộ đưa vào Nhã Nhã gian phòng. Lúc này mới trở về phòng tu luyện. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Thái Lâm lại tới hồ, Giang Lâm trực tiếp để hắn nuốt cửa quan, không trả lời, tiếp tục tu luyện. Bên ngoài náo loạn trời, trên mạng cũng có tin tức báo ra, Giang Lâm giết Phật môn Tiên tiên Hoạt Thượng, chọc giận Phật môn, Thiên Thủy xem bị Phật môn ngăn cửa. Rất nhiều người đang cung thiếp, không ít người trợ giúp, các loại tin tức đều truyền ra. Giang Lâm hờ hững, chỉ là chuyên tâm tu luyện, theo thân thể rèn luyện, cương khí cô động, hắn cảm giác. Tiên Thiên hậu kỳ bình cảnh khoái bông lỏng, nhã nhã cũng tiến vào bế quan trạng thái. Ngay cả ăn hai đầu yêu, nàng cần tiêu hóa, hảo hảo tu luyện một phen. Tùy ý bên ngoài làm bơ mỹ, không thấy đáp lại, càng là ngồi vững giang lâm giết hòa thượng sự thật. Mà một ngày này, Diệp Kiếm tinh đến, bất quá không tới gặp Giang Lâm, mà là đi nhân các Hắn là làm nhân các một viên, điều tới được, đến một lần Thiên Thủy Thành liền chạy tới Thiên Thủy xem tìm Giang Lâm, ảnh hưởng quá không tốt. Thanh thần Thiên bảng sự tình vẫn như cũ xào đến lửa nóng. Thiên Thủy Thành tiên Thiên cao thủ, Phật đạo tiên Thiên, nhân cấp tiên Thiên, một chút tập đoàn công ty tiên Thiên đại biểu còn có tán tu, đều có báo danh. còn lại thành thị đồng dạng có rất nhiều tiên thiên báo danh. về phần giang lâm danh lệ, tiêu thiên liệu sẽ giúp hắn báo. nhân các phương diện, diệp kiếm tinh nhìn thấy hắn báo danh, liền không có báo, không thắng được, vẫn là không tìm khó chịu. một ngày này, thành thần thiên bảng rốt cục mở ra, khai thác từng đôi từng đôi chiến hình thức, không có đấu bán kết, bại liền đào thải, chờ về sau cảnh giới tiếp theo mới có thể tham gia. thành thần thiên bảng quy tắc, mỗi cái cảnh giới chỉ có thể bại một lần, về sau ngươi có thể đột phá cảnh giới, có cơ duyên khác lại đến tham dự. thiên bảng lôi đài. Thiết lập ở Thiên Thủy Thành ở trung tâm, tổng cộng 3 cái lôi đài, đối ứng chân khí, chân nguyên, thiên thiên ba đại cảnh giới, còn cơ sở luyện thể kỳ, bình thường tiểu thành thị mới có thể thiết lập, Thiên Thủy Thành không có kiến thiết luyện thể lôi đài. Ba cái lôi đài đều có trận pháp gia cố, trận pháp bình thường, bốn phía có không ít chỗ ngồi, có thể quan chiến. Giang Lâm sáng sớm, liền mang theo Thái Lâm tiến về tham chiến, Nhã Nhã còn tại tu luyện, chưa hề đi ra. Tại lôi đài hậu phương, còn có 3 khối màn hình lớn, phía trên sẽ biểu hiện người dự thi danh tự, còn có người thắng danh tự, vừa mới bắt đầu thắng lợi, không phân thứ tự. Đường đến lôi đài sở tại địa, Giang Lâm nhìn thấy là người đông nghìn nghịt, so với hắn tới sớm nhiều người nhiều lắm. Đạo Môn Giang Lâm quán chủ tới. Không biết hai hô một tiếng, náo nhiệt đám người bỗng nhiên đứng im, tập thể quay người nhìn về phía Giang Lâm. "Giang Lâm, ngươi cái hung thủ giết người, còn sư huynh mệnh tới." Một vị hòa thượng phẫn nộ quát. "Hung thủ giết người, còn sư huynh mệnh tới." Mấy vị ni cô cũng đi theo quát. "Hoàn mệnh." Giang Lâm liếc mắt hòa thượng các ni cô, khinh thường nói, "Có bản lĩnh, cái mạng này, cứ việc cầm đi." Thật can dỡ thật tử. Một đám hòa thượng ni cô nổ, "Cái này quá can dỡ." Còn lại những người tu luyện cũng rất chân kinh, đây là trực tiếp khai chiến tiếp đấu. Tiếng lặng. Quan lệnh một tiếng truyền đến, ẩn chứa rồi giàu lực lượng, sửa đổi toàn trường thanh âm, một ông lão đạp vào tiên tiên lôi đài, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, thiên bản cuộc chiến, quy tắc tuyên bố. Mỗi người dựa vào thực lực, cấm chế sử dụng cấm dược tăng lên, ngoại vật trợ rút, trận bàn, đan dược loại hình, một đối một, kẻ bại rời sân, bên thắng tiếp tục, không thể gây thương tính mạng người. Nếu là có tuyệt học gì, thu lại không được, bản chủ cầm, sẽ hết sức xuất thủ ngăn lại, bảo trụ các ngươi. Nếu là ngươi không cản được đâu. Giang Lâm Thản nhiên nói: "Không cần được, là một phương có bản lĩnh, một phương vô năng." Lão giả hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, đại đạo chi tranh, sinh tử khó liệu, làm theo khả năng. Đây là thần minh cùng nhân quốc cộng đồng chế định quy tắc, hết sức bảo trụ người dự thi tính mệnh, nhưng là, luôn có chút thực lực nghịch thiên người, tới gần tông sư, những người này, một khi động thủ trước, tông sư cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Cũng tỉ như, hiện tại Giang Lâm, nếu không có dị nghị, thiên bảng trận chiến đầu tiên, mở ra. Vị thứ nhất, Đạo môn quán chủ Giang Lâm, tiên thiên trung kỳ, đối thủ, tán tu Trương Vân. Tiên thiên trung kỳ. Trên màn hình biểu hiện hai cái danh tự. Quán chủ cẩn thận. Thái Lâm cung kính nói. Không cần lo lắng, một tiên thiên trung kỳ mà thôi. Giang Lâm Đạm mặt nói, thả người nhảy lên, phi thân đạp vào lôi đài. Trận chiến đầu tiên chính là cái này cuồng vọng ra hỏa, hy vọng Chu Vân có thể xử lý hắn. Một đám hỏa thượng hung tận nói. Giang Lâm quán chủ thực lực, bần tăng cũng không nắm chắc. Viên Minh lắc đầu nói. Một thanh niên người tu luyện, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân cương khí chấn động, thanh quang lấp lánh, nương trọng nhìn xem Giang Lâm, "Giang Lâm, hôm nay liền để ta xem một chút." thực lực của ngươi phải chăng cùng ngươi người đồng dạng cuồng một chiêu để ngươi minh bạch Giang Lâm đứng chắp tay quanh thân dòng nước phun trào xoát rung động Phong Vân tam kiếm Trương Vân quát lạnh một tiếng vừa ra tay chính là tuyệt kỹ nồng đậm phong chi cương khí hóa thành sắc bén kiếm mang bao phủ Giang Lâm cổ họng trái tim mi tâm tam đại chỗ yếu Thiên Thiên thủy sát trận Giang Lâm con ngón đúng ra một giọt nước bắn ra mà ra dây lát hóa một dòng lũ lớn kiếm mang bao phủ ba đạo kiếm mang vèn dòng lũ kiếm mang lướt qua ba đạo kiếm khí đồng thời băng liệt tiêu tán không còn Dòng lũ kiếm mang phá vỡ kéo không mục, giống như lôi đỉnh địa quang, nhanh đến cực hạn, rơi vào Trương Vân trên thân. Cái gì? Trương Vân sắc mặt đại biến, kiếm mang bây giờ tới quá nhanh, liền xem như phong lực cực nhanh, cũng khó có thể tránh né, gặp kiếm mang xung kích, một kiếm xuyên thân, huyết khí như sương, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, rơi vào lôi đài bên ngoài. Chương 178, chờ ta trở thành đạo môn tối cao người chủ sự. Thật ác độc thủ đoạn, vừa ra tay chính là trọng thương. Dưới đây đám người sắc mặt đại biến. Vừa rồi một kiếm, Trương Vân tuyệt đối bị đả thương nặng, nửa ngày không có đứng lên trên màn hình cho thấy một hàng chữ người thắng đại môn quán chủ Giang Lâm một trận chiến kết thúc Giang Lâm trực tiếp nhảy xuống lôi đài Thái Lâm liền vội vàng nên đón quán chủ ừm Giang Lâm mắt nhìn lôi đài thản nhiên nói trở về đi còn lại hôm nay hẳn không có thứ hai chiến quán chủ không lưu lại đến quan sát hạ đối thủ thực lực biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng Thái Lâm có chút kinh ngạc thấp giọng nhắc nhở sâu kiến liền xem như biết cường giả nhụ điểm cũng vô pháp dung chuyện Giang Lâm ngạo nghễ một câu thanh âm không có chút nào đẹp thấp không che giấu chút nào mà nói Cường giả, không cần giải nhiều như vậy. Thật ngâm cuồng, bốn phía đám người trực tiếp liên động, cái này mẹ nó tuyệt đối là đạo môn tử trước tới nay nhất cùng một quán chủ, không có cái thứ hai. Giang Lâm trực tiếp mang theo Thái Lâm rời đi, đối với còn lại chiến đấu, hắn không cần tại cái này nhìn, cái này thiên bảng cuộc chiến, trên mạng có trực tiếp, hắn dự định trở về tại trên mạng nhìn. Ân, cường giả loại vật này, mình còn không phải, cho nên vẫn là hiểu rõ hơn điểm tốt. Về phần lời nói mới rồi, thuần túy là vì Trang bê dùng. Trang rất thành công. Trở lại Thiên Thủy xem. Giang Lâm như thường đi vào phòng, dùng ngũ hành trận phong tỏa gian phòng, đưa điện thoại di động mở ra, lục soát thiên bảng trực tiếp chiến. Hắn nhìn chính là tiên tiên chiến đấu, nhìn mấy giờ đều là chút tiên tiên sơ kỳ cùng trung kỳ, đánh rất kịch liệt, không có gì đáng giá mình chú ý. Vẫn là trước tu luyện, đến lúc đó có đáng giá chú ý đối thủ, trực tiếp hỏi tiêu thiên liệu cùng diệp kiếm tinh, mình lại bù lại tương quan video. Giang Lâm nói thầm một tiếng, vận chuyển ngũ hành trận pháp, cô động thể nội cương khí, rèn luyện thân thể. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, cũng không trông cậy vào có thể xuất hiện đáng giá chú ý đối thủ. Dù sao cũng là trận chiến mở màn, Tiên Tiên hậu kỳ, giống viên minh, cao thủ như vậy, cũng còn không có xuất thủ, nhân các cũng cố ý xếp tại đằng sau. Lần này tiên bảng báo danh, thời hạn cuối cùng là 3 ngày sau, cái này so ra cũng nhanh, lại thêm một chút vận khí thành phần, tỉ như tiên tiên sơ kỳ gặp được trung kỳ loại này, tỉ lệ đào thải cũng rất cao. Nếu có tiên tiên đỉnh phong tham chiến, loại này an bài tại trung hậu kỳ, nếu như trung kỳ đối mặt, đó chính là mình điểm thấp. Giang Lâm cơ hồ là không bung tha bất luận cái gì thời gian tu luyện, từ khi luyện được một chi lực, tinh thần tràn đầy không được, cũng không thấy đến mệt mỏi có thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tu luyện, hoặc là mang nhã nhã ra ngoài dạ phố. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Lâm Tử trong phòng đi ra, thể nội ngũ thải quang mang lại nồng nặc một kia, hắn cảm giác thân thể của mình muốn chất biến, không bao lâu, nhã nhã còn chưa từ bế quan bên trong ra, mỗi ngày đạo môn có người đưa cơm, hoặc là mình điểm thức ăn ngoài. Quan chủ, Thái Lâm vội vã đi tới, thấp giọng nói, Phật môn lại chết một, ừm, lần này vẫn như cũ không có manh mối, nhân các bên kia nói thế nào? Giang Lâm cao mày nói, Tiêu Thiên liệu hồi phục cùng trước đó mà lại là tại quán chủ về quan chi sau chết tiên thiên sơ kỳ thái lâm sắc mặt nặng nề lộ ra ẩn hữu hưng biết rồi giang lâm thẳng nhiên nói quán chủ thái lâm hà to miệng muốn nói lại thôi còn có chuyện gì giang lâm nếu mày cùng ngài đối chiến trương vân chết ở khách sạn căn cứ tử vong thời gian suy tính so phật môn hòa thượng chậm 2 giờ bên cạnh đồng dạng có quán chủ hai chữ thái lâm sắc mặt khó coi mà nói bên ngoài bây giờ cùng trên mạng đều truyền ngài lòng dạ nhỏ mọn tâm ngoan thủ lạn biết rồi còn có cái gì tin tức sao Giang Lâm Bình thản nói: "Quán chủ, ngươi cũng không nóng nảy sao được?" Thái Lâm vội la lên, cái này rõ ràng là hướng về phía ngài tới. Gấp có làm được cái gì, cũng không phải bản quán chủ gây nên, không cần quan tâm." Giang Lâm vô tình nói: "Ta tin tưởng người khác các năng lực, đưa một phần đồ ăn đến, sau đó, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đi thiên bảng lôi đài." "Vâng." Thái Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra. Sống rất nhanh, đồ ăn đưa tới, Giang Lâm trở về phòng, vẫn như cũng là ngũ hành trận bảo vệ căn phòng, mở ra điện thoại, bấm dây số. "Ha ha, Lâm ca" Làm sao có thời gian tìm ta lão hùng?" Hùng Thiên Sơn cười to nói, "Xem ngày sau tử qua rất không tệ. Lựa viên quan chủ, lôi quan chủ vị trí, có thể điều tra ra sao?" Giang Lâm hỏi. "Lâm ca, hai người này không phải ta phụ trách, mà lại ta cũng vừa lên làm thần tử, cùng các ngươi còn có giao tình người của thần minh đều để đề phòng ta." Hùng Thiên Sơn hơi trầm trọng nói. "Nói như vậy, ngươi không có biện pháp?" Giang Lâm bình tĩnh nói, nghe không ra hỉ nộ. "Cũng không phải không có cách, ta biết bọn hắn lần này nhiệm vụ." Hùng Thiên Sơn thấp giọng nói. "Nói một chút." Trầm ngồi Phật đạo suy yếu phật đạo thực lực, thuận tiện, diệt trừ lâm ca, nếu là lâm ca trọng thương, tuyệt đối sẽ có người đánh tiếng lý môn hộ cơ hiệu, nhảy ra làm khó dễ ngươi. hùng thiên sơn cười lạnh nói, nếu là còn không an toàn, lại xuất hiện một gốc tông sư dược liệu, vậy khẳng định nhịn không được. ta đã biết, về sau đạo môn bên này, ta nhưng mở cửa sau, điều kiện tiên quyết là ta leo đi lên, để ngươi dạy rất nhiều tiền. giang lâm hứa hẹn đạo, dù sao là leo đi lên về sau, không bỏ lên nổi, cũng đừng nghĩ. đa tạ lâm ca, chờ lão hùng kiếm được rồi tiền, trở thành đại tông sư, tuyệt đối bảo kê ngươi. Hùng Thiên Sơn kích động nói: "Giang Lâm cúp điện thoại, đại tông sư, nghĩ hay lắm, ta đều không tới, các ngươi nghỉ khôi phục." Ông. Điện thoại vang lên, Hùng Thiên Sơn đánh tới: "Lâm ca, ngươi chớ cúp nhanh như vậy a. Ta đang suy nghĩ ngươi nói biện pháp như thế nào áp dụng." Giang Lâm trả lời: "Trừ bọn họ ra, còn có một nhóm người cùng yêu, chớ nóng đội, ngươi không phải tranh công cực khổ a, vị trí cụ thể ta không biết, nhưng danh tự cùng thân phận, ta rõ ràng." Hùng Thiên Sơn nói: "Lần này Thiên bảng lôi đại kiến tạo, thần minh cũng là tham dự thế lực, nếu là không vì ác" ta cũng vô pháp ra tay. Giang Lâm thở dài, bản thân liền ở đâu. Hung Thiên Sơn cười lạnh nói, thần minh nuôi ra một đống đồ vật, có thể có mấy cái là tốt. Nhã Nhã tiểu thư hẳn là rất đói, sắp thực rất đói. Giang Lâm nghĩ đến Nhã Nhã, thật vất vả mới bắt đầu ăn hai đầu yêu, chính mình cái này ca ca, thực sự quá không phụ trách. Tin tức phát ta, còn có chứng cứ. Không có vấn đề, bất quá, đừng đem ta liên lụy ra. Ta lại không đốc, chờ ngày nào thành đạo môn người chủ sự, đạo môn nơi ở, ngươi sinh ý cứ việc quyết trương. Giang Lâm rất hào sảng nói, lần này, cúp điện thoại hai người đều rất hài lòng lần này hợp tác rất đáng được rất nhanh Giang Lâm nhận được tư liệu mỗi tấm trên hình ảnh đều phối văn tự từng giải thân phận đối phương chỗ biết võ kỹ tu vi đẳng cấp còn có mỗi người bọn họ phạm vào tội ác 10 phần kỹ càng Giang Lâm yên lòng chuyên tâm tu luyện một đêm tu luyện thể nội ngũ thải quang mang lại nồng nặc mấy phần sáng sớm Giang Lâm đẩy cửa phòng ra Nhã Nhã cửa phòng cũng đẩy ra ca ca Nhã Nhã nghỉ ngơi tốt rồi Giang Lâm cười nói nghỉ ngơi tốt chỉ là lại đói bụng Nhã Nhã khổ khuôn mặt nhỏ nói đói bụng trước hết mua chút bữa sáng điểm điểm đến Kaka cho ngươi xem điểm đồ tốt Giang Lâm cười nói vật gì tốt Nhã Nhã vội vàng chạy tới ngươi nhìn thật nhiều các yêu cái này bảy tám cái đâu hai cái tiên thiên hậu kỳ còn có cái tiên thiên đỉnh phong Giang Lâm thấp giọng nói ở đâu ra Nhã Nhã hai mắt tỏa sáng ngạc nhiên nói Hùng Thiên Sơn cho đừng nói ra ngoài chờ Kaka ca ca thành đạo môn người chủ sự mở cho hắn cửa sau để hắn tùy ý quyết trương suy nghĩ Giang Lâm nhỏ giọng nói trở thành đạo môn người chủ sự Kaka có rất lớn quyền lực Nhã Nhã hiếu kỳ nói: Thường, phi thường lớn, đạo môn tối cao người chủ sự đạo chủ, có thể hiệu lệnh toàn bộ đạo môn." Chương 179, 2 triều. Đạo môn đạo chủ có thể hiệu lệnh toàn bộ đạo môn, lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không giả. Dưới tình huống bình thường, đạo môn đại tông sư cũng không cần nghe đạo chủ. Nhưng nếu là quan hệ đến đạo môn sinh tử tồn vong, những cái kia đại tông sư cũng sẽ nghe lời. Cho nên, lời này không giả. Nếu như Giang Lâm có thể trở thành đạo chủ, tay kia bên trong nắm giữ quyền lực cực lớn, Nhã Nhã ăn no chuyện này chỉ có thể xem như việc nhỏ chỉ cần đạo chủ một phát lời nói, nhân quốc đều phải cho mấy phần mặt mũi, những cái kia ác yêu ăn không lấy không cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn không dùng ra tiền. nghe giang lâm giảng thuật, nhã nhã trái tim nhỏ phanh phanh trực nhẹ, đột nhiên cảm giác, lưu lạc thiên ngai thật không tốt. lưu lạc thiên ngai có chỗ tốt gì? chạy khắp nơi, có thể ăn no, có người bưng trà dâng nước, làm xong cho ngươi ăn. không có, không có cái gì. giang lâm hoàn toàn không biết nhã nhã đang suy nghĩ gì, nắm nàng, cùng thái lâm cùng một chỗ, rời đi thiên thủy xem, tiến về thiên bảng lôi đài, thiên bảng lôi đài vẫn như cũ náo nhiệt chỉ là những người này đối mặt Giang Lâm thời điểm tiếng nói chuyện nhỏ rất nhiều, tựa như nhìn thấy ôn thần chủ động tránh đi. Nhã Nhã, ngươi có thể đi tìm Diệp Kiếm Tinh chơi, Kaka đi trước tỉ thí một chút. Giang Lâm nói. được. Nhã Nhã trừng mắt nhìn, cầm Giang Lâm điện thoại rời đi, nàng biết có ý tứ gì. có thể yên tâm đi đi săn. chứng cứ nơi tay bắt một tan một. Quán chủ. Thái Lâm đi theo Giang Lâm bên người, hai chân đang run rẩy. sợ cái gì? Cùng mấy cái phế vật luận võ mà thôi. Giang Lâm khinh thường nói. Thái Lâm, cái này côn vọng rất muốn giết chết hắn. Vô cận khán giả, kém chút nhịn không được, so với hôm qua còn hơn. Đi vào trước lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu, hai vị tiên thiên tru kỳ, Giang Lâm mắt nhìn, lập tức không có hứng thú. Thái Lâm, làm gốc quán chủ tìm một thanh ghế nằm đến, để bản quán chủ nghỉ ngơi một chút. Vâng. Thái Lâm ra mặt kéo ra, ngươi cái này chơi đến cùng là cái nào ra à, thật không sợ bị người tại chỗ đánh chết. Giang Lâm, ngươi cái đạo môn bại hoại, lòng dạ nhỏ mọn, độc ác, làm mưa làm gió, đi theo bên cạnh ngươi đạo môn đệ tử, thật sự là đến tám đời nó mốc. Một thanh niên võ giả lạnh giọng quát: Người ngay cả đi theo bản quán chủ thân bên cạnh cơ hội đều không có, đừng nói là." Giang Lâm Thản nhiên nói, "Ngươi quả thật cuồng vọng vô pháp vô thiên, có bản lĩnh phân cái sinh tử." Thanh niên võ giả quát lạnh một tiếng, quanh thân cương khí cuồn cuộn, hùng hậu cương khí, lộ ra một cỗ siêu việt tiên tiên trùng kỳ vì thế. Tiên tiên hậu kỳ, có mấy phần năng lực. Giang Lâm kinh ngạc mắt nhìn thanh niên, nói tiếp, "Bất quá, còn chưa đủ nhìn, càng xa càng tốt, đừng hỏng bản quán chủ tâm tình. Ngươi là sợ rồi? Nhát gan như vậy, cũng đừng ra tùy tiện." Thanh niên trầm trọng nói, ngươi còn không đáng đến bản quán chủ chú ý, lan xa chút. Giang Lâm kinh thường nói, ngươi, quán chủ, cái ghế tới, ngài nghỉ ngơi trước. Thái Lâm kiên cái ghế, bước nhanh chạy tới, cung kính nói. Giang Lâm thuận thế nằm xuống, thư thư phục phục nhìn xem lôi đài luận võ. cái này ta tử, đây mới là hắn diện mục thật sự. bên trong phật môn, Diệu Nguyên hung tận nói. Giang Lâm quan quán chủ, ai? Viên Minh thở dài, càng thêm xấu hổ, thật là một cái người tốt à? vì cầm ra hung thủ, thật sự là ngay cả hình tượng cũng không cần cái này cùng trước đó tiếp xúc Giang Lâm, hoàn toàn không giống ngắm lại vừa lúc gặp mặt, mình ở trước mặt mắng đều không có động thủ, ngược lại cùng hắn giảng đạo lý. Loại này người tốt không nhiều lắm. Giang Lâm cũng cảm thấy mình là một người tốt, nhìn xem, cái này tiên thiên hậu kỳ, như thế nhảy, chính mình cũng không có cướp hắn. Trận thứ hai, đạo môn quán chủ Giang Lâm, tiên thiên trung kỳ đối chiến Long Lâm tập đoàn Lưu Thanh, tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên trên màn hình hiện ra một đạo tiếng kèn truyền khắp toàn trường, nhanh như vậy liền đến bản quán chủ. Biết bản quán chủ thời gian đang gấp, thật đúng là chi kỷ. Giang Lâm cười đứng dậy ngươi lập tức liền không cười được. vừa rồi võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Ừm. Giang Lâm lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. ta chính là Lưu Thanh. thanh niên võ giả quát lạnh một tiếng, thả người nhảy lên lôi đài, lan đi lên, vì Trương Vân đền mạng. đây là thiên bảng của chiến, không phân sinh tử. lão giả âm thanh lạnh lùng nói. ta khả năng không chế không nổi mình. lão nhân gia, ngươi cần phải chú ý một chút. Lưu Thanh khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Giang Lâm. ta cùng Trương Vân chính là hảo hữu. Trương Vân bởi vì ngươi mà chết, ngươi phải bồi thường mệnh. a di đà phật. Viên Minh tuyên tiếng nhẹ vật, thấp giọng nói: "Sư muội, đợi chút nữa chúng ta tùy hành Lưu Thanh." Trong miếu, Diệp Nguyệt có chút lo lắng. Đêm qua sư huynh đã tới. Viên Minh bình tĩnh nói: "Như thế rất tốt." Diệp Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói: "Trên lôi đài, Giang Lâm phi thân mà lên, vẫn như cũ đứng chắc tay, hờ hững nhìn xem Lưu Thanh. Thế nào, ngươi còn muốn một chiêu trọng thương ta?" Lưu Thanh cười lạnh nói: "Ba chiêu, bại ngươi đầy đủ." Giang Lâm thản nhiên nói: "Tốt một cái ba chiêu, ta ngược lại muốn xem xem, truyền luôn ngươi lấy một đến năm, bại năm vị thiên thiên lại là lấy chặn lại bảy là thật hay không lưu thanh gầm thét một tiếng cương khí chấn động nửa người trên quần áo đổ tung lộ ra chặt chẽ cơ bắp trên thân càng là nổi lên nhàn nhạt kim quang cương khí gào thét lệ trưởng toái bạo không khí luyện thể cũng không tệ lắm giang lâm thoáng có chút kinh ngạc bên ngoài thân cương khí như dòng lũ sông lên lôi đài không trùng giọt giọt nước mưa chút xuống giống như khắp thiên kiếm mang tản ra đáng sợ sắc cơ tiên thiên thủy sát trận đinh đương nước mưa rơi xuống kiếm mang bộc phát rơi trên người lưu thành lại là phát ra tinh thiết giao kích thanh âm một thân phòng ngự So với viên minh kim trùng cháo, còn muốn tới Cường Hãn. Lưu Thanh bước chân không ngừng, mạnh mẽ đâm tới, một thân hộ thể công phu, thôi phát đến cực hạn, bước nhanh tiếp cận Giang Lâm, bên ngoài thân phát ra sáng chói kim mang, trường lực hùng hồn lăng lệ, như một tòa núi lớn đè xuống. Ông. Giang Lâm bên ngoài thân thủy chi cương khí chấn động, lại là nhu hòa đến cực hạn, kim quang thuận dòng nước, lách qua Giang Lâm, nghiêng dưới chân lôi đài, trận pháp lấp lánh, bảo vệ lôi đài. Tá lực. Lưu Thanh thần sắc trầm xuống, Giang Lâm cương khí nhu hòa tới cực điểm, lực lượng của mình đều bị tháo bỏ xuống ngay cả ta hộ thể cương khí đều không phá được. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, miệt thị lấy hắn, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Người chớ đắc ý. Lưu Thanh mặt hiện vẻ giận dữ, quát lên một tiếng lớn, kim quang càng thêm sáng chói, trưởng lực như kiếm, kim duệ phong mang, không thể phá vỡ, lần nữa phóng tới Giang Lâm cương khí. Đinh. Xuy. Nước mưa rơi xuống, sát thực cắt đứt làn ra, toàn lực thôi động trưởng lực, Lưu Thanh đã không cách nào ngăn cản tiên tiên thủy sát trận, nhưng hắn giờ phút này dán chặt lấy Giang Lâm hộ thể cương khí, một khi phá vỡ, liền có thể làm bị thương Giang Lâm. Cương khí dòng lũ phun trào giống như quần cuộn giang hà, sóng lớn quần cuộn, nhưng lại vô cùng nhu hòa, giấu dếm tá lực. xem ra chiêu thứ ba đều không cần. giang lâm lạnh nhạt một câu, bên ngoài thân cương khí đột nhiên biến đổi, bốn chu thiên địa linh khí có chút rung động, một tia lực lượng từ thiên địa ở giữa chủ động rót vào giang lâm thể nội, dòng lũ như sông, sóng lớn bình cát. với anh, cương khí dòng lũ lướt qua, kim duệ phong mang vỡ nát, lưu thanh trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, rơi xuống tại dưới lôi đài. hai chiêu, giang lâm lạnh nhạt một câu, quay người rời đi. tốt một cái giang quan chủ lão hủ đội phủ, lão giả bỗng nhiên lên tiếng, người rất tinh mắt, giang lâm liếc mắt lão giả, nhảy xuống lôi đài, lão giả trì trệ, đây coi như là khích lệ, giang lâm quán chủ trận pháp tạo nghệ, bần tăng khâm phủ, viên minh trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sát thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đánh bại một lưu thanh mà thôi, sư huynh cũng có thể làm được, diệp nguyệt vô tình nói, viên minh lắc đầu, không có giải thích, vừa rồi giang lâm vận dụng trận pháp, tuyệt đối là tổng sư trận pháp, hắn đã nhìn ra, chương 180 còn muốn dẫn hắn về thực yêu quốc, đối với giang lâm trận pháp tạo nghệ. Có thể nhìn ra người cũng không nhiều, dù sao, hắn tông sư trận pháp vừa để xuống tức thu, cũng không bại lộ quá rõ ràng. Lão giả thực lực thâm hậu, Giang Lâm cũng nhìn không ra sâu cả đến, xa so với tiên thiên hậu kỳ viên minh mạnh hơn, rất có thể là một vị tông sư. Một trận chiến kết thúc, Giang Lâm nhảy xuống lôi đài, Thái Lâm thu hồi ghế nằm, theo Giang Lâm rời đi. "Thái Lâm, ngươi về trước xem, bản quán chủ cùng Nhã Nhã muốn đi ăn cái gì?" Giang Lâm thản nhiên nói. "Vâng." Nghĩ đến Nhã Nhã lượng cơm ăn, Thái Lâm không hoài nghi chút nào lời này, mỗi ngày đều đang ăn bên trong vừa qua, không ăn nhiều điểm. Đói bụng rất khó chịu. Giang Lâm rời đi nắm người, trực tiếp tiến vào bên cạnh một nhà khách sạn, nhã nhã cùng Diệp Kiếm Tinh ở trong ghế lô, ngay tại ăn cái gì. Nhã nhã tiểu thư, những này đủ sao? Không đủ lại để. Diệp Kiếm Tinh rất hào phóng. Lần này hắn không hào phóng cũng không được, nhã nhã xuất ra thần mình chúng tiên tiên, chứng cứ phạm tội, chỉ là những này, chính là rất nhiều đại công lao, huống chi, nhã nhã còn đáp ứng giúp hắn trong một tháng, tiến vào tiên tiên trung kỳ. Đương nhiên không đủ, đợi chút nữa lại đóng gói một điểm. Nhã nhã ăn khuôn mặt nhỏ phừng lên, ngoài miệng không ngừng, những cái kia ác yêu đều là ta Ngươi dự định lúc nào động thủ? Còn phải đợi tin tức Diệp Kiếm Tinh suy tư nói, thần minh người, dấu thực sự chặt chẽ, mặc dù có chứng cứ nơi tay, nhưng lại không biết bọn hắn vị trí cụ thể. Diệp Kiếm Tinh cũng phiền muộn, công lao đang ở trước mắt, nhưng bọn gia hỏa này, một dấu so một sâu, hiệu suất làm việc thật thấp. Nhã Nhã xem thường một tiếng, nói, "Ca ca muốn người, các ngươi cũng tìm không thấy, có làm được cái gì?" Khục, Nhã Nhã tiểu thư yên tâm, bọn hắn chạy không được. Diệp Kiếm Tinh sắc mặt hơi cường, hiệu suất làm việc sắp rất thấp. Hung thủ kia, thấy không rõ khuôn mặt, không có để lại còn lại manh mối. Nhất thời tìm không thấy, còn có thể giải thích, nhưng bây giờ nhóm này phần tử phạm tội có thân phận tin tức, kỹ càng giới thiệu, còn tìm không thấy, cũng có chút không nói được. Giang Giác, Giang Lâm đẩy cửa vào, tại nhã nhã bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Kiếm Tinh, mặt của ngươi làm sao thanh rồi? Ra Gia của ta đánh. Diệp Kiếm Tinh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chính là hỏi một câu, có hay không muội muội, liền bị đánh thành dạng này, đến bây giờ cũng còn không có tốt. Giáo dục hình thức có tiến bộ. Giang Lâm cảm thán nói, nên đánh liền đánh, về sau liền sẽ không trung nhị. Lâm Ca. Ngươi có thể hay không chú ý điểm chính sự? Trước tiên nói một chút làm thế nào chứ?" Diệp Kiếm Tinh nói sang chuyện khác. "Rất đơn giản, để cho ta lại sống mấy ngày, sau đó cùng một chỗ đi săn." Giang Lâm Thản nhiên nói. Lâm Ca dự định đồng loạt ra tay. Diệp Kiếm Tinh vui vẻ nói, "Nếu là hiện tại người các lực lượng, Diệp Kiếm Tinh còn lo lắng không đủ khả năng, nhưng Giang Lâm như xuất thủ, Nhã Nhã cũng sẽ xuất thủ, hai người này thực lực, hắn rất có lòng tin. Vì muội muội tìm kiếm thức ăn là trách nhiệm của ta." Giang Lâm nói khẽ. cả ca tốt nhất rồi." Nhã Nhã một mặt hạnh phúc đúng rồi lần này công lao ta muôn chiếm một nửa tại đại môn ta công lao không đủ dùng Giang Lâm nói đương nhiên liền xem như Lâm Ca không nói cũng chiếm hơn phân nửa Diệp Kiếm Tinh vội vàng nói vậy trước tiên điều tra bọn hắn chỗ điều tra ra về sau ta liền rời khỏi Thiên bảng cuộc chiến cùng các ngươi cùng một chỗ động thủ Giang Lâm nói xong hạ giọng cùng Diệp Kiếm Tinh nói rõ giảng thuật đến lúc đó như thế nào thao tác ba người một phen thương nghị nhã nhã cũng đem một bản đồ an ăn, ăn không sai biệt lắm lại gói một bản hai huynh muội dắt tay về Thiên Thủy xem Thiên Thủy xem bên trong trong đạo quan cũng làm xong cơm trưa giang lâm tùy tiện ăn một chút còn lại chính là nhã nhã nhã nhã vừa ăn vừa chơi điện thoại giang lâm bản năng mở ra năng lực cảm ứng ăn cơm chơi điện thoại tám thành là tại liên hệ đồng hương quả nhiên nhã nhã ngay tại triệu tập các đồng hương toàn bộ ra nhã nhã thanh âm vang lên nhã nhã tiểu thư có cái gì phân phó Viêm vô quân trước tiến đáp chuyện gì gọi chúng ta lục thiên tủ cùng tiết phi dương cũng ra ta muốn giúp trợ ca ca trở thành đạo môn người chủ sự dễ thực hiện nhất bên trên đạo chủ nhã nhã nói nhã nhã tiểu thư người đang nói đùa một đạo không quá quen thuộc thanh âm vang lên. Giang Lâm nhớ kỹ, đây là Nam Hoàng Liễu thanh dương thanh âm. "Nhã Nhã, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này?" Viêm Vô Quân nghi hoặc hỏi. "Ca ca làm đạo chủ, liền có thể hiệu lệnh đạo môn, đến lúc đó ta nghĩ ăn bao nhiêu yêu, liền ăn bao nhiêu." Nhã Nhã ước mơ địa đạo. "Nhã Nhã tiểu thư, Giang Lâm người này, đầu tiên nói trước, cũng không phải là phía sau nói hắn nói xấu. Lục Tiên Tù nói một nửa, giao đón trước, lúc này mới tiếp tục nói, lâu như vậy tiếp xúc, gia hỏa này quỷ vô cùng, dấu giống như biển sâu, đoán không ra. "Không tệ." Nhã nhã tiểu thư, Giang Lâm người này khó mà nắm chắc. Nếu là đề cử hắn đương đạo cửa người, cẩn thận tương lai bị cắn ngược lại một cái. Viêm vô quân trầm giọng nói: Giang Lâm thiên phú, ta mặc cảm, tâm cơ sâu, tương tự như thế. Nhã nhã tiểu thư tuổi nhỏ, đem khống không ở. Tuyết phi Dương nói: Nói bậy bạ gì đó, cái gì gọi là ta đem khống không ở? Nhã nhã bất mãn hừ hừ, nói: Ta mặc kệ, ta liền muốn ca ca đương đạo chủ, thần minh có thể tại các thế lực lớn an bài nhân thủ, ta vì cái gì không được? Cũng bởi vì hắn là ca ca của ta. Nhã nhã tiểu thư, cái này không giống. Thần Minh những cái kia chỉ là quân cờ, tiện tay có thể vứt bỏ, nhưng ngươi sẽ không bỏ rơi Giang Lâm. Lục Thiên Tù trầm giọng nói. Thần Minh xếp vào các thế lực lớn nhân thủ, thời khắc mấu chốt sẽ quả quyết từ bỏ, kịp thời dừng tổn hại, xem như con rơi. Nhưng Giang Lâm đối Nhã Nhã tôi nói, không phải quân cờ, cũng không thể nào là quân cờ. Lâu như vậy ở chung, bọn hắn không nhìn thấy Nhã Nhã đem không Giang Lâm, ngược lại là Giang Lâm đem không nàng. Loại tình huống này, bọn hắn có chút không dám đem Giang Lâm đẩy lên đạo chủ vị trí. Một khi Giang Lâm lên làm đạo chủ, cùng Nhã Nhã trở mặt. Vậy bọn hắn chính là sáng tạo ra một đại địch ra. Đúng vậy à, Nhã Nhã tiểu thư, tương lai chúng ta đều phải rời, làm gì như thế quan tâm một giang lâm." Liêu Thanh Dương nói. kaka ca, ca sẽ không động thủ với ta, cũng sẽ không cùng ta trở mặt." Nhã Nhã trầm giọng nói, "Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ, nhiều vất chỗ tốt. Hùng Thiên Sơn đã cùng ca ca hợp tác rồi, một sa tăng ca lên làm đạo chủ, mở rộng cánh cửa tiện lợi." Hùng Thiên Sơn hợp tác rồi." Viêm vô Quân ba người kinh nghi nói. "Không tệ, đã hợp tác rồi, kaka ca, ca có quyền lực về sau, đạo muốn chỗ." Hùng Thiên Sơn suy nghĩ, có thể tùy ý quyết trương. Nhã Nhã nói ra, các ngươi liền không muốn kiếm đồng tiền lớn. Cái này, vẫn là nói các ngươi không có lòng tin, dẫn trước ca ca một bước, khôi phục đến đại tông sư cảnh giới. Nhã Nhã trầm trầm nói, hường cho các ngươi vẫn là một phương thiên tiêu. Chúng ta là sợ ngươi thương tâm. Tuyết Phi Dương thanh lãnh mà nói, Nhã Nhã tiểu thư, ngươi ý nghĩ, ta có thể duy trì, nhưng Giang Lâm nếu là trở mặt, ta người thứ nhất giết hắn. Ta cũng giống vậy. Lục Thiên tù phụ hòa nói, ca ca mới sẽ không cùng ta trở mặt, chờ đến sự tình kết thúc, ta mang ca, ca về thực yêu quốc, rời xa nơi này. Nhã Nhã nói. Ngươi còn muốn dẫn hắn về thực yêu quốc? Mấy người trực tiếp xù lông. Bọn hắn chỉ là đem địa cầu xem như vớt kim, chỗ ăn chơi, tựa như trước kia địa cầu chơi đùa, chỉ là trò chơi này bên trong đồ vật, có thể mang đi ra ngoài, có thể mang ra tử vật, linh dược những này, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, dẫn người trở về, ở tại bọn hắn nội tâm, một mực có loại cảm giác ưu việt, cũng không muốn bại lộ bát hoang giới tồn tại. Nhã nhã một câu, triệt để để bọn hắn chấn kinh rồi. Chương 181, mục chi lực. Không lâu sau đó, thiên địa đại biến, sau cùng 10 năm, chính là biến hóa long trời lở đất càng sẽ sinh ra vô số linh dược, thậm chí trong truyền thuyết gần thần linh thuốc cũng như thế thần vật, nếu như kia thần vật xuất hiện, gần thần cũng có thể kéo dài tính mạng ngàn năm, thậm chí vạn năm, nếm thử dòm ngó thần chi cảnh giới. Nếu như khi đó, linh điểm vẫn như cũ hữu dụng, hoặc là chúng ta sớm có đầy đủ linh điểm, khôi phục thực lực, sẽ có một hồi tư cách. Liêu Thanh Dương phân tích một phen, cuối cùng quyết định nói, ta giống như bọn họ quyết định, tại Giang Lâm trở mặt trước đó, ủng hộ hắn. Tán thành. Mấy đạo lạ lâm thanh âm vang lên. Giang Lâm thực lực đã không kém gì các ngươi, không muốn vất lợ. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Giang Lâm nhớ kỹ, đây là phân tích sư thanh âm. Phân tích sư đại nhân, Giang Lâm có mạnh như vậy? Ngươi được cái gì tin tức? Mấy người liền vội vàng hỏi. "Mình tham dò đi, Giang Lâm xuất hiện, sẽ gia tăng không ít niềm vui thú, tận lực để hắn trưởng thành." Phân tích sư thản nhiên nói. "Đại nhân, Giang Lâm có thực lực như thế, còn bỏ mặc hắn? Chúng ta không nên hạn chế a." Liêu Thanh Dương kinh nghi nói. "Không cần quan tâm, 10 năm sau chính là lúc kết thúc, như hắn trong vòng 10 năm, có thể đạt tới gần thần cấp, mới có chân chính chống lại tư cách." Phân tích sư không để ý chút nào nói, có người muốn nhìn một chút cực hạn của hắn, liền đến nơi này, các ngươi trò chuyện. Nhã nhã bọn người tiếp tục thương nghị, đàm luận lên Giang Lâm ẩn giấu thực lực, có thể làm cho phân tích sư trọng điểm chú ý. Còn có người muốn nhìn hắn cực hạn, bọn hắn không hiếu kỳ mới là lạ. Phân tích sư tồn tại, so với bọn hắn còn muốn thần bí, trong bọn họ, ngoại trừ nhã nhã, đối mặt phân tích sư, cơ hồ đều muốn tôn sưng một tiếng đại nhân. Loại này tồn tại đối Giang Lâm hiếu kỳ, bọn hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú. Giang Lâm cũng rất kinh ngạc, mình đã bị bắt hoang chú ý tới. Hắn cho là mình nấp rất kỹ, không nghĩ tới. Còn bị đã nhìn ra, cũng không biết, phân tích sư nhìn ra nhiều ít. Thần thoại khuy tham giả, ngũ hành chi lực, muốn nhìn cực hạn của ta, ta sẽ thỏa mãn các ngươi, đến lúc đó, hy vọng có thể để các ngươi hài lòng. Giang Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, đã muốn thấy mình cực hạn, vậy mình liền thỏa mãn bọn hắn. Chờ mình trận pháp toàn bộ hoàn thiện, thực lực tăng lên, Giang Lâm sẽ tìm vị này phân tích sư hảo hảo tâm sự. Quan bế năng lực cảm ứng, nhã nhã bọn hắn cũng nói chuyện xong xong, bọn hắn sẽ tận lực thu thập thần minh tin tức, còn có một số ác yêu tin tức, chuyển giao cho nhã nhã, giúp Giang Lâm vớt chi công lần này mình cũng coi là có thế lực người Giang Lâm trong lòng còn có chút nhỏ thoải mái thân minh là chủ chiến phái làm sau lưng của hắn là chủ hòa phái mặc dù chủ hòa phái về số lượng không bằng chủ chiến phái nhưng chất lượng cũng không thấp có bọn hắn trợ giúp tương lai nói không chừng thật có thể lên làm đạo chủ ta ăn no rồi trước tu luyện đi nhã nhã từ từ ăn Giang Lâm buông xuống bắt đua nói được rồi ca ca nhã nhã toàn lực ủng hộ ngươi trở thành đạo chủ nhã nhã cầm nắm tay nhỏ bảo đảm nói vậy ca ca cảm ơn trước ngươi Giang Lâm cười cười đứng dậy trở về phòng tu luyện. Ngũ sát hào quang lần nữa vận chuyển, tiên thiên hậu kỳ bình cảnh bừng lỏng. Thân thể hiện ra ngũ thải quang mang, kia là ngũ hành lực lượng. Đây là. Giang Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Theo thân thể nổi lên ngũ thải quang hoa, hắn cảm giác được, giữa thiên địa có một tia tia lực lượng, chủ động tiến vào thân thể. Cỗ lực lượng này không phải linh khí, cùng mở ra tông sư trận pháp thượng có chút giống. Quá mức mơ hồ, cảm ứng yếu đất Giang Lâm nhíu mày suy tư, năng lực cảm ứng mở ra, vẫn như cũ cảm ứng không ra những lực lượng kia. Xem ra mình tại thân thể rèn luyện bên trên phải tốn nhiều một chút tinh lực có loại biến hóa này giang lâm càng thêm có động lực mình một mực kiên trì tôi thể cũng không phải là hưởng phí công phu dừng lại tôi thể kia từng kia từng kia lực lượng biến mất cương khí tiếp tục rèn luyện thân thể thiên địa chi lực lần nữa không có vào trong thân thể số lượng mặc dù ít nhưng cũng hữu dụng đối với thân thể rèn luyện cũng tăng nhanh một chút thậm chí giang lâm tiên tiên hậu kỳ bình cảnh buông lỏng cũng càng nhanh tu vi luyện thể cả hai hỗ trợ lẫn nhau thân thể của mình đủ mạnh du nạp vận chuyển cương khí tốc độ cũng càng khoái một ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm ngày thứ hai tiếp lấy đi Thiên bảng Lôi đài, vẫn như cũng là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, không cần ba chiêu. Hôm qua đối thủ Lưu Thanh quả nhiên bị người đánh lén, may có Phật môn đi theo mới lấy mạng sống. Nhưng Viên Minh cũng thụ thường, lần này động thủ là hai cái Tiên Thiên hậu kỳ, Viên Minh, Diệp Nguyệt, tăng thêm bị thương Lưu Thanh mới miễn cưỡng đánh lui đối thủ. Giang Lâm chưa từng có hỏi cái này một số chuyện bên ngoài làm cho càng thêm kịch liệt, tất cả đều cho rằng là hắn làm, hắn cũng không có giải thích. Lôi đại chiến Giang Lâm vẫn như cũ cuồng vọng, phách lối rối tinh rối mù lúc đầu tán dương qua giang lâm vị lão giả kia đều muốn án lấy đánh hắn một trận đáng tiếc do thân phận hạn chế, không thể ra tay. thời gian trôi qua, trước mắt ba ngày thời gian trôi qua, tiên thiên hậu kỳ bình cảnh sắp phá vỡ, nhưng giang lâm muốn đi bận rộn, cũng không nhất thời vội vã, nhiều lắm là hai ba ngày công phu. một ngày này, diệp kiếm tinh liên lạc với hắn, đã tra được một chút ác yêu vị trí, chờ ta so song về quan chi về sau, nhân các vây quanh thiên thủy xem, mang ta đi cùng nhã nhã. giang lâm trở về cái tin tức quá khứ, mang theo nhã nhã tiến về thiên bảng lôi đài. trận đầu. Đạo môn quán chủ Giang Lâm, Tiên Thiên trung kỳ, đối thủ, Phật môn chủ trì, Tiên Thiên hậu kỳ, Viên Minh. Rốt cục đối mặt. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện hai cái danh tự, khán giả kém chút điên cuồng. Phật đạo rốt cục đối mặt, bây giờ càng là làm cho lửa nóng, tự nhiên gây nên tất cả mọi người chú ý. Giang Lâm vẫn như cũ như cũ, đứng chắp tay. Viên Minh thần sắc nặng nghề, đạp vào lôi đài, trên thân Phật quang lấp lánh, chợn mắt trừng trừng, giống như phẫn nộ kim cương, Giang Lâm quán chủ, hôm nay, bẩn tăng muốn một cái công đạo. Có thực lực lại muốn bàn giao không muộn. Giang Lâm thản nhiên nói: Giang Lâm quán chủ hoàn toàn như trước đây tự tin. Viên Minh khẽ quát một tiếng, phía sau hiện hiện một tôn cự đại Phật ảnh, Phật ảnh một trưởng che đậy mà xuống, che đậy gần phân nửa lôi đài, trưởng trung Phật quốc. Phật trưởng che khuất bầu trời, kim quang chướng mắt, bao phủ thiên địa. Một đinh mưa bụi. Giang Lâm vung tay lên, một đinh mưa bụi bay ra, trung quanh thủy chi cương khí cuồn cuộn, một cỗ hạo đáng khí lãng chấn động toàn bộ lôi đài. Viên Minh chủ chỉ, "Một chiêu, bạn ngươi. Vậy liền để Bần Tăng nhìn xem, Giang Lâm quán chủ chân chính thực lực, Phật đả trấn ma." Viên Minh khẽ quát một tiếng, trưởng trung Phật quốc về sau, phía sau Phật ảnh động. Tựa như một tôn kim sắc phật đà, chấn áp ngàn vạn, Phật uy hạo đãng, trời Phật chấn ma, thiên thiên thủy một trận. Giang Lâm khẽ quát một tiếng, thể nội đột nhiên xông ra một cô khắc cương khí, hiện ra xanh biết quan mang, cùng thủy chi cương khí từng dung, đan dệt ra mới tổ hợp sát trận, uy lực không thể so với tông sư trận pháp như. Đây là hắn nghiên cứu ra tổ hợp sát trận, thủy chi tổ hợp trận, mục chi tổ hợp trận, cả hai lại lần nữa tổ hợp, có thể so với tông sư trận pháp. Mục chi lực, viên minh chân kinh. Cái này Giang Lâm sẽ còn mục chi lực. Dưới đáy khán giả Hoàng sợ nói, ra ngoài ý định dưới đáy lao giả đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc đáng tiếc chính là thật ngông cùng. thủy chi cương khí quán chú một đinh mưa bụi cương khí như dòng lũ song lớn nghịch tiên đối một trường một cương thành kiếm song kiếm tương hợp bay thẳng phật chiêu song kiếm tương hợp thủy mộc chi lực dung hợp uy năng trong nháy mắt tăng gấp bội giữa thiên địa thủy mộc chi lực gặp dẫn rát rót vào trong kiếm hai kiếm hóa thành mấy trượng kiếm mang với anh kinh thiên tiếng nổ vang vọng lôi đài chuyển dưới chân mặt đất dạt nước cường đại khí lãng xung kích tứ phương phật trưởng vỡ vụn phật đà băng diện thủy chi kiếm thế đi không trở ngại chém thẳng vào mà xuống. A Di Đà Phật. Viên Minh sắc mặt tái đi, một tia huyết thủy tử khỏe miệng chạy ra, hai chân cắm dễ nguyên địa, kim trung cháo hiện hiện. Đương, Giang Dác. Song kiếm rơi xuống, kim trung dây lấp phá, tử kiếp trước mắt, song kiếm vẫn như cũ chưa ngừng. Dừng ở đây rồi. Lão giả thân hình đột nhiên xuất hiện, một đạo nhu hòa trưởng lực bao khỏa hai đạo kiếm mang, ngăn trở Giang Lâm công kích. Chương 182, tuyệt đối là Giang Lâm. Giang Lâm thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Một chiêu, chiến bại tiên thiên hậu kỳ viên minh chủ trì dưới đây khán giả vẫn tại trong lúc khiếp sợ bại một tiên thiên hậu kỳ lưu thành bọn hắn còn có thể tiếp nhận nhưng viên minh phật môn chủ trì tu tập phật môn đỉnh tiêm công pháp đỉnh tiêm tuyệt học có thể nói viên minh tại tiên thiên hậu kỳ bên trong chính là đỉnh tiêm một tú người liền xem như đối mặt tiên thiên đỉnh phong viên minh cũng có sức đánh một trận nhưng bây giờ một chiêu liền bại giang lâm thực lực vô hạn tới gần tông sư cái này bàn giao ngươi chú định lấy không trở về giang lâm lạnh lùng nói a di đà phật nhân quốc sẽ trả phật môn một công đạo viên minh hừ lạnh một tiếng nhảy xuống lôi đài Nhân quốc, Phật môn đây là dự định phát lực, để cho người ta nước đúng tay. Nói nhảm, Phật đạo tranh đấu bao nhiêu năm, chưa phân thắng bại. Nếu là tiếp tục cái quọ, việc này cũng coi như không là cái gì. Muốn truy cứu, đương nhiên muốn để nhân quốc đúng tay. Còn chúng vây xem nhóng nghị luận ở mỹ, Phật môn như gia thông sư, đạo môn cũng không thiếu thông sư, hai cái cự vô phách, thực lực không sai biệt nhiều. Đương nhiên là mời người nước đúng tay, hữu hiệu nhất. Trận đầu, đạo môn quán chủ Giang Lâm chiến thắng. Lão giả trầm giọng mở miệng, trên màn hình lớn, cung công kỳ ra. Cái này tiên bảng cuộc chiến bản quán chủ mất đi hứng thú, giang lâm đột nhiên mở miệng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tràn đầy khinh thường. bản quán chủ vốn là trên bảng nội danh, chỉ là muốn nhìn xem thiên thủy thành tiên thiên mạnh bao nhiêu, để bản quán chủ thất vọng rồi. cho nên loại này nhà tròi tranh tài, chính các ngươi so đi, chờ ngày nào xuất hiện đáng giá bản quán chủ chú ý, lại đến nhìn một cái. đạo môn thanh tịnh vô vi, vì cái gì hắn cái này quán chủ, cứ như vậy không giống bình thường. dưới đây đám người một mặt một bước, cái này cùng theo như lồn đại đạo môn người, hoàn toàn không giống. giang lâm nhảy xuống lôi đài, trực tiếp rời đi, trở về thiên thủy xem. Viên Minh cũng rời đi, thiên bảng chiến đấu đã bại, hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa. Từng đi tới một đầu hẻm nhỏ, Viên Minh cùng Diệu Nguyệt đồng thời dừng chân lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bốn phía, bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt Phật quang. Rất nhẹ cảm cảnh giác, thiên thiên thủy sát trận. Một đạo âm lệnh thanh âm vang lên, hẻm nhỏ đột nhiên hạ lên tiểu vũ, mỗi một giọt nước mưa đều là một đạo kiếm khí, không thể so với Giang Lâm Thi triển ra yếu. Trường trung Phật quốc. Viên Minh trầm giọng hét một tiếng, Phật Đà hư ảnh lại xuất hiện, một trường bao phủ tất cả nước mưa, bảo vệ tự thân cùng Diệu Nguyệt. Âm ẩm ẩm.